Chương một, chương mở đầu, thượng, bảy dặm sơ đường, vẽ người ở một quyển. Tục ngữ nói trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Từ xưa tới nay được xương thiên đường của nhân gian tô hàng hai nơi, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng thời đường một vị đại thi nhân có liên quan. Đại Đường Trường Khánh bốn năm, đương nhiệm hàng Châu thứ sử bạch cư dịch phát động dân chúng dựng lên thủy lợi, xây dựng đê đập đập nước, khai thông Tây Hồ. ở Tiên Đường ngoài cửa đá hàng cầu phụ cận, từng có một đê tên bạch công đê, bây giờ đã không ở Tây Hồ cảnh đẹp là năm, người đời sau liền đem trên hồ cắt trắng đê làm kỷ niệm bạch cư dịch chỗ, cho nên rất nhiều người lầm tưởng Tây Hồ bạch đê liền là năm đó bạch công đê. Bạch Cư Dịch lấy thơ Văn Sương hậu thế về phần này cuộc sống riêng phương diện đời sau các loại khảo chứng khen chê không giống nhau. Nhưng thời Đường thơ Văn Đại gia trong xuất sĩ làm quan tạo phúc một phương phát triển dân sinh kinh tế trùng tu thủy lợi nông nghiệp cũng lưu lại ngàn năm cảnh đẹp thẳng đến hôm nay còn đang tạo phúc địa phương xúc tiến thương mậu phồn vinh cùng du lịch đệ vệ lỗ tờ Bạch Cư Dịch số 1. Tây Hồ Bạch Đê nay còn tại tiền đường ngoài cửa cổ Bạch Công Đê đã không còn mà Giang Nam lấy đất còn có một đạo Bạch Công Đê lại cất giữ đến nay chính là hôm nay tô Châu danh thắng tự sương muôn tới Hồ Khâu bảy dãm phố sân đường ở xây dựng đê đập khai thông Tây Hồ sau năm thứ hai. cũng chính là đại đường năm bạo lịch thứ nhất, bạch cư dịch cáo biệt hàng châu chuyển nhiệm tô châu thứ sử, bạch cư dịch đến nhận chức lúc, tiến về ngô vương hạp lưu tăng kiếm chỗ hồ khâu tưởng niệm ngoài cổ, thấy được địa phương dòng sông tứ tắc, đường thủy không khoái, liền tìm đến thợ thủ công cùng quan lại đo lường thiết kế, hướng thương nhân quân tư phát động dân phu khai tạc một cái sông sơn đường, sông này đông lên xương môn cầu độ tăng, tây tới hồ khâu cầu vọng sơn, toàn dài bảy trăm có thừa, dọc theo sông tạo thành một cái náo nhiệt phồn hoa phố sơn đường, lại xương bảy dã phố, sông sơn đường khai tạc vị trí địa lý phi thường tốt, không chỉ có lợi chống ngập tối tiêu. hơn nữa đường thủy giao thông tiện lợi lân cận sông phố sơn đường vừa xuất hiện là được tô châu buôn bán cùng nhân văn phong cảnh hội tụ đất người đời sau cũng xưng phố sơn đường là trắng công đê cũng ở xương môn ngoài cầu độ tăng đầu lập bạch công tử kỷ niệm tô hàng cảnh đẹp thiên thành sơn thủy cùng nhân công xảo xây hợp nhất mà thành vậy mà bạch cư dịch lại không thể ở lâu sông sơn đường mới vừa khai thông không lâu tiện năm sau mùa thu rời đi rời trước trước hợp lý năm tháng riêng bạch cư dịch leo núi nhìn xa thành cô tô cảm khái vô hạn phú một câu thơ đạo hoàng anh đầu hẻm anh muốn nói ố chim khách sông đầu băng muối tiêu lục sóng đông tây nam bắc nước đỏ cột ba trăm chín mươi cầu Viên ương dập dờn song song cánh, dương liễu đan sen vạn bản điều. Thử hỏi gió xuân tới sớm muộn, chỉ từ ngày hôm trước đến sáng nay, bạch cư dịch với trên núi trong lầu các ngâm tới lúc, lại không có phát hiện giữa sườn núi có hai vị tiên nhân cũng ở đây nhìn xa bên ngoài thành bảy dặm sơn đường. Bọn họ là một nam một nữ, khoan bào đại tụ, eo buộc tơ lụa người tên là kiều tán nhân, tóc mây cao giáo, thức tha xinh đẹp duyên dáng người là kiều tán nhân đạo hữu liêu tiên tử. Hai vị này tiên gia đến từ tiên giới vạn thọ sơn, du lịch hồng trần với thành cô tô ngoại chư chân. Liêu tiên tử chậm rãi triển khai một bước hoa quyền, hẹn cao một thước, gần dài bốn thước, nhưng trên xuống lại rông trắng tay. chỉ nghe nàng nhẹ giọng thở dài nói cuốn này là năm đó minh nguyệt tiên đồng đi lại hồng trần đi ngang qua cô tô lúc làm không dùng bút mực nhất nguyệt xuống nước mặt phản chiếu nhân gian núi sông ngưng luyện thành vẽ lại chưa lưu một chút dấu vết tiểu tán nhân cũng than thở nói minh nguyệt tiên đồng ngưng luyện bức họa này thành cuốn lúc thanh phong tiên đồng liền ở bên cạnh đưa ngón tay đem quân chúng vẽ dấu vết biến mất cùng sử dụng đại pháp lực ở phía trên vẽ một cánh cửa từ nay họa bên trong núi sông người ở tự thành một giới liêu tiên tử khép tao mày nói trong bức họa thế giới ta cũng không hiểu đến tột cùng là như thế nào một mảnh núi sông đâu Tiêu tán nhân như có điều suy nghĩ, một chỉ chân núi nói, chính là người này khói cảnh tượng, ngươi nhìn thấy trước mắt, liền là trong họa trí giới. Liêu tiên tử không hiểu nói, nhưng là cái này sông sơn đường mới vừa đục xây mà thành, trăm năm trước Minh Nguyệt tiên đồng vẽ tranh lúc, nhân gian thượng không xung này, chẳng lẽ họa bên trong cũng sẽ có sao? Tiêu tán nhân khẽ mỉm cười, hoặc có lẽ có, có lẽ không có, bức họa này bạn chính là nhiếp sơn thủy người ở mà thành, Thanh Phong tiên đồng lấy đại pháp lực vẽ một môn phong chi, là ở ấn chứng thôi diễn tri đạo. Phong nhập họa trong sơn thủy người ở đều vì hư cảnh, lại có thể theo vẽ người ngoài giữa thôi diễn mà biến hóa. giống như cái bóng trong nước không biết lại tới ngàn năm sau sẽ có dạng gì cảnh trí liêu tiên tử gật đầu nói ta hiểu nếu lại tới ngàn năm có người có thể thấy được bức họa này mặc dù là minh Nguyệt tiên đồng làm với ngàn năm trước nhưng họa bên trong cảnh sắc lại là đương thời cô tô vô luận người nọ có tới hay không qua tô châu vô luận bức họa này lưu lạc đến chỗ nào chẳng qua là cái này quân chúng vẽ dấu vết đã biến mất liền ngươi ta cũng không thấy được tiêu tán nhân cười khổ nói đừng nói ngươi ta nhìn không thấy chính là kia phong cảnh nhập họa thanh phong tổ sư bản thân cũng là không nhìn thấy vật này chẳng qua là hắn nhất thời động niệm mà thôi vẽ lên cánh cửa kia cũng không cùng vẽ ngưng luyện một thể Chẳng qua là một đạo pháp thuật, ngàn năm sau đợi cái này pháp lực tiêu tận, kia vẹn dấu vết chỉ biết lần nữa hiện ra. Nếu như khi đó vẹn dấu vết đã biến thành ngàn năm sau Cô Tô Sơn Thủy, tắt nói rõ Thanh Phong Tổ sư thôi diễn chi đạo năm đó liền đã đại thành, không ở Trấn Nguyên Tổ sư dưới. Liêu Tiên Tử lại thở dài một tiếng nói, đáng tiếc Thanh Phong đã tán, Minh Nguyệt không về. Coi như ngàn năm sau cái này quân chúng vẹn dấu vết tái hiện nhân gian, nhưng chứng minh trăm năm trước Thanh Phong tiên đồng thôi diễn chi đạo đã không ở Trấn Nguyên đại tiên phía dưới, lại có thể thế nào đâu? Thanh Phong Tổ sư năm đó phong bức họa này lúc, có hay không nghĩ đến trăm năm về sau bản thân hắn đã vất lạc? Tiêu Tán Nhân lắc đầu nói. này phi ta biết thanh phong tổ sư nhất thời động niệm lưu lại như vậy hoa quyển chỉ là một loại tu vi ấn chứng về phần cái này bức hoa quyển bản thân ngược lại thì có cũng được không có cũng được liêu tiên tử suy nghĩ nói vạn thọ sơn tam đại tổ sư minh nguyệt tiên đồng ta biết không nhiều mà chấn nguyên cùng thanh phong đều cực thiện thôi diễn chi đạo nhưng ta nghe nói kia thanh phong tổ sư căn bản sẽ không vẽ tranh tiểu tán nhân cười một tiếng thanh phong tiên đồng xác thực sẽ không vẽ tranh cũng không thiệt cả cái này cuốn chúng vẽ dấu vết vốn là minh nguyệt tiên đồng nhiếp sơn thủy người ở mã thành hắn chẳng qua là lấy thôi diễn thuật phong cảnh nhập họa mà thôi liêu tiên tử xoay người nhìn tiểu tán nhân nói. ngươi cũng tập tôi diễn thuật, nhưng không cách nào cùng hai vị tổ sư so sánh, nhưng ở Vạn thọ Sơn, ngươi lấy thiện vẽ nổi tiếng, sao không dùng cái này cuốn vẽ tranh, cảm ngộ một lật năm đó ý cảnh đâu?" Tiêu Tán nhân híp mắt lại như đang ngẫm nghĩ cái gì, chờ hắn sau khi mở mắt trong tay đã nhiều một cây viết, trầm ngâm nói: "Trong tay ta chi này cuốn phương điểm nhăn bút, là năm đó Minh Nguyệt Tiên Đồng ban tặng, lợi dụng này bút vẽ tranh, mô tả trước mắt sơn đường cảnh sắc che cuốn, mà đợi ngàn năm sau cuốn chúng vẽ dấu vết tái hiện lúc. Nếu Thanh Phong đã tán, Minh Nguyệt không về, bức họa này liền lưu ở nhân gian đi." Nói xong, Liếu Tiên tử chuyển cuốn. Tiểu tán nhân cầm cuốn phương điểm nhan bút vẽ tranh, miêu tả liền là vừa vận khai tạc bảy giảm sơn đường phong cảnh. Vẽ thành sau, tiểu tán nhân tiện tay vung lên, bức họa này phiêu về phía chân trời không biết hạ xuống nhân gian nơi nào. Bạch cư dịch từ Tô Châu mặc cho, tiểu tán nhân làm sơn đường cuốn sau, lại qua hơn 600 năm, đến đời Minh Thành Hóa năm bên trong. Lúc này Tô Châu phố sơn đường, trải qua tang thương chiến loạn, vài lần hưng suy sau, phồn hoa hơn xa xưa kia. Dọc theo sông mặt đường cửa hàng mọc như rừng, hội quán tụ tập, cơ hàng chất cao như núi, du khách thương nhân như mây. Sông sơn đường bên trên thuyền bè lui tới không ngừng, mái trèo âm thanh liên tiếp xen lẫn sáo trúc đàn hát thanh âm. Sông này ban ngày giữa thương thuyền xuyên qua, đêm xuống đèn màu thuyền hoa phiêu lãng là trong hồng trần phú quý phong lưu. Này ngày đêm đã khuya, thuyền hoa huyền ca âm thanh dần dần âm đi, chỉ có trên thuyền đèn màu ở trong nước nhọ vụn cái bóng như vậy. Dọc phố cửa hàng đã sớm bên trên cánh cửa, chỉ có đại trạch trước cửa còn mang theo viết có các nhà đường hiệu đèn lồng. Huyên áo cả ngày phố sơn đường bên trên không có một bóng người. Ở nơi này đê sông thạch nhai cạnh rất nhiều cây cầu đầu, không biết niên đại nào thả ở từng ngọn ngồi sổm đá thú giống như ước chừng nửa người tới cao. Tựa như sư tử, tựa như hổ, tựa như mèo càng, tựa như ly. Cái này đã thú dáng vẻ không hề hung ác, ngược lại từng cái một cười ha hả ngây ngô đáng yêu. Trời tối người yên sau, phản phất chỉ có cái này từng ngọn đá thú vẫn đang yên lặng bảo vệ bảy dặm sông sơn đường. Đang lúc này, bất luận là trên bờ trong thuyền, trong giấc ngủ mọi người cũng nghe thấy được một tiếng quát ngắn, yêu nghiệt chớ chạy. Một bóng người từ cầu vọng sơn phương hướng nhanh chóng mà tới, chân không chạm đất dọc theo phố sơn đường bay đi hướng sương môn đi, sáng loáng đầu chọc ở đèn lồng chiếu dọi xuống loáng thoáng có thể phân biệt, nhìn diện mạo là một người trung niên tăng nhân. Trên người hắn màu xám cho tăng bảo ra mấy đạo lỗ. phía trên còn dính loang lộ vết máu tăng nhân đi xuyên phố sơn đường tốc độ cực nhanh mỗi khi đi qua một tòa đá thú giống như thời điểm cũng vung tay phải đánh ra một đạo pháp quyết vô thanh vô tức in ở đá thú trên trán trong nháy mắt hắn đã xuyên qua bảy dặm sơn đường đến cầu độ tăng trước xa xa hồ khâu phương hướng có một đạo kiếm quang bay tới tăng nhân này cắn răng một cái đem trong tay trái cầm một khối ngọc đội ném vào sông sơn đường trong ngọc đội kia hẹn rộng một tấc dài hai tấc ngay mặt điêu một nhánh tu trúc mặt trái khắc mây hoa đồ án sắp xỉ dọt nước hình đường nét lớn nhỏ vừa vặn có thể cầm ở lòng bàn tay nó rơi vào trong sông hoàn toàn không có có kích thích chút xíu rung động, phản phất kỳ dị dung nhập vào cái bóng sóng quan trọng, xa xa đuổi theo người cũng không có phát hiện. ném ra ngọc bội lúc tăng nhân dưới chân không có chút nào dừng lại, hoàn toàn nhảy lên mặt nước ở thuyền hoa giữa chạy, xuyên qua sương môn một bên cổng nước tiến vào thành tô châu. đạo kiếm quang kia không ngừng theo sát, lang không lướt qua thành tường bay vào trong thành. đang ngủ say mọi người bị kia một tiếng quát ngắn thức tỉnh, tăng nhân cùng theo sát phía sau kiếm quang đã biến mất không còn thấy bóng dáng thâm hơi. tăng nhân kia làm như ở phố sơn đường lưu lại thứ gì, lúc ấy bị đuổi thật chặt, tính toán sau này lại đến lấy. nhưng là một năm trôi qua đi, 10 năm trôi qua. Trăm năm trôi qua, hắn cũng không có trở lại nữa. Tiêu kỳ dị tăng nhân sau khi rời đi lại qua hơn 200 năm, đến đời thành cản long năm bên trong. Ngày này, bắc kinh tây ngoại ôm một tòa tre cũ thứ trai, trong phòng tấm biển thượng thư tuyết cẩn cư ba chữ, có một áo xanh văn sĩ chính phủ cán mà thư. Tên của hắn gọi tào chiêm, đang bút rơi viết đến. Ngày đó đất sụt đông nam, cái này đông nam một góc có chỗ giảng cô tô, có thành giảng xương muôn người, nhất là trong hồng trần một hai chờ phú quý phong lưu đất. Cái này xương ngoài cửa có cái mười gian phố, giữa đường có cái nhân thanh ngõ, ngõ hẹp trong có cái của miếu, nhân địa phương chật hẹp, người đều hô làm miếu hồ lô. Tào Tuyết cần làm hồng lâu ngọng. Khai Thiên nhắc tới cô Tô Sương ngoài cửa có một con như vậy phố, nhất là trong Hồng Trần 12 hai phú quý phong lưu đất, giữa đường có một tòa miếu hồ lô. Cái này miếu hồ lô rốt cuộc ở chỗ nào? Tiểu Tuyết Giang ngôn dĩ nhiên không cần tra cứu, lại trong sách miếu hồ lô đã bị hủy bởi một trận hỏa hoạn. Nhưng là hơn 300 năm sau hôm nay, Tô Châu Sương môn ngoài phồn hoa phố sơn đường bên trên thật xuất hiện như vậy một tòa miếu hồ lô. Thời gian đã là dương lịch năm 2012 mùa hè, Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa nước Giang Tô tỉnh Tô Châu thị bảy phố sơn đường đã thành du lịch phong cảnh danh thắng. này phố ven sông xây lên, thủy đạo ngang dọc đạp đường lát đá đi qua có rất nhiều ngồi cổ cầu, trong đó lân cận hai cây cầu, một tòa gọi núi xanh cầu, một tòa khác gọi nước biết cầu. ở nơi này núi xanh cầu cùng nước biết cầu giữa có một tòa mới xây tự viện tên là phổ phúc thiền tự. Theo phụ phúc thiền tự điểm du lịch giới thiệu, chỗ ngồi này nho nhỏ chùa miếu chính là tảo tuyết cần biết miếu hổ lâu nguyên hình. đối với một điểm này khảo chứng, có rất nhiều người nói lên nghi ngờ thậm chí ở trên web chửi rủa, cho rằng là địa phương chính phủ tổ chức chuyên gia gạt gẫm du khách manh lưới. nhưng muốn chú ý một điểm, văn học đang sáng tác nguyên hình cùng lịch sử khảo chứng trong địa chỉ ban đầu hoàn toàn là hai khái niệm. Tỷ Như Hồng Lâu mộng trong giả bảo ngọc, không ai có thể phủ nhận trên người của hắn mang theo Tào Tuyết Cần cái bóng, thậm chí có thể nói Tào Tuyết Cần chính là giả bảo ngọc nhân vật nguyên hình một trong, nhưng là trải qua văn học nghệ thuật gia công. Tào Tuyết Cần không phải Hồng Lâu mộng trong giả bảo ngọc, phố sơn đường bên trên phổ Phúc Tiền tự dĩ nhiên cũng không phải Hồng Lâu mộng trong miếu hồ lô. Nhưng sáng tác không hề trống rỗng, phong thủ khắc họa tất nhiên cùng tác giả lịch duyệt kiến thức tương quan, Tào Tuyết Cần nhắc tới thành Cô Tô xương ngoài cửa con đường này, bên đường ngôi miếu này, trong sách trong lúc lơ đã mang theo trên đời sơn thủy người ở cái bóng. Phổ Phúc Thiền tự mới xây vào tống, tự viện chật hẹp chỉ có trước sau hai tiếng. trung gian là một giếng trời toàn bộ cách cục hiện lên hồ lô hình dù không lớn lại một lần hương khói cực thịnh nay miếu từng bị hủy bởi thế kỷ trước cuối thập niên 50 mươi nhảy vọt trong lúc đến năm 2008, địa phương chính phủ với địa chỉ ban đầu xây dựng lại nó đang bị hư mất 50 năm sau lần nữa hoàn thành thành phố sơn đường bên trên một chỗ cảnh điểm nó là miếu hồ lô cũng tốt không phải miếu hồ lô cũng được nó liền ra hiện ra tại đó rất nhiều lần đầu tiên tới phố sơn đường du khách nhìn thấy cửa miếu trước cảnh điểm giới thiệu lúc bình thường cũng sẽ lộ ra vẻ nghi hoặc tao mày suy nghĩ nói à nơi này chính là hầm lâu mậu bên trong nói miếu hồ lô nói nhầm đi nhất định là gạt gấp người hồng lâu mộng là tiểu thuyết làm sao thật có ngôi miếu này còn có một chút đối hồng lâu mộng nguyên tắc ấn tượng sâu hơn người có thể sẽ mặt mang vẻ đắc ý tại chỗ hướng đồng bạn giải thích dĩ mạo tựa như nghĩa phấn hoặc giọng rễu cẩn nói hồng lâu mộng ta đọc qua bao nhiêu lần kia mười giang phố là thế lợi cùng ông nhân thanh ngõ là ân tình cùng ông tào tuyết cần rõ ràng biết là thế lợi phố ân tình ngõ làm sao có thể kéo tới cái này tô châu phố sơn đường đâu thường thường lại sẽ có đồng bạn phụ họ nói đúng vậy chính là nói nhảm chuyên ra nhảm chán chính khách làm ra loại vật này gạt gấp người đáng buồn nha lắc đầu cảm thắn hơn vẻ mặt giữa lại có mấy phần tự giác thấy biết ưu việt cảm giác thỏa mãn một màn này ở phổ phúc tiền tự trước cửa thường diễn ra ví như hôm nay lại có một đám người ở chỗ này làm này nghị luận lúc này có một tiểu tử từ núi xanh cầu phương hướng đi tới hắn kéo một vị thật xinh đẹp cô nương, phía sau còn cùng một vị lưng túi du lịch nam tử trẻ tuổi ở phổ phúc thiền tự trước cửa dừng bước lại nhìn điểm du lịch giới thiệu người này cũng nghe thấy người ngoài nghị luận chẳng qua là ngốc nết cười một tiếng tự đủ nguyên lai tào tuyết cần cũng đã tới nơi này chẳng qua là ngôi miếu này không phải tòa kiêm miếu ha ha ha thật có ý tứ tiểu tử này hơn 20 tuổi giữ lại đầu núi cua ngũ quan bộ dáng dáng dấp còn không tệ, nhưng trên mặt luôn là mang theo nốc nết đủ cười, nhìn thấy cái gì cũng cười ha hả một bộ không tim không phổi dáng vẻ. Da tay của hắn hiện lên hơi màu nâu, hiển nhiên là phơi, bởi vì rộng mở cổ áo hạ lộ ra màu da rõ ràng cạn nhiều lắm. Người này dáng vẻ cùng tên của hắn ngược lại rất xứng đôi, hắn gọi thành thiên nhạc. chương hai, Trương mở đầu, hạ, hồ lô chùa cổ, thành không lòng dạ nào chi nhạc. Thành thiên nhạc không phải hắn tên khoa học, hắn chứng minh nhân dân bên trên viết tên gọi thành vu nhạc nhưng là cái này tên khoa học trừ thân làm các loại chứng kiện bình thường gần như liền vô dụng qua, thậm chí ngay cả chính hắn cũng quên. Mỗi khi người khác hỏi hắn kêu cái gì thời điểm, hắn cũng sẽ cười ha hả trả lời, ta gọi thành Thiên nhạc. Tên thành Thiên nhạc, nhắc tới còn khá có câu chuyện. Đại danh của hắn thành Vũ nhạc, theo ông bố nói là ở hắn sau khi thành không lâu mời một vị rất có thân phận, rất có học vấn, tinh thông huyền học đại sư cấp cho, đến từ thánh nhân một câu nói, hương với thơ, đứng ở lễ, thành Vũ nhạc. Sau đó thành Thiên nhạc vượt qua luận ngữ, phát hiện Khổng Tử thật nói qua những lời này, xem ra cha hắn nói cũng vô tận hư. Đi học trước, hai tử ở nhà hoặc vườn trẻ đồng dạng đều dùng nhũ danh, nhũ danh của hắn gọi Nhạc Nhạc, âm đọc là hoan là vui, cùng đại danh đọc pháp không giống nhau. đến hắn lên tiểu học năm nhất ngày thứ nhất lao sư chủ nhiệm lớp điểm danh cũng không biết là bị hoa mắt hay là quá tùy mở miệng liền kêu đạo thành thiên nhạc lao sư một cái liền đem ba chữ gọi sai hai chữ với nhìn thành này âm nhạc nhạc đọc thành hoan lật nhạc cái tên này quá cho cười cả lớp người bạn nhỏ cũng cười liền lao sư chủ nhiệm lớp bản thân cũng cười bọn nhỏ ở trong trường học thường thường đều có tước hiệu vì vậy thành thiên nhạc không huyền niệm chút nào thành thành vu nhạc bạn học ngoại hiệu bình thường gần như không có ai kêu nữa hắn tên khoa học người khác ngoại hiệu chẳng qua là ngoại hiệu mà thôi mà thành vu nhạc bạn học ngoại hiệu thành tên của hắn lại hợp với hắn cả ngày lẫn đêm ha ha cười ngây ngô vẻ mặt, tuyệt đối là tên nếu như người. Lão sư điểm danh gọi sai tình huống, từ tiểu học đến đại học không chỉ một lần phát sinh, thậm chí có mấy lần, Thành Vũ Nhạc bạn học bản thân một mơ hồ, ở quyển thi bên trên cũng đem tên viết thành Thành Thiên Nhạc, mà lão sư không ngờ không có phát hiện. Vậy mà Thành Vũ Nhạc bạn học cũng không phải là hoàn toàn mơ hồ, ít nhất ở lúc thi vào trường cao đẳng không có đem tên của mình viết sai, mặc dù hắn thành tích thi vào đại học phi thường chiến lệnh, nhưng bài thi bên trên tên cùng chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng là nhất trí. Trừ cái đó ra, hắn bình thường liền kêu Thành Thiên Nhạc, đó cũng không phải bất hiệu. dùng tên giả hoặc là đơn thuần tức hiệu, mà là lâu ngày thói quen. Có một không tính khoa trương ví dụ, đã từng cùng hắn muốn chung ở cùng nhau hai năm anh em, căn bản cũng không biết hắn tên khoa học nguyên lai like không gọi Thành Thiên Nhạc. Thành Thiên Nhạc ở Liêu Ninh đại liên tham gia thi đại học, chỉ thi 300 điểm ra mặt, thành tích đó là tương đương thế thảm. Nhưng nhưng không thể xem thường hắn cầu học trải qua, ở Thành Thiên Nhạc tham gia thi đại học trước, từng học bù một năm, mà ở trên lớp học thêm trước, còn có hơn 2 năm ở châu Âu du học trải qua. Nói như thế, hắn cũng coi là một vị du học về nhân tài a. Thành Thiên Nhạc thành tích học tập phi thường không tốt. Hắn ở quyển thi bên trên viết câu trả lời liền như là tên của hắn vậy, sai lầm đã thành thói quen thành tự nhiên. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp về sau, cha mẹ tìm người nhờ quan hệ hoa phí tài trợ mới đem hắn lấy được một nhà coi như không tệ cấp 3, Cấp 3 nhanh lúc tốt nghiệp, cha mẹ cũng rõ ràng đừng hy vọng bảo bối này nhi tử thi đại học có thể có cái gì tiền đồ. Bây giờ qua báo chí thường có lớn trang địa, nhiều độ dài xuất ngoại du học giới thiệu, xuất ngoại du học môi giới cơ cấu cũng là sốc xít. Còn thường ở hạng sang khách sạn mướn hội trưởng cử hành xuất ngoại du học bảo đảm. Trải qua một vị người quen giới thiệu, cha mẹ hắn liên lạc với một nhà môi giới cơ cấu. cắn răng một cái liền đem con trai bảo bối đưa đến nước Đức du học. khi đó phụ thân hắn vẫn còn ở một nhà kích thước không lớn quốc hữu phòng mở xí nghiệp cương vị lãnh đạo bên trên, trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm. dựa theo môi giới cơ cấu an bài, thành thiên nhạc du học kế hoạch là trước đọc một năm ngôn ngữ học trường học, lại dựa theo địa phương nước Đức đại học nhập học yêu cầu đọc một năm dự tính, sau đó thi vào đại học tiếp tục đào tạo sâu, chờ học thành trở về cũng coi như mạ vàng thành tài. nếu có thể ở lại Châu Âu địa phương việc làm, không chỉ có vì gia đình, cũng coi là vì quốc gia giải quyết gánh nặng. đáng tiếc tiếc tưởng miêu tả tuy tốt, sự thật lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. thành thiên nhạc ở nước đức một cái gọi ô ô bất địa phương đọc 2 năm ngôn ngữ học trường học liền đại học dự tính cũng không vào đi đến năm thứ ba cái này ngôn ngữ học trường học bị địa phương đương cục không biết tra xảy ra vấn đề gì lại bị thủ tiêu đóng lại thành thiên nhạc vì vậy thu thập hành lý trở về nước cùng hắn đồng thời trở về còn có rất nhiều trải qua tương tự hải tử bao gồm biểu ca của hắn lý tiểu long biểu ca của hắn thật gọi lý tiểu long cùng vị kia quốc tế công phu siêu sao cùng tên hai anh em này tên cũng thật có ý tứ hồi tưởng lại du học châu âu hơn hai năm trải qua giống như là trong nước môi giới cơ cấu cùng nước ngoài phe được lợi làm một cái lồng bạch bạch để cho thành thiên nhạc tiêu một số lớn tiền nhưng mà khác cũng là thành thiên nhạc bản thân không chí khí, hắn ở trong nước học trung học còn là cái loại đó thành tích đến nước ngoài rời đi cha mẹ cùng lao sư còn thúc còn có thể trông cậy vào hắn không giải thích được tự động lột xác học tập cho giỏi ngày ngày hướng lên sao cha mẹ ngược lại như vậy hy vọng nhưng loại hy vọng này không khỏi quá ngây thơ ở nước đức bên trên ngôn ngữ học trường học thời điểm hắn thành thiên nhạc à lên lớp cũng không biết đang suy nghĩ gì hắn cùng với trong nước tới bạn học hợp thuê phòng ở chủ nhà cũng là người hoa bình thường cùng nhau lui tới bạn bè tất cả đều là người trung quốc hơn 2 năm du học trải qua liền tiếng đức cũng không có học lanh lẹ sau khi về nước càng là quên sắp xỉ cùng thành Thiên nhạc cùng một đám đến nước đức cấp 3 mới vừa tốt nghiệp hải tử cũng có người thuận lợi qua luôn ngữ quan đọc xong dự tính tiến đại học bất quá hải tử như vậy tỷ lệ ít vô cùng 100 trong đó có thể có năm sáu cái cũng không tệ rồi những người khác phần lớn tương đương với hoa ra trong tiền đến châu âu tới du lịch một chuyến thành Thiên nhạc du học sinh nhai cũng không thể bảo hoàn toàn không có thu hoạch ít nhất hắn dùng rất tiết kiệm phương thức sinh hoạt đi châu âu rất nhiều nơi Cha mẹ cho hắn sinh hoạt phí mỗi tháng ước chừng 600 euro, hắn trả tiền môn phòng, ăn cơm, vẫn cùng đến từ Trung Quốc bọn nhỏ cùng nhau tư hữu, kết bạn đi ra ngoài du lịch, cũng đã đến Paris. Rất không khéo, hắn đến Paris mấy ngày đó đuổi mắc mấy bảo vệ môi trường ngành lại một lần nữa đình công. Mỗi khi có người hỏi tới Thành Thiên Nhạc, hắn đối Paris chỗ ngồi này trong truyền thuyết nghệ thuật cùng hoa tươi chi đô ấn tượng lúc, Thành Thiên Nhạc cảm khái sâu nhất một câu trả lời là, trên đường, cái khắp nơi là rác rưởi, tàn thuốc cũng quá là nhiều. Từ châu Âu trở lại, cha mẹ hắn cũng về hưu, trong nhà điều kiện kinh tế kém xa Di vãng, như tử tiền đồ thành làm người đau đầu vấn đề lớn. lúc này hắn đường tỷ phu một người bạn vừa dễ làm cái thi đại học lớp học thêm vì vậy sẽ đưa hắn học bù một năm đi tham gia thi đại học rõ ràng hắn văn hóa khóa thành tích không thể trông cậy vào vì vậy lựa chọn nghệ thuật loại chuyên nghiệp thành thiên nhạc biết hội họa từ tiểu học đến trung học cơ sở cũng ngay tại chỗ cung thiếu nhi học tập hội họa hội họa trình độ như thế nào lại không nói nhưng cùng cùng lứa tuổi hài tử so sánh cái này còn tính là hắn có thể cầm ra sở trường lại là trải qua người quen giới thiệu thành thiên nhạc đi tới thượng hải ở đông hoa đại học chi nhánh hoa hạ học viện mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp đọc ba năm chuyên khoa rốt cuộc bắt được trường đại học bằng tốt nghiệp đầu thế kỷ này rất nhiều đại học mở rộng chiêu cùng dòng hành đổi tên tỷ như trung quốc dịch đại học liền đổi tên là đông hoa đại học cái gọi là hoa hạ học viện là nó thống nhất một cấp hai phân viện thành thiên nhạc thành tích coi như ở chỗ này cũng chỉ có thể đọc bên trên chuyên khoa học phí không thiện nghi nhưng là hôn chương bằng tốt nghiệp cũng là không khó khăn khó chính là sau khi tốt nghiệp việc làm thành thiên nhạc sau khi tốt nghiệp vốn chuyên nghiệp đối khẩu nguyên tắc trước sau đến mấy nhà công ty quảng cáo nộp đơn cũng là đóng tác phẩm lấy được phỏng vấn cơ hội dùng thiết kế phần mềm làm mấy tấm sáng ý đồ nhưng cũng không có được chính thức công tác chuyên nghiệp đối khẩu công tác không có tìm thành thiên nhạc đi học nhiều năm như vậy hoa trong nhà nhiều tiền như vậy. thực tại cũng không cách nào mặt dày về nhà tiếp tục gặm cha mẹ hắn cười ha hả nghĩ ta cũng đi qua nhiều như vậy địa phương đọc nhiều năm như vậy thư luôn có biện pháp kiếm miếng cơm ăn vì vậy thành thiên nhạc liền ở lại thượng hải cùng cùng nhau tốt nghiệp bạn học đại học hợp thuê phòng ở đi giả hút đánh một phần công ở phía sau bếp cắt ti giả lúc rảnh rỗi còn thông qua bạn học giới thiệu tình cờ giúp người làm điểm thiết kế làm việc vặt lại kiếm ít tiền lẻ cũng là có thể kiếm miếng cơm ăn Liên cuộc sống như thế qua nửa năm lại đến nên giao nửa năm sau tiền mướn phòng thời điểm thành thiên nhạc có chút phàn sầu chẳng lẽ còn muốn cứ gọi điện thoại hỏi cha mẹ đòi tiền sao chuyện này không tốt lắm ở miệng nhà bản thân nhưng là ở trong điện thoại cùng người nhà nói tại thượng hải sống được rất tốt có địa phương ở cũng tìm được công tác ăn uống không giàu dĩ đúng tại khốn đốn thời khắc thật là gặp thời có một vị hồi lâu không có liên lạc qua bạn bè đột nhiên gọi điện thoại cho hắn giọng điệu tràn đầy tự tin thái độ tràn đầy nhiệt tình đối hắn rất là quan tâm để cho thành thiên nhạc phi thường cảm động người này gọi vũ phi đã từng cùng thành thiên nhạc cùng nhau ở nước đức du học 2 năm theo thành thiên nhạc biết vu phi gia cảnh bình thường xuất ngoại du học gánh nặng cũng không dễ dàng vu phi ở nước đức ngôn ngữ học trường học thường Quốc, Quốc. sau đó vẫn cùng khắc một người trung quốc tới cô gái ở Trung cho đến trở về nước trước mới Biệt ly sau khi về nước thành thiên nhạc từng để lại cho hắn qua phương thức liên lạc nhưng mấy năm này không có tin tức gì lúc này lại đột nhiên điện thoại tới vu phi lộ ra bể bộn nhiều việc dán vẻ mỗi lần nói chuyện cũng chính là 3 năm phút lại đối thành thiên nhạc tình trạng gần đây phi thường quan tâm Thông ba ngày điện thoại thành thiên nhạc đại khái hiểu được vu phi bây giờ đang tổng sự một quy mô rất lớn rất có tiền đồ sự nghiệp đến ngày thứ tư thời điểm vu phi rốt cuộc nói ra mục đích của mình vu phi ở tô châu mặc cho một nhà xí nghiệp xuyên quốc gia quản lý cấp cao Công ty này đang muốn thiết trí mới bộ phận nghiệp vụ, chủ yếu phụ trách đối châu Âu ngoại mẫu hợp tác. Hắn muốn mời Thành Thiên Nhạc đến Tô Châu đi làm nên ngành nghiệp vụ chủ quản, tiền lương phi thường cao, đãi ngộ phi thường tốt, phát triển tiền cảnh càng là không được. Vu Phi sở dĩ nghĩ đến Thành Thiên Nhạc, là bởi vì nên công ty đang cần Thành Thiên Nhạc loại này có châu Âu du học trải qua, tràn đầy sức sống cùng sức sống trẻ tuổi tài tuấn. Mặt khác, bọn họ còn có ở châu Âu chung nhau du học giao tình, chức vị này giới thiệu cho hắn là không thể thích hợp hơn. Thành Thiên Nhạc cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi một câu, bao ăn bao ở sao? Vu Phi ở trong điện thoại cười ha ha nói, đó là đương nhiên. Chúng ta có nhà tập thể, có công nhân viên phòng ăn, đãi ngộ phi thường tốt. Chỉ cần làm tới mấy năm ra nghiệp tích, tiền thưởng có thể có mấy triệu đâu. Mấy triệu tiền thưởng Thành Thiên Nhạc không dám nghĩ, về phần nghiệp vụ chủ quản nghề nghiệp này hắn cũng không hy vọng xa vời, nhưng vào lúc này có người giới thiệu với hắn một phần công tác hơn nữa bao ăn bao ở, Thành Thiên Nhạc lập tức liền thu thập hành lý đi báo danh. Từ Thượng Hải đến Tô Châu rất phương tiện, đường sắt cao tốc chỉ cần 25 phút. Tới Tô Châu trước, Thành Thiên Nhạc căn bản liền không nghĩ tới mình là không phải đụng phải làm đa cấp. Mặc dù ở trên web cùng qua báo chí tình cờ cũng xem qua đa cấp nhóm người báo cáo, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng không cái gì lưu ý. Giống như đây chẳng qua là giải trí câu chuyện mà thôi, rời bản thân rất xa xôi. Vu Phi cho lúc hắn gọi điện thoại, Thành Thiên Nhạc cũng căn bản không nghĩ tới hắn ở lừa gạt mình, hắn Thành Thiên Nhạc một người như vậy, lại có cái gì tốt gạt đây này. Thành Thiên Nhạc đến Tô Châu chạm xe lửa, cho Vu Phi phát cái tin nhắn ngắn, qua mười mấy phút Vu Phi mới đến. Vu Phi không phải một người, bên người còn có một cái nữ, dáng vẻ chừng 20, trang điểm mặc dù mộc mạc một chút, nhưng vóc người cùng bộ dáng cũng cũng không tệ lắm. Vu Phi vừa nhìn thấy Thành Thiên Nhạc liền lên trước giới thiệu, đây là công ty chúng ta tổng giám đốc trợ lý, Lưu Tiểu thư mới từ nước Mỹ du học trở lại. vừa nói chuyện liền đem thành thiên nhạc túi du lịch đoạt mất vác tại bản thân trên vai thành thiên nhạc vừa muốn nói không cần cô nương kia đã mỉm cười đưa tay nói thành kinh lý ngươi tốt ta gọi lưu thư quân rất hân hạnh được biết ngươi sau này chúng ta liền là đồng sự nàng nháy sáng lấp lánh ánh mắt làm như mạch mạch hàm tình nhìn hắn điều này làm cho thành thiên nhạc rất có chút ngượng ngủng ở trên y phục xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi cũng cười ha hả đưa tay đem nắm nói xin chào ta gọi thành thiên nhạc mời chiếu cố nhiều lúc này đeo túi sách vu phi cầm điện thoại lên không biết cùng ai hô, xe thế nào còn không qua đây cái gì hôm nay không sửa được vị kia gọi lưu thư quân cô nương giải thích nói với tổng xe hư ở nửa đường bên trên xem ra hôm nay là không sửa được vũ phi lại nói xế chiều hôm nay công ty nghiệp vụ học tập đi cũng không có người nào thành kinh lý là lần đầu tiên tới tô châu không bằng tìm một chỗ thật tốt đi dạo một chút thuận tiện ăn một bữa cơm thành thiên nhạc vẫn ha ha cười nói ta không có vấn đề nha, thế nào đều được lưu thư quân rất nhiệt tình phụ hòa nói tốt có thể cùng thành kinh lý đẹp trai như vậy ca đi dạo phố là vinh hạnh của ta chúng ta đi, đi dạo phố sơn đường đi vùng khác tới du khách chỉ biết là tô châu vi lâm lại không rõ ràng lắm sông nước hẻm nhỏ mới là tô châu phong cảnh tinh hoa cứ như vậy ba người đi tới phố sơn đường thành thiên nhạc ngại ngùng để cho vu phi tổng con túi của mình nhưng là lưu thư quân lại kéo cánh tay của hắn nói ngươi sẽ để cho với tổng ba lô đi ta cùng ngươi vị này xoáy ca thật tốt đi dạo một chút mặc dù vu phi xe phá hủy ở trên đường nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống cái gì phát tài rồi đại lão bản nhưng thành thiên nhạc lần đầu tiên đến tô châu vừa xuống xe thì có người nhiệt tình giúp hắn lưng hành lý còn có một vị mỹ nữ đổi lại cánh tay của hắn đi dạo ngàn năm phố sơn đường cảnh sắc, nũng nịu mở miệng một tiếng xoáy ca thề. bước qua núi xanh cầu đi tới phủ phúc tiền tự trước cửa lúc thành thiên nhạc cũng không nhịn được có chút lâng lâng. vũ phi cùng lưu thư quân bây giờ làm chuyện dựa theo đa cấp nhóm người hành thoại gọi tiếp bạn mới đến tô châu du lãm đối người nơi khác mà nói danh tiếng lớn nhất đương nhiên là vi lầm bọn họ tại sao phải đem thành thiên nhạc mang tới cái này phố sơn đường tới đâu trên thực tế nhóm người này mỗi lần tiếp bạn mới thời điểm tám phần mười cũng phải dẫn người tới đi dạo một chút sơn đường phong cảnh một mặt là bởi vì nhóm người tụ tập địa phương cách nơi này không tính quá xa mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn bảy dặm phố sơn đường không chỉ là tô châu từ xưa tới nay nhân văn tích tụ cùng sông nước phong cảnh hội tụ đất hơn nữa đi dạo phố còn không cần bỏ ra tiền trước một yêu tu phương pháp minh bạch phách ba hồn phố sơn đường cùng cái khác rất nhiều điểm du lịch không giống nhau nó cũng không phải là một tương đối đóng kín sông nước chấn nhỏ chính là tô châu cổ thành ngoài một phồn hoa khu phố dòng sông cùng hẻm nhỏ bốn phương thông suốt dọc theo sông sơn đường bờ bắc phố sơn đường là du lịch khu chủ thể nó không có bị vây tường hoặc cổng đóng kín không hề thiết lập trạm thu vé vào cửa chính là trong thành thị một cái phố đi bộ phố sơn đường cảnh khu kỳ thực cũng bán vé vào cửa 45 nguyên một trường bằng phiếu nhưng đi tham dọc đường từ văn vật ngành chữa trị bảo vệ mấy chỗ cảnh điểm nếu như không mua cái này tấm vé Mặc dù không cách nào tiến vào kia mấy chỗ cảnh điểm nội bộ đi thăm, nhưng đối với đi dạo sơn đường tỉnh thú mà nói cũng không lo ngại. Hai 2000 năm Tô Châu sông nước ngõ cổ, người này văn tích tụ thực tại quá thâm hậu, mặc dù trải qua hiện đại hóa khai phát cùng cải tạo, nhưng trong lúc lơ đãng tùy ý đều có thể phát hiện lịch sử tảng vết. Dọc theo sông xây dựng chuyên mục kết cấu nhà cửa, này kết cấu cùng vật liệu xây dựng phần lớn cũ mới không giống nhau, cầu nhỏ bên trên tấm đá có thể là năm ngoái đề vào, nhưng tấm đá cạnh cầu trên lan can kia mơ hồ khắc hoa lại cho thấy mấy trăm năm tăng thương. Mới xây cửa hàng, cây cột cùng lương có thể chênh lệch trăm năm. Kia mới gạch bức tường màu trắng hạ tường cơ, lại thừa tái không biết bao nhiêu đời người dấu vết lưu lại. Thời trước xây nhà đều có khế đất, khế đất lấy cái gì vạch phân giới tuyến? Là cột mốc. Ở Tô Châu cổ thành trong hẻm nhỏ, tùy ý còn có thể nhìn thấy cột mốc dấu vết, chính là ở phòng viện các cái tường ngoài góc xây đi vào một khối đá cọc, bản thân nó là tường ngoài một bộ phận, phía trên khắc có chữ viết. Người bình thường bình thường lấy dòng họ ghi rõ, Tỷ Như trưng giới, Lý giới, Kim giới, Vương giới các loại, cái khác một ít kiến trúc sẽ còn khắc lên quần vọng đường hiệu, cửa hàng và hội quán danh sừng, Tỷ Như dư Khánh đường tưởng giới, Úc thị từ đường, Ngụy Phúc ký giới cho chút. Thanh thiên nhạc một đường đi qua đối lao phố hai bên góc tường cột mốc cảm thấy rất hứng thú dọc đường nhìn thấy rất nhiều khối toàn bộ phố sơn đường tổng kết bảy hoa lý có thừa kinh thượng hải đường sắt cùng tô châu bắc vòng cái cầu cao vừa vặn ở nó trung đoạn lăng không mà qua đem điều này ngàn năm cổ nhai chia làm đông tây hai bộ phận cũng tạo thành một cái rõ ràng phân giới. kinh thượng hải cầu đường sắt phía tây là bản xứ chính phủ văn bảo đảm du lịch ngành chữa trị khai thác phong tình du lịch phố hoạch định chỉnh tề cửa hàng mộc như rừng ngõ đen tường trắng nhìn qua đều là mới tinh thế nhưng lão lâu bên trên sòng cửa sổ. cơ hạ của mốc dòng sông bên trên cầu đá vẫn để lộ ra dấu vết cổ xưa, mà cầu đường sắt lấy đông, đại thể còn cất giữ hẻm cũ từ nguyên mạo, trừ chưa chỉ dọc đường có trọng yếu văn vật giá trị quan cảnh ra, cũng không có quy mô lớn cải tạo khai phát, hay là điển hình lao tô châu khu cư ngụ, hơi lộ ra tạp nhạp lại có khác một phen sinh cơ tình thú. Từ cầu đường sắt hạ xuyên qua, bước qua màu vân tiểu, rõ ràng có thể cảm giác được khí tức có biến hóa vi diệu, thiếu mấy phần phồn hoa trong nung nổi, nhiều mấy sợi tức giận tạp nhạp trong thanh lũ dưới chân đường lát đá cũng thay đổi, không còn là chỉnh tề như vậy nhất trí. Thành Thiên Nhạc còn nhìn thấy một khối chữ viết lưu mở mộ bia cùng mấy khối của mốc Những thứ này mộ bia cùng cột mốc đã không ở nguyên vị của nó, không biết cái gì năm tháng bị người chuyển đến chỗ này tu bộ đường lắt đá. Bước qua Màu Vân Kiều đi về phía trước, bên đường có thể thấy được cả mấy ngồi cổ bài phường, nhưng những thứ này đền thờ cũng không có rõ ràng triển hiện cho du khách, rất nhiều đã bị xây ngay tại chỗ nhà ở tường Việt Trong, thành nhà cửa một bộ phận. Càng khoa trương hơn là, có một tọa bài phường hoàn toàn thành một gia đình lương trụ, thành thiên nhạc nhìn thấy kia đền thờ nóc khắc hoa lầu từ ngói nóc nhà trong sông ra. Khu dân cư hai bên đường có chợ, bán ra các loại trái cây thịt rau thậm chí còn có con gà con, hướng hành trong ngõ nhìn, có lao nhân ngồi ghế che phe phẩy bổ phiến, mấy gia đình trong viện cây sơn trà treo đầy vàng ngóng trái, nhìn phải thành tiên nhạc rất là thấy thèm. Bên đường Phổ Phúc Thiền tự không thu vé vào cửa, tiến vào chỗ ngồi này trong truyền thuyết miếu hồ lâu quay một vòng, dọc theo phố sơn đường tiếp tục hướng hồ khâu đi, lại nhìn thấy bên đường một gia đình, đeo đầy quả sơn trà quả nhanh cây rời khỏi tường viện ngoài. Lưu Thư Quân nhìn hai bên một chút nói, nhà này ngoài cửa viện treo khóa, bên trong khẳng định không ai, chúng ta tìm thứ gì đệm chân, hai điểm quả sơn trà ăn. thành thiên nhạc cười nói kẻ đến người đi nhiều như vậy đôi mắt ngươi cũng dám đi trộm người ta quả sơn trà lá gan thật là lớn nhánh cây kia thật cao với không tới trừ phi ta ôm chân của ngươi đem ngươi gánh nổi tới lưu thư quân chừng mắt liếc hắn một cái giả vờ giận nói người ta ăn mặc váy đâu thành thiên nhạc hắc hắc vui một chút vậy coi như xong người quá nhiều tẩu quang không được hơn nữa kia quả sơn trà treo ở trên cây bao nhiêu xinh đẹp nhà cũng không phải là ngươi nhà tại sao phải đem nó hái xuống hai người cười cười nói nói phía sau còn cùng lưng túi du lịch vu phi vị này với tổng đã ra khỏi đầu đầy mồ hôi đang lúc này xa xa lại có hai người chầm chậm bước qua màu vân tiệu, bọn họ là một đôi cha con, phụ thân tên là Thạch Dã, nhìn khí độ là cái chung nhân người, nhưng là hình dung tướng mạo lại không nhìn ra có tuổi tác bao lớn, hắn thần thái bình thản đi không nhanh không chậm, mỗi một bước cũng tựa như bám dễ, bên người hài Tử theo họ mẹ, tên là Liễu Nôn Thành. Liễu Nôn Thành năm nay 15 tuổi, dài mi thanh mục tú, dáng vẻ rất đúng khéo leo đáng yêu, trong suốt ánh mắt không ngừng mà bốn phía ngắm nhìn, hắn đột nhiên dừng bước một chỉ ven đường nói, đoạn đường này đi tới, đã nhìn thấy cả mấy ngồi thạch ly tượng, tượng đá này rõ ràng là căn theo như truyền thuyết mới vừa xây dựng không lâu, nhưng ta luôn cảm thấy khí tức không giống đương thời vật. thạch giá khẽ mỉm cười thần chí của ngươi cảm ứng không sai những thứ này tượng đá đúng là mới mới vừa điêu thành để ở chỗ này không có 2 năm nhưng chúng nó sắp đặt vị trí là phố sơn đường các nơi địa khí linh xu chỗ hơn nữa mấy trăm năm qua nơi đây đã từng có như vậy đá thú giống như ta mới vừa rồi đã cẩn thận tra xét những thứ này trong tượng đá còn lưu đã mấy trăm năm trước pháp quyết liêu ngôn thành kinh ngạc nói mấy trăm năm trước pháp quyết làm sao có thể ở lại hai năm trước điêu thành tượng đá bên trên hơn nữa đây chỉ là bình thường đá thú giống như cũng không phải là thần niệm ngọc trâm một loại vật thạch giá giải thích nói nói theo một ý nghĩa nào đó vật này liền là một loại tượng đá châm. mấy trăm năm trước nơi đây có tượng đá, có người không biết do bởi loại nào mục đích đem pháp quyết ở lại trong tượng đá, nhưng ta đoán sau đó không có ai tới chỗ này mở ra tượng đá, vậy lưu hạ pháp quyết người cũng không trở về nước qua. mấy trăm năm về sau, ban đầu những thứ kia đá thú giống như đã sớm hư mất vô tổn, những thứ kia pháp quyết thần niệm dung nhập địa khí linh su, lại cứ bây giờ lại có người xây dựng tượng đá đặt ở chỗ cũ, những thứ này tượng đá phản phất là được từng cánh cửa. nếu có người có thể mở ra, ta có thể đạt được những thứ kia pháp quyết. liêu ngôn thành to mò đi lên phía trước, nắm tay đặt ở kia tượng đá đỉnh đầu. nhắm mắt lại làm như ở cảm ứng cái gì, một lát sau lại như mày. Thạch Giã chẳng qua là mỉm cười nhìn, thấy Nhi Tử cao mày lúc này mới lên tiếng nói, ngươi là không có cách nào lấy được những thứ kia pháp quyết, đừng nói là ngươi, ngay cả cha ngươi ta cũng không cách nào đầy đủ lấy ra những thứ kia pháp quyết. Lưu nói được không hiểu hỏi, đây là vì sao? Chẳng lẽ là tu vi không đủ sao? Liền cha ngươi cũng không được. Thạch Giã lắc đầu nói, cái này cùng tu vi không liên quan, cho dù là năm đó lưu lại pháp quyết người nọ đích thân đến, cũng là không cách nào mở ra. Hắn cũng không nghĩ tới thoáng một cái chính là mấy trăm năm, phố sơn đường bên trên Miêu giống như trải qua như vậy một phen biến hóa. Kia pháp quyết ban đầu tuy là người vì lưu lại, bây giờ nhưng giống như là thiên nhiên dung thành, thành một loại cơ duyên vật. Những thứ này tượng đá giống như mở ra cánh cửa, ngươi phải có chìa khóa mới được. Cái này chìa khóa là liền người hữu duyên hồn phách bản thân, nếu không chính là đem tượng đá phá vỡ cũng vô dụng. Tu vi lại cao, cũng chỉ có thể đem những này thần niệm pháp quyết xóa đi mà thôi. Liêu Nôn Thành hỏi tới, kia cái gì nhân tài có thể mở ra tượng đá, đạt được những thứ kia pháp quyết đâu? Thạch giác trầm ngâm hồi lâu mới đáp, ta mặc dù không cách nào lấy ra những thứ kia đầy đủ pháp quyết, nhưng thần niệm cảm ứng cũng biết này phiến đoạn, bất quá là nhập môn yêu tu phương pháp, trong mắt ta cũng chưa thấy cao minh. Mấy trăm năm trước pháp quyết thần niệm dung nhập vào địa khí linh su, nhân tượng đá này trọng lập xuất hiện, đã trở thành tự nhiên thiên thành thần niệm. Yêu tu phương pháp cùng người bất đồng, yêu vật tu luyện ban đầu đều là tự cảm giác mang ngộ, giống như người hồn phách thành hình. Đạt được pháp quyết này cơ duyên, ứng thuộc về một vị đang cảm ngộ thiên địa yêu vật. Nhưng là vừa vận cảm ngộ thiên địa yêu vật tu vi còn thấp, căn bản không thể thay đổi hóa hình thể, như thế nào lại chạy đến người này khói đông đúc phố Sơn đường tới? Cho dù có như vậy một yêu vật tình cờ tới đây, cũng không có bản lãnh phát hiện những thứ này tượng đá dị thường. chứ đừng nói tìm cách mở ra địa khí linh su đạt được pháp quyết, cho nên những thứ này thần niệm pháp quyết bị lấy ra có khả năng là không đáng kể. liêu ngôn thành lại cao mày nói, nói như thế là tuyệt đối không thể nào sao? thạch giã lắc đầu một cái, thế thì cũng chưa chắc, ta mới vừa nói qua những thứ này tượng đã là cơ duyên vật, như vậy chỉ nhìn cơ duyên mà thôi, có cơ duyên này người họa phúc cũng không biết. liêu ngôn thành nháy mắt một cái, nếu ta nói là nếu, không phải yêu loại mà là một người bình thường từ nơi này đi qua, đối tượng đã cảm thấy hứng thú lộn xộn sờ là vậy, có khả năng hay không mở ra địa khí linh su đạt được pháp quyết. thạch giã ngẩn người, người, lúc này mới cười đáp. đứa nhỏ ngốc yêu vật tu luyện ban đầu cùng người là hoàn toàn bất đồng trong sơn giã phi cầm tẩu thú có từng có tên của mình loại này sinh linh tuy có tự mình ý thức cũng không biết kiếp sau bên trên vì sao cũng không biết mong muốn như thế nào toàn bằng bản năng làm việc nếu có cơ duyên xảo hợp bọn nó không tên bắt đầu suy tính ta là ai bắt đầu quan sát cái thế giới này cũng suy nghĩ lại tự thân thường thường sẽ phát sinh dị biến đây cũng là yêu tu ban đầu Liêu ngôn thành ta không có quá nghe hiểu thạch giá dịu dàng cười nói nghe không hiểu không có sao quá trình này là rất hề liền diệu không cách nào dùng ngôn ngữ nói hết coi như tu hành thành công yêu loại thường thường bản thân cũng không nói được ta cho ngươi lấy một thí dụ đi nếu cái này phố sơn đường trên có như vậy một con mèo đột nhiên bắt đầu kỳ quái mình là vật gì tại sao lại sinh là như thế khi nó mở mắt học được thưởng thức cái này sơn đường cảnh sắc cũng có loại loại mọi người xem ra có lẽ không thiết thực liên tưởng đây cũng là yêu tu ban đầu Liêu ngôn thành gật đầu một cái ta có chút hiểu nhưng mới rồi hỏi là có khả năng hay không có một người như vậy thạch giã vừa cười coi đời này phạm hồ đồ người không ít giả bộ hồ đầu người cũng rất nhiều nhưng cái khó phải lấy hồ đồ vì thường mà không biết người loại này người cũng không phải là thần trí không rõ cũng không phải là trời sinh ngu dốt nhưng làm người lại hôn hôn độn độn ngay cả mình cứ gọi cái gì cũng biết quên không phải thật không biết mà là bình thường căn bản sẽ không suy nghĩ chương hai liêu miêu thái tử vô thật giả hư thực nghe phụ thân trả lời liêu ngôn thành càng thêm không hiểu hỏi tới ngươi nói là loại này nhân hồn phách không hoàn toàn sao thạch giả lại lắc đầu nói người như vậy nhìn qua cũng rất như mọi người thường nói hồn phách không hoàn toàn nhưng sự thật cũng không phải là như vậy hắn không phải trời sinh si xin ốc, ai quy hoàn toàn bình thường cũng không phải thấy chuyện không rõ chẳng qua là không đi suy nghĩ nhiều mà thôi nhà ai nếu là có như vậy một đứa bé cha mẹ nhất định là giận không nên thân lại lại không thể làm gì nói tới chỗ này ngữ khí của hắn chuyển một cái lại nói tránh đi cái gọi là ba hồn bảy vì nó nói đến thật ra là hư chỉ am chỉ cũng không phải là thực chỉ mây chắc bảy ký nói ba hồn một kẻ thay quang hai tên thoải mái linh ba tên ưu tinh nói bảy phách chia ra làm thi cậu phục thị tức âm thôn tặc phi độc trừ huế tối phổi kỳ thực đều là tiếng lóng cũng không phải là nói người hồn có ba mà phách có bảy ngược lại thì y ra nói đến khít khao hơn tinh khí thần hồn phách hợp ngũ tạng có khác nhau chỗ chủ gan thuộc mục mà chủ hồn phổi thuộc tính kim mà chủ phách mục ở đông giống đếm là ba kim ở tây giống đếm là bảy như vậy mà thôi đổi lại một loại cách nói hồn chủ thần trí thanh minh phách chủ khí huyết vận hành hồn phách tương hợp chính là cả người vô ngại thạch giã nhân cơ hội nhi tử cho nhi tử giảng giải hồn phách nói đến liễu ngôn thành nghe một hồi lại xen vào nói nếu là hồn phách chia liệt đâu thạch giã trả lời cũng không sâu áo, cười một tiếng nói đó là người không có chi giác không phải người hồ đồ liễu ngôn thành lại hỏi nếu là hồn phi phách tán đâu thạch giã đó là đương nhiên là người chết coi như cha không ra bất kỳ nội thương ngoại thương Người cũng là chết. Ngươi kéo những thứ này làm gì? Không phải mới vừa hỏi người nào có thể đánh bậy đánh bại đạt được pháp quyết sao? Giờ đã hiểu sao? Liêu Ngôn Thành, hiểu. Loại người như vậy xác thực rất hiếm thấy. Cha ngươi thấy qua chưa? Thạch giá cởi đáp, đảo cũng không thể nói chưa thấy qua. Tương tự cái loại đó nhân thế bên trên kỳ thực có rất nhiều, nhưng có thể đạt tới để cho tượng đá này trong pháp quyết tự động dung nhập vào thần thức trình độ xác thực không thấy nhiều. Càng gọi nói vừa vặn chạy đến cái này phố sơn đường bên trên, đánh bậy đánh bạ mở ra những thứ này tượng đá bên trên cửa ngõ đạt được bên trong yêu tu pháp quyết. Nói tới chỗ này. Hắn nụ cười đột nhiên nghiêm một chút, nâng đầu quên hổ khâu phương hướng kinh ngạc nói: Có người xúc động tượng đá bên trên địa khí linh su, kia Pháp Quyết thần niệm tiến vào thần hồn của hắn trong. Không ngờ thật phát sinh chuyện như vậy, nhưng vào lúc này nơi đây, Liêu Nôn Thành xoay người nhìn phương xa, mặt cả kinh nói: Người nào a? Thạch Giã thở dài một tiếng, không thể không cười khổ nói: Không phải là ngươi nói loại người như vậy mà, không ngờ thật sự có một người như vậy chạy đến phố sân đường, còn sờ loạn lộn xộn nơi này tượng đá, đánh bậy đánh bạ thu được kia yêu tu pháp quyết, sợ rằng liền chính hắn còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đâu. Tượng đá này bên trên pháp quyết là có lần thứ, cần theo thứ tự mở ra mới được. người này cũng không biết là may mắn còn chưa phải may mắn hoàn toàn vừa vặn xúc động có tầng thứ nhất pháp quyết tượng đá liêu ngôn thành cảm thấy rất hứng thú nói chúng ta đi qua nhìn một chút ta rốt cuộc là ai rốt cuộc thu được cái gì yêu tu phương pháp thạch giá lại lắc đầu nói không có cần thiết này người khác cơ duyên không có quan hệ gì với ngươi nếu nói là yêu tu phương pháp ngươi nếu cảm thấy hứng thú nghĩ nghiên cứu một phen cha tự nhiên có thể nói cho ngươi cao siêu hơn đầy đủ ngươi đi hỏi người nọ cũng vô dụng hắn sẽ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra thống trị yêu tu phương pháp vốn cũng không phải là thường nhân con đường tu luyện coi như lấy được pháp quyết truyền thừa bất quá là giống như là một giấc mộng mà thôi Cõi đời này người người đều có kỳ nghị quái mộng ngươi chạy đi quái dày người ta làm gì liêu ngân thành được rồi ta liền không đi qua nhìn nhưng là cha ngươi dẫn ta tới đi dạo cái này phố sơn đường mục đích là cái gì chứ không phải là vì nhìn cái này mấy tôn tượng đã a thạch giá chỉ một ngón tay chung quanh đây thiên địa phong cảnh ngàn năm ngõ cổ cầu nhỏ nước chảy, chẳng lẽ không đáng giá một đi dạo sao ta mang ngươi tới là muốn cho ngươi học được cảm thụ vạn sự vạn vật trong lúc lơ đãng huyền diệu cũng bao gồm dọc đường những thứ này tượng đá ta nghe được tin tức ngươi tiểu bạch sư huynh gần đây cũng ở đây phố sơn đường phụ cận tu luyện Liêu Nôn Thành gãi gãi cái hốc, bạch thiếu Lưu sư minh, hắn chạy đến nơi đây tu luyện, lại ở chỗ nào Linh Xu Bảo địa nhà. Thạch giá vẻ mặt có chút cổ quái, theo ta được biết ngược lại không phải là cái gì Linh Xu Bảo địa. hắn hình như là ở một đa cấp nhóm người bên trong, hẳn là bị một tỉnh cờ làm quen bạn bè gạt đi vào. Liêu Nôn Thành dáng vẻ cũng biến thành rất cổ quái, ánh mắt hạt châu trừng lao đại, há hốc mồm cứng lơi nói, người nào có thể gạt bạch thiếu Lưu? Hắn nhưng là có thể nhất nhìn thấu người trên đời tâm. Thạch ta nghĩ hắn chẳng qua là mượn tu hành, người xem sinh tướng mà thôi, bạch thiếu Lưu chứng thực, ngay cả ta cũng nhìn phải không rõ ràng lắm. Hắn có hắn tu hành. Ngươi có người tu hành, đi thôi, tiếp tục đi dạo phố, xem người ở vạn tượng có cảm giác sở ngộ, chính là ngươi thu hoạch của mình. Cha con đi về trước không xa, lại ở ven đường đầu cầu nhìn thấy một tòa thạch ly tượng, thạch giả thầm thở dài nói, những thứ này trong tượng đá pháp quyết không biết người nào lưu lại, trải qua mấy trăm năm biến hóa đã gần đến tựa như thiên nhiên thần niệm, lại là yêu tu phương pháp, lưu lại nơi này người ở đông đúc trong phố xá cũng không phải là chuyện tốt. Ta vốn định xem xét qua toàn bộ tượng đá tìm được ngọn nguồn, sau đó đem những thứ này pháp quyết toàn bộ xóa đi. Không ngờ có người đúng vào lúc này mở ra, ngoài ý muốn đạt được pháp quyết. đã như vậy, những thứ này pháp quyết liền cũng giữ đi, người hưu duyên tự xử lý. kia xúc động địa khí linh su mở ra kỳ dị cửa ngõ, không tên đạt được thạch ly tượng trong yêu tu pháp quyết người chính là thành thiên nhạc. trong tượng đá pháp quyết có lần thứ thứ tự cần xúc động cánh cửa thứ nhất hội trước đạt được tầng thứ nhất pháp quyết mới có thể theo thứ tự mở ra cái khác tượng đá. mà vậy có tầng thứ nhất pháp quyết thạch ly tượng ở xa hồ khâu phía tây, phố sơn đường phong cảnh khu trở ra tây sơn miếu đầu cầu, nơi đó bình thường căn bản không có gì du khách, thành thiên nhạc làm sao sẽ chạy đi rồi. Bây giờ phố sơn đường một giải tổng cộng có bảy tòa thạch lý tượng, đều là hai năm qua căn cứ lịch sử truyền thuyết chúng tu. Theo thứ tự là sơn đường cầu đẹp nhân ly, thông quý cầu thông quý ly, tinh cầu văn tinh ly, màu vân kiểu áng mây ly, Phổ tế cầu bạch công ly, cầu vọng sơn Biển trào ly, tây sơn miếu cầu phân thủy ly. Dĩ nhiên, cái này mấy con ly miêu tên, dân gian cách nói cũng không phải là nhất trí. Về phần kỳ lai lịch, truyền thuyết tắc càng thêm huyền diệu. Loại truyền thuyết thứ nhất cùng Ngô Vương Hạp Lư cùng với Tần Thủy Hoàng có liên quan. Tô Châu danh thắng hổ khâu vì Ngô Vương Hạp Lư mộ địa, tương truyền Hạp Lư mộ huyệt ở kiếm trì phía dưới. cũng có ruột cá chở hơn ba thanh bảo kiếm chôn theo năm đó tần thủy hoàng tới chỗ này từng thấy một con bạch hổ ngồi trên đồi tần thủy hoàng vung kiếm muốn chém chi bạch hổ hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không còn tâm hơi hổ khâu như vậy được đặt tên nghe nói kia bạch hổ chính là hổ khâu hạ kiếm khí biến thành đợi sau bạch tư dịch khai tạc sông sơn được lúc vì chấn áp kiếm ý này sát khí liền khắc bảy tòa thạch ly tượng sắp đặt ở phố sơn đường cấp cái phong thủy mắt chỗ lúc ấy cái này bảy tòa đá ly phân biệt gọi kim lư ly thông tinh ly văn tinh ly nửa Hồ ly bạch công ly liền mèo rừng biển Trào ly đây là phố sơn đường thạch ly tượng sớm nhất truyền thuyết Bạch Cư Dịch tạo bảy ly nói đến, rất là miễn cưỡng gắn ghép, đương thời người Tô Châu biết không nhiều. Bây giờ lưu hành nhất là liên quan tới thạch ly tượng lai lịch loại thứ hai truyền thuyết Lưu Bá Ôn tạo bảy ly. Nguyên Mạn, người bán muối lậu xuất thân trương sĩ thành ở Tô Châu sừng đế, lập quốc số Đại Chu, sau bị Chu Nguyên Chương phá. Truyền thuyết Chu Nguyên Chương đánh bại trương sĩ thành sau, phái Lưu Bá Ôn đến Tô Châu thị sát. Lưu Bá Ôn đi tới phố sơn đường một giải, phát hiện sông sơn đường dáng như Ngọ long, là một đầu long mạch chỗ. Hắn liền lập bảy con đá ly miêu giống như dọc theo sông sơn đường phong thủy linh suy đặt, cái này bảy tòa tượng đá như một đạo xiềng xích, khóa lại cái này long mạch. Loại này truyền thuyết rất là vô căn cứ, bất quá là Tô Châu trăm họ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, nhưng Lưu Bá Ôn lập Thạch Ly Tượng, Trấn Trương Si Thành Long mạnh câu chuyện, ở Tô Châu dân gian lại truyền lưu rất rộng. Ở bây giờ phố sơn đường điểm du lịch giới thiệu cũng chọn lựa cách nói này. Liên quan tới phố sơn đường Thạch Ly Tượng lai lịch, còn có loại thứ ba cách nói. Nói đến Miêu có vừa ra kinh điển truyền thống tiết mục gọi Miêu đổi Thái tử. Câu chuyện nói là Bắc Tống chân tông năm bên trong, Lưu Phi cùng nội thị quét âm lưu tranh thủ tình cảm, dùng một con lột da Miêu trộm đã đổi Lý Phi sinh ra hoàng tử. Đứa bé này bị Thái giám Trần Lâm cứu. lại bị bắt hiển vương triệu đức phương thu dưỡng lớn lên chân tông không con vì vậy lập con trai của triệu đức phương thừa kế ngai vàng trong cõi minh minh như có ý trời hắn chọn chúng người thừa kế chính là mình con ruột kế vị sau chính là tống nhân tông câu chuyện này sớm nhất xuất hiện ở nguyên tạc kịch chóng đến đời minh đã truyền lưu rất rộng ly miêu đổi thái tử thành mọi người nghe quen thai kinh điển tên vợ kịch hơn nữa trải qua văn nhân gia công lại biến thành bao công án một bộ phận dân gian truyền thuyết bao trường phụng chỉ đến trần châu giúp nạn thiên thai phát thóc, gặp lưu lạc dân gian lý phi tố cáo truy xét dưới phương khiến năm xưa bí sự chân tướng phơi bày. Câu chuyện này sau đó bị sắp xếp đời thanh chứ danh tiểu thuyết Tam Hiệp Ngũ Nghĩa trong, nhưng ở Tam Hiệp Ngũ Nghĩa thành thư trước, Lý Miêu đổi Thái tử câu chuyện ở dân gian đã sớm nhà nhà đều biết. Câu chuyện này cũng không phải hoàn toàn trống rỗng giả tạo, trong lịch sử Tống Nhân Tông sát thực phi Lưu Thái hậu sinh ra, mà là một vị họ Lý cùng nữ chi tử, bị lúc ấy Lưu Đức phi thủ dưỡng. Tống Nhân Tông còn nhỏ cái vị, Lưu Đức phi từng lấy Thái hậu thân phận chủ chính, cho đến Lưu Thái hậu sau khi qua đời, Tống Nhân Tông mới biết bản thân mẹ để là ai. Sử thượng thật có chuyện này, chẳng qua là cùng bao chừng không liên quan. Sau đó có người liền đem đoạn lịch sử này đi lại phụ họa biên bài thành Lý Miêu đổi Thái tử câu chuyện. Ly Miu là dã ngoại mèo rừng, sinh tồn sinh sôi năng lực đặc biệt mạnh, Tô Châu một giải trăm họ từng đem Ly Miu làm thành linh thú cung phụng, cũng có sở sở mèo rừng đầu, một năm tốt chấm dứt cách nói, Ly Miu ở dân gian là nhiều tử, dễ sinh dưỡng tượng trưng. Trong chuyện xưa Tống chân tông không còn, mà thôi Ly Miêu đổi thái tử, cũng không phải là thuận miệng biên bài, cái này cùng Ly Miu tượng tựa trưng có liên quan. Ở Minh triều trung kỳ, Thành hóa, hoàng trị năm bên trong, trong cung đình cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Lúc ấy hoàng thất con cháu Điều linh, hoàng đế không chỉ có nhi tử thiếu còn không dễ dàng nuôi sống, vì vậy cung đình cấm viện yêu thích nuôi dưỡng Ly Miêu, để cầu tường thụy hiện ra cũng đưa tới dân gian nói theo. Tô Châu một giải vốn là có này tập tụ, còn có người ở phố Sơn Đường lấy đá xanh khắc Ly Miêu giống như trưng bày, khẩn cầu kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ phồn thịnh. Cái này loại thứ ba truyền thuyết ngược lại đáng tin nhất, cũng có thể tiếp cận nhất với phố Sơn Đường bên trên thạch Ly tượng chân thật lai lịch, bất luận nói thế nào, từ xưa tới nay phố Sơn Đường bên trên thì có thạch Ly tượng. Dân gian truyền miệng, bảy dặm phố Sơn Đường có lúc lại được xưng là bảy Ly phố, cũng có người nói thành là đá Ly phố, đảo thành Hồng lâu mộng trong 10 dặm phố lại một loại cùng âm. Bây giờ địa phương xây lại thạch ly tượng, mà phần lớn du khách trước đó nếu chưa từng nghe qua truyền thuyết, đi qua điều này ngàn năm cổ nhai lúc chưa chắc sẽ lưu ý đến những thạch ly tượng đó, nhưng Thành Thiên Nhạc lại chú ý tới. Hắn cảm thấy những thứ này vẻ mặt ngốc nết pho tượng rất thú vị, một đường đã nhìn thấy cả mấy ngồi. Chương Ba Đá bản vô danh, ý theo người Hữu duyên lấy. Bình thường du khách đi dạo phố Sơn Đường, bình thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy năm tòa thạch ly tượng, bởi vì cuối cùng hai ngồi tượng đã vị trí đã vượt ra khỏi truyền thống phố Sơn Đường khu vực, phân biệt ở hồ Khâu phía tây cầu vọng sơn cùng tây sơn miếu cầu đầu cầu. Phố Sơn Đường rất dài, Từ sương môn đi tới tổng cộng bảy dặm nhiều đường, đến hồ khâu chính là chấm dứt. Du khách đến đây hoặc là quẹo phải tiến vào chứ danh hồ khâu kiếm chỉ du lãm, hoặc là ngồi thuyền quay đầu, lại tiếp tục đi về phía trước người không nhiều. Coi như là trước du lãm hồ khâu, người bình thường từ hồ khâu đi ra nếu như còn có hứng thú đi chơi, cũng là quẹo qua đi phố sân đường, rất ít hướng một hướng khác đi, cho nên cũng không sẽ nhìn thấy kia cuối cùng hai ngồi thạch ly tượng, thanh thiên nhạc ở lưu thư quân đồng hành, lắc la lắc lư đi bảy dặm nhiều đường, từ Sương môn đi thẳng đến hồ khâu phong cảnh khu trước cửa chính. Cái chỗ này kẻ đến người đi rất náo nhiệt, hắn nghiêng đầu nhìn một cái hỏi, kia tới nhiều người như vậy. còn có thật nhiều người nước ngoài, bên kia là nơi nào? Lưu Thư Quân hơi đáp, bên kia là hồ Khâu, chính là trên núi có ngồi cổ tháp mà thôi, còn không cho người bên trên, người nhiều chen cực kỳ, không có gì hay chơi. Chúng ta hay là đi về phía trước đi, tiếp tục đi dạo phố. Được xưng Ngô trung đệ nhất danh thắng kiếm chỉ hồ Khâu, bị Lưu Thư Quân nhẹ nhõm mấy câu nói liền nói thành không có ý gì, không biết năm đó viết xuống đến Tô Châu mà không du hồ Khâu, chính là chuyện ăn năn Tô Đông Phan nếu nghe thấy được, có thể hay không đem lô mũi cho tức điên lên rồi. Mà Thành Thiên nhạc qua kỳ môn không vào, còn Ngây Ngô cười rất vui vẻ, không phải hồ Khâu không đáng giá bơi một cái. Lưu Thư Quân không mang theo Thành Thiên Nhạc đi vào, nguyên nhân là Tiến Hổ Khâu muốn mua vé vào cửa, 60 đồng tiền một chương đâu, có thể bất thì bất đi. Tiếp tục đi về phía trước, liền đã rời đi phố sân đường, dọc theo sông bên là một cái hẻm nhỏ, trong ngõ hẻm phần lớn là bán các loại du lịch vật kỷ niệm, cửa hàng nhỏ. Càng đi về phía trước đến cầu vọng sơn phụ cận, có mấy nhà cái gọi là sông nước nhà nông còn ăn, phần lớn làm du khách ngoại địa làm ăn, bởi vì mọi người đi tới đây lúc nên mệt mỏi cũng đói bụng rồi. Đến cầu vọng sơn đi lên trước nữa nhìn, chính là một cái bình thường bờ sông tầm ngõ, nơi này là lao khu dân cư, chỉ có hơi lộ ra huân đốn phòng cũ. Không có cái gì cảnh điểm cũng không có du khách, thành thiên nhạc bọn họ nên quay đầu. Đa cấp nhóm người tiếp bạn mới, nếu như người đến sớm, dẫn tới phố Sơn đường từ đầu đi dạo đến nơi, chứ không cần bỏ ra tiền đến ra, kỳ thực còn có một cái tác dụng, chính là có thể khiến người tức lưu lại. Phố Sơn đường đủ dài, từ Sương Môn đi tới Hồ Khâu phía tây cầu Vọng Sơn, có đến gần 4 cây số lộ trình, tất cả đều là ở trên tấm đá đi bộ, lại không thể đi quá nhanh, thời gian ít nhất phải một buổi chiều. Chờ đi dạo xong tất nhiên vừa mệt vừa đói, lại cơm nước xong cũng liền trời tối, lúc này có thể thuận lý thành trương đem người mang về nghỉ ngơi. Coi như bị lừa tới người nội tâm suy nghĩ, nhưng lúc đó trời tối người cũng mệt mỏi lại trải qua một phen thịnh tình giữ lại cùng người tám phần mười sẽ theo chân bọn họ trở về đa cấp nhóm người làm nghiệp vụ khai thác không chỉ có phải đem người gạt tới hơn nữa còn muốn thành công mang về chỗ ở mới tính hoàn thành bước đầu tiên không thể để cho bạn mới vừa xuống xe liền phát hiện không hợp lý có xoay người rời đi cơ hội đi tới cầu vọng sơn hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều lưu thư quân nũng nịu kéo chặt thành thiên nhạc cánh tay nói xoay ca mệt không chúng ta cũng đi dạo một buổi chiều thời gian cũng không sớm đi ăn cơm đi ngày rất nóng đi nhanh tám dặm đường nàng dĩ nhiên cũng mệt mỏi Nhìn lại phía sau ba lô Vu Phi đã là đầu đầy mồ hôi. Thành Thiên Nhạc là Vu Phi gặp tới, dọc theo đường đi Vu Phi đều đang nghĩ thế nào giữ Thành Thiên Nhạc lại, gia nhập bọn họ ngành nghề trở thành hắn hạ tuyến, căn bản không tâm tư nhìn cái gì phong cảnh, húng chi điều này phố Sơn đường hắn đã đi dạo qua rất nhiều lần rồi. Nhưng là Thành Thiên Nhạc lại lắc đầu nói, không đội không đội nếu đến, đến rồi, kia liền đàng hoàng đi dạo một chút. "Nhỏ Lưu, ngươi mệt mỏi sao?" "Tới tới tới, ta đỡ ngươi đi." "À, nơi này lại có một tòa thật kỳ quái tượng đá, ta đoạn đường này đã nhìn thấy cả mấy ngồi trước mặt còn có một tòa cầu đầu cầu còn giống như có tượng đá đi lại đi qua nhìn một chút phía sau ba lô vu phi thiếu chút nữa đặt mông ngay tại chỗ bên trên mặc dù dẫn thành thiên nhạc đi dạo phố sơn đường là đa cấp nhóm người chuyện trước an bài tốt kế hoạch vì đem người thành công gạt trở về nhóm người chỗ ở nhưng là cái này thành thiên nhạc chơi tâm cũng quá nặng đã đi rồi nhanh bốn cây số hắn liền không mệt mỏi sao còn phải đi phía trước đi dạo trước mặt cũng không có cái gì náo nhiệt đẹp mắt ta thành thiên nhạc vừa nói chuyện đã đưa tay ôm lưu thư con eo thon thẳng hướng càng xa xôi tây sơn miếu cầu đi tới động tác này có chút cố ý ăn nữ sinh đậu hữ hiền nghi nhưng là hôm nay lưu thư quân vừa thấy được hắn liền ôm cánh tay nhận mà không trả không phải lễ thành thiên nhạc nhưng là một chút cũng không có kiểu cách cũng nói không rõ là ai ăn ai đậu hũ ngược lại thì lưu thư quân sợ hết hồn bị hắn nửa ôm không thể không đi về phía trước vu phi bước nhanh đổi tiến lên phía trước nói trước mặt cái gì cũng không có à thật không có gì để mắt ngươi nhìn bên kia đều là khu dân cư cái hẻ nhỏ thành thiên nhạc lại hứng thú đi chơi không giảm nói những thứ này pho tượng liền thật có ý tứ nha cũng là ở đâu ra nhà lưu thư quân giải thích nói truyền thuyết sông sơn đường phía dưới là trường sĩ thành long mạch trường sĩ thành nghe nói qua chứ sau đó Trung nguyên trương phái lưu bá ôn đến tô châu dọc theo sông sơn đường lập bảy cái ly miêu giống như trấn áp long mạch sơn đường phố cũng gọi là bảy ly phố sơn đường kỳ thực đều là dân gian mù truyền căn bản không có chuyện như vậy hiện ở những chỗ này ly miêu giống như đều là mới xây không có gì để mắt thanh thiên nhạc trận to hai mắt có bảy tòa ly miêu giống như ta đến bây giờ thế nào chỉ nhìn thấy năm cái trên đường cũng chú ý hẳn không có bỏ qua trước mặt nhất định còn có hai cái đi tìm một chút đi nếu là bảy ly phố sơn đường khó khăn lắm mới tới một chuyến dĩ nhiên phải đem bảy ly tìm toàn vu phi ở phía sau thở gấp nói thành thiên nhạc đừng đi về phía trước a chúng ta đi ăn cơm đi trước mặt thật không có a ngươi nhất định là nhìn để lọt thành thiên nhạc lại lắc đầu nói không đúng trước mặt không phải có cây cầu nhà cạnh cầu bên giống như có khối đá lớn phải là li miêu giống như đường lại không xa tới cũng đến rồi lại đi qua nhìn một chút lưu thư quân cùng vu phi chỉ đành phải cùng thành thiên nhạc lại đi tới tây sơn miêu cầu so sánh buổi chiều đi qua phong cảnh khu nơi này lộ ra vắng lạnh quặn khu nhiều lắm bốn phía đã không có người nào đầu cầu quả nhiên có một tòa thạch lý tượng điêu công rất thô giáp hình thù rất là chịu tượng một mạng nếu như không nói là đá ly rất khó coi ra nó là ly miêu giống như thành thiên nhạc cười ha hả nói con mèo này thật là lớn đầu a thân thể cũng chôn đến trong đất sao bên này giống như không có người nào chúng ta càng đi về phía trước tìm cuối cùng một con mèo vu phi đã sắp thành mặt khổ qua vừa đúng lúc này có cái qua cầu lao thái thái trong lúc vô tình giúp hắn một tay lao thái thái phải là cư dân phụ cận thấy mấy cái người nơi khác vây ở tượng đá bên cạnh nghị luận lợi dụng tiếng địa phương vị rất nồng tô châu tiếng phổ thông nói trước mặt không có rồi đây là cuối cùng một tòa tượng đá từ nơi này đi phía trước đến tổng cộng có bảy cái thành thiên nhạc nghe vậy gật đầu nói à nguyên lai là người cuối cùng xem ra ta thật lọt mất một vu phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm nếu thành thiên nhạc kiên trì đi lên trước nữa tìm tìm được trời tối cũng không tìm được a nếu là cuối cùng một tòa tượng đá thành thiên nhạc liền dừng lại cẩn thận tham quan hắn đưa tay sờ tượng đá tròn vo chẳng nói lim yêu ngươi thật sự là nghèo sao nhưng là không hề giống a là ai đem ngươi điều khó nhìn như vậy dài cái mũi heo, khéo miệng còn như thế lớn người tên là gì a vu phi cùng lưu thư quân liếc nhau một cái cũng lộ ra không thể làm gì nét mặt cái này thành thiên nhạc cùng nên nhóm người trước kia gạt tới những người khác thật không giống nhau biến thành người khác vừa xuống xe không giải thích được đi dạo thời gian dài như vậy giờ phút này nhất định không nhịn được bắt đầu không ngừng má truy hỏi công ty của các ngươi rốt cuộc ở địa phương nào trời không còn sớm chúng ta đi nhanh một chút đi ta là xin nghỉ tới nếu như chức vị không thích hợp lời ta còn phải chạy trở về đâu nhưng là thành thiên nhạc lại không có chút nào sốt ruột ngược lại chơi được rất vui vẻ đi xa như vậy đường mắt thấy trời liền sắp tối lại còn có chút hăng hái cùng tượng đã nói chuyện vừa nói còn một vừa đưa tay sờ loạn Vũ Phi vừa định khuyên Thành Thiên Nhạc về sớm một chút, đột nhiên nghe Thành Thiên Nhạc phát ra thét một tiếng kinh hãi, dưới chân đứng không vững thân thể mềm nhũ nằm ở tượng đá bên trên. Hắn mau tới trước hô, Thành Thiên Nhạc, ngươi chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi kia một năm sấp, tượng đá chót mũi đem Thành Thiên Nhạc bụng gõ đau. Hắn nuốt bụng đứng thẳng người nói, tượng đá này giống như có điện à? Ta bị điện giật một cái, cảm giác có một cỗ dòng điện chui vào trong óc, đau đầu quá, lập tức liền ngã sấp. Không đúng không đúng, không phải bị điện giật, chính là choáng vãng đầu. Ta giống như nghe tượng đá nói chuyện, các ngươi không nghe thấy sao? Lưu Thư Quân vội vàng đỡ cánh tay của hắn nói, Soái ca, ngươi nhất định là mệt mỏi. đi dạo thời gian dài như vậy cơm cũng chưa ăn choáng váng đầu cũng bình thường ngươi nhìn cũng xuất hiện ảo giác ca chúng ta vội vàng tìm địa phương ăn cơm sau đó về công ty nghỉ ngơi thành thiên nhạc xoa xoa huyệt thái dương nói hình như là rất choáng váng trong óc vang long long chúng ta đi dạo thời gian rất dài các ngươi cũng đói buộc không đi đi ăn cơm cơm nước xong trở về thật tốt ngủ một giấc công ty của các ngươi có rảnh rỗi nhà tập thể sao lưu thư quân vội vàng gật đầu nói nhà tập thể sớm liền chuẩn bị được rồi có ngươi chỗ ngủ chúng ta nhanh đi ăn cơm đi Công ty nhà tập thể đang ở phố Sơn đường bên cạnh, chúng ta đi trở về một đoạn đã đến. Mấy người xoay người đi trở về, đi ngang qua cầu Vọng Sơn lúc bên cạnh thì có mấy quán cơm, Thành Thiên Nhạc đề nghị, vừa đúng có Tô Châu đặc sắc nhà nông món ăn, chúng ta ngay ở chỗ này ăn cơm đi. Lưu Thư Quân lại lắc đầu nói, cái gì Tô Châu đặc sắc nhà nông món ăn? Ở Hồ Khâu phong cửa cảnh khu đều là lửa gạt người nơi khác, lại quý lại không tốt ăn. Nếu Thành Kinh Lý đẹp trai như vậy ca đến rồi, nhất định phải đi nếm thử một chút chân chính Tô Châu trăm năm hiệu lâu đời, trước mặt phố Sơn đường bên trên thì có, ngược lại chúng ta muốn đi ngang qua, ta mời ngươi ăn Vinh Dương lẩu đi. Không nói lời gì liền kéo Thành Thiên Nhạc rời mở tiệm cơm cửa, xuyên qua hồ khâu phong cảnh khu trước cửa chính lại trở về phố Sơn Đường. Phố Sơn Đường cầu đường sát hướng Tây đoạn này cũng không có trải qua quy mô lớn buôn bán khai phát, hay là một mảnh cũ khu dân cư, cũng cất giữ Tô Châu lão ngọ phố diện mạo. Nơi này quán ăn cũng có thể so với cầu vọng sơn bên kia tiện nghi nhiều, cho nên Lưu Thư Quân cùng Vu Phi phải đem Thành Thiên Nhạc kéo đến bên này tới ăn cơm. Chiêu ta chiếu vào sông Sơn Đường bên trên, sóng quang phản chiếu hai bờ phong tình, cảnh trí khá vô cùng, nhưng là Thành Thiên Nhạc cũng không tâm đi nhìn. Hắn thật choáng vắng đầu, trước mắt tựa hồ ở mạo tinh, tinh trong óc cũng vang Mới vừa rồi sờ tòa kia thạch lý tượng thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác trước mắt không còn, phảng phất cái gì cảnh tượng đều biến mất, chỉ nhìn thấy một mảnh nước xoáy trạng hỗn độn, có một cái thanh âm giống như đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn căn bản nghe không rõ đó là cái gì thanh âm. Thanh thiên nhạc tay nguyên lai đỡ ở tượng đá trên đầu, trước mắt làm như không còn, hắn liền không khống chế được trọng tâm nằm ở tượng đá bên trên, cảm giác thân thể bị một đạo dòng điện xâm nhập, nên là bụng gõ đến lim miêu giống như chót mũi bên trên, còn có một loại hình dung không ra cảm giác làm như xâm nhập vào trong đầu. Chương 4, trăm năm, dừng đầu đường một mặt. trở về thời điểm ra đi. Thành Thiên nhạc xương sườn một mực ở mơ hồ đau, cảm giác đầu gối choáng váng còn có chút chán ghét. ngày rất nóng lại đi xa như vậy đường, có thể là có chút cảm năng à? Đi đi hót của hắn bên trên toát mồ hôi, dưới chân cũng có chút như nhũn ra. vốn là hắn là kéo Lưu Thư Quân, nhưng bây giờ thành ôm bà vai, đỡ con gái người ta đang đưa đi. Lưu Thư Quân thật là tốt tính đến lại, tốt hàm dưỡng, tốt tố chất ta. Nàng một chút cũng không có không nhịn được hoặc thần sắc chán ghét, còn từ tùy thân tiểu khôn trong túi sách móc ra khăn giấy, nghiêng mặt sang bên rất ôn nhu cho Thành Thiên nhạc lướt qua cảm cùng chán. một bên lau một bên nhỏ giọng nói, nhìn một chút ngươi, ra nhiều như vậy mồ hôi. lát nữa ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cơm nước xong trở về nghỉ ngơi thật tốt. Thanh Thiên Nhạc rất là cảm động à, hắn ôm con gái người ta vai đi bộ bản liền có chút ngượng ngủng, bây giờ lại bị mị nữ ôn nhu nhỏ tay cầm khăn giấy lau mồ hôi, trên đời kia tìm như vậy thể thiếp cô nương. Nàng đối hắn thật là tốt. Thanh Thiên Nhạc nghiêng đầu nhìn phía sau vu phi một cái nói, với tổng cũng lưu không ít mồ hôi, ngươi thế nào không thay hắn xoa một chút? Lưu Thư Quân đáp, xoay ca, ta liền thích thay ngươi lau mồ hôi, không thích thay với tổng lau mồ hôi. Liên hỏi lên như vậy một đáp lại giữa, Thanh Thiên Nhạc cảm giác mình giống như đã hồi sức lại. mới vừa rồi kia cổ khó chịu kính biến mất xem ra tiểu mỹ nữ này ôn nhu tay thật là có ma lực xoa một chút mồ hôi là có thể giải lao thanh thiên nhạc mỉm cười nói cảm ơn ngươi ngươi như vậy bay sượt mồ hôi cảm giác của ta đã tốt lắm rồi thực sự tốt a trước mặt không phải là ngươi nói vinh dương lầu sao chúng ta nhanh đi ăn cơm đi ta mời khách vu phi nghe vậy ở thầm nghĩ trong lòng ngươi mời khách mới vừa rồi tại sao không nói a nếu không làm gì đem ngươi mang tới vinh dương lầu tới mới vừa rồi liền tiến quán ăn lần này buổi trưa đem ta cho đói hiện đại rất nhiều người đối trăm năm hiệu lâu đời ấn tượng trên căn bản cũng đến từ truyền thông quảng cáo tuyên truyền mộ mỗi nhà thuốc mộ mỗi quán ăn mộ mổ, mổ bánh ngọt vân vân nhất là những cơm tiêu tiệm thường thường mở ở người đến người đi phồn hoa khu buôn bán treo cổ kính đại bại biển tỉ như tô châu xem trước phố phải người lâu kỳ thực cái gọi là trăm năm tiệm cũ không phải là trăm năm trước có như vậy cửa hàng hoặc là treo như vậy một tấm bảng hiệu trăm năm sau cửa hàng vẫn còn ở hoặc là bảng hiệu lại cho treo lên có thể là bởi vì may mắn có thể là người đời sau phụ họa cũng có thể là hàng tốt giá rẻ chính là bên đường một cửa hàng nhỏ cũng không phải là cái gì hạng sang nơi trốn Tỷ như phố sơn đường bên cạnh nhà này Vinh Dương Lầu, nói lầu kỳ thực cũng không có lầu, chính là rất bình thường sát đường phòng trệt. Nếu không phải pha lê bên trên dùng giấy đỏ dán trăm năm Vinh Dương Lầu, quốc gia đăng ký thương hiệu nét chữ, căn bản dẫn không nổi người đi đường đặc biệt chú ý. Nó chính là lao khu sinh hoạt trong một nhà quán mì, khách hàng phần lớn là phụ cận một giải lắng rượu, không là cái gì quán ăn, khách sạn. Thành Thiên Nhạc vừa vào cửa không khỏi ngẩn người, hắn nguyên tưởng rằng là một nhà khách sạn lớn, có thể điểm vài món thức ăn muốn mấy bình rượu, không có nghĩ tới đây giống như Thượng Hải trong hẻm nhỏ bữa ăn sáng phô. Trong năm tiệm cũ Vinh Dương Lầu chỉ bán bốn dạng vật, sợi mì, hoành thánh. thang bao, bánh bao xúc chiên, hơn nữa giá tiền rất rẻ. Tiện nghi nhất trứng ốp la mặt cùng nhỏ hành thánh đều là 3 khối tiền một bát, đắt tiền nhất tôm lột lớn sắp xếp đôi tới mặt cũng liền bán 11 khối tám hào tiền. Thành Thiên Nhạc không nhìn lầm, cái này quán cơm đắt tiền nhất thức ăn chính là 11 khối tám hào, hơn nữa còn là linh có chỉnh, Tô Châu lão khu dân cư đặc sắc mà. Lưu Thư Quân thấy Thành Thiên Nhạc sững sờ, mà không đổi sắc ở bên cạnh nhỏ giọng nói, công ty chúng ta xí nghiệp văn hóa, đầu tiên liền để ý tiết kiệm quản lý tài sản, chú trọng hợp lý nhất tiêu phí. Nhà này Vinh Dương lẩu là Tô Châu trăm năm hiệu lâu đời. chúng ta có thể dùng hợp lý nhất hàng tiêu dùng nếm được chân chính phố sơn đường đặc sắc xoay ca, ngươi nói có đúng hay không? trước kia ra mắt loại này trăm năm hiệu lâu đời sao? thanh thiên nhạc phục hồi tinh thần lại, ha ha cười ra tiếng, gặp qua, dĩ nhiên ra mắt. ta ở tại thượng hải thời điểm, phu cận có quán ăn nhỏ gọi một bầu xuân, nghe nói cũng là trăm năm hiệu lâu đời. nhà hắn chỉ bán hai dạng đồ vật, bánh bao súp trên bao cùng thịt bò canh, kỳ thực chủ yếu chính là bánh bao súp trên bao, nhưng là ăn hết bánh bao súp trên bao quá ngắn lại dễ dàng nẹn, cho nên lại thêm một chén canh. hắn làm gì cười vui vẻ như vậy? Bởi vì mới vừa rồi trước khi vào cửa hắn nói muốn mời khách, đã làm tốt ra chút máu chuẩn bị, không bày tỏ một chút, cũng có lôi với ôm bản thân cánh tay đi dạo phố mỹ nữ cùng một đường ba lô Vu Phi nha. Kết quả vừa vào cửa phát hiện là tiện nghi như vậy một nhà quán mì, nguyên lai like Vu Phi cùng Lưu Thư Quân đem hắn mang đến nơi này ăn cơm, đi đâu tìm như vậy dễ thông cảm người a. Thanh Thiên Nhạc vào cửa sau rất hào sảng phất tay nói, nói xong rồi ta mời khách, các ngươi ai cũng đừng cướp tính tiền, tuyệt đối đừng khách khí, tùy tiện điểm. Vu Phi là thật đói, hắn gọi một phần tôm lột lớn sắp xếp đôi tới mặt, lại kêu một phần nổ cá nấu thịt đôi tới mặt, cuối cùng lại tiêu diệt một bản bánh bao súp chín bao. Lưu Thư Quân hơi khách khí một chút, nhưng cũng ăn không ít, Tới trước một bát nhỏ hành thánh giải khát, lại ăn nửa cái lồng thang bao, cuối cùng cũng muốn một phần đôi tới mặt. Thành Thiên Nhạc có chút điểm giật mình, cô nương này nhìn rất thanh tú, nhưng lượng cơm không nhỏ a. Có thể là bồi bản thân đi dạo phố mẹ không? Hắn có một tia ấy nãy, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta có tiền a, nhất định phải mời bọn họ đi tô châu chân chính trăm năm hiệu lâu đời khách sạn lớn, thật tốt nhậu nhẹt một chầu. Vu Phi hiện đang ăn mì dáng vẻ, nhưng không hề giống một nhà cỡ lớn xí nghiệp xuyên quốc gia quản lý cấp cao, hoặc giả bọn họ xí nghiệp văn hóa thật rất một mặt đi, nhưng Thành Thiên Nhạc căn bản liền không có để trong lòng. Hắn ăn một bát lớn mì sườn, nửa cái lồng thang bao, cũng cảm giác đã no rồi, lúc ăn cơm sự chú ý toàn bị tiết mục TV hấp dẫn tới. Quán ăn treo trên tường một TV, chủ tiệm cùng phục vụ viên lúc rảnh rỗi cũng ngồi ở bên cạnh nhìn, Thành Thiên Nhạc vị trí vừa đúng ngay đối diện truyền hình, thấy được một đoạn rất có ý tứ tiết mục, bị đùa cười khanh khách. Lưu Thư Quân không hiểu ngẩng lên đầu hỏi, xoay ca, ngươi đang cười cái gì đâu?" Thành Thiên Nhạc một chỉ truyền hình, "Các ngươi nhìn, bức họa kia nhiều có ý tứ a, vẽ chính là phố Sơn đường. Người kia lại còn nói là đường chiều cổ họa, còn lấy được hiện trường cho chuyên gia giám định, bên trên tiết mục tivi" lời còn chưa dứt đang xem tv ông chủ cùng mấy cái phục vụ viên toàn bộ cười ra tiếng âm chủ tiệm đang uống trả kết quả phun một bản rốt cuộc chuyện gì như vậy có ca trong tv đang phong chính là một tập chuyên đề tiết mục từ đài truyền hình trung ương cùng tô châu đài truyền hình hợp tác được đặt tên là tỷ bảo đi vào tô châu theo năm gần đây siêu tầm đầu tư nóng không ngừng ấm lên vốn nhân dân quần chúng thích thấy nguyên tắc nguyên bản nghiêm túc văn vật giám định công tác cũng có giải trí đại chúng chức năng thành tỷ xuất người xem rất có bảo đảm một ngăn tiết mục bởi vì được hưởng chuyên gia tài nguyên ưu thế trung ương cùng bắc kinh đại ở chỗ này loại tiết mục bên trên làm suất sắp nhất Vì cùng địa phương TV chương trình giải trí tiết mục giải trí cạnh tranh, đài truyền hình trung ương tương quan tiết mục tổ cũng đi ra khỏi Bắc Kinh, chủ tính một kỳ lại một kỳ ở các nơi tìm bảo giám thưởng chuyên đề tiết mục, nhắc lên một vòng lại một vòng cao triều, liền cùng tâm liên tâm ca nhạc hội sắp xỉ, mỗi lần tìm khắp một nơi nào đó hợp tác, kỳ này tiết mục làm được Tô Châu. Hơn 2000 năm Tô Châu cổ thành, coi như là một ít nhà cũ trên xà nhà tháo ra từ gỗ, cũng có thể nói đẹp đẽ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật, Tô Châu dân gian người giữ bảo vật dĩ nhiên sưu tầm đại lượng văn vật quý giá. Về phần những thứ này, cổ vật ở đương kim siêu tầm thị trong sân giá trị như thế nào, rất nhiều người cũng ôm mong đợi đi tới giám định hiện trường, mời trong nước quyền vi chuyên gia xem một chút. Nhưng là cái này kỳ tiết mục cao trào nhất, cũng không phải cái gì văn vật quý giá xuất hiện, mà là một bức làm người ta trợn mắt há mồm cổ họa. Thanh Thiên Nhạc nhìn thấy tiết mục rất như là hiện trường truyền hình trực tiếp, nhưng thực ra sớm tại một tuần trước liền thu xong, toàn bộ hình ảnh đều là biên tập sau kết quả. Mà lúc đó tiết mục hiện trường lại là ngoài ra một phen tình huống. Người dẫn chương trình hô, phía dưới mời thứ tám người giữ bảo vật Lý tiên Sinh ra sân. Lý Tiên Sinh hôm nay mang đến bảo tàng là một bức đầy đủ thời đường cổ họa tranh vẽ cao ba điểm tám phần thước, dài một điểm bảy cm, chụp đứng, miêu tả là thời đường bạo lịch nằm bên trong sông sơn đường mới vừa được xây sau phong cảnh và nhân vật. Nếu như giám định là thật, này giá trị không thể đo lường, sẽ thành chúng ta lần này tìm bảo đi vào Tô Châu hoạt động nhất đại thu hoạch. Bức họa này đến cùng có phải hay không thời đường chân tích đâu, để cho chúng ta rửa mắt mà lợi. Theo tiếng nhạc, thứ tám người giữ bảo vật đi tới trên đài, cầm trong tay một quyển chụp đứng, dựa theo tiết mục yêu cầu, ở đem bảo bối giao cho chuyên gia giám định trước. người giữ bảo vật trước muốn giới thiệu một phen đồ cất giữ lai lịch về phần nói là thật hay giả cũng chỉ có hắn mình biết rồi vị này người giữ bảo vật tên là lý vạn nay 36 tuổi tuổi dáng dấp mập mạp mũm mĩm bộ dáng rất đúng hiền hòa hắn ở tô châu mở một nhà tên là an tiệp thông hệ thống tập hợp công ty chủ yếu kinh doanh mạng truyền tin an phòng theo dõi các loại làm ăn làm cũng không tệ lắm trong tay hắn bức họa kiên là một vô tình có được ở một sạp sách cũ bên trên hoa 8.000 đồng tiền mua phía trên có vài chỗ các đời để khoản cùng ấn trường xem ra trong lịch sử có người bất đồng sưu tầm qua nhưng đều không phải là cái gì danh ra theo hắn một thạo việc bạn bè giám định Bức họa kia là đường triệu chân tích, vẽ chính là Bạch cư dịch mới vừa khai tạc sông Sơn đường lúc phong cảnh. Thời đường chân tích a, không chỉ là hiếm thế đồ cổ hơn nữa còn có trọng yếu lịch sử giá trị, nó nên đáng giá bao nhiêu tiền a? Nhớ khi xưa là 8000 khối mua, bây giờ trăm ngàn căn bản cũng đừng nghĩ, 8 triệu cũng không ngăn được, ít nhất cũng phải là 80 triệu đi, nói không chừng còn không chỉ, làm không cẩn thận là cấp bậc quốc bảo văn vật nha. Nhưng nó có thể là thật sao? Lý Vạn trong lòng dị thường thấp hỏng, cầm họa quyền tay cũng đang nhẹ nhàng phát run. Nhưng hắn hay là tận lực giữ vững chân định, để cho thanh âm đừng phát run, chi tiết giới thiệu trong tay bức họa này lai lịch là mấy năm trước dùng tám ngàn khối ở một sạp sách cũ bên trên tỉnh gỡ mua được. Lúc ấy hắn liền không có cho là nó là thời đường chất tích, bởi vì họa trục cùng bồi dấu vết quá mới, hình ảnh đầy đủ gần như không có một chút hư hại. Nhưng là vẽ lên lại có cuối nhà thanh thời kỳ siêu tầm người lại bạn, coi như là đời sau người lâm mô tác phẩm, cũng là rất có giá trị, cho nên hắn liền mua. Sau đó trải qua một người bạn giám định, cho là đây chính là thời đường nguyên dấu vết, không biết nguyên nhân gì có thể giữ vững như vậy mới, nhưng cũng càng cho thấy giá trị của nó chỗ. Vốn thử nhìn một chút tâm lý, Lý Vạn đem bức họa này dẫn tới tiết mục hiện trường. lúc bình thường bức họa này cũng khóa ở hắn phòng làm việc sắt trong tủ thậm chí trước giờ cũng không mang về nhà qua hắn sợ vợ biết hoa 8.000 khối mua như vậy một kiện vật nếu như là giả sẽ bị mắng cứ việc tâm tình kích động nhưng lý vạn hay là ăn nói rõ ràng ý nghĩ rõ ràng chi tiết giới thiệu của họa lai lịch cũng giải thích tại sao phải lấy thấp như vậy giá tiền mua được bởi vì bán vẽ ông chủ cũng cho là đây không phải là chất tích nhưng hắn lại có một thạo việc bạn bè phi thường khẳng định nói vẽ là thời đường vật lý vạn còn không quên cẩn thận một chút cũng không ở trước mặt mọi người giới thiệu tên của mình cùng thân phận chân thật vạn nhất vẽ là thật hắn chính là người mang trọng bảo a Tài cũng không thể để lộ ra a người giữ bảo vật lý vạn tự giới thiệu mình xong sau cẩn thận đem họa quyển giao cho trên đài ba vị chuyên gia giám định hai bên cũng đeo bao tay trắng ngồi trên đài chính giữa là lần này giám định hoạt động chủ tịch chuyên gia vòng tiêu dây cung chương 5, năm tháng quỷ thủ biện cả chuyển rủ dâu vòng tiêu dây cung giáo sư năm nay 58 tuổi hiện ở Bắc Kinh cố cung viện bảo tàng văn bảo đảm thất nhiệm chức cũng là Trung Quốc Văn vật Hiệp hội Văn vật chữa trị ủy ban thường vụ quản lý tiến sĩ sinh đạo sư hắn ở văn vật giới sưu tập nhưng là tiếng tâm đường lẫy có một ngoại hiệu gọi là quý thủ Hắn chữa trị các loại văn vật nhất là cổ đồ sứ trình độ đơn giản là xảo đoạt thiên công, nhiều năm qua tổng sự văn vật bảo vệ cùng chữa trị công tác, trải qua hắn tay chữa trị chuyển thế chân phẩm vô số. Thân là đứng đầu nhất văn vật bảo vệ cùng chữa trị chuyên gia, dĩ nhiên cũng là nhất quyền uy văn vật chuyên gia giám định, hôm nay tiết mục có thể mời được vòng tiêu dây cung tới, chính là chấn chẳng tử. Mặc dù vòng tiêu dây cung học thuật nghiên cứu trọng điểm phương hướng là gốm sứ cùng tượng màu chữa trị, nhưng đối với hắn loại này văn vật đại gia mà nói, các loại văn vật giám định tất cả đều là tự suy. mà vòng tiêu dây cung bên cạnh hai vị chuyên gia giám định phương hướng cũng có khác nhau chú trọng, trong đó một vị chính là tình thông tranh chữ khảo chứng, một vị khác tắc ở ngọc khí, đồ đồng thau giám thưởng phương diện cực kỳ am hiểu. Lý Vạn Thanh vẽ đưa tới thời điểm, vòng tiêu dây cung bên trái vị kia tranh chữ chuyên gia liền như mày, nguyên nhân rất đơn giản, họa trục cùng phiếu cuốn quá mới, đơn giản giống như mới từ hàng mỹ nghệ cửa hàng mua được vậy. Dưới đài có rất nhiều người xem cũng có giống nhau nghi vấn, nhưng cân nhắc đến có thể là mới vừa buổi qua, muốn mở ra sau mới có thể giám định. Như vậy trường hợp. Xuất hiện thời đường chân tích có khả năng quá nhỏ, đơn giản giống như đùa giỡn bình thường, ai cũng không có cho là bức họa này sẽ là thật, cho dù là đời sau mô bản đều đã vượt qua tiết mục tổ dự chủ. Vòng tiêu dây cung mặt mang tự tin mỉm cười nhận lấy hoa quyền, vẻ mặt lại hơi ngẩn ra, động tác dừng lại tại đó sừng sốt mấy giây. Người bình thường rất khó cảm nhận được hắn giờ phút này cảm giác, vòng tiêu dây cung cả đời không biết chữa trị bao nhiêu kiện văn vật, công việc như vậy cần thường nhân không cách nào tưởng tượng nghiêm túc chuyên chú cùng toàn thân toàn ý đầu nhập. ở hắn trung niên sau dần dần có một loại cảm thụ phản phất những thứ kia văn vật mảnh vụn có sinh mệnh của mình hắn thậm chí có thể cảm giác kỳ dị đến bọn nó đang say dấp nồng hô hấp Nghe ra có lẽ rất huyền huyễn nhưng cái này cũng không hề là hư cấu mỗi một kiện văn vật ở trong tay của hắn tái hiện ban đầu mặt mũi giống như từ trong ngủ mê tỉnh lại sẽ kể bình thường khi vật bản thân mang theo năm tháng lắng động ký tức tâm thần đắm chìm trong lúc có thể chân thiết cảm giác được vòng tiêu dây cũng am hiểu nhất chữa trị độ sứ cho dù là hai kiện rất tương tự cổ sứ mảnh vụn hôn ở chung một chỗ hắn cũng có thể lấy tay rất dễ dàng tách ra vì vậy người ta gọi là nhưng là vòng tiêu dây cung bản thân lại không thích cái ngoại hiệu này cho là này giang hồ khí tức quá đồng hắn là một vị học viện phái chuyên gia cả đời tòng sự văn bảo đảm công tác học giả cũng không phải là làm siêu tầm đào bảo mà giờ khác này hắn tử lý vạn trong tay nhận lấy họa quyền thời điểm lại không tên có một loại cảm giác kỳ dị họa quyền mặc dù chưa mở tiếp ở trong tay lại có một loại hùng hậu năm tháng tăng thương khí tức vòng tiêu dây cung nghi ngờ loại cảm giác này không thể nào là giả cũng không phải bất luận một loại nào làm cũ thủ đoạn có thể đạt tới vậy mà cái này bức họa quyền hết lần này đến lần khác không có bất kỳ làm cũ dấu vết thật chẳng lẽ sẽ là thời đường chân tích sao Hắn phục hồi tinh thần lại, có chút không kịp chờ đợi triển khai hòa quyền. Máy quay phim ống kính nhắm ngay vòng tiêu dây cung nét mặt, một cái khác vị trí máy quay nhắm ngay trong tay hắn triển khai vẽ. Dựa theo dẫn truyền bá biên bài, tiết mục tiến hành tới đây muốn cắm truyền bá một đoạn quảng cáo, quảng cáo sau lại công bố giám định kết quả. Nhưng là thu hiện trường lại không có gián đoạn, hiện giữa sân bối cảnh trên tường có một màn ảnh lớn, phát ra chính là vòng tiêu dây cung mở ra hỏa quyền cảnh tượng. Dưới này tất cả mọi người cũng có thể thấy rất rõ ràng. Làm hỏa quyền triển khai thời điểm, mặt ngoài như có một tầng nước gợn chạm rung động dập dờn mà ra, phản có đồ vật gì ở vô hình trung đi. những người khác nhìn không phải rất chân thiết chỉ có cầm trong tay họa quyển vòng tiêu dây cũng không tên cảm thấy trong nháy mắt kế tiếp nét mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ cổ quái hiện trường chỗ có thanh âm đều biến mất tất cả mọi người trận mắt há mồm quên nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nhưng cái này kỳ dị an tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây ngay sau đó là một trận cả nhà cười ầm, rất nhiều người thậm chí đem nước mắt cũng bật cười vòng tiêu dây cũng triển khai họa quyển thời điểm người giữ bảo vật lý vạn khẩn trương đến cổ họng cũng phát khô lý trí cùng thông thường nói cho hắn biết hoa 8.000 khối ở sạp sách cũ bên trên mua được một bức thời đường chân tích có khả năng gần như là không tồn tại nhưng người nào cũng không thể nói không có vạn nhất may mắn phát sinh đặt vào hoàn cảnh đó suy nghĩ một chút tuyệt đại đa số người cũng sẽ có loại phản ứng này lý vạn đã tính chấn định lý vạn không có nhìn hoa quyển bức họa kia hắn đã sớm xem qua bao nhiêu lần nhìn lại cũng nhìn không ra hoa dạng gì tới hắn chẳng qua là không chớp mắt nhìn chằm chằm vòng tiêu dây cung nét mặt phản phất muốn từ vị này chuyên gia trong thần sắc nhìn ra manh mối gì vòng tiêu dây cung mở ra hoa quyển sau nét mặt rất cổ quái tiết mục thu hiện trường một lần yên lặng như tờ. Ngay sau đó bùng nổ một trận cả nhà cười ầm tiếng cười kia đem lý vạn cho làm ngơ ngác, mà vòng tiêu dây cung lại không nói một lời, lý vạn không biết làm sao hỏi, thế nào? Bức họa này thế nào? Cười cái gì? Vòng tiêu dây cung cao mày không có trả lời, bên cạnh vị kia tranh chữ chuyên gia một bên cười vừa nói, ngươi nhà đường chiều, có kinh thượng hải đường sắt cái cầu cao a Chuyên gia những lời này bị mắc cờ phát hình ra đi, hiện trường lại là một trận ồn ào cười to, dưới đài có rất nhiều người cũng cười thẳng vào bụng. Lý vạn cái này mới cảm giác được không đúng. Trật ngẩng đầu nhìn thấy màn ảnh lớn, ngay sau đó túi đầu đi nhìn vòng tiêu dây cung trong tay đã triển khai họa quyển, trong phút chốc đứng chết chân tại chỗ. Bức họa kia bên trên miêu tả đúng là Tô Châu phố sơn đường phong cảnh, rất có thanh minh thượng hà đồ hoặc cô tô phồn hoa đồ phong cách, nhưng vô luận là ai, một cái là có thể nhìn ra kia tuyệt không phải cái gì của họa, không cần bất kỳ chuyên nghiệp giám định. Bởi vì ở họa quyển trung ương, kinh thượng hải đường sắt cùng Tô Châu bắc vòng cái cầu cao xuyên Việt sông sơn đường mà qua, nhìn phải là rõ ràng. Không chỉ có như vậy, cái này bức phố sơn đường họa quyển, giống như từ một cái góc độ hàng đập cảnh tượng, hoàn toàn chính là đương thời phong cảnh, liền phố đi bộ ngoài công lộ. bên đường cổ điện, trên đường chạy xe hơi cũng nhưng Dĩ Thanh Tích nhận ra tới. như vậy một bức họa đem thu hiện trường toàn bộ người xem cũng cho cười, tiếng cười là liên tiếp. mặc dù chuyên gia còn không đưa ra giám định kết quả, nhưng là nó còn cần giám định sao? ở một mảnh trong tiếng cười, đột nhiên truyền ra giống to một tiếng, chỉ thấy Lý Vạn đỏ bừng cả khuôn mặt, đoạt lấy vòng tiêu dây cung trong tay vẽ, hô lớn: không, ta lấy ra không phải bức họa này, nhất định là bị đánh cháo. ta vẽ ở nơi nào? Lý Vạn lấy ra đích xác thực không phải như vậy một bức họa, nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không tới đến cuối cùng tiết mục thu hiện trường đem họa quyển giao cho vòng tiêu dây cung trong tay. giống như vậy đặc biệt chuyên đề tiết mục cũng là một trận dân gian trường tập hoạt động nghe tin mà tới dân gian người giữ bảo vật đông đảo cuối cùng có thể lên tiết mục thu hiện trường dĩ nhiên cũng phải trải qua tiết mục tổ si tuyển tiết mục tổ si tuyển phân biệt cũng không phải là quyền uy giám định chẳng qua là đem một đạo quan lựa chọn nhìn qua nhất có tin tức hiệu quả vật đồng thời cũng bỏ đi rơi những thứ kia rõ ràng không đáng tin cậy đồ cất giữ tỷ như cũng không thể để cho người cầm một đài bắt lên đài tìm vòng tiêu dây cung giám định a nếu lý vạn ngay từ đầu sẽ cầm như vậy một bức họa không thể nào thông qua tiết mục tổ si tuyển đi tới nơi này Hôm nay lên đài trước, hắn còn mới vừa đem triển lãm tranh giản xếp cho công nhân viên nghiệm nhìn không có lầm, lúc này mới tự tay cuốn lên họa quyển đi lên trước đài. Trong quá trình này, họa quyển không hề rời đi qua hắn cùng với hiện trường công nhân viên tầm mắt. Nhưng bức họa này lần nữa bị vòng tiêu dây cung mở ra lúc vẽ dấu vết lại cứ liền thay đổi, từ thời đường sơn thủy biến thành hôm nay tô châu phố sơn đường cảnh tượng. Lý Vạn hoàn toàn tròn váng, hắn phản ứng đầu tiên chính là vẽ bị hiện trường công nhân viên đánh cháo, vì vậy ở người xem trong tiếng cười không nhịn được nổi điên. Vô luận là ai gặp gỡ loại chuyện như vậy cũng sẽ phát biểu, Lý Vạn đây là tính tố chất tâm lý tốt, đổi một người có lẽ sẽ một con ngã quỷ bất tỉnh nhân sự. Đài truyền hình phát ra tiết mục trải qua biên tập, cho đến vị kia tranh chữ chuyên gia đặt câu hỏi, hiện trường cười thành một đoàn thì ngưng, sau đó Lý Vạn phát biểu chẳng diện bị cắt bỏ. Lý Vạn là thế nào cùng tiết mục tổ giao thiệp, công nhân viên lại là xử lý như thế nào? Một tuần lễ sau ở trước máy truyền hình các khán giả cũng không rõ ràng lắm trong đó nội tình, đại gia chẳng qua là bị đùa cười ha ha. Đối với tiết mục thu hiện trường mà nói, đây là một cái chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cái ngoại ý muốn này rất có giải trí hiệu quả cùng thu hút cái nhìn tin tức hiệu ứng. Ở Dĩ Vang tương tự tiết mục trong, dẫn truyền bá cũng sẽ thích hướng an bài một ít tương tự khúc nhạc đêm ngắn, xúc tiến hiện trường giải trí không khí cùng với tiết mục phát hình hiệu quả, nhưng lúc này đây tuyệt đối không phải cố ý an bài, ai cũng không ngờ. Cái ngoại ý muốn này trải qua biên tập sau, hiệu quả sát thực phi thường tốt, cho nên phát hình lúc vẫn cất giữ. Ăn một bữa trăm năm hiệu lâu đời hàng tốt giá rẻ sợi mì cùng tham bao, lại nhìn một ngăn để cho người cười lận tiết mục tivi, Thành Thiên Nhạc là hài lòng, trước khi ăn cơm tiêu cổ khó chịu kính sớm liền đi qua, thậm chí đã quên ở giống như trước ly kỳ gặp ỡ. Cơm nước xong trở về công ty nhà tập thể, Thành Thiên Nhạc ngại ngùng để cho Vu Phi tiếp tục giúp mình ba lô, chủ động phải đem bao lấy tới. Vu Phi vừa định đem bao cho hắn, lại bị Lưu thư Quân lặng lẽ trừng mắt liếc, chỉ đành phải lại đem bao cong lên tới kiên quyết làm nhiệt tình hiếu khách hình. Thành Thiên Nhạc hành lý quá chìm, khó khăn lắm mới nghĩ qua một hơi Vu Phi thực tại không nghĩ thay hắn tiếp tục gỏng, nói là công ty nhà tập thể đang ở phụ cận, nhưng thực ra còn phải đi rất xa. Đa cấp tổ chức tiếp bạn mới, người tiến cử phải giúp bạn mới cầm hành lý. Đây là nhóm người kỷ luật. Một mặt là vì để cho bạn mới cảm nhận được đại gia đình quan tâm cùng ấm áp. Một mặt khác là phòng ngừa bạn mới phát hiện không hợp lý nửa đường kiếm cơ lưu. Nhìn thành thiên nhạc ha ha cười ngây ngô dáng vẻ, nhất định là sẽ không nửa đường chạy mất. Nhưng kỷ luật chính là kỷ luật, coi như là gạt người đa cấp tổ chức cũng có bản thân muốn tuân thủ quy định. ở Lưu Thư Quân giám đốc hạ, Vu Phi liền phải ba lô. Thời gian đã là hoàng hôn, tấm đá ngõ hai bên sáng lên đèn đường, dọc theo phố sơn đường đi trở về, xuyên qua cầu đường sắt lại đi tới kia phiến trải qua buôn bán khai thác du lịch phố đi bộ bên trên. Trên đường cũng không thiếu người, bên cạnh cửa hàng cũng mở cửa. Lưu Thư Quân nói. trước mặt kẹo phải qua sông sơn đường công ty chúng ta ở cầu bên kia thành thiên nhạc còn không quá muốn trở về ăn uống no đủ sau hắn cũng không phiền hạ, ngược lại có người kiên quyết yêu cầu lương hành lý còn có mỹ nữ kéo cánh tay hắn nghĩ ở trong màn đêm phố sơn đường nhiều đi dạo một hồi ngủ thời gian còn sớm lắm đây vũ phi lại nói kỳ thực chúng ta không cần đều ở phố sơn đường bên trên đi dạo bên kia sông cái hẻm nhỏ cảnh sắc cũng là rất không tệ về sớm một chút đi còn phải đi một đoạn đường đâu ở một tòa cầu nhỏ đầu đang muốn khúc quanh qua sông thành thiên nhạc lại đột nhiên đứng lại ngó tay bên cạnh một nhà cửa hằng nói à bức họa kia tốt nhìn con mắt chúng ta vào xem một chút chương 6, ở mộng người thật túc tỉnh lại sương ngủ. đây là một nhà cửa hàng sách tranh kia bán du lịch tô châu vật kỷ niệm tỉ như thế vừa tranh quạt giới thiệu tô châu phong cảnh sách báo tập tranh trở phía sau quầy treo một bức họa chụp đứng điều phúc dạng thức rất là cổ điển nhưng hiển nhiên không là cái gì của họa bởi vì vẽ lên nội dung chính là bây giờ sông sơn đường phong cảnh hoa quyền dưới góc trái dùng kẹp giấy gắp khối nhỏ mảnh giấy viết đề giá hai ngàn thanh thiên nhạc một cái liền nhận ra được nó chính là mới vừa rồi lúc ăn cơm ở tiết mục tv bên trên thấy được bức họa kia Thành Thiên Nhạc kéo Lưu thư Quân đi vào, hỏi: "Ông chủ, tranh này ta mới vừa ở trên TV xem qua, là bức kia nguyên vậy sao?" Chủ tiệm là một vị hơn 30 tuổi nam tử, nên đến trước quầy cười nói: "Vị tiên sinh này, ngươi thật có nhãn lực. Chính là trải qua truyền hình bức họa kia, ngươi mới vừa rồi cũng nhìn tiết mục cả. Tiết mục TV là tuần trước ghi chép, tiết mục một phát hình ngươi đã tới rồi, cùng bức họa này thật có duyên nha. Cơ hội này bỏ qua khó được, cảm thấy hứng thú liền đem đi đi, vẽ cứ như vậy một bức, ngày mai trở lại khẳng định liền không có rồi." Thành Thiên Nhạc: "Bao nhiêu tiền a?" Chủ tiệm cảm thấy tiểu tử này nụ cười là khả ái như vậy, một chỉ họa quyền nói, không phải vết nha, 2000 khối, thật muốn mua có thể cho người giảm giá. Lưu Thư Quân xen vào nói, giảm giá cũng không rẻ a, trên tivi cũng thả, cái này rõ ràng là một bức buồn cười giả vẽ nha, thế nào còn bán đắt như vậy. Chủ tiệm con ngươi trừng một cái, vị mỹ nữ này, ta nói nó là đường triều cổ họa sao? Ta cũng không gật người, đây chính là đương thời Tô Châu sông sơn đường tranh phong cảnh, vẽ nhiều lắm tốt. Hùng chi nó còn trải qua truyền hình đâu, đã trở thành một bức danh họa. Biết tác phẩm nghệ thuật vì sao đáng tiền sao? Danh tiếng nhưng là rất trong yếu. Nếu thật là đường triều cổ họa, có thể ở chỗ này mua được sao? ngươi lại muốn xài bao nhiêu tiền a thanh thiên nhạc thật động tâm trả giá nửa ngày hoa 800 khối đem bức họa này mua nhìn bọn họ ra cửa đi xa chủ tiệm lấy điện thoại di động ra gọi số nói lý ca à, là ta vương tự nước nói cho ngươi một tin tức tốt cùng một tin tức xấu muốn nghe cái nào trước bên kia nghe điện thoại chính là mới vừa rồi tiết mục tv cho người giữ bảo vật lý vạn lý vạn trong điện thoại đáp đầu tiên nói trước tin tức đi vương tự nước ngươi ném ta nơi này bức họa kia mới vừa có người mua đi bán tám khối người nọ là một ngốc nếch tiểu tử lý vạn xử lý xong là tốt rồi còn có cái gì tin tức xấu Vương Tự Nước, Lý Ca, ngươi mới vừa rồi lên TV, ta nhìn thấy, đoán trưởng chị dâu cũng có thể nhìn thấy, coi như không nhìn thấy ngày mai chị sợ cũng phải nghe nói. Ngươi không để cho ta nói, nhưng là đài truyền hình cho ngươi phát hình đi nha, hiện trường cái đó cười a. Lý Vạn Thanh em đột nhiên cao tám độ, cái gì, truyền hình truyền bá sao? Làm sao có thể truyền bá đâu, tiết mục tổ quá không ra gì. Vương Tự Nước vội vàng nói bổ sung, cũng được a, đem ngươi hiện trường nội điền kia đoạn cho bấm, liền truyền bá đến người xem cười to thì ngưng. Lý Vạn thở dốc một hơi nói, Vương Tự Nước, cảm ơn ngươi rồi, ngày mai mời ngươi ăn cơm, đi láo Bắc môn có ăn. cái đó, vẽ chuyện, nếu như chị dâu ngươi biết hỏi tới, ngươi liền nói là 8.000 đồng tiền bán, ngược lại ta là 8.000 đồng tiền mua, cũng không có bồi, đài truyền hình bên kia còn bồi ta 10.000 đồng đâu, về nhà cũng có thể nói còn nghe được. Vương tự nước, đài truyền hình bồi ngươi 10.000 ngàn a, nếu chị dâu hỏi, ngươi còn kiếm 10.000, coi như thực số xét đi, ngươi cũng kiếm hai ngàn bức họa kia ngươi làm gì phải xử lý rơi đâu, giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt ta, ngược lại đài truyền hình đưa tiền, ngươi cũng không bồi thường. Lý vạn tỵ dài nói, nếu ngươi là ta liền sẽ không như thế suy nghĩ, ta vừa nhìn thấy bức họa kia liền khó chịu. mấy ngày trước trong lô hai tổng nghe cả nhà cười ẩm lúc ấy chàng diện kia nhiều lúng túng A thôi không nói a tối mai mời ngươi ăn cơm 6 giờ tới đón ngươi Lý Vạn một tuần trước chép xong tiết mục sau dĩ nhiên muốn tìm hiện trường công nhân viên giao thiệp vẽ thế nào không giải thích được biến thành cái dáng vẻ kia chuyện này thành một khoản nói không rõ sổ sách lung tung nhưng tiết mục tổ bao nhiêu phải gánh vác điểm trách nhiệm nếu không Lý Vạn trong lòng cũng không thể thăng bằng sau đó thực tại hết cách rồi vốn dàn xếp ổn thỏa thái độ tiết mục tổ cũng thường tiện dĩ nhiên không thể ấn đường chiều di tích cổ giá tiền bồi ngược lại bức kia nguyên vẽ cũng không có chính thức dám đi qua gần như không có khả năng là chất tích nếu lý vạn là 8.000 đồng tiền mua như vậy tiết mục tổ lại thêm chút số lệ thấu cái chỉnh bồi 10.000, cuối cùng cho cái giao phó kỳ thực liền kia kỳ tiết mục phát hình sau hành động hiệu quả đến xem cái này vạn coi là trả cho hắn lệ phí di chuyển cũng đáng lại không đề cập tới lý vạn giờ phút này có cảm tưởng gì đã qua cầu lưu thư quân không hiểu hỏi thành thiên nhạc xoay ca ngươi biết rõ bức họa này là chuyện gì xảy ra còn hoa 800 khối mua về thành thiên nhạc đáp tám khối không mắc ca cái này bức cũng không phải là ấn phẩm coi như không phải của họa cũng đúng là thủy mặc chất tích vẽ phải rất tốt ta học qua mỹ thuật, nhìn ra được. lưu thư quân cọ thành thiên nhạc bả vai nói, ngươi hay là làm nghệ thuật? thành thiên nhạc ha ha cười nói, không thể tính làm nghệ thuật, ta từ tiểu học qua vẽ một chút, đọc cũng là mỹ thuật thiết kế chuyên nghiệp. vu phi đột nhiên xen vào nói, thành thiên nhạc, ngươi mang theo bao nhiêu tiền à? không phải muốn ngươi ít đeo điểm tiền mặt sao? tiêu nhiều tiền như vậy mua một bức họa, quá lãng phí. thành thiên nhạc đáp, không mang bao nhiêu tiền à, trên người liền một ngàn khối, mời các ngươi cơm nước xong còn lại hơn chín vừa đúng đủ mua vẽ. ngược lại công ty đãi ngộ rất được rồi, còn bao ăn bao ở, tháng sau trả lương trước cũng không cần hoa cái gì. công ty của các ngươi thu nhập không phải thật cao nha ta hoa 800 đồng tiền mua một bức thủy mặc chân tích các ngươi chẳng lẽ sẽ còn cảm thấy quý sao lưu thư quân vội vàng giải thích nói không đắt hay không 800 đồng tiền một bức họa tiện nghi cực kỳ nhưng công ty chúng ta xí nghiệp văn hóa bình thường để ý tiết kiệm quản lý tài sản thói quen chỉ cần thành kinh lý ở công ty chúng ta làm rất tốt không được bao lâu thời gian đừng nói là hiện đại vẽ coi như thật sự là đường chiều di tích cổ đó cũng là tùy tiền mua thành thiên nhạc hà to muốn nói đãi ngộ tốt như vậy a vu phi cũng thuận thế nói tiếp đó là dĩ nhiên chúng ta ngành nghề tiền cảnh vô hạn liền nhìn ngươi có hay không cái đó ngộ tính rất nhiều người không hiểu rõ vì vậy bỏ lỡ cơ hội thành thiên nhạc ngươi cơ hội đến đến rồi vừa nói chuyện một bên đi về phía trước sông sơn đường bờ phía nam đã không phải là du lịch phong cảnh khu mà là quanh co khúc hủy hẻm nhỏ vòng tới vòng lui cũng có thể khiến người tức cho chuyện choáng váng tô châu cũ thành khu hẻm nhỏ có một đặc điểm rất nhiều là dọc theo sông đạo xây lên cho dù là một tấp vông cũng lộ ra ưu thâm nhiều thay đổi thường thường nhìn như không đường thậm chí giống như phải đi đến người ta trong sân chuyển một cái co lại là liêu ám hoa minh qua sông sơn đường quẹo mấy cái cua quẹo đến một cái gọi bắc nam đường ngõ ngõ hẻm dọc theo một con sông đi về phía trước cũng không biết quẹo bao nhiêu con thành thiên nhạc đã hoàn toàn bị chuyển cho váng lưu thư quân trong miệng nói đường không xa nhưng là bọn họ đi thời gian thật không ngắn cảm giác buổi tối trở về công ty con đường này so một buổi chiều đi dạo phố cũng muốn lấm dài dần dần thành thiên nhạc vừa mệt nhỏ bắp chân nế ẩm nhưng là hắn lại ngại ngùng nói gì phía sau ba lô vu phi cũng chưa nói mệt mỏi hắn kéo mị nữ đi dạo ngõ hẻm làm sao có thể kêu mệt mỏi đâu đón xe cũng không có đánh bởi vì xe taxi căn bản liền sẽ không chui vào loại này ngõ hẻm trong tới đi thẳng đến hơn mười giờ tối đã đến tô châu cũng thành khu danh giới rốt cuộc nhìn thấy túc xá, sông nhỏ cạnh có mấy nóc nửa mới không cũ ngôi nhà lầu, địa phương lộ ra rất vắng vẻ, liền đèn đường cũng không sáng. Lưu Thư Quân đem Thành Thiên Nhạc dẫn lên lầu, tiến một bộ căn hộ khép kín, đánh mở một gian nhà nhỏ cửa nói, hôm nay đã quá muộn, trước nghỉ ngơi đi, ngày mai tham gia nhập trước buổi vấn đây chính là tập đoàn công ty viên công túc xá sao? thật là đủ chân nha. sau khi vào cửa, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy trong phòng khách còn đánh đệm đất, trên sàn nhà ngủ mấy người đâu, cũng được căn này trong phòng nhỏ không ngủ người khác, đơn độc cho Thành Thiên Nhạc. Nhưng trong phòng không có giường cũng là đệm đất, phố chính là cái loại đó người bình thường nhà để cho đứa trẻ lăn lộn chơi đùa đệm. Đâu mùa hè khí trời tương đối nóng, cũng không cần rất dày chăn đệm, mệt mỏi một ngày thành thiên nhạc không lòng dạ nào nhiều suy nghĩ gì, rất nhanh liền ngủ mất, có chuyện gì ngày mai lại nói. Rất ít nằm mơ thành thiên nhạc, đêm hôm ấy lại là một hoàng hốt mà kỳ dị mộng. Trong mộng hắn lại đi tới phố Sơn đường cuối ra Tây Sơn miếu cạnh cầu, sờ tên ngu ngốc kia thạch ly tự hỏi, lim yêu, ngươi thật sự là mèo sao? Nhưng là không hề giống a, là ai đem ngươi điều khó nhìn như vậy?" Dài cái mũi heo, khéo miệng còn như thế lớn. Ngươi tên là gì a? ngay sau đó trước mắt không còn toàn bộ cảnh vật phảng phất đều đột nhiên biến mất chỉ nhìn thấy một mảnh nước xoáy trạng hỗn độn có một cái thanh âm phảng phất từ trong hỗn độn chuyển tới lại phảng phất đang ở trong đầu của hắn vang lên lúc ba ngày hắn xác thực trải qua một màn này lúc ấy nghe không rõ ràng giờ khác này ở trong ngậu lại nghe thấy tà tên gọi là gì tà tên gọi là gì trong ngậu mơ mơ màng màng tổng nghe cái thanh âm này nên là tôn kia thạch ly tượng đang nói chuyện theo thanh âm thành thiên nhạc trong thoáng chốc lại nhìn thấy trước mặt cảnh sắc, hắn đang đứng ở tây sơn miếu đầu cầu, sở ly miêu đầu một đêm này đều ở nửa nửa ngủ giữa trong luôn là có như vậy mông lung cảnh tượng. nhưng cũng không có gì khác kỳ dị phát sinh. Ngay từ đầu có thể có chút khiếp người, sau đó cũng cũng không sao. Thanh em này để cho Mơ Mơ màng màng thành thiên nhạc có chút phiền, thuận miệng đáp một câu người là chuột. Sau đó liền vô thanh vô tức, cũng không biết mộng cảnh này là lúc nào kết thúc, bởi vì thành thiên nhạc một mực đang say giấc nồng. Rấc nồng kia trong thanh em cũng có, lại không biết qua bao lâu, một trận tiếng hát chuyển tới, đem thành thiên nhạc đánh thức. Hắn rủi rủi con mắt ngồi dậy, nghe thấy ngoài cửa giống như có rất nhiều người đang ca, hai mắt lim dim mở cửa nhìn một cái, cũng không phải sao. trong phòng khách có mười mấy người đệm đất cũng cuốn lại thả vào góc tường một nhóm nam nam nữ nữ ở nơi nào vỗ tay ca hát hát là một bài cách mạng bài hát cũ hoa nhi vì sao hồng như vậy thành thiên nhạc vừa ra khỏi cửa đám kia ca hát nam nam nữ nữ giống như nhìn thấy gì trọng yếu nhân vật lớn hô lạp một cái tuân đi qua chen trúc nhào tới cùng hắn bắt tay một màn trước mắt đem mới vừa tỉnh ngủ thành thiên nhạc lại làm mơ hồ cái này là nằm mơ đâu hay là đã tỉnh bản thân lúc nào trở nên trọng yếu như vậy như vậy được hoan nghênh rồi chương bảy vui đến quên cả trời đất thưởng vô sự ân cần a không đúng rồi hắn là bị vu phi mời tới Phải làm mẫu công ty đa quốc gia bộ phận nghiệp vụ chủ quản. Chẳng lẽ những người này đều là nên ngành thuộc hạ, tới hoan nên lãnh đạo. Không kịp chờ Thành Thiên Nhạc suy nghĩ ra, Lưu Thư Quân xuyên qua đám người kéo lại hắn nói, Thành kinh lý, nên rửa mặt. Phòng vệ sinh rất đơn sơ, nhưng là lao đến khi rất sạch sẽ. Trung gian kéo cái rèm nữa, bên trong có vòi phun có thể tắm. Nhìn lại rửa tay buồn bên cạnh, bàn chải đánh răng đã bày ở xúc miệng ly bên trên, liền ngay cả phía trên kem đánh răng đều đã chen được rồi. Thành Thiên nhạc rất cảm động a, nên công ty nhà tập thể tuy nói điều kiện kém một chút, nhưng là đãi ngộ sát thực tốt, công ty gì có thể có mỹ nữ cho bóp từng chút đâu? hắn có chút xấu hổ nói lưu tiểu thư làm sao có thể làm phiền người cho ta bóp từng chút đâu thật là quá ngại ngùng rồi lưu thư quân nợ nụ cười xinh đẹp thành kinh lý chờ ngươi gia nhập công ty chúng ta chúng ta chính là chung nhau khai sáng nghiệp chiến hữu có ngượng ngùng gì chúng ta xí nghiệp văn hóa chính là người giúp người nàng lại muốn nói xí nghiệp văn hóa thành thiên nhạc cắm hỏi vũ phi đi đâu rồi ta thế nào không nhìn thấy hắn không ở nơi này sao lưu thư quân đáp ngươi là với quản lý giới thiệu tới dựa theo chúng ta quy định ngươi tới ngày thứ nhất hắn cấp cho đại gia làm điểm tâm rửa mặt xong nhanh đi ăn cơm đi đến nơi này Lưu Thư Quân đối Vu Phi gọi có biến hóa vi diệu, từ với tổng biến thành với quản lý, cùng nàng đối thành Thiên Nhạc gọi vậy. Ở trong phòng khách ăn cơm, dùng bốn tờ bàn nhỏ hợp lại một lớn bàn cơm, đám người hát xong bài cũng vây quanh bàn cơm ngồi trên chiếu. Lưu Thư Quân vẫn vậy ngồi ở Thành Thiên Nhạc bên cạnh. Nàng hướng mọi người nói: Chúng ta hôm nay tới vị bạn mới, gọi thành Thiên Nhạc, nước Đức ổ ổng bất tốt nghiệp đại học sinh viên xuất sắc, hơn nữa còn là một vị đại soái ca nhà. Đại gia nói, Thành Kinh Lý có đẹp trai hay không? Đám người chăm miệng một lời, soái, rất đẹp. Trang diện này để cho Thành Thiên nhạc chính mình cũng buồn bực. Hắn rõ ràng bản thân ngũ quan không có gì thiếu sót, lỗ mũi, ánh mắt cũng rất đoan chính. Đặt ở trong đám người không tính có coi, nhưng cũng không đến nỗi xoáy thành như vậy. Nhưng khi nhìn trước mặt những người này giọng điệu cùng nét mặt lộ ra là nhiệt tình như vậy mà chân thành, hắn cũng thấy ngại phủ nhận để cho đại gia thất vọng, chỉ có khiêm tốn khoát tay nói, ta cũng không phải cái gì ồ ồ bận tốt nghiệp đại học, chẳng qua là ở nước Đức đọc 2 năm luôn ngữ học trường học mà thôi. Lưu Thư Quân tiếp theo lại bắt đầu giới thiệu trên bàn cơm những người khác, nhất luật đều là quản lý, ngưu quản lý, uy quản lý, xa quản lý, thân quản lý vân vân. đều có bất phàm trình độ học vấn, để cho người hâm mộ chuyên nghiệp trải qua. Thành Thiên Nhạc lại bắt đầu buồn bực, dựa theo giới thiệu, bên bàn cơm ngồi cũng nổi tiếng nhân tài a. Trong đó hẳn mấy cái quản lý, ngày hôm qua đang ở trong phòng nằm đất tới, nhìn thế nào thế nào không giống chuyện như vậy a. Đang lúc này, Vu Phi bưng một hớp nổi lớn đi vào, cao giọng hô, "Ăn cơm rồi, hôm nay là bạch canh rau đầu hũ hầm thịt ba chỉ, hầm thời gian dài điểm, thịt cũng nát." Vừa nói chuyện hắn đem nổi đặt ở cái bàn trung ương ánh mắt có chút lấp lóe, hoàn toàn không dám nhìn tới Thành Thiên Nhạc ánh mắt. Cơm gạo lức cùng cái này nồi món ăn, chính là mười mấy người bữa ăn sáng. thành thiên nhạc ở trong nồi căn bản liền không nhìn thấy thịt liền dọn nước sôi cũng không có bao nhiêu không khỏi cảm thán một câu vu phi nhà cải thảo hầm đậu hũ coi như không có thịt cũng nhiều phóng mấy muống mỡ lợn nhà như vậy mới càng hương Lưu thư còn nói bữa ăn sáng liền nên ăn thanh đặc điểm có lợi cho thân thể khỏe mạnh lúc ăn cơm đám người này cũng không nhàn rỗi thay phiên nói chút chuyện cũ nói đầu góc đột nhiên thay đổi những thứ kia đầu góc đột nhiên thay đổi lấy thành thiên nhạc đã quy cũng cảm thấy là rất đơn giản chữ viết trò chơi nhưng những người này lại chơi được rất là nghiêm túc mỗi khi thành thiên nhạc đáp đúng đều sẽ bị tưởng thưởng một nguồn cơm hoặc là một mảnh đậu hũ, cái này náo nhiệt tràn diện để cho hắn không rảnh đuổi theo hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn đã nhận ra được Vu phi cái gọi là công ty chỉ sợ không phải trong điện thoại nói chuyện như vậy, nhưng những người trước mắt này sát thực nhiệt tình hiếu khách, bất luận nói thế nào, bao ăn bao ở là được Trước khi hắn tới liền không có ôm quá hy vọng nhiều, mà ngày hôm qua tới hôm nay trải qua, cảm giác hay là thật thoải mái. Những người này tụ trung một chỗ đến tột cùng là làm cái gì đâu. Cơm nước xong lại đàng hoàng hỏi đi lưu thư quân hướng đám người giới thiệu hắn là nước đức ô ô bật tốt nghiệp đại học sinh viên xuất sắc nói dối há mồm sẽ tới như vậy giới thiệu những người khác thân phận cùng lai lịch lúc sợ rằng nói cũng không phải lời nói thật vu phi ở trong điện thoại giới thiệu cái gọi là công ty lúc liền càng không thể nào là lời nói thật đây chỉ là cái rất đơn giản suy luận mà thôi thành thiên nhạc mặc dù không tim không vội, trong óc giống như thiếu sợi đàn nhưng không phải nhược trí chẳng qua là gặp chuyện không để bụng mà thôi mới vừa cơm nước xong thì có người cướp đem thành thiên nhạc trong tay chén đua lấy đi không cần hắn dựa chén một cái trước mắt sáng sớm đổi lại quần áo cũng bị người cầm đi tắm. thành thiên nhạc không biết nói thế nào tạm mới tốt lại bị lưu thư quân hai vị quản lý cho kéo ra cửa lưu thư quân nói với thành thiên nhạc thành kinh lý tình huống của nơi này có thể cùng ngươi trước khi tới tưởng tượng không giống mấy nhưng chúng ta ngành nghề ngươi còn không hiểu rõ ngươi có thể sẽ buồn mực chúng ta tại sao phải ở ở nơi như thế này ăn thức ăn như vậy hôm nay liền cho mình một cái cơ hội đi tham gia một trận thành công giới thiệu sẽ chỉ cần ngươi có ngộ tính sẽ nhìn thấy cái nghề này vô hạn tiềm lực chứ không nên gấp gáp ở chúng ta nơi này thật tốt khảo sát hai ngày thành thiên nhạc cười ha ha, ta không có thất vọng a nơi này thật bao ăn bao ở ta không nóng nảy chẳng qua là có chút tò mò, các người rốt cuộc đều là làm cái gì, để cho ta tới nơi này lại phải làm gì? Lưu Thư Quân trong lòng thẳng thắn thở, cái này Thành Thiên Nhạc thật là xuống bảo, người bình thường đến lúc này đã sớm kịp phản ứng, tám chín phần mười sẽ trực tiếp hỏi, các ngươi có phải hay không làm đa cấp? đem gạt hắn tới vị kia bạn bè mang máu chó phun đầy đầu, phần lớn sẽ còn muốn cầm hành lý đi liền. nhưng là Thành Thiên Nhạc không ngờ nói như vậy, để cho đa cấp nhóm người sớm liền chuẩn bị xong một bộ giải thích cùng thủ đoạn không có đất dụng võ. Lưu Thư Quân chỉ đành phải cố làm cao thâm nói, trước đi họ chỉ cần ngươi hiểu cũng liền đều hiểu, biết làm như thế nào làm. rời đi cư dân lầu lại là chui nghiêng nghiêng ngả ngả hẻm nhỏ đi tới một vắng vẻ trong đại viện có một gian rất lớn phòng học nơi này rất lâu trước là một nhà lao xưởng phòng kho xưởng sớm đình sản phòng kho còn trống không bị cái này đa cấp nhóm người mướn tới làm lớp bên trong thật là hùng vĩ đáp cái giảng đài bám lấy một mặt bạch bản bạch bản bên trên viết đen bút chữ to cuộc sống đi về hướng nào thành công dưới đài ngồi bên trên trăm người trong sân không có ghế ngồi phóng là một khối khối đá xanh phu cận ở sửa đường những đá này đều là ở trên công địa nhận được đục phải rất bằng thẳng phía trên ứng tiền trước vật có thể làm ghế đầu ngồi nhưng là ngồi lâu cũng rất cần cái mông thanh thiên nhạc ở trong đám người ngồi xuống nhìn thấy một vị trung niên đang trên đài nói được giật hương bay ngang đại gia đi tới nơi này là vì chung nhau mơ mộng tìm kiếm thay đổi bản thân cùng với sinh hoạt cơ hội để cho bằng hữu thân thích hàng xóm láng giềng bên người tất cả mọi người dùng kính để cùng ánh mắt hâm mộ nhìn ngươi chúng ta ngành nghề chính là muốn mang cho đại gia một dám nghĩ dám mộng tương lai rất nhiều người trước khi tới đây vì sao không thể lấy được thành công nguyên nhân quá nhiều đầu tiên là bởi vì lười biếng ở sự nghiệp bên trên không thể kiên trì bền bỉ Càng đáng sợ hơn là suy nghĩ bên trên tính chờ, không dám nghĩ tới không thể tin nổi thành công to lớn. Đối Tân Sinh sự vật sợ hãi cùng Vô Tri, bị trung quanh giống vậy sợ hãi cùng Vô Tri người ảnh hưởng trái chiều quá nhiều, không thể lấy chính xác ánh mắt nhìn thành công con đường. Chúng ta một khi vượt qua những thứ này, thành công đang ở hướng ngươi ngoắc. Tỷ như ta, chỉ là công ty một kẻ cấp B chủ quản, nhưng đã mỗi ngày ở tại sang trọng trong khách sạn, hết thảy tiêu phí cũng từ công ty ký đơn, mà ta gia nhập cái nghề này bất quá mới ngắn ngủi một năm. Cùng ta đồng thời gia nhập công ty đồng bạn, đã có rất nhiều người thăng nhập cấp A, mở ra du thuyền khắp thế giới tiêu sái. Thành công là có thể phòng chế, liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào, thế nào đi làm. Tỷ như người giàu nhất thế giới Bill Gates, hắn nếu như mình đi ghi phần mềm liền làm cái kỹ sư phần mềm, vĩnh viễn cũng không thể nào tích lũy khổng lồ như vậy tài sản. Trên thế giới mỗi bán ra một bộ Windows hệ thống, Bill Gates là có thể kiếm hơn mấy chục, trên trăm đô la, là hắn ở trên đường cái tự tay bán đĩa sao. Cái này dĩ nhiên không thể nào, hắn có vô số mắc cờ người làm thuê đang giúp hắn kiếm tiền. phía dưới ta sẽ phải cho đại gia giới thiệu trên thế giới tân tiến nhất buôn bán mô thức lấy bao nhiêu lần tăng học nguyên lý làm trụ cột lợi nhuận tăng lên gấp bội pháp còn phải hướng đại gia giới thiệu người thành công đều cần có được cái nào tổ chức trên đài người tự xưng vân thiếu nhàn tất cả mọi người gọi hắn mây lãnh đạo vị này mây lãnh đạo một bên nói một bên ở bạch bản bên trên tô tô vẽ vẽ thanh thiên nhạc vừa thấy cái tràng diện này rốt cuộc hoàn toàn phản ứng kịp hắn là tiến trong truyền thuyết đa cấp nhóm người trên web cùng qua báo chí nhìn thấy qua câu chuyện hoàn toàn sẽ phát sinh ở trên người của mình thanh thiên nhạc cảm giác có chút phức tạp vũ phi đúng là lừa hắn bắt đầu có chút lo lắng lên tình cảnh của mình. bất quá thành thiên nhạc lo lắng cũng không phải là mình làm như thế nào thoát thân, cũng không lo lắng nhóm người này có thể gạt hắn cái gì, mà là có thể hay không tiếp tục bao an ba ở. hắn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như cũng không có gì có thể lo lắng. buổi sáng thấy những người kia là bao nhiêu nhiệt tình A lưu thư quân cũng chỉ là để cho hắn kiên nhận khảo sát, vậy thì từ từ khảo sát thôi. chỉ nghe nói có người bị lừa đến đa cấp nhóm người trong không tốt thoát thân, mà bản thân tạm thời cũng không muốn thoát thân à. thành thiên nhạc con người đảo một vòng, cho dù có này biến hóa của hắn, hắn cũng có cách đối phó. giả như lúc này gạt hắn tới vu phi hiểu đến thành thiên nhạc trong lòng đang suy nghĩ gì. sợ rằng sẽ hô to xui xẻo. Thành Thiên Nhạc không phải không đầu góc, nhưng tâm nhãn của hắn trước giờ liền vô dụng đã đến đứng đắn phương, để cho người rất là dở khóc dở cười. Thành Thiên Nhạc phía trước có cái tiểu tử đang chuẩn bị ghi bút ký, bị bên cạnh một vị cô nương ngăn cản nói: chúng ta trong lớp là không cho phép làm bút ký, lệ thuộc bút ký sẽ dưỡng thành suy nghĩ tính chờ, liền cần phải ở chỗ này nghiêm túc nghe rằng, chân chính nhớ cùng hiểu lãnh đạo, lĩnh ngộ thành công phương pháp. Nơi này không để cho ghi bút ký. Thanh Thiên Nhạc vừa nghe liền vui vẻ, hắn ghét nhất chính là ghi bút ký, ngồi ở trên đá nghe giảng khóa, cảm giác trong thoáng chốc vừa giống như trở lại trường học. Chương 8 loài chuột đàn. cho phép chúng sanh lấy lợi. Trên đài mây lãnh đạo lại nói hai cái câu chuyện. Một là nước Mỹ mà kết tinh đại vương Mac Donald sáng nghiệp thành công trải qua, còn có một người là nên công ty mẫu cấp A nghiệp vụ đại biểu, có tên, có tuổi, có lai lịch, ban đầu là mẫu cơ quan công vụ viên, gia nhập ngành nghề sau thu được cuộc sống mới, lấy được thành công to lớn vân vân. Kết hợp hai cái này án lệ, mây lãnh đạo bắt đầu trình bày người thành công cần có được những phương diện nào tổ chất. Những lời này thành thiên nhạc rất quen hai a, giống như ở nơi nào xem qua. Ừm, nhớ tới. Gia đình hắn có rất nhiều như vậy thư, nói đều là những thứ đồ này, tỷ như vĩ đại nhất nhân viên chào hàng. thành công 100 cái phát tác, siêu cấp thành công học, cuộc đời khác nhau chờ chút. Những thứ kia thư đều là cha hắn mua, để cho nhi tử thật tốt đọc, nhìn một chút trên thế giới những thứ kia nhân vật vĩ đại, buôn bán kỳ tài cửa cũng là đi về hướng nào thành công. Những thứ kia thư thành thiên nhạc cũng nhìn, cảm thấy phía trên nói được rất có đạo lý, đáng tiếc giống như cũng không có chỗ dùng gì, hắn nên làm gì hay là đang làm gì, thì như cũng không đạt yêu cầu, nhìn xong cũng liền quên. Nhưng là hôm nay trên đài mây lãnh đạo một nói, thành thiên nhạc lại đều nhớ tới đến, đến rồi, ai nha, rất nhiều câu chuyện hắn cũng nghe qua, chính là chi tiết có chút không hợp. nói người thành công tố chất nhất là có khuyết điểm gì ngăn cản mọi người bước về phía thành công trên đài mây lãnh đạo nói cũng thật đúng dường như tìm không ra cái gì tật xấu tới kỳ thực không chỉ là đa cấp nhóm người bây giờ rất nhiều xã hội cơ cấu làm cái gọi là xí nghiệp phát triển bồi vấn nói tất cả đều là không sai biệt lắm vật cơ bản cũng có thể bộ đến cùng cái mô bản bên trên đang lúc này thành thiên nhạc nghe thấy đằng sau có một cái thanh âm nói ở khắp bốn bể đều chính xác vật đem phế lời nói rất có trật tự cũng làm người ta cảm thấy không phải nói nhảm làm thi hành tiêng nghiệp không phải vậy đâu bất luận là làm đa cấp hay là bàn bánh nướng cho dù là ra đường đầu xin cơm không cũng là đạo lý giống nhau. Thanh Thiên nhạc là người, thầm nói người này là ai nha? Chẳng lẽ cũng là mới vừa bị lừa tới? Đa cấp nhóm người những người khác nhưng cho tới bây giờ không nói mình là làm đa cấp, đều là nói ở tòng sự ngành nghề. Trên đài mây lãnh đạo tiếp tục giảng bài, lại nói đến gia nhập cái nghề này tâm tính, dùng rất kiên định giọng nói. Ở chỗ này đi về phía thành công, vô luận là ai cũng muốn bắt đầu từ số không. Gia nhập chúng ta ngành nghề người, có các ngành các nghề tiêu thụ tinh anh, cơ quan chính phủ lãnh đạo, chứ danh trường đại học cao đẳng học giả cho chút, đại gia biết trương nghệ mưu đập anh hùng sao? nhớ khi xưa chính là chúng ta công ty một vị cấp phá lãnh đạo tài trợ vị này lao a tên gọi tần hán hán gia nhập chúng ta ngành nghề giống như mọi người đều là từ tầng dưới chốt nhất làm lên dùng thời gian 2 năm liền lên tới cấp a bây giờ đã mở ra máy bay riêng khắp thế giới thám hiểm cho nên gia nhập chúng ta ngành nghề bất luận số tuổi của ngươi lớn nhỏ học vị cao thấp gia đình thân phận bối cảnh như thế nào đại gia ở chỗ này thân phận nhất luật cũng là bình đẳng cũng muốn từ tầng dưới chốt nhất làm lên ai cũng không thể ngoại lệ chúng ta nơi này không có quan nhị đại cùng phú nhị đại tất cả mọi người thân phận đều giống nhau từ ngủ đến đất ăn nổi lớn món ăn khởi bộ lúc này thành thiên nhạc sau lưng người nọ lại nói khó có thể kiểm chứng nói nhảm vậy lên hư hào tự tôn bành trướng. nếu là đối tình cảnh bất mãn cũng không lực thay đổi dùng loại phương thức này đạt được thuốc mê thức tâm lý thăng bằng rất buồn cười lại rất hữu hiệu vài ba lời phản phất liền có thể khiến người ta đạt được tự tôn cùng bình đẳng cho tới tình nguyện đắm chìm ở nơi này đóng kín tâm cảnh trong đây là một đạo tâm khóa thành thiên nhạc không nhịn được quay đầu nhìn một cái phía sau ngồi chính là cái mi thanh mục tú tiểu tử tuổi tác gần giống như hắn lớn người này giống như đang lầm bầm lầu bầu lại hình như cố ý ở nói với thành thiên nhạc lời thanh em không lớn lại vừa vặn có thể để cho hắn nghe rõ thành thiên nhạc tả hữu nhàm chán liền hỏi người kia nói ngươi cảm thấy trên đài lãnh đạo nói có đạo lý hay là không có đạo lý người nọ cười nhạt biết hoàn toàn trái ngược cái này thành ngữ sao xe ngựa càng tốt lộ phí càng chân sai liền càng ngại càng xa ta gọi bạch thiếu lưu ngươi tên gì thành thiên nhạc đáp ha ha ha ta gọi thành thiên nhạc hôm nay mới tới bạch thiếu lưu khẽ gật đầu nói mới tới Ngươi ý nghĩ giống như cùng người khác không giống mấy vậy thì tự xử lý đi thành thiên nhạc nghiêng đầu tiếp tục nghe giảng giống như từng tại trong trường học lên lớp vậy lão sư nói vật hắn cũng nghe thấy được nhưng là trong óc nhưng thật giống như cũng không có lưu lại thì lúc hỏi gì cũng không biết đợi đến có người nói tiếp lên lời giống vậy để hắn lại có thể nhớ tới à ta nguyên lai like nghe qua nhà tóm lại người là ngồi ở chỗ đó nghe nhưng phải không để bụng cũng sẽ không đi thật tốt suy nghĩ ngược lại người ta thích nói gì liền nói gì đi trên đá ngồi dĩ nhiên không thoải mái phía sau người nọ cũng không nói thêm gì nữa thành thiên nhạc nghe nghe đầu hơi tiêu hiệu xuống nhưng thân thể cũng không có ngã lệnh đây chính là thành thiên nhạc một hạng công năng đặc dị trước kia lúc đi học liền thường ngồi ở trong phòng học tựa như ngủ phi ngủ không nhìn nét mặt của hắn chỉ nhìn bóng lưng, còn tưởng rằng hắn nghe nhiều nghiêm túc đâu. chính là như vậy một loại tựa như ngủ phi ngủ, đã không có suy nghĩ lung tung cũng không có nghiêm túc nghe rằng trong trạng thái. đột nhiên có một sức mạnh kỳ dị tự nhiên xuất hiện ở trong thân thể của hắn. hắn không người xuống eo trầm rãi thẳng tắp, có giúp bả vai từ từ yên bình. sau đó trong đầu vang lên một tinh tế thanh âm, ta là chuột. ta là chuột. cái này tinh tế thanh âm đem thành thiên nhạc đột nhiên thức tỉnh. hắn ngao một tiếng này lên, hô lớn, chuột, có chuột. cái này cổ họng đem người chung quanh giật này mình, rối rít hỏi, nơi đó đâu, nào có chuột. trên đài nói chuyện bị cắt đứt mây lãnh đạo ho khan một tiếng gõ một cái ống nói nói vị học viên này xin không cần nhiễu loạn trật tự làm trễ mải đại gia quý báo học tập cơ hội coi như trong lớp học có chuột đó cũng là đối đại gia một sự rèn luyện đợi tương lai đi về phía thành công lúc ngươi sẽ cảm tạ hôm nay cái này trong lớp học chuột. thành thiên nhạc không nói một lời ngồi xuống rất khác thường không cười có mồ hôi lạnh theo cái chán chạy xuống những người khác thể hội không tới thành thiên nhạc giờ phút này cảm thụ thanh âm kia chân chân thiết thiết liền ở trong đầu lên lại liên tưởng lên ngày hôm qua gặp vỡ ban đêm một cảnh Thành Thiên Nhạc đột nhiên có một loại cảm giác đáng sợ, chính là ngày hôm qua sở loạn thạch ly tượng thời điểm có đồ vật gì chui vào đầu của hắn chúng, hơn nữa còn biết nói chuyện. Cảm giác này để cho hắn giận cả tóc gáy, trong lòng phanh phanh nảy loạn, không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Hắn lại nhắm mắt lại ý đồ tìm chỗ sâu trong óc thanh âm nguồn gốc, lại không thu hoạch được gì, kia cảm giác kỳ dị đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Điều này làm cho Thành Thiên Nhạc càng thêm không biết làm sao. Lúc này Bạch Thiếu Lưu hơi nhũ mày, nhìn một cái Thành Thiên Nhạc bóng lưng, vừa liếc nhìn trên đài Vân Thiếu Nhàn, nhẹ nhàng nói, nếu có thể nhìn thấy, lại có cái gì ngạc nhiên. bất quá là trên đài ngồi một con hao tổn rất lứa tử, nhân gian lại có bao nhiêu loài chủ đầu. Mặc dù bọn họ là người, Đáng tiếp thành thiên nhạc căn bản không nghe thấy những lời này, hắn còn kia có tâm tư đi nghe à, đang chạy mồ hôi lạnh, chân mày nhíu chặt ý đồ trong đầu tìm tìm cái gì, nhưng mà cái gì cũng tìm không được. Nhưng thành thiên nhạc đã có cảm giác, có đồ vật gì tiến vào đầu của hắn trung chính ẩn nút, chẳng qua là không biết như thế nào đem chi đánh thức. Hắn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, cũng không biết này lại mang đến cho hắn bao lớn hậu họa, đánh thức sau là hỏa hai phúc. cho tới chưa thông hướng thành công đường giới thiệu sẽ kết thúc lại là lưu thư quân cùng mấy vị quản lý đem thành thiên nhạc mang về nhà tập thể thành thiên nhạc nghiêm mặt không nói một lời một bộ lo lắng thất thỏm dáng vẻ cái này chỉ sợ là mỗi một vị bị lừa tới người thường thấy nhất phản ứng liền lưu thư quân cũng hiểu lầm nàng cho là thành thiên nhạc rốt cuộc làm rõ ràng mình là bị vu phi gạt tới cảm thấy mất mát cùng phẫn nộ vì vậy nàng một đường lại đối thành thiên nhạc nói hẳn mấy cái câu chuyện chủ đề đều là vây lượn lời nói dối có thiện ý vu phi tại sao phải gạt hắn đó là bởi vì vu phi coi hắn là thành bằng hưu tốt nhất phát hiện như vậy có tiềm lực ngành nghề gia nhập trong đó tương lai có thể thu được thành công to lớn cái này hoàn toàn là có ý tốt đợi đến thành thiên nhạc ló đầu một ngày kia chung quanh tất cả mọi người cũng sẽ ao ước thành công của hắn đến lúc đó hắn nên cảm tạ vua phi hôm nay chuyện làm gia nhập ngành nghề tuyệt không miễn cưỡng tới lui tự do nhưng là hy vọng thành thiên nhạc ở lại chỗ này nhiều khảo sát mấy ngày lĩnh ngộ thành công con đường vân vân nàng cuối cùng còn hỏi thành kinh lý ngươi hiểu sao Nộ cái gì ngộ a lưu thư quân tận tình khuyên bảo nói nửa này thành thiên nhạc là một câu cũng không nghe lọt ai. hắn bây giờ không tâm tư cân nhắc cái gì thân ở đa cấp nhóm người chuyện một mực đang suy nghĩ trên người mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện lạ trở lại nhà tập thể ăn cơm trưa hai cái món ăn một bàn là rau củ một cái khác bàn hay là rau củ công ty hôm nay tổ chức điều ngủ giữa trưa ăn cơm trung đổi mấy tờ khuôn mặt mới bạch thiếu lưu cũng ở trong đó lúc ăn cơm hay là kể chuyện xưa thi đầu hóc đột nhiên thay đổi trao đổi thành công điểm sáng vân vân nhưng là thành thiên nhạc lại buồn buồn không vui không nói một lời đang ăn cơm tiểu từ này mặc dù rung động trong lòng không dứt nhưng là còn có thể như cũ ăn cơm phản phất không biết có tâm sự liền nên ăn không ngon bởi vì thiếu hụt dầu mỡ, hắn một cách tự nhiên ăn so bình thường còn nhiều hơn, chính là nghiêm mặt không nói lời nào, nhìn qua cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thành Thiên Nhạc ăn cơm chưa lúc, cùng Chung Cư một bộ khác căn hộ khép kín bên trong, tổ chức đó điều tuyến này lãnh đạo Vân Thiếu Nhàn đang cùng Lưu Thư Quân còn có vu phi bản công việc, chủ yếu vấn đề chính là đóng muốn như nào đem bạn mới Thành Thiên Nhạc phát triển thành hàng nghiệp thành viên chính thức. Chỉ nghe vị này mây lãnh đạo nữ trọng tâm trường nói, hắn là ngày thứ nhất tới, mới vừa rõ ràng chính mình là bị một xinh đẹp lời nói dối gạt tới, trong lòng sẽ cảm thấy phẫn nộ, càng quan trọng hơn là trước khi tới kỳ vọng cùng sự thật có cực lớn sai biệt. Chúng ta công việc bây giờ. chính là muốn đền bù cái này sai biệt, khiến hắn tìm được mới thăng bằng. Chương 9, hiện thân thuyết pháp, xem người chi yêu hóa. Kiếm cân bằng là đa cấp nhóm người đem bạn mới thành công gạt tiến vào chiếm giữ địa chi về sau, muốn tiến hành bước đầu tiền công tác, nhằm vào người bị lừa gạt sau cực lớn tâm lý sai biệt, tiến hành trong lòng sơ đạo hoặc thuốc mê. Nay thủ đoạn cũng không phức tạp, chính là để cho nhóm người thành viên nòng cốt đối thành thiên nhạc hiện thân thuyết pháp, giảng thuật bản thân hoặc người khác trải qua. Tỷ Như Trương Tam nói với thành thiên nhạc, ta ban đầu ở một nhà xí nghiệp lớn là mua, liền tiền lương mang ngoài khối mỗi tháng có thể cầm hơn 5000. nhưng là gia nhập ngành người sau mới rõ ràng chính mình trước kia đơn giản là xuống ổng. công ty thực hành chính là người giúp người chế độ chỉ cần ngươi mua vào một phần sản phẩm là có thể trở thành chính thức nhiệm vụ đại biểu lại thành công giới thiệu hai cái thuộc hạ liền có thể thăng làm cấp e cái này không khó a chờ ngươi hai cái thuộc hạ đều thăng là cấp e ngươi liền có thể thăng làm cấp d cứ thế mà suy ra chờ ngươi lên tới cấp b sau này liền có thể vào ở bốn khách sạn cấp sao hết thảy tiêu phí từ công ty ký đơn nếu như lại tăng đến cấp a chỗ tốt kia càng là nói không hết nha mà ngươi chỉ cần khai phát hai tên thuộc hạ sau đó cái này hai tên thuộc hạ lại đi mở mang thị trường để cho người nhiều hơn đến giúp đỡ ngươi đạt được thành công. Đây chính là lợi nhuận tăng lên gấp bội học nguyên lý. Nếu một mình ngươi nguyện hoàn thành khai phát hai tên thuộc hạ nhiệm vụ căn bản, như vậy tiếp xuống, thuộc hạ cố gắng liền lại trợ giúp ngươi đi về phía thành công. Nếu bọn họ mỗi người đều là trong vòng một tháng hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, lại cứ thế mà suy ra, không tới trong vòng nửa năm, ngươi chỉ biết thăng làm cấp a. Đây là giường nào có tiềm lực thành công đường tắt. Ta ban đầu cũng là bị bạn bè dùng lời nói dối có thiện ý gạt tới nơi này, mà ta quyết định ở lại chỗ này, toàn thân tâm đầu nhập nghề nghiệp này. Loại này tâm sự yếu điểm ở hai cái phương diện. tỷ như nhằm vào thành thiên nhạc mà nói trương tam công việc cũ tốt hơn hắn thu nhập cao hơn hắn thành thiên nhạc có thể không tên đạt được một loại tâm lý bình hành cảm một người nói như vậy hai người nói như vậy tất cả mọi người nói như vậy thành thiên nhạc lại sẽ đạt được một loại khác bình hành cảm à thì ra như vậy nhiều người đều là giống nhau trải qua bọn họ ban đầu đều là xuất sắc như vậy vậy ta còn có cái gì tốt do dự loại này kiếm cân bằng thủ đoạn kỳ thực cũng không phải là đa cấp nhóm người bản quyền sáng chế tại cái khác trường hợp cũng rất thường gặp tỷ như đại học nào đó sinh mới vừa tốt nghiệp tiến vào mô gia lớn cơ cấu công tác tuổi còn trẻ đối tương lai tràn đầy ước mơ tự phụ hoài mới suy nghĩ như thế nào dương danh lập vạn nhưng là thực tế cùng tâm lý dự chủ sai biệt phi thường lớn hắn bất quá là khoa thất hoặc phân sưởng trong nhất cơ sở một kẻ viên chức nhỏ mà thôi lúc này có lãnh đạo hoặc chủ quản có thể sẽ tìm người trẻ tuổi này tâm sự lựa trọng tâm trường giới thiệu kinh nghiệm của mình ta ban đầu cũng là mộ mộ tốt nghiệp đại học ở trong trường học thành tích là tốt bao nhiêu nhưng là đi tới công ty cũng cùng ngươi bây giờ vậy khởi bộ dùng như thế nào thái độ trải qua như thế nào cố gắng hôm nay thu được thế nào đáng ngộ mà ngươi bây giờ cơ hội cùng hoàn cảnh so với ta ban đầu tốt hơn nhiều lắm nhất định phải quý trọng vân vân Loại tâm lý này sơ đạo thủ đoạn bản thân không có gì tật xấu, thậm chí là rất có cần phải, là vì để cho người chính xác nhìn tự thân vị trí. Nhưng nó nhất định phải xây dựng ở miêu tả tình huống đều là sự thật cơ sở bên trên, nhưng tại đa cấp nhóm người trong liền thay đổi hoàn toàn mùi vị, người kể lại đều là nói dối há mồm sẽ tới, một so một tội lợi hại. Nếu thành thiên nhạc thật gia nhập cái này nành nghề, cũng trở thành cốt cán tinh anh, dựa theo cái này mô tiếp, hắn đại khái cũng sẽ hướng người mới tới hiện thân thuyết pháp. Ta ban đầu cũng là nước Đức ổ bật tốt nghiệp đại học về nước, đi tới nơi này mới phát hiện cuộc sống giá trị thực sự vân vân. vân thiếu nhàn giao phó cho thành thiên nhạc kiếm cân bằng yếu điểm lưu thư quân gật đầu nói lãnh đạo ta đã có sắp xếp hôm nay cơm chưa thời điểm sẽ có người tìm thành thiên nhạc nói chuyện phiếm trợ giúp hắn tìm xong thăng bằng vân thiếu nhàn lại giao phó nói còn phải phát huy chúng ta ngành nghề đặc thù ưu thế hai ngày trước đừng nói cụ thể công ty chế độ cùng nghiệp vụ để cho cốt cán các tinh anh nhiều quan hoài hắn để cho hắn cảm nhận được nhiệt tình cùng chân thành ở bây giờ lạnh lùng trong xã hội những địa phương khác là rất khó cảm nhận được loại cảm giác này hắn sẽ cảm thấy mình ở chỗ này rất được coi trọng cuộc sống còn có giá trị đối hoàn cảnh như vậy sinh ra tâm lý lệ thuộc vu phi gật đầu liên tục xưng là. thành thiên nhạc ăn cơm chưa thời điểm không ngừng có người tìm hắn bắt chuyện chủ động giới thiệu thân phận của mình cùng lai lịch nhớ khi xưa đều là làm cái gì giống như thành thiên nhạc đến nơi này lĩnh ngộ sau lựa chọn gia nhập cái nghề này đi sáng tạo dám nghĩ dám mộng cuộc sống có người giới thiệu bản thân ban đầu là biên viễn địa khu mỗi huyện nghèo phó huyện trường có người giới thiệu bản thân từng là thành thị duyên hải đại học nào đó giảng sư còn có người khoa trương hơn giới thiệu bản thân từng là mộ phạm tội nhóm người đầu mục phần lớn người đều hướng cao tội cũng cần riêng lẻ vài người hướng thấp nói làm, làm nền tỷ như có một người nữ liền tự xưng ban đầu là ở mộ khách sạn làm gà. tổ chức hao tâm tốn sức an bài cái tràng diện này đáng tiếp đối thành thiên nhạc mà nói chút xíu hiệu quả cũng không có làm tất cả đều là vô dụng công thành thiên nhạc căn bản không có ý định đi hơn nữa giờ phút này cũng không có lòng để ý tất cả mọi người nói gì hắn đang vì mình kỳ dị trạng vốn dầu gì đâu mọi người nói lời hắn cũng nghe thấy được nghe xong cũng liền đi qua liền nghĩ đều không đi nghĩ rất tự nhiên làm thành tất cả đều là nói bậy. thành thiên nhạc nhìn qua giống như trong óc thiếu gân gặp chuyện không thích sâu suy nghĩ bị lừa cũng không tính ngoài ý muốn nhưng là hắn tưởng bợ cho là nghe là nói dối lúc cũng tương tự sẽ không đi sâu suy nghĩ đến cùng là thật hay không Chỉ có vị kia nữ tinh anh lúc nói chuyện, hắn mới buồn bực nâng đầu nhìn nàng một cái, thầm nghĩ trong lòng, khoác lắp đi, chỉ ngưỡng như vậy còn làm gà. Nếu ta là khách, lại có tiền cũng không làm a. Đại gia hiện thân thuyết pháp một vòng, chỉ có hai người còn không có lên tiếng, một người trong đó chính là Bạch Tiếu Lưu, một người khác gọi Thẩm Tứ Bảo, cũng là cùng thành Thiên Nhạc năm trải qua không chênh lệch nhiều tiểu tử. Bạch Tiếu Lưu chính là Thẩm Tứ Bảo giới thiệu tới, mới vừa tới đây cũng không có mấy ngày, nhưng hắn cùng thành Thiên Nhạc không giống nhau, đã đóng 3800 đồng tiền sản phẩm phí, thành công ty một kẻ chính thức nghiệp vụ đại biểu. thập tứ bảo cũng là nhất cơ sở nghiệp vụ đại biểu chưa thăng nhập cấp e bởi vì hắn chỉ khai phát bạch thiếu lưu một cái như vậy thuộc hạ còn chưa hoàn thành kéo hai người nhiệm vụ đám người nói sắp xỉ đến phiên bạch thiếu lưu thời điểm hắn chậm rãi nói nói rồi nói thành lời thật gặp người trước lửa gặt mình lâu mà thành thành thói quen liền không biết mình là người nào mở mắt đi nhìn thế giới như vậy cảm nhận tự thân là khai linh trí ban đầu vốn dĩ là linh trí vô ngại người chim vào đạo này như người chi yêu hóa người đời cũng có thể thành yêu loại a có yêu tu lấy nhân thân trà trộn với chân thế mà người cũng không biết tự tiết bạch thiếu lưu vì sao phải nói như vậy một phen Trên bàn cơm những người kia hiển nhiên là ở nói bậy, nhưng là bọn họ nói chuyện hoang đường cũng đã sớm thuần thục vô cùng, mở miệng lúc liền nghĩ cũng không nghĩ, mặt không biến sắc tim không đập, giọng điệu lộ ra là như vậy chân thành. Nếu dùng máy phát hiện nói dối tới thử một chút, 89 phần 10 cũng thử không ra những người này ở đây nói láo, bọn họ đem mình gặt đều tự thật. Nếu có người có thể cảm nhận lòng người, cũng có thể cảm nhận được những người này đem chuyện hoang đường làm lời thật đang nói. thanh Thiên Nhạc hơi ngần ra, thầm nghĩ trong lòng, người này cùng nhóm người trong những người khác không giống mấy, hắn rốt cuộc là làm gì đâu? Bên kia Thẩm Tứ bảo nghe vậy đang cười trộm, bên cạnh bàn những người khác lại cùng tiêu lên hỏi. Bạch quản lý, ngươi mới vừa nói gì đâu? Không nghe rõ à? Nhìn bộ này thức, Bạch thiếu lưu lời nói mới rồi giống như chỉ có thành Thiên Nhạc cùng Thẩm Tứ bảo nghe thấy được. Bạch thiếu lưu nghiền ngẫm đáp, ta mới vừa rồi nghe chư Vị Tinh anh trải qua, rất là cảm khái à. Đại gia nói đến tốt như vậy, bất quá ta có một cái vấn đề, các ngươi thật biết mình là người nào không? Là đi tới nơi này quên bản thân vốn là ai, hay là giống như đại gia vừa rồi nói, là đi tới nơi này sau mới cảm giác mình nên là ai? Đối diện như quản lý vẻ mặt nghiêm một chút nói, Bạch quản lý, nói chuyện phải chú ý công ty hình tượng, đừng cho học viên mới tạo thành ảnh hưởng trái chiều. chúng ta đều có thể tự hào trả lời chính là gia nhập ngành nghề sau mới tìm được cuộc sống mới hiểu bản thân nên như thế nào là người là người bạch thiếu lưu hay là bộ kia vẻ mặt nghiêng ngẫm lại nghiêng đầu hỏi thành thiên nhạc ngươi đây biết mình là người nào không thành thiên nhạc đang buồn bực đâu không hề nghĩ ngợi liền đáp ta là thành thiên nhạc bạch thiếu lưu một phát miệng vậy ngươi làm gì buồn buồn không vui không nhớ nổi mình là ai hả thành thiên nhạc vỗ đầu một cái ta nhớ ra rồi buổi sáng ngươi đã nói ngươi gọi bạch thiếu lưu bạch thiếu lưu gật đầu một cái ngươi tuổi tắc nên lớn hơn ta điểm gọi ta tiểu bạch là được tất cả mọi người gọi ta như vậy thành thiên nhạc lắc đầu nói buổi sáng họp lúc nhưng nói là người nơi này chẳng phân biệt được trình độ học vấn cao thấp thân phận bối cảnh tuổi tác lớn nhỏ khởi bộ đều là giống nhau người tới so với ta sớm thế nào cũng phải gọi người một tiếng lao bạch ta bạch thiếu lưu bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi nguyện ý gọi ta lao bạch vậy thì gọi lao bạch đi lúc này thẩm tứ bảo cách cái bàn đưa tay nói thành kinh lý ta gọi thẩm tứ bảo nên nhỏ hơn ngươi hai tuổi các bạn cũng cứ gọi ta tiểu tứ dựa theo ngươi mới vừa rồi cách nói gọi ta Lão tứ cũng được thành thiên nhạc cùng hắn bắt tay nói Lão tứ ngươi tốt hạnh ngộ hành ngộ có người xen vào nói thẩm quản lý Đến lượt ngươi làm giới thiệu." Thẩm tứ bảo cười lắc đầu nói, "Ta cũng không có chữ ông chủ như vậy chói lọi trải qua, không có gì hay nói." Nếu đại gia lúc ăn cơm cũng thích nghe câu chuyện, đàm luận nghiệp điểm sáng, ta liền nói một cổ đại câu chuyện đi. năm trước có người nói qua, sáng chiều tổng sự ở đây, lấy sức con đệ, tướng ngựa lấy lợi, tướng bày ra lấy bị lại, tướng Trần lấy biết giả. Thiếu mà tập chỗ này, tâm này an chỗ này, không thấy dị vật mà rời chỗ này." Đám người rối rít lắc đầu nói, "Thẩm quản lý, ngươi đừng như vậy chi hồ giả dã, nghe không hiểu." Thẩm Thứ bảo khẽ cười nói, Chư vị đều là các ngành các nghề tinh anh nhân tại a, đi tới nơi này tiếp nhận lại là cao cấp nhất buôn bán lý niệm bồi huấn, làm sao sẽ nghe không hiểu những thứ này đâu. Có chút đạo lý cổ đã có chi, bao trang một cái liền được xưng hiện đại mới nhất lý niệm, Kỳ thực nói một cách thẳng thừng rất đơn giản, liền nhìn chuyện làm gì. Thanh Thiên Nhạc cũng nghe không hiểu thẩm tứ bảo ở nói cái gì, càng không rõ ràng lắm câu nói kia ra từ quan trọng đủ ngữ, nhưng hắn lại không tên cảm thấy vị này lão tứ thật tốt có học vấn, so sánh với buổi trưa ở trong lớp diễn giảng lãnh đạo có học vấn nhiều, không khỏi có chút nội lòng tôn kính. 10, đứng núi này trông núi nọ, cảm giác cảnh nhưng xâm thần. cơm nước song vốn là vô sự nhưng là đám người này vẫn không nhàn rỗi lại kéo thành thiên nhạc cùng nhau ca hát làm trò chơi kể chuyện xưa cùng chuyện tiếu lâm cái này nhìn qua rất nhàm chán cũng rất hoang đường nhưng đối với đa cấp nhóm người mà nói lại rất trọng yếu kia cái gọi là bồi hân lớp cũng không phải là nhóm người tẩy nao chủ yếu quá trình lúc rảnh rỗi không ngừng chơi đuổi lung tung kỳ thực càng hữu dụng chỗ nó không chỉ có để cho người ở một tương đối đóng kín trong hoàn cảnh điền vào tinh thần chống không đạt được một loại hư hảo phong phú cảm giác đồng thời cũng để cho người không có thời gian đi một mình suy tính không ngừng đi theo đại gia chỗ tạo nên hoàn cảnh cùng đi mà rất nhiều người bình thường đời sống tinh thần bao nhiêu cũng cảm thấy có chút trong không, kéo dài ở hoàn cảnh này trong, lâu ngày cũng sẽ bị một loại quần thể vô ý thức trạng thái cảm nhiễm. Cái này rất giống một ít giáo hội truyền giáo quá trình, ngoài mặt rất chính thức tuyên giáo truyền đạo cũng không phải là phát triển tín đồ trọng yếu nhất trường hợp, mà cái gọi là giáo hữu giữa các loại trao đổi nói nhảm hoạt động thường thường quan trọng hơn. Đương thời rất nhiều ngầm dưới đất giáo hội, gia nhập trong đó người không hề hiểu chân chính giáo nghĩa kinh điển, nhưng bọn họ gia nhập, nguyên nhân cũng có liên quan với đó. Thành Thiên Nhạc thân ở trong đó không cách nào từ chối, cũng cùng mọi người cùng nhau ca hát làm trò chơi. trò chơi làm sai còn có trừng phạt nhân cơ hội ăn một chút cái khác nữ quản lý đậu hũ lần này buổi trưa thành thiên nhạc tạm thời quên dầu dĩ ngược lại không rõ ràng bản thân ra chạm hướng gì dầu dĩ cũng vô dụng một ngày rất nhanh cứ như vậy đi qua đến ban đêm thành thiên nhạc vẫn ở cái đó phòng nhỏ đây là đa cấp tổ chức đối bạn mới đánh ngộ buổi tối rửa mặt thời điểm đại gia cũng đều để cho hắn ưu tiên dây vo một ngày thành thiên nhạc không chỉ có mệt mỏi cũng không rảnh nghị quá nhiều chuyện nhưng là ngủ sau đêm qua kia kỳ dị mộng cảnh lại xuất hiện kia tinh tế thanh âm lại trong đầu la lên người là ai người là ai cảm giác nằm ngậm cùng tỉnh táo lúc có rất lớn khác biệt. Thành Thiên Nhạc mơ mơ màng màng cũng không phải là rất sợ hãi. Chẳng qua là ở nơi nào nghe mà thôi, cũng không có cái gì cái khác quái chuyện phát sinh. Sau khi nghe tới Đại Khái là phiền, hắn rất tự nhiên đáp, ta là Thành Thiên Nhạc. Này lời ra khỏi miệng, trong đầu lại không hề có một tiếng động thức. Thành Thiên Nhạc ngủ thật say, cho đến sáng sớm lần nữa bị mọi người tiếng hát đánh thức. Thân thể của hắn cũng không có cái gì dị thường, chẳng qua là chẳng biết tại sao cảm thấy đặc biệt đói. bữa ăn sáng chọn vẹn ăn ba chén lươn cơm. sáng ngày thứ hai thành thiên nhạc không có đi học mà trong túc xá những người khác mặc dù vô công rồi nghề nhưng mỗi một người đều giống như rất bận rộn dáng vẻ đang lúc này có người la to một tiếng lãnh đạo tới rồi người trong phòng giống như điên quần vậy xông về cửa vân thiếu nhàn ở vu phi cùng đi đi vào vào có người cúi người chen chúc nhào tới cho mây lãnh đạo lau dày ra còn có người cho hắn quả tử dùng khăn lông lau mồ hôi này nhiệt liệt trình độ giống như hoan nên cái gì vạn gia sinh vật nhân vật đem thành thiên nhạc nhìn trận mắt mồm một màn này cũng là đa cấp nhóm người bài cũ trọng điểm đi tô đậm một người địa vị chế tạo cảm giác thần bí cùng với trong lòng khiếp sợ cảm giác Người này lúc nói chuyện phảng phất liền lộ ra rất có uy tín. Mây lãnh đạo là đến tìm người mới tâm sự, hắn đang lúc mọi người vây quanh xuống đến trong phòng khách ngồi tốt, hỏi Thành Thiên Nhạc nói, "Thành kinh lý, ngày hôm qua ngươi đã trải qua sơ bộ tiếp xúc chúng ta ngành nghề, nghe Lưu quản lý nói, tâm tình của ngươi không phải quá tốt, ta nghĩ ngươi nhất định là đối cái nghề này có chút hiểu lầm." Thành Thiên Nhạc vội vàng lắc đầu nói, "Không, không, không, ta không có hiểu lầm cái gì, chỉ là đang nghĩ chính mình sự tình mà thôi, lãnh đạo tuyệt đối đừng hiểu lầm." Lời này ngược lại đem Vân Thiếu Nhàn nói sử sốt, hắn chỉ đành phải tự mình nói tiếp, "Xã hội bây giờ bên trên nhằm vào chúng ta ngành nghề Có rất nhiều mặt trái miêu tả cùng báo cáo, nhưng chúng ta cũng không phải là cái gì đa cấp tổ chức, mà là một nhà chính quy bán hàng trực tiếp công ty, là trải qua hợp pháp đăng ký. Công ty chúng ta tại trên thế giới hơn 200 cái quốc gia đều có chi nhánh cơ cấu, có 10 triệu nhân viên hành nghề. Thành Thiên nhặt lại gật đầu liên tục nói, "Đúng, đúng, đúng, các ngươi không phải đa cấp mà là bán hàng trực tiếp, có sản phẩm, hơn nữa một trường chứng minh nhân dân chỉ có thể mua một bộ, áp dụng chính là trên quốc tế tân tiến nhất tiêu thụ mô thức. Nước Pháp tổng thống trước phu nhân Lữ Bốn nhi chứ danh phim Hải Đại sư Triệu Bản Sơn cũng gia nhập qua cái nghề này. Đây là lãnh đạo ngày hôm qua nói." ta cũng nghe thấy được. Vân thiếu nhàn nét mặt trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái, cái này Thành Thiên Nhạc cũng quá phối hợp, một chút tâm tình mâu thuẫn cùng hỏi ngược lại nghi ngờ cũng không có, ngược lại lộ ra không bình thường. vốn là hắn phải hướng Thành Thiên Nhạc giải thích cái nghề này vì sao ở trong xã hội sẽ phải chịu rất nhiều người hiểu lầm, nó là hợp lý hợp pháp, lại chỉ có thể để cho có hy vọng nhất người thành công gia nhập vân vân, bây giờ cũng không cần giải thích. Vân thiếu nhàn vẻ mặt rất nhanh liền khôi phục như thường, lại ôn hòa hỏi, như vậy Thành kinh lý là quyết định ở lại chỗ này tiếp tục khảo sát, càng thâm nhập hiểu công ty chúng ta nghiệp vụ, hy vọng gia nhập cái nghề này đi. Thành Thiên Nhạc rất sung sướng đáp, đúng vậy, ta phải ở lại chỗ này tiếp tục khảo sát, xâm nhập hiểu công ty, hy vọng sớm ngày gia nhập ngành nghề. Chính là không biết đãi ngộ thế nào. Vân Thiếu Nhàn cười ha ha nói, ngươi rất nhanh sẽ biết hiểu, chúng ta có một bộ đầy đủ hoàn thiện nhất chế độ. Vừa rảnh rỗi trò chuyện một phen, mây lãnh đạo đang lúc mọi người vui vẻ đưa tiễn trong tiếng đứng dậy cáo tử, Vu Phi đi theo hắn cùng ra ngoài. Vân Thiếu Nhàn nghiêm mặt đối Vu Phi nói, cái đó mới tới Thành Thiên Nhạc phản ứng rất không đúng. Có rất nhiều người mới vừa tới nơi này lúc làm bộ phối hợp, ý đồ lừa gạt tín nhiệm nhân cơ hội chạy đi. Tiểu tử kiêng ngốc biết, cũng muốn chơi một bộ này. ngươi nhất định phải lưu ý giám đốc hắn. Như vậy đi, ngày mai sẽ để cho hắn đi nghe chính thức nghiệp vụ khóa, nhìn có thể hay không để cho tư tưởng của hắn có chân chính biến chuyển. May là Vân thiếu nhàn kiến thức rộng, cũng suy nghĩ không tấu thành thiên nhạc, chẳng qua là cảm thấy người này phản ứng không đúng, dặn dò Vu Phi muốn quan sát kỹ chút, không nên để cho hắn tìm cơ hội lưu. Kỳ thực thành thiên nhạc người này không cần suy nghĩ, suy nghĩ càng phức tạp ngược lại càng hồ đồ, hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là lưu lại nơi này cái bao an quản chỗ ở bây giờ trong thân thể ra quái dị chẳng huống, thành thiên nhạc là càng thêm không muốn đi. Vu Phi đi chầm chậm thành thiên nhạc giống như nắm chặt quyền, lại không có chỗ xử lực khí. Ngày nay lại không có ra cửa, đang ở trong túc xá chơi đùa lung tung, ca hát, kể chuyện xưa, làm trò chơi. đa cấp nhóm người trong trò chơi hoa dạng rất nhiều, chính là vì để cho người dung nhập vào một loại tập thể tạo hoàn cảnh trong không khí, có vô cùng vô tận mới cảm thụ. Tỷ như có mèo bắt chuột, học chó đi tiểu, mô phỏng múa cột vân vân, đều là mang theo biểu diễn tính chất. chơi loại trò chơi này, kỳ thực cũng là không tự chủ tiến hành tự mình ám chỉ quá trình. ở điện ảnh học viện biểu diễn trên lớp thì có không sai biệt lắm nội dung. Tỷ như học viên ở trong lớp biểu diễn một con chó, nằm trên mặt đất chu cái mông, phít chân. vương vương gọi bắt chước chó thần thái cùng động tác cần phải không ngừng tiến hành tự mình ám chỉ đem mình coi như thành một con chó đi thể hội cảm giác mới có thể biểu diễn đến nơi diễn nhân vật cũng giống vậy diễn viên bắt được kịch bản cần thay vào chỗ diễn nhân vật lấy nhân vật này thân phận đi suy tính cùng lời nói mới có thể nói phát huy kỹ năng diễn xuất đa cấp nhóm người dĩ nhiên không phải điện ảnh học viện biểu diễn hệ nhưng đạo lý giống nhau cả ngày lẫn đêm chơi những trò chơi này chính là vì để cho người tổng là ở vào một loại rất dễ dàng tiến vào tự mình ám chỉ trạng thái đây chính là không nhìn thấy tẩy não quá trình rất nhiều người không hiểu chẳng qua là cảm thấy những người này hành vi hoang đường hoặc nhàm chán chơi loại này biểu diễn trò chơi không còn khí phân cảm nhiễm người bình thường là căn bản không đông ra chỉ có ở một tương đối đóng kín trong hoàn cảnh tất cả mọi người làm như vậy mới có thể dần dần đầu nhập đi vào có người bị lừa đến đa cấp nhóm người bạn không muốn lưu lại nhất thời không cách nào thoát thân cũng chỉ đánh phụ họa đối loại hoạt động này cũng là không quá phản đối ngược lại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nhưng là một khi thật vòng vào đi lại khi đi học cảm giác sợ rằng lại bất đồng đây là thân ở trong đó lúc rất khó nhận ra được biến hóa vi diệu. thành thiên nhạc cũng cùng chơi đùa lung tung một ngày dần dần cảm thấy còn thật có ý tứ nhưng trong lòng một mực vương vấn trên người chuyện đã xảy ra cho nên cũng không thể nào chơi được quá đầu nhập chính là làm dáng vẻ mà thôi buổi tối trước khi ngủ hắn âm thầm thầm nói có thể hay không làm tiếp như vậy quái mộng đâu trong mộng cái thanh âm kia rốt cuộc muốn nói cái gì đâu xưa nay không thích suy nghĩ chuyện thành thiên nhạc rốt cuộc có một món không thể không suy nghĩ chuyện nhắc tới cũng kỳ có tâm tư này xưa nay không mất ngủ hắn tối hôm đó lại mất ngủ trên đất cửa hàng lăn qua lộn lại dậy vào 2 giờ mới ngủ ngủ sau lại một đêm không mộng cho đến lúc trời sáng lần nữa bị tiếng hát đánh thức bất chi bất giác trong thành thiên nhạc đối đa cấp nhóm người thành viên buổi sáng ca hát đã thành thói quen giống như quân nhân nghe rời giường số vậy nếu không nghe được tiếng hát ngược lại có chút không thể đứng sau khi rời giường rửa mặt hay là lưu thư quân cho hắn chen được rồi kèm đánh răng thành thiên nhạc một bên đánh răng một bên càng khái tốt bao nhiêu cô nữa nếu không phải hiện ở loại tình huống này hắn đơn giản cũng muốn cô nàng đang lúc này hắn đột nhiên ý thức được một chuyện tối hôm qua không nằm mơ chẳng lẽ kia chỉ là tình cờ làm quá em mộng mà thôi mình cả nghĩ quá rồi thành thiên nhạc trong bụng an tâm một chút nhưng lại không tên cảm giác được có một ít khó có thể hình dung mất mát đối quỷ thần quái dị chuyện coi đời này có người kiên quyết tin tưởng hoặc kiên quyết không tin. vậy mà cái khác tuyệt đại đa số người thái độ đều là nửa tin nửa ngờ kỳ thực có một số việc nhìn như quái gì nhưng cũng không phải không thể nào tỉ như thiên lý truyền âm ở cổ đại bị cho rằng là thật tích chờ điện thoại phát minh lại tới điện thoại di động cũng thông dụng sau đã không tính là gì chuyện phần lớn người cái gì đều tin lại cái gì cũng không tin bởi vì những chuyện kia rời bản thân qua xa không cần phải lo lắng quá nhiều nhưng chuyện như vậy một khi phát sinh trên người mình mọi người phản ứng đều là phức tạp đầu tiên là đối với không biết sợ hãi tiếp theo cũng có tò mò mấy liệt so như bây giờ thành thiên nhạc cảm giác sợ hãi hơi nhà sau ngược lại có chút mong đợi có cái gì kỳ tích thật có thể phát sinh trên người mình chương mười một rèm lịch nghe nhân đói quen lâu ngày thành tính dựa theo lãnh đạo an bài thành thiên nhạc tiếp nhận bồi huấn tiến độ tăng nhanh ngày này vu phi liền mang hắn đi nghe công ty nghiệp vụ giới thiệu khóa lại là một gian cùng ngày hôm trước không sai biệt lắm phòng học lớn trên bục giảng treo một khối lớn hơn bài bản lần này giảng bài đổi thành một trường ba tuổi nữ nhân giới thiệu nên công ty sản phẩm nghiệp vụ tấn thăng mô thức cái này khóa nói được thật có ý tứ Từ thương phẩm giao dịch sử cùng với đa cấp lịch sử nói về vừa mới bắt đầu lộ ra rất chính quy, lại nói đến đa cấp cùng bán hàng trực tiếp phân biệt, marketing kỹ xảo nên công ty bối cảnh trở chút. Nó tương đương với đem trong đại học cần học một học kỳ chương trình học, hái này nhất có kích động tính bộ phận dùng mấy giờ liền kể xong, trong lúc lơ đãng lén đổi không ít khái niệm. Trên đài vị này nữ giảng sư tự xưng, nên công ty nghiệp vụ mô thức không phải đa cấp, nguyên nhân như thế nào như thế nào. Nghe nói công ty này gọi Thiên Tư tập đoàn, Trung Quốc công ty còn đăng ký ở mộ thị khai phát khu, chủ tịch tên là đoái chấn Hoa, tổng tư sản 1 tỷ mấy USD. từng bị định thành kiệt xuất cống hiến 10 xí nghiệp lớn nhà vân vân công ty sản phẩm là hạng sang mỹ phẩm dưỡng da có hai phần một phần gọi thiên tư đẹp nữ sĩ sử dụng một phần khác gọi bách thái tiêu nam sĩ sử dụng đóng lại là một lưỡng bộ giá ba ngàn tám trăm nguyên chỉnh trải qua lão nghiệp vụ đại biểu giới thiệu mua một bộ sản phẩm mới có thể trở thành nên công ty nghiệp vụ đại biểu công ty nghiệp vụ đại biểu một chương chứng minh nhân dân chỉ có thể mua một bộ sản phẩm cần lại phát triển thuộc hạng nghiệp vụ đại biểu mới có nghiệp tích thành công phát triển hai tên thuộc hạ liền có thể thăng làm cấp e nếu như hai tên thuộc hạ đều thăng là cấp e bản thân liền có thể thăng làm cấp D cứ thế mà suy ra thẳng đến lên tới cao nhất cấp A lên tới cấp A sau liền không còn thăng cấp lương tháng hơn trăm ngàn cũng hưởng thụ công ty cung cấp các loại lãnh ngộ đợi đến hắn thăng cấp A lúc chỗ thuộc hạ cấp E cũng lên tới cấp A sẽ gặp bị đỉnh xuất cục bắt được công ty tưởng thưởng hai triệu bốn ngàn xuất cục phí vân vân nếu như còn muốn tiếp tục làm như vậy thì lần nữa từ nhất cơ sở cấp bắt đầu kỳ thực những thứ này cũng không phải là trọng điểm giảng bài ý nghĩa chính là nói lý tưởng nói cuộc sống nói thành công đường tắt mô thức nói bây giờ gian khổ cố gắng cùng tương lai vô tận hưởng thụ trong lớp còn dơ rất nhiều ví dụ Tỉ như ai ai ai dùng thời gian nửa năm liền lên tới cấp A, cùng xe sang gái đẹp áo gấm về làng, lại dùng nửa năm liền lấy đến tưởng tượng xuất cục, từ nay có tiệm cuộc sống mới, nói chính là có tên, có tuổi, có lỗ mũi, có mắt, có rất nhiều hay là nghe quen thai danh nhân đâu. Rất nhiều người sau khi nghe cảm giác rất rung động, cũng có người cảm thấy không đúng, đều mang các loại ý nghĩ tiếp tục nghe tiếp. Vị giảng sư kia câu nói kế tiếp mới thật sự là trọng điểm, nàng cho bộ này tuần hoàn gạt người mô thức một rất đẹp đó gói, tuyên bố như vậy ngành nghề là công minh nhất, hết thệ bắt đầu từ số không, người người trợ giúp lẫn nhau, không, có luận tư cách sắp bố phận, hết thệ thành công cũng muốn dựa vào cố gắng của mình. thanh thiên nhạc ngồi ở dưới đài, bao nhiêu năm khi đi học dưỡng thành thói quen từ đâu, nghe nghe cũng không biết bản thân ở nghe cái gì người ngồi ở chỗ đó lại tiến vào một loại tựa như ngủ phi ngủ trạng thái đã không có suy nghĩ lung tung cũng không có nghiêm túc nghe giảng càng không có chân chính ngủ đang lúc này ẩn giấu trong thân thể kia cổ kỳ dị lực lượng lại xuất hiện Thành thiên nhạc ngồi xếp bằng ở trên đá eo không tự chủ được liền thẳng tắp vai không tên liền yên bình ngay cả đầu cũng không còn ẩn rũ. trong đầu cái đó tinh tế thanh âm lần nữa vang lên thanh thiên nhạc thanh thiên nhạc cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức lại đem thành thiên nhạc cho thất tỉnh Nhưng lần này hắn không giống ngày hôm trước như vậy nhảy dựng lên, nhìn chung quanh, nguyên lai mình còn ngồi ở trong phòng học lên lớp. Hắn tâm phanh phanh nhảy loạn, có chút sợ hãi cũng có chút kích động, lại nhắm mắt lại ý đồ tìm được thanh âm nguồn gốc, làm thế nào cũng không tìm được, chỉ phải tiếp tục nghe giảng khóa. Khi hắn nghe giảng khóa thời điểm, rất tự nhiên lại tiến vào mới vừa rồi cái loại đó trạng thái, tia tinh tế thanh âm lại vang lên thành thiên nhạc. Thành thiên nhạc? Lần này thành thiên nhạc cũng không có thức tỉnh, mà là hỏi ngược lại, ngươi là ai? Cái thanh âm đáp, ta là chuột. Cái này một hỏi một đáp phi thường kỳ dị. thành thiên nhạc cũng không có thật mở miệng nói chuyện người bên cạnh cũng không nghe thấy chẳng qua là trong đầu cùng cái thanh âm kia đối thoại hắn cũng không rõ ràng lắm mình là làm sao làm được hết thảy đều là tự nhiên phát sinh nghe trả lời thành thiên nhạc mới ý thức tới ngày hôm trước ban đêm cái thanh âm này từng hỏi ta tên gọi là gì hắn trong giấc mộng thuận miệng đáp ngươi là chuột kết quả hiện ở cái thanh âm này liền đem mình làm chuột nó thật là đủ ngu nói gì sẽ tin cái gì nếu là loại trạng hướng này thành thiên nhạc cũng sẽ không sợ hãi trong lòng ngược lại trở nên rất tiên lặng lại hỏi ngươi là thứ gì chạy thế nào đến ta trong tới thanh âm kia đáp Ta không biết, là ngươi đem ta đánh thức, ngươi hỏi ta tên cứ gọi là gì, lại nói ta là chuột. Thành Thiên Nhạc, kia ngươi rốt cuộc là cái gì chứ? Thành âm kia lại đáp, ta là chuột ta. Đây không phải là nói nhảm nha, lại chuyển trở lại rồi. Thành Thiên Nhạc suy nghĩ một hồi, lúc này mới hỏi, kia ngươi muốn làm gì đâu? Thế nào đi vào ta trong óc nói chuyện? Chuột đáp, ngươi đem ta đánh thức lúc, ta đang ở thần trí của ngươi trong. Ta là một đạo pháp quyết, chính là muốn giáo hội ngươi tu luyện, như thế nào đi cảm nội thiên địa. Pháp quyết, tu luyện. Thành Thiên Nhạc lại ngơ ngác, đây đều là cái nào cùng cái nào nha. Hắn thật lâu cũng không lên tiếng. chờ đột nhiên phản ứng kịp hai cái này từ hàm nghĩa là cái gì, rất thấy hứng thú hỏi tới, pháp quyết gì? Tu luyện thế nào a? Trên đời thật có tu luyện chuyện này? Giống như hòa thượng đạo sĩ như vậy. Chuột lại đáp, cái này ta không biết, ta chỉ biết là muốn cho ngươi cảm ngộ thiên địa, cảm giác được tự thân tồn tại, đi suy tính mình là ai. Thành Thiên Nhạc đáp, ta là Thành Thiên Nhạc. Chuột lại hỏi, Thành Thiên Nhạc là ai? Thành Thiên Nhạc lại đáp, Thành Thiên Nhạc chính là ta. Đáp án này quá đơn giản. Nếu như đổi một người, dưới tình huống này có thể sẽ lâm vào sâu sắc suy tính, đắm chìm đến thâm ảo triết lý trong. nhân vì cái vấn đề này xác thực rất khó trả lời đầu tiên muốn suy nghĩ lại mình là một người như thế nào tại sao lại trở thành một người như vậy lại muốn làm một cái dạng gì người cùng với có thể hay không làm được chờ chút nhưng cái thanh âm kia mong muốn cũng không phải là cái loại đó câu trả lời kia đối với tu hành kiểm chứng suy tư cảnh giới mà nói đã rất cao chột chẳng qua là bao hàm yêu tu pháp quyết một đạo thần nghiệm tâm ấn, nói ra yêu tu chi nhập môn ban sơ nhất vừa hỏi nhằm vào là mới vừa bắt đầu cảm ngộ thiên địa suy tư bản thân tồn tại yêu loại thanh thiên nhạc đáp vừa đúng tỷ như một con mèo ở ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái đột nhiên bắt đầu suy tính lên sự tồn tại của mình thông qua quan sát thiên địa mà có cảm giác ngộ biết mình tên liền mang ý nghĩa nó cùng cái khác tộc loại bắt đầu có chút phân biệt cái tên này cũng không phải là người khác gọi nó mà là nó gọi bản thân nó không còn là một con bình thường ý nghĩa mèo, mà là mộ mộ mộ này chính là yêu tu ban đầu trọn tựa hồ lộ ra rất hài lòng lại nói ngươi đã biết mình cùng tộc loại bất đồng như vậy thì nên thử cảm thụ thiên địa này v vật nhìn một chút cùng dĩ vãng khác nhau ở chỗ nào ngươi sẽ cảm thấy cả người nếu tổn mới mẹ vô cùng đây chính là nhập môn chi đạo không nên gấp gáp quá trình này dài đằng đắng Vi cầm tẩu thú bản vô danh, coi như nuôi trong nhà sủng vật có danh tự, nghe chủ nhân kêu một tiếng sẽ chạy tới. Kia cũng là bởi vì lâu dài hình thành bản năng phản xạ, chủ yếu là thông qua ăn cùng với khác chi nhớ. Nó cũng không hiểu tên là cái gì, cũng sẽ không đi suy tính mình cùng tộc loại phân biệt. Thế nào là yêu? Biến dị là yêu. Loại này biến dị cũng không phải là chỉ sinh vật học bên trên gen biến dị, mà là suy nghĩ của nó phương thức xuất hiện bản không có biến hóa, từ đó có tinh thần linh tính. Đối với có ngôn ngữ chưa viết, có xã hội văn minh truyền thường người mà nói, quá trình này ngược lại không cần thiết. Người là vạn loại chi linh, không hề ở hồn ngạ trong. Cho nên thạch ly tượng trong yêu tu pháp quyết, người bình thường là không lấy được, nhưng là thành thiên nhạc lại đánh bậy đánh bạ lấy được. Nhưng thành thiên nhạc bản thân cũng không biết bản thân sở được đến là yêu tu pháp quyết, về phần nói chuyện cái thanh âm kia càng không rõ ràng lắm những thứ này, cho nên thành thiên nhạc cùng chuột nói chuyện còn rất tốt. Thành thiên nhạc lại hỏi, người nói là, người nghĩ dạy ta tu luyện. Vậy ta rốt cuộc nên tu luyện thế nào đâu?" Chuột lại nói, "Không cần cố ý làm gì, chính là muốn tìm như bây giờ tâm cảnh. Có thể nghe thanh âm của ta, một cách tự nhiên cũng liền có thể thể hội cả người cùng thiên địa cảm ứng chi động." Không có người có thể nói rõ ràng thành thiên nhạc giờ phút này gặp bỡ. Coi như năm đó ở Thạch Ly Tượng bên trên lưu lại yêu tu pháp quyết người nọ đích thân đến, chỉ sợ cũng không hiểu chẳng hướng. Vậy lưu có pháp quyết Thạch Ly Tượng trong lịch sử đã sớm hủy đi, cái này đạo thần niệm tâm ấn lại dung nhập vào địa khí linh su, cuối cùng nhưng lại phụ thuộc vào kia mới khánh thành Thạch Ly Tượng, phảng phất cũng có ngông lung linh trí, chí, chính là ở thành thiên nhạc trong đầu mở miệng cái thanh âm kia. Thành thiên nhạc lấy được thần niệm tâm ấn, đã sớm cùng ban đầu người nọ lưu lại không giống nhau, trong này đã có pháp quyết thần niệm tự thân biến hóa, cũng có địa khí linh su ảnh hưởng, còn có kia Thạch Ly Tượng biến hóa ở trong đó. ở vào phong thủy trên mắt thạch lý tượng mấy lần hư mất xây dựng lại, lại đều ở cùng vị trí, từ xưa tới nay mọi người thấy được cái này thạch lý tượng lúc tâm niệm hội tụ, phàm Phật cũng cho nó giao cho nào đó linh tính, liền tương tự kia tượng đá chi linh. Kia tượng đá linh tính cùng pháp quyết thần niệm dung hợp lại cùng nhau, cũng tiến vào thành thiên nhạc trong thần thức, mới đưa đến hiện tại loại này kỳ dị trạng hướng. Thành thiên nhạc đang suy nghĩ chuột nói rốt cuộc là có ý gì? Mà giảng sư trên đài đã nói đến cao triều, chỉ nghe nàng kích động cao giọng nói, có nhiều người như vậy đã thành công tiền lệ, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thành vị bọn họ, chỉ cần dọc theo con đường này đi xuống. Công ty cung cấp một thành công hoàn cảnh, chúng ta nên cảm tạ đem bản thân giới thiệu tới nơi này bạn bè. Là ngươi mấy năm sau lái xe nổi tiếng Chu Du thế giới thời điểm, làm thân thích của ngươi bạn bè cũng hối hận đối ngươi hiểu lầm lúc, ngươi chỉ biết phát hiện chúng ta bây giờ chuyện làm đều là đáng giá. Thanh Thiên Nhạc đang trạng thái kỳ dị trong cùng chuột trao đổi, hắn hoàn toàn có thể nghe trên đài nói chuyện, cũng không có nghĩ trên đài đang nói cái gì. Đang lúc này, có một cái thanh âm lại ở phía sau hắn nói, ba hoa trích tròe, bất quá là câu người muốn chi bằng chứng, dẫn một đạo tham niệm tùy tâm sinh. Nếu trong lòng không này tham lam, thì không người tiến cửa này. Mới vừa rồi trên đài nói náo nhiệt như vậy, Thành Thiên Nhạc là một chút không bị quá nhiễu, nhưng là người này vừa mở miệng, lại lập tức bắt hắn cho thức tỉnh. Người này nói phảng phất là trực tiếp in vào trong đầu, Thành Thiên Nhạc nghĩ không nghe cũng không được. Nghe thanh âm lại là Bạch Thiếu Lưu. Chương 12, vừa đọc hoài tư, lấy yêu quyết tự hỉ. Khó khăn lắm mới cùng chuột trò chuyện, chỉ chấp mắt lại bị người cắt đứt, Thành Thiên Nhạc có chút ảo não quay đầu lại nói, Lao Bạch à, ngươi nghe giảng liền không thể nghiêm túc điểm." Bạch Thiếu Lưu cười nhạt một cái nói, "Ta nghe rất nghiêm túc à, chẳng qua là cảm thấy ngươi có điểm không đúng mà thôi." Thành Thiên Nhạc cũng không muốn nói cho bí mật của riêng hắn. chẳng qua là hỏi ngược lại lời này của ngươi có ý gì bạch thiếu lưu vẫn cười nói thành thiên nhạc ta hỏi ngươi cái vấn đề cái gì là thông thường thành thiên nhạc đáp chính là mọi người đều biết bạch thiếu lưu vậy ngươi là làm sao biết thành thiên nhạc tất cả mọi người cho rằng như vậy hơn nữa rất dễ thấy mình đương nhiên cũng biết tỉ như người sống muốn ăn cơm bạch thiếu lưu lại hỏi nếu một chuyện rất dễ thấy là không thể nào thành công nhưng là có người không ngừng nói cho ngươi thành công kiểu mẫu ngươi nhìn thấy mỗi người đều nói chuyện nên làm như vậy có hay không cũng sẽ hình thành một loại cái gọi là thông thường đâu thành thiên nhạc đột nhiên tâm có điều nộ ra Suy nghĩ một chút đáp, ngược lại có loại khả năng này à, tỉ như từ vừa mới bắt đầu liền đem mèo kêu làm chuột, chỉ cần tất cả mọi người cũng xưng hô như vậy, như vậy mèo tên chính là chuột. Hắn nói chuyện lúc tâm tình rất thấp vọng, âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ cái này lao tóc trắng hiện bí mật của hắn rồi. Nếu là ngày hôm qua, nếu có người có thể hiểu được tình cảnh của hắn, không coi hắn là thành bệnh tâm thần, hắn đạo rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút, nhưng hôm nay cùng chuột trò chuyện rồi thôi về sau, hắn ngược lại không nghĩ để người ta biết. Hắn đã mơ hồ cảm thấy mình trên người phát sinh kỳ tích, hơn nữa loại chuyện như vậy cũng không tốt tùy tiện cùng người chia sẻ, có như vậy một chút tư tâm mắt. bạch thiếu lưu cười dùng mắt tỏ ý trên đài nói nàng nói nhiều như vậy ngươi nghe lâu như vậy lại nghe thấy cái gì đâu có phải hay không đầu có hai thanh âm đang nói chuyện một là người ban đầu thông thường một người khác là người nơi này phải nói cho ngươi chỉ có xấu hổ hay không dám đi gạt lại kéo hai người vào nhóm để cho bọn họ dùng phương thức giống nhau sao chép đi xuống rất thời gian ngắn giữa ngươi là có thể kiếm mấy triệu nếu ở bình thường có người nói cho ngươi làm như vậy chính là theo đuổi cuộc sống thành công chói lọi con đường ngươi có thể tin sao thành thiên nhạc cười ha hà đáp ta dĩ nhiên không tin lúc nói chuyện trong lòng thở phào nhẹ nhõm nguyên lai lão bạch cũng không có phát hiện hắn tư nhân bí mật nhỏ vẫn đang nói trong lớp chuyện bạch thiếu lưu gật đầu một cái nhưng là nơi này mỗi người cũng sẽ nói cho ngươi chuyện liền nên làm như thế nếu như ở nơi này đóng kín trong hoàn cảnh một mực như vậy lâu ngày ngươi cái gọi là thông thường cũng sẽ dao động nhân vì mọi người đều là nói như vậy trả lại cho ngươi dơ nhiều như vậy có danh tiếng ví dụ thành thiên nhạc sờ một cái cái hót cười ngây ngô nói nguyên lai ngươi đang nói mới vừa rồi giảng bài nhà thật xin lỗi ta không cái gì nghe đang suy nghĩ tâm sự đâu cho nên không biết rõ ngươi ý tứ bạch thiếu lưu khẽ thở dài một hơi đây không phải là ý của ta mà là nơi này rất nhiều lòng người trong chết xạ gia dục niệm có người gia nhập cái này cái gọi là ngành nghề cũng không phải là bởi vì cái đó nhìn như rất đẹp công ty chế độ mà là trong lòng một tia tham nghiệm bành trướng dùng đơn giản như vậy ngu ngốc cũng có thể làm phương thức gạt hai người tới ngồi chờ thành công ai không muốn đâu coi như bắt đầu không tin cái này tia dục niệm quân quanh tâm thần dần dần cũng sẽ thuyết phục bản thân đi tin ngược lại mọi chuyện không thuận ngư nghiệp chật vật làm sao không đi thử một lần loại này đưa tới cửa may mắn thành công trên đài giảng bài thiên ngôn vạn ngữ kỳ thực chính là mấy câu nói dựa theo nàng nói biện pháp đi làm mấy năm sau là có thể kiếm được rất nhiều tiền hơn nữa cái biện pháp này rất đơn giản mấy câu nói này có thể làm mọi người tham lam cho nên rất nhiều người mặc dù là bị lừa tới vẫn tự nguyện lưu lại lại lặp lại gạt người chuyện thanh thiên nhạc lại gãi gãi cái hót có chút ngượng ngùng cười nói nguyên lai ngươi là cái ý này à ngươi nếu nghĩ như vậy vì sao còn ở lại chỗ này đâu không nghĩ biện pháp đi nhanh lên còn có rảnh rỗi nói với ta những thứ này bạch thiếu lưu nghiền ngâm nói ta chẳng qua là tới xem một chút hôm nay ở chỗ này cảm nhận được rất nhiều người dục niệm khúc xạ phảng phất trong nội tâm có hai loại thanh âm ở đối hỏi thanh thiên nhạc thấp giọng nói Ta có trạng muốn của ta, ngươi có ý nghĩ của ngươi. Ta không phải là vì phát tài tới, chính là muốn ở lại chỗ này. Về phần ngươi a, ta lòng tốt nói một câu, tự nghĩ biện pháp thoát thân đi. Nói xong xoay người tiếp tục nghe giảng. Hắn không phải thật sự muốn nghe khóa, mà là nghĩ lại tiến vào cái loại đó trạng thái kỳ dị, tìm thêm chuột nhiều phiếm bài câu. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn càng cố ý muốn tiến vào cái loại đó trạng thái, lại căn bản là không có cách làm được. Loại cảm giác này có chút tương tự với nằm mơ, người không thể nào để cho mình không nằm mơ, nhưng là muốn nằm mơ thời điểm cũng không thể nào nói ngọng liền ngọng. Thanh Thiên Nhạc lại suy nghĩ mới vừa rồi trải qua. hắn là thế nào nghe chuột thanh âm không là cố ý đi trong đầu tiệm mà là bình thường nghe giảng nghĩ tới đây hắn lại bắt đầu nghe giảng nghe nghe lại không biết trên đài đang nói gì nhưng vừa đúng lúc này một mảnh biết thai vỗ tay cùng tiếng hô hoán bắt hắn cho đánh thức chỉ thấy trên đài giảng sư nói để cho chúng ta giơ lên quả đấm cùng nhau hô to chỉ muốn tin tưởng mình liền nhất định có thể thành công dưới đài các học viên cùng nhau giơ lên quả đấm hô to rất nhiều người hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt thanh âm này không chỉ có đem thành thiên nhạc đánh thức hơn nữa cũng ý vị chương trình học hôm nay kết thúc hắn nên trở về ăn cơm trưa trên đường trở về thành thiên nhạc lại khôi phục cười ha hạ vẻ mặt nhưng hắn nụ cười cùng bình thường không giống mấy có vẻ hơi tặc hề hề thần thần bí bí dáng vẻ bởi vì hắn trên người phát sinh một không thể tin nổi kỳ tích trong lòng có bản thân bí mật cõi đời này rất nhiều người cứ việc nhìn qua tầm tầm thường thường nhưng là sâu trong nội tâm cũng mơ hồ cảm thấy mình là cùng người khác bất đồng khát vọng cái gì kỳ tích phát sinh có thể từ nay mở ra lòng dạ hoài bão thưởng thụ cuộc sống rất tốt loại tâm thái này cũng rất bình thường coi như là bình thường không thể lại người tầm thường cũng là độc nhất vô nhị trên đời liền không có hoàn toàn giống nhau hai người nhưng đại đa số người tế ngộ đều là tương tự về phần có kết quả gì không ở chỗ bản thân muốn như thế nào mà là ở cũng làm cái gì tỷ như thành thiên nhạc từng có du học châu âu cơ hội cái này rất khó được nhưng hắn hay là bây giờ cái bộ dáng này nhưng là mọi người vẫn khát vọng kỳ ngộ bình thường tổng không quên được làm các loại mộng ban này có thể dùng đơn giản phương thức đạt được siêu phàm thành công cho nên thành thiên nhạc thân ở đa cấp tổ chức thường thường luôn có thể đem gạt tới người lưu lại một ít thành thiên nhạc cái bộ dáng này vu phi là nhìn ở trong mắt vui chạy lên áo, bởi vì đây chính là bạn mới nghe xong khóa sau tư tưởng có chút biến chuyển hy vọng gia nhập ngành nghề phản ứng a rất nhiều người bị lừa tới sau trải qua công ty một hệ liệt thủ đoạn ăn bài cuối cùng động tâm, quyết định lưu lại cùng nhau làm, thường thường đều là như vậy một phó biểu tình. Vu Phi càng nghĩ càng vui vẻ, bản thân rốt cuộc muốn thành công khai phát cái đầu tiên thuộc hạ, lại phát triển một, liền có thể thăng làm cấp e, sau đó thuộc hạ lại khai phát thuộc hạ, kia lương cao hồi báo cùng kết sử tiền thưởng phản phất đã ở hướng hắn gác. Cơm chưa Thành Thiên Nhạc lại ăn ba chén lớn, vừa ăn một bên chúng vui, Vu Phi cũng đang lấy vui, hai người này đều có ý riêng. Buổi chiều tiếp theo giày vò, làm các loại trò chơi, Thành Thiên Nhạc hơi có chút không yên lòng, mai mới chờ đến lúc đến tối ngủ, Thành Thiên Nhạc lại đang suy nghĩ như thế nào cùng chuột trao đổi. tối hôm nay có thể hay không làm tiếp kia kỳ dị mộng hắn đã có thể hội buổi sáng cùng chuột trong đầu đối hỏi cảm giác kia cùng nằm mơ là không giống nhau về phần khác nhau ở chỗ nào cũng nói không rõ ngược lại liền là bất đồng như vậy một suy nghĩ kết quả hắn lại mất ngủ quá nửa đêm cũng ngủ không yên giấc càng khỏi nói nghe chuột thanh âm thanh thiên nhạc dứt khoát ngồi dậy cầm gối đầu ứng tiền trước cái mông học trong lớp dáng vẻ trên đất cửa hàng ngồi tốt thử dùng loại phương thức này nhìn một chút có thể hay không cùng chuột tiếp đối đầu kết quả hay là vô dụng hoàn cảnh cùng tâm lý cảm giác hoàn toàn là không giống nhau hắn không tiến vào được cái loại đó trạng thái kỳ dị buồn ngủ đánh tới ngược lại buồn ngủ, thân thể khẽ đảo ngủ thật say, lại là một đêm không ngon. Ban đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai thành thiên nhạc lên còn thật sớm, trong phòng chúng quản lý vẫn còn ở cuốn đệm đất đâu, hắn liền đi ra, bị mọi người kéo cùng nhau ca hát, hắn tận mắt nhìn thấy lưu thư quân tiến phòng rửa mặt cho hắn bóp từng chút, còn đem khăn lông cũng gấp chỉnh tề đặt ở giữa tay buồn bên cạnh. đang đang ca thành thiên nhạc vội vàng chạy đến phòng rửa mặt nói cảm ơn, lưu thư quân tác hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, xem ra đã từ vu phi nơi đó hiểu được hắn tư tưởng biến chuyển, nụ cười lại như vậy rũ. cô nương này đơn giản là càng xem càng xinh đẹp, càng xem càng đáng yêu. Mặc dù là bình thường nhất trung hoa kem đánh răng, nhưng Thành Thiên Nhạc cảm thấy gõ má răng lưu hương. Bàn chải đánh răng đến một nửa, nhìn mình trong tiếng hắn đột nhiên giống như khai khiếu vậy trong đầu linh quang chợt lóe, ngập bàn chải đánh răng xông ra bắt lại Lưu Thư Quân cánh tay. Lưu Thư Quân sợ hết hồn, mặt ra vậy mà không có tránh thoát, quay đầu lại hỏi nói, "Thành kinh Lý, ngươi làm gì nhiệt tình như vậy? Có chút hù dọa ta." Thành Thiên Nhạc rút ra bàn chải đánh răng, miệng sùi bọt mép nói, "Ta muốn đi học, cơm nước xong đi ngay." Lưu Thư Quân ra, ngay sau đó cười nói, "Còn không có chính thức gia nhập ngành nghề trước, nên nghe khóa ngươi cũng nghe nhà, chỉ cần ngươi nhớ kỹ, có tư tưởng nhận thức không cần mỗi ngày đều đi nghe, bước kế tiếp chúng ta nên nói công việc cụ thể ăn bài. Giọng điệu của Thành Thiên Nhạc Kiên định nói, "Không, ta sẽ phải đi nghe giảng, cái gì khóa đều được." Thấy Lưu Thư Quân buồn bực dáng vẻ, hắn lại động tâm mắt, vội vàng nói bổ sung, "Mấy ngày trước khóa ta cũng không có nghiêm túc nghe, cảm giác có rất nhiều nơi cần lĩnh ngộ sâu hơn. Trước kia thật là sống ngủ nha, bây giờ mới hiểu được thành công đạo lý." Thấy ngữ khí của hắn như vậy thành khẩn, Lưu Thư Quân lại hỏi, "Thành kinh lý, ngươi đã quyết định muốn chính thức gia nhập chúng ta ngành nghề sao?" Thành Thiên Nhạc trong lòng có chút do dự, bởi vì phải chính thức gia nhập ngành nghề liền ý vị móc 3800 đồng tiền ghi danh vào nhóm, trở thành công ty nghiệp vụ đại biểu. Hắn đã không nghĩ móc cũng móc không ra số tiền này, nhưng vẫn rất khẳng định gật đầu nói, "Dĩ nhiên muốn. Cho nên ta cần càng thâm nhập khảo sát hiểu, ta người này có chút ngu, lên lớp luôn là không nhớ được, cho nên phải một lần một lần nghe." Lưu Thư Quân suy nghĩ một chút nói, "Đã như vậy, ta liền dẫn ngươi đi nghe công ty chính thức nghiệp vụ đại biểu mới có thể bên trên bồi hoàn hóa, buổi chiều lại nói an bài công việc." Chương 13: Hoàng Kim khắp nơi, chuyện khác thường là yêu. thành thiên nhạc vì sao đột nhiên trở nên tốt như vậy học kiên quyết yêu cầu đi học đây chính là hắn ở thời học sinh chuyện chưa từng có đơn giản chính là cái kỳ tích nếu để cho cha hắn mẹ biết nếu không phải đa cấp hóa hai vị trưởng bối sẽ cười phải không ngậm được miệng chỉ vì thành thiên nhạc ý thức được một chuyện nếu muốn nghe nữa thấy chuột thanh âm lấy được kia thần kỳ pháp quyết tu luyện chỉ dẫn chỉ có thể lại về lớp đi nghe giảng mặc dù không rõ ràng lắm vì sao nhưng đây là từ trên thực tế tổng kết ra kinh nghiệm ngày nay buổi sáng thành thiên nhạc đi nghe chính là nghiệp vụ lưu trình hóa vốn là như vậy chương trình học là muốn giao tiền trở thành chính thức nghiệp vụ đại biểu sau mới có thể nghe xét thấy thái độ của hắn xuất sắc, lưu thư quân cũng mang hắn đi. Có ý tứ chính là, ở nơi này trong lớp lại gặp được bạch thiếu lưu, lần này là ngồi ở trước mặt hắn. bạch thiếu lưu nhìn thấy thành thiên nhạc, hơi khép tao mày nói, ngươi đã giao tiền vào nhóm rồi. thành thiên nhạc thần thần bí bí nhỏ giọng nói, còn không có đâu, là tự ta kiên quyết yêu cầu tới nghe. bạch thiếu lưu thoải mái cười một tiếng, kia liền đàng hoàng nghe đi, nhìn nét mặt của ngươi, thì giống như chiếm phần lớn tiện nghi vậy. thành thiên nhạc không phải tới nghe khóa, mà là bởi vì hắn phát hiện chỉ có đang nghe giảng bài thời điểm mới có thể tìm được cảm giác, cho nên phải thử một lần. cái này thử liền thử ra quy luật. Khi hắn làm bộ lên lớp trong đầu ý đồ tìm chuột tung tích lúc là sẽ không thành công, chỉ có khi hắn tạm thời quên chuột chuyện này, ý đồ thật đi nghe giảng mới có thể tiến vào cái loại đó trạng thái kỳ dị. Kỳ thực đây là hắn thói quen từ lâu, trước kia ở trường học khi đi học liền thích thất thần, loại này thất thần cũng không phải là suy nghĩ lung tung, chính là không nghe lọt, nghe cũng rất giống không, có nhớ dáng vẻ. Quả nhiên, làm thành tiên nhạc tạm thời quên chuột đi nghe trên đài giảng bài lúc, kia cảm giác kỳ dị lại xuất hiện, ban sơ nhất cũng không phải là trong đầu thanh âm, mà là thân thể không tên phản ứng, phản phất có một dòng lực lượng vô hình, để cho tư thế của hắn trở nên đoan chính, nếu không chỉ biết cảm giác không thoải mái. Sau đó hắn liền tiến vào đến một loại trạng thái kỳ dị trong, trên đài giảng bài mỗi một câu hắn cũng nghe thấy, nhưng là giống như qua thai không lưu, phản phất ngũ quan cảm ứng đã lui dự đến trong đầu thế giới. Thành Thiên Nhạc căn bản không có nghĩ làm như thế nào đi hình dung loại trạng thái này, mà là tự nhiên mở miệng nói, "Chuột, ta lại tới rồi." Chuột mở miệng cũng không phải là đám người thường hiểu thanh âm, mà là trong đầu tự nhiên xuất hiện một đạo tâm ấn thần niệm, nó lại nói, "Rất tốt, ngươi đã có thể nhập cảnh tự như, lúc này mới có thể nói tu luyện, không nên bỏ qua cơ duyên này, tính tâm thể nộ đi." Thành Thiên Nhạc, thể nộ cái gì? Tu luyện cái gì a? có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không có thể hội sao? Chính là loại này cảm lộ thiên địa, thể hội cả người cảm giác ca. Làm ngươi bước vào loại này cảnh giới chẳng lẽ không tuyệt vời sao? Đi thể hội ngươi là như thế nào tồn tại, như thế nào cùng cái này giữa thiên địa hô động, đó là một loại trước giờ chưa từng có rõ ràng. Thành Thiên Nhạc buồn bực hỏi, đây chính là lời ngươi nói tu luyện. Chu đáp, đây chỉ là nhập môn mà thôi, nếu không chưa nói tới tu luyện. Hết thể vừa mới bắt đầu, không nên gấp gáp, chờ ngươi có thành tựu sau, tự nhiên sẽ rõ. Thành Thiên Nhạc tự cho là thông minh nói, à, ta hiểu, khó trách trong TV điện ảnh những cao nhân kia không có sao sẽ phải ngồi tính toán. chuột, cái gì là phim ảnh TV, thành kiến nhạc, người đây cũng không biết, cứng, cũng khó trách, người là chuột mà, người cũng không nên gấp gáp, nếu chúng ta tiếp nối đầu, ta sau này sẽ từ từ nói cho ngươi. Bây giờ ta muốn tu luyện, ở hắn trước kia khái niệm trong, cái gọi là tu luyện chính là truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc là trong tiểu thuyết tô lại viết cái gì vận chuyển pháp lực, hô phong hóa vũ, phát bảo chấp luận một loại cảnh tượng. Nhưng là chuột để cho hắn làm, đạo cũng rất giống như những thứ kia thần tiên đại hiệp ngồi tính tọa bế quan, lại không có quá nhiều nhắc nhở, chính là muốn hắn tự nhiên ở hiện tại loại này tâm cảnh trong đi thể hội. kỳ thực thành thiên nhạc cùng vị kia cũng không người nào biết nên như thế nào hình dung chuột cũng không hiểu thành thiên nhạc vì sao phải dưới tình huống này mới có thể vào cửa khỏi nói yêu tu pháp quyết coi như nhân gian tu sĩ từ xưa truyền thừa pháp quyết lấy được cũng không đợi với cũng có thể đi tu luyện thành dù là kia pháp quyết có thể sử dụng chữ viết viết ra chữ chữ cũng có thể làm cho người xem hiểu cũng rất khó đạt tới chữ viết chỗ miêu tả cái loại đó trạng thái húng chi càng là nhập môn pháp quyết liền càng thêm thâm ảo năng giải nếu không phải chỉ điểm chỉ nhìn điện tịch bản thân tính toán bậy bạn dựa theo luyện gần như là vô dụng nhân làm người tâm cảnh biến hóa có quá hơn đường sai vô luận loại nào tu hành truyền thừa nhập môn ban đầu cũng phải tìm một loại tương ứng tâm cảnh người ở bình thường lúc rất khó có thể để cho cả người tiến vào như vậy trạng thái coi như tình cờ bắt được cũng là thoáng qua liền mất cái này cùng ở phòng thể dục dơ tạ luyện bắp thì hoàn toàn là hai việc khác nhau không phải một câu chuyên cần khổ luyện là có thể đột phá chứng ngại. Tỷ như có người đọc phật môn dừng xem ấn bản thân đối điển tịch hiểu đánh cả đời ngồi cũng có thể không tiến vào được chân chính xem cảnh tâm cảnh bắt nguồn từ tâm tính cùng thường ngày lời nói trong cả người trạng thái có thiên ti vạn lũ liên hệ truyền thừa tu luyện để ý thầy cho duyên phận Nhưng trước giờ cũng không có người chỉ điểm qua thành thiên nhạc như thế nào tiến hành cả người điều dưỡng, về phần các loại xem pháp, tu pháp, tức pháp, ráng người nhất phải đợi các loại, hắn càng là hoàn toàn không biết. Nếu là lúc bình thường, hắn coi như lấy được pháp quyết, cũng không thể nào dòm nhập môn đường, giống như đa cấp nhóm người những quản lý kia nghe thẩm tứ bảo nói đủ ngữ, coi như nghe thấy được cũng không hiểu là có ý gì. Các phái tu hành nhập môn pháp quyết, để ý bung rèm lịch nghe, nội ứng ngoại cảm, tắm tâm lui dấu. hàm dưỡng bản nguyên, ý thủ đăng điển, một dương sinh động, cố duyên quan muốn, bộ đắp điều hòa vân vân vân. nếu không có sư thừa điều dưỡng pháp môn tùy thời chỉ điểm bảo vệ, coi như mặt chữ bên trên ý tứ cùng các loại chú sớ cũng xem hiểu, nhưng chân chính tiến vào cái loại đó trạng thái lại rất không dễ dàng. Thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm bản thân trong lúc vô tình tiến vào buông rèm lịch nghe thu nhất pháp môn, dưới loại trạng thái này đi hàm dưỡng cả người cùng thiên địa vạn vật kêu gọi lẫn nhau kêu một tiêu bản nguyên. nhắc tới huyền diệu, kỳ thực chân chính tiến vào loại trạng thái này lại rất đơn thuần, đơn thuần tiếp cận với một mạng chính là thể hội tự sự tồn tại của ta. người tại sao phải tồn tại thông qua cái gì cảm giác được sự tồn tại của mình không cần phải đi suy nghĩ sâu xa chính là dưới loại trạng thái này thể hội thanh thiên nhạc thật sự có chỗ thể hội trên đài giảng bài thanh âm mỗi một câu cũng trở nên như vậy rõ ràng thậm chí ngay cả dưới đài những học viên kia tiếng hít thở cũng biến thành rõ ràng có thể nghe bên góc tường có mấy con chuột lặng lẽ lẹn qua trên đất còn có mấy con tiểu cường bỏ qua thành thiên nhạc vậy mà cũng cảm ứng rõ ràng nhưng hắn lại hình như có thai như điếp loại cảm ứng này cũng không thể nói là nghe tóm lại làm như ngũ quan tạo thành một loại khó có thể hình dung cảm nhận cũng bởi vì loại này cảm nhận Hắn mới có thể ý thức được chúng quanh thế giới tồn tại, mà mình là một loại tồn tại như thế nào trạng thái, chính là do những thứ này cảm thụ hội tụ mà thành, dần dần có thể thấy rõ. Đây cũng không phải là nhân gian tu sĩ phương pháp tu hành, mà là điển hình yêu loại tự cảm giác tu hành nhập môn phương pháp. Thanh Thiên Nhạc tiến vào loại trạng thái này dĩ nhiên vô cùng mới mẻ, nhưng hắn thân ở trong đó lúc, thể hội không tới kích động hoặc là rung động, chỉ có ở phục hồi tinh thần lại mới có thể ý thức được cái này thể hội mang đến cho hắn cực lớn đánh vào. Thanh Thiên Nhạc tầm mắt hơi dụ phảng phất là tựa như ngủ phi ngủ, mà giảng sư trên đài còn đang giảng bài. hôm nay nói nội dung là các sơ cấp nghiệp vụ đại biểu khai phát thị trường lưu trình cùng kỹ xảo dựa theo ngoài nghề lời mà nói đầu tiên liền là thế nào gặp người nhưng là ở cái công ty này nội bộ bồi hơn lúc cách nói lại không giống mấy giảng sư trên đài là một vị chừng 30 mươi nam tử trên sống núi mang lấy mắt kiếng hết sức giả trang thành một bộ học giả giống như tự xưng là nên công ty một vị cấp b lãnh đạo đầu tiên cho đại gia nói cái trọn vàng câu chuyện câu chuyện đại ý là có một người đi đến trên núi phát hiện đầy đất đá đều là hoàng kim hắn nghĩ gọi điện thoại nói cho bạn bè tới chọn vàng nhưng lại biết người khác sẽ không tin tưởng loại này không thể tin mọi chuyện Cho nên tìm khác một cái cớ gạt người tới. Lãnh đạo hỏi: "Chư vị, các ngươi nói đây là gạt người sao?" Đến người phát hiện chân tướng sau, chỉ biết cảm kích hắn. "Chúng ta đều là từ con đường này đi tới, đi tới nơi này phát hiện trong núi sâu hoàng kim, còn cần nhiều người hơn tới trợ giúp chúng ta hợp lực khai thác. Thành công của ngươi, chính là xây dựng ở người khác thành công cơ sở bên trên. Đầu tiên bước đầu tiên, chính là có thể khiến người ta tới nơi này, thấy được cùng tiếp nhận sự thật này, đây là sự nghiệp thành công khởi điểm. Đây là nhằm vào đã giao tiền vào nhóm nghiệp vụ đại biểu cửa chỗ bên trên khóa thứ nhất, cần nói liền là thế nào tiếp tục gạt người, thì như Vu Phi đem thành thiên nhạc gạt tới. sau đó thành thiên nhạc quyết định gia nhập ngành nghề lại đi gạt người khác nó đầu tiên phải giải quyết vấn đề còn chưa phải là thế nào gạt người mà là như thế nào nhìn loại này gạt người hành vi trải qua tiền kỳ bồi hấn khiến người tin tưởng gia nhập nên công ty chính là bước lên một cái đi về phía cuộc sống thành công đường tắt như vậy thì muốn ở tự mình trong ý thức tin chắc khai phát nghiệp vụ hành vi tuyệt không phải gạt người mà là trợ giúp người khác cũng trợ giúp bản thân đi về phía thành công chỉ là thông qua từng cái một lời nói dối có thiện ý mà thôi giống như bạch thiếu lưu ngày đó đã nói gạt người trước gạt đã những người này muốn để cho mình cũng tiến vào một loại trong trạng thái Tin chắc hành vi của bọn họ không là đang dối gạt người mà là đang giúp người. Nếu không, bọn họ ở cho quen thuộc hoặc không bằng hữu quen thuộc gọi điện thoại lúc, vài ba lời liền sẽ lộ ra sơ hở. Phải đem chuyện Hoang Đường nói cùng lời thật vậy, tin chắc bản thân làm như vậy là đúng, nghe vào mới có thể đăng tin. Nếu trong bọn họ tiếp nhận loại quan niệm này, mặc dù người nhìn qua còn bình thường, nhưng là tâm tính cùng với phương thức tư duy đã hoàn toàn bất đồng. Ở bình thường trong trò chơi các loại bông ra chơi, đến bây giờ để cho mình tạo thành loại quan niệm này, giống như đóng phim diễn viên đã nhập hí, không tự chủ cùng kịch trong kia cái nhân vật đi suy tính, làm ra như vậy hành vi. Nếu không phải ở trong loại hoàn cảnh này, không có trải qua quá trình này, ai cũng sẽ cho là loại này lừa gạt hành vi vượt ra khỏi đạo đức bên trên xấu hổ giới tuyến, nhưng là bây giờ bọn họ đã không có loại này lòng xấu hổ, giống như tiến vào một loại kỳ dị, thường nhân nan dài trong trạng thái. chương 14, dối mình dối người, há trộm phải á lòng. Hôm nay bạch thiếu lưu khác thường không có mở miệng nói chuyện, một mực ở tu luyện trong thành thiên nhạc lại là bị cuồng loạn hoan hô cùng tiếng vỗ tay đánh thức. Cái này tiết khóa lăn qua lột lại nói kỳ thực chính là một yếu điểm. muốn người ở dưới đài như thế nào đi thuyết phục bản thân như thế nào quên làm người liêm sỉ danh giới cuối cùng, không có chút nào gánh nặng trong lòng thậm chí cạn hết tinh lực đi gần người. Nhất trên hậu trường vị này, lãnh đạo để cho mọi người cùng nhau hô to, chiến thắng tự mình mới có thể đi hướng thành công. Trở về ăn cơm chưa trên đường, Vu Phi không còn nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc, nhìn bây giờ bộ này thức thành Thiên Nhạc đã hoàn toàn động tâm, biểu hiện được tích cực như vậy, không cần lại lo lắng hắn sẽ chạy đi, huống chi hành lý cùng vật phẩm tùy thân đều ở đây trong túc xá đâu. Mặc dù cho tới chưa cái gì cũng không làm, nhưng là Thành Thiên Nhạc lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, cả người đều có một loại khó có thể hình dung cảm giác mệt mỏi. Hắn nhưng là ở trên đá ngồi ngay ngắn cho tới chưa không nhúc nick chút nào à, giữ vững loại này trùng chính dáng người lúc ấy cảm giác thật thoải mái, sau đó cũng rất kỳ quái không có cảm thấy đau lưng nhức eo, nhưng không tên lại cảm giác thể lực tiêu hao rất nhiều, giống như bất chi bất giác trong đi bộ leo lên một tòa nhà chọc trời vậy. Thể lực không tên tiêu hao mang đến cho Thành Thiên Nhạc sâu sắc nhất cảm thụ chính là đói, đặc biệt đói. Đi ở nửa đường bên trên bụng liền bắt đầu kêu rột rột. Thành Thiên Nhạc chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trở về ăn cơm, vừa đi vừa vẫn còn ở hồi vị vô cùng mới mẹ cảm thụ. lúc này mới có thể cảm nhận được tâm thần châu gặp cực lớn đánh vào hắn trước kia chưa bao giờ lấy như vậy một loại phương thức cùng quan sát cùng cảm thụ bên người thế giới. đang lúc này đột nhiên lại có người hỏi thành thiên nhạc ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? chẳng biết lúc nào bạch thiếu lưu liền sóng vai đi ở bên người của hắn người này có điểm lạ thành thiên nhạc không thể làm gì ha ha cười nói lão bạch ta, nhiều người như vậy ngươi thế nào luôn là có vấn đề lại cứ muốn hỏi ta đây bạch thiếu lưu cũng cười bởi vì ta nhìn thấy ngươi cảm thấy hợp ý mà mới vừa rồi ở trong lớp có người phảng phất mừng tỉnh lộ có người tinh thần phân chấn có người hoang mang không hiểu. Có người ngầm hoài phất hận, chỉ có ngươi thật giống như không có có phản ứng gì, lại lại hình như đem cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng, ta cảm thấy ngươi thật có ý tứ." Thanh Thiên Nhạc ngầm sinh cảnh giác, chẳng lẽ chuột bí mật thật bị người này phát hiện. Hắn tận lực cười hỏi ngược lại, "Làm sao ngươi biết ta không có phản ứng, còn đem cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng?" Bạch thiếu Lưu một nhún vai, bởi vì ngươi căn bản không có vô tay hoan hô, cũng không có mặt màng không thèm, mà là một bộ cười ha hả xem náo nhiệt dáng vẻ, cái nhìn này là có thể nhìn ra a." Thanh Thiên Nhạc thật cười, "Lão Bạch, ngươi là tới nghe khóa, hay là đến xem nghe giảng người Bạch thiếu Lưu ta ở nơi này chính là người đứng xem muốn hỏi ngươi cái vấn đề có một việc biết do không đúng nhưng là nơi này tất cả mọi người đều nói nó đúng tại dạng này một đồng kín không rõ ràng lắm có cái gì không biết nguy hiểm trong hoàn cảnh ngươi cũng không thể không nói nó đúng đây là bị bắt buộc bị đè nén lương chi hay là lâu ngày mất đi lương chi thanh thiên nhạc không cười hơi những mày nói ngươi là nói bài học hôm nay còn có lớp bên trên những người kia sao làm gì nói phức tạp như vậy kỳ thực bọn họ chính là muốn gạt người mượn cớ cùng lý do tự nói với mình như vậy gạt người là tốt là nên sau đó yên tâm thoải mái đi được đi gạt Hôm nay lãnh đạo nói đến thật là dễ nghe, cái gì vông xuống tư tưởng bảo phục, chiến thắng tự mình, kỳ thực không chính là cái này ý tứ sao? Những lời này, ngươi lần trước không phải đã nói qua. Bạch Thiếu Lưu, nguyên lai like ngươi cũng nghe thấy được, cũng đều nhớ kỹ, ngược lại để ta có chút xíu ngoài ý muốn. Nghe lời này thành tiên nhạc hơn hẳn ra, có điểm không đúng a. Không phải Bạch Thiếu Lưu không đúng, mà là chính hắn không bình thường. Trước kia nghe giảng, lão sư nói cái gì hắn rất khó nhớ được, gần như hơn phân nửa đều trả lại, đợi đến có người nhắc nhở lúc hắn mới bừng tỉnh ngộ. À, nguyên lai like ta nghe qua nhà. Nhưng là mới vừa rồi Bạch Thiếu Lưu cái gì cũng không có nhắc nhở. thành thiên nhạc dĩ nhiên là nhớ tới trong lớp chuyện xảy ra phải biết lúc ấy hắn căn bản không nghe giảng bài mà là ở trạng thái kỳ dị trong tu luyện chuột nói qua cái gọi là tu luyện nhập môn chính là ở kỳ dị yên lặng trong đi cảm thụ cái thế giới này rung động hô ứng vậy là cái gì cái thế giới này động đâu cả người vị trí hoàn cảnh hết thể quang ảnh thanh sắc cũng bao hàm ở trong đó cũng bao gồm trên đài lao sư giảng bài thành thiên nhạc vậy mà lấy một người quan sát cùng cảm thụ người thân phận có thể hồi tưởng lên cảnh tượng lúc đó cứ việc không phải mỗi một chi tiết nhỏ cũng không chút nào nhưng cũng có thể minh to lớn khái hoa chẳng lẽ đây chính là tu luyện thần kỳ Thành Thiên Nhạc lại có chút âm thầm kích động, đây là một cái phát hiện mới a. Thấy hắn lại ở nơi nào trộm vui dáng vẻ, Bạch Thiếu Lưu phảng phất tự đủ, kỳ thực đây bất quá là vừa đọc tham lam bành trướng vận vẹo phóng đại, những người kia đầu tiên phải tin tưởng làm như vậy đối bản thân họ có lợi ích to lớn, sau đó mới có thể làm cho bọn họ quên liêm sỉ, điên đảo thị phi. Bọn họ sẽ tự thuyết phục bản thân, cuộc sống thành công liền nên làm như vậy, từ từ nhân tính mất đi, ung dung làm ác. Thành Thiên Nhạc nghe vậy không tên dùng mình một cái, vỗ một cái Bạch Thiếu Lưu bả vai thấp giọng nói, lão bạch nhà, ta biết ngươi là người biết, nhưng là cần phải khiêm tốn một chút, mới tốt tìm cơ hội chạy đi. nơi này khẳng định còn có người không có thật bị lừa cũng muốn tìm cơ hội thoát thân ngươi xem một chút người ta nhiều kín tiếng bạch thiếu lưu cười nhạc ta không có vấn đề cao điều kín tiếng chính là mắt lạnh mà xem Thành thiên nhạc ngươi biết người tại sao phải bị yêu ma hóa sao Thành thiên nhạc là người yêu ma hóa có ý gì ngươi nói là trong công ty những thứ kia nghiệp vụ tinh anh sao kỳ thực bọn họ rất nhiệt tình mỗi ngày còn giúp ta bóp từng chút đắp chăn giặt quần áo đâu bọn họ chính là bị gạt mà thôi cũng thiệt tội nghiệp bạch thiếu lưu vẻ mặt có chút của quái khẽ lắc đầu nói ngươi cái bộ dáng này có thể là bất đắc dĩ cũng có thể là vui ở trong đó thật có chút người bất đồng người bây giờ chỉ có thấy được mặt nhưng là rất nhanh sẽ biết người am hiểu tính vặn vẹo sau sẽ có dạng gì lời nói buổi chiều không phải có lãnh đạo muốn tìm ngươi bàn công việc nhà làm xong chuẩn bị tư tưởng đi cái này cho tới chưa thành thiên nhạc thể lực tiêu hao không tên phi thường lớn giữa chưa chọn vẹn ăn tứ đại chén cơm đối với lượng cơm ăn của mình tăng nhiều thành thiên nhạc tự có giải thích là bởi vì đa cấp nhóm người trong món ăn quá thiếu dầu mỡ khó trách ngày đó ở vinh dương lầu mời lưu thư quân cùng vu phi ăn mì hai người bọn họ sẽ ăn nhiều như vậy ai cũng không phải trời sinh thùng cơm đều là hoàn cảnh chỗ tạo nên nhà nên hiểu cơm nước xong vu phi đến tìm thành thiên nhạc nói là mây lãnh đạo cho mời mang theo hắn ra cửa xuyên qua nghiêng nghiêng ngả ngả hẻm nhỏ đi tới một cái khắc nóc cư dân lầu lầu ba một bộ không lớn căn hộ khép kín trong mây lãnh đạo đang ngồi ở trong phòng khách chờ hắn lưu thư quân cũng đợi ở một bên vân thiếu nhàn vừa thấy thành thiên nhạc rất có phong độ khoát tay nói thành kinh lý nhanh ngồi trời nóng uống chén nước đá hôm nay cần nói công tác chủ đề chỉ có một sẽ để cho thành thiên nhạc mua sản phẩm trở thành công ty chính thức nghiệp vụ đại biểu trực tiếp điểm nói chính là để cho hắn móc ba đồng tiền thành thiên nhạc mới vừa bị lừa đến còn không có mấy ngày đâu lẽ ra không nên nhanh như vậy nhưng ai bảo hắn biểu hiện tốt như vậy đâu thành thiên nhạc lại muốn kéo dài nói phải tiếp tục khảo sát có chút không nói được bởi vì coi như đóng tiền cũng không trễ mài tiếp tục học tập nghiệp vụ A, giống như hắn lĩnh ngộ nhanh như vậy người liền nên sớm một chút gia nhập ngành người nha. thành thiên nhạc bất đắc dĩ cuối cùng sử ra đòn sát thủ ta không có tiền vu phi cho lúc hắn gọi điện thoại cũng đã nói không cần mang quá nhiều tiền mặt thành thiên nhạc mang theo một nạt khối mời một trận cơm mua một bức họa trước mắt trong túi còn lại hơn một đương nhiên là còn thiếu rất nhiều lưu thư quân đúng lúc xen vào nói người ở trong tiệm cơm trả tiền thời điểm Ta có thể nhìn thấy trong bao tiền có thẻ ngân hàng, trong thẻ không có tiền sao. Mây lãnh đạo không chút biến sắc nói, thành kinh lý, chúng ta có thể phái người cùng đi với ngươi ngân hàng lấy tiền, lấy bảo đảm an toàn của ngươi. Thành thiên nhạc vẻ mặt đau khổ nói, tấm thẻ kia đã sơm phế, liền mật mã ta cũng quên. Ta ban đầu liền tiền muốn phòng cũng không trả đổi, Vu Phi đại ca gọi điện thoại cho ta nói bao ăn bao ở đãi ngộ còn tốt, ta lập tức thu thập bao lại tới. Vu Phi, tình huống của ta ngươi cũng rõ ràng a, có phải như vậy hay không? đừng xem thành thiên nhạc nói đến dường như thành khẩn nhưng hắn hay là đánh mai phục thẻ ngân hàng của hắn trong còn có 2.000 đồng tiền cứ việc không đủ giao sản phẩm phí nhưng cũng không phải phế tạp bất quá tình cảnh của hắn vũ phi đích sắc có hiểu biết không tiếng động gật gật đầu lưu thư quân nháy mắt một cái hỏi cái này kỳ thực không có quan hệ rất nhiều người tới thời điểm cũng không có mang đủ tiền thành thiên nhạc ngươi thật muốn gia nhập ngành nghề sao thành thiên nhạc gật đầu nói ta muốn ở lại chỗ này tiếp tục khảo sát học tập vũ phi nói thành kinh lý ngươi có thể gọi điện thoại hướng cha mẹ nhờ giúp đỡ à để cho bọn họ cho ngươi chuyển một khoản tiền ngay cả bên trên châu âu du học cũng có thể cho ngươi móc tiền chuyện tốt như vậy nghiệp lại tài trợ ngươi một khoản tiền rất đơn giản thành thiên nhạc vẻ mặt đau khổ hỏi ngược lại ngươi muốn ta nói như thế nào đây ăn ngay nói thật sao vậy khẳng định không có cửa đâu vũ phi ngươi ở trong lớp chẳng lẽ không có nghe được trọn vàng câu chuyện sao ngươi có thể tìm một cái cớ tỉ như ngươi gặp phải chuyện gì cần dùng gấp tiền cha mẹ ngươi làm sao sẽ không cho đâu ngươi nên hiểu đây không phải là lựa gạt là ngươi cuộc sống thành công khởi điểm đợi tương lai phát lớn tài mở ra mẹ xe đất em lúc đem nhị lão nhận được trong biệt tự bọn họ cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo thành thiên nhạc thẳng lắc đầu vu phi nha một chiêu này đã khó dùng vu phi vì sao thành thiên nhạc con ngươi chừng một cái bởi vì ngươi nha vu phi buồn bực nói cùng ta có quan hệ gì thành thiên nhạc bắt lại cánh tay của hắn nói ngươi quên sao chúng ta ở châu âu nhanh trở về nước thời điểm là ngươi nói khó khăn lắm mới tới một chuyến không có đi đi dạo một chút trong truyền thuyết khu đèn đỏ thực tại rất tiếc nuối nhất định phải kéo ta đi ta lúc ấy mua xong vé máy bay liền không có tiền chính là ngươi cho ta ra chủ ý để cho ta gạt người nhà nói chuyện có chuyện cơ lại liên lạc với một nhà khác ngôn ngữ học trường học có thể lên dự tính Ba mẹ ta lại cho ta gửi tới 5000 euro, có phải hay không có có chuyện như vậy? Vũ Phi, là có có chuyện như vậy à, ta nhớ được ngươi lúc đó cũng thật vui vẻ, nhưng cùng bây giờ có quan hệ gì? Thành Thiên Nhạc, ngươi ngược lại chơi được vui vẻ, tiền của mình sai hết, ta còn giúp ngươi thanh toán 500 euro. Sau đó trở về nước nói chuyện không có hoàn thành, ba mẹ dĩ nhiên muốn hỏi ta 5000 euro đi nơi nào. Chương 15, chuyện xưa nhắc lại, kia thấy hiếp cũng giận. Vũ Phi bị Thành Thiên Nhạc nhắc tới ngày xưa không tính hảo quang trải qua, rất là lúng túng nói, là có có chuyện như vậy, ngươi về nhà nói như thế nào? Thành Thiên Nhạc Ta có thể làm sao bây giờ đâu? Chỉ có thể nói kia 5000 Euro bị ta từ ngân hàng lấy ra ngoài đặt ở dưới cái gối, kết quả bị cùng nhau mướn chung bạn học trộm đi." Lưu Thư Quân lại xen vào nói, "Đem 5000 Euro tiền mặt từ trong ngân hàng lấy ra phong dưới cái gối, ngươi ngu à? Liên lời này, ba mẹ ngươi có thể tin sao?" Thành Thiên Nhạc xua hai tay một cái, "Không tin cũng không có biện pháp a, ngược lại tiền hết rồi. Biểu ca ta lúc ấy cũng ở đây nước Đức, liền cùng ta ở cùng một chỗ, hắn giúp ta trò láo, nói là mướn chung cùng chỗ nhà khác một người Trung Quốc bạn học đem tiền cho trộm. Người bạn học kia gia cảnh bình thường, ở nước Đức chi tiêu rất lớn." vẫn cùng một bạn học nữ ở chung, trước khi đi cần một số tiền lớn, ba mẹ ta cũng không cách nào truy cứu chuyện này, coi như biết ta đang nói láo gạt tiền cũng chỉ có thể thôi. Nhưng sau này ta chơi nữa một bộ này, liền không tốt đẹp gì khiến cho. Vu Phi đột nhiên nghe ra tới không đúng, một thanh trộm ở thành thiên nhạc cổ áo hét, cùng các ngươi muốn chung một phòng nhỏ, vẫn cùng bạn học nữ ở chung, đó không phải là ta sao? Thanh Thiên Nhạc, nói chính là ngươi nha, có cái gì kỳ quái đâu? Ai bảo ngươi cùng ta ở một bộ nhà trọ, lúc ấy về điểm kia tử lại là ngươi ra. Biểu ca ta nếu như nói không dính điểm vừa đeo điểm lời nói thật, có thể qua phải ba mẹ ta cửa ải này sao? hắn nhưng là đem tên của ngươi nhà nghỉ ngơi ở đâu nói hết ra bất quá ngươi yên tâm đi ba mẹ ta cũng không tin chính là không có truy cứu nữa mà thôi coi như truy cứu trung quốc đồn công an cũng không quản được nước đức trộm các án, hơn nữa một chút chứng cứ cũng không có vũ phi tức giận nói dĩ nhiên không thể nào có chứng cứ ta cũng không làm qua đây không phải là gài tang vật mà thành thiên nhạc đẩy tay của hắn ra nói vũ phi đại ca ngươi đừng kích động à, đây đều là chuyện đã qua ngươi cũng không có tổn thất gì biểu ca ta nói đều là lời nói dối có thiện ý trợ giúp ta giải quyết vấn đề chẳng qua là mượn tên của ngươi dùng một cái đúng không chúng ta là bằng hữu tốt nhất đúng không bằng không ngươi phát hiện tốt như vậy ngành nghề vì sao lại cứ muốn gọi điện thoại cho ta gọi ta tới cùng đi hướng thành công đâu vũ phi vẫn mặt tức giận lại có điểm nói không ra lời vân thiếu nhàn tẳng hắng một cái nói với quản lý thành kinh lý nói có đạo lý các ngươi cũng không cần lại kéo những chuyện này trước nói công việc đàng hoàng thành thiên nhạc xoay người hướng vân thiếu nhàn nói ta nói không phải là công việc đàng hoàng sao với quản lý muốn ta cùng cha mẹ gạt tiền ba mẹ ta đã học tình, gạt không tới Lưu thư quân lại nói vậy cũng chưa chắc nhà ngươi chỉ cần đổi cái cớ Tỷ như ngươi ở bên ngoài bị thương cần tiền chữa bệnh hoặc là đánh nhau đem người đánh bị thương, cần giao người khác tiền chữa bệnh. Cũng có thể nói ngươi cùng cô gái ở chung, không cẩn thận để cho người mang bầu, đi làm dòng người cần dùng gấp tiền. Bình thường lấy cớ này dùng tốt nhất, gần như là trăm lần hiệu quả cả trăm, có rất nhiều người đều là làm như vậy. Thanh Thiên Nhạc quả quyết lắc đầu nói, cái biện pháp này khẳng định không được, ta năm nay 25, ba mẹ cho là ta đã không nhỏ. Nếu như nghe nói tin tức này, bọn họ khẳng định sẽ không cho ta chuyển tiền, mà là bay thẳng tới chuẩn bị ôm cháu trai, sẽ còn nghĩ hết biện pháp khuyên ta nhanh đi về đem hôn sự làm, ta còn không hiểu rõ bọn họ nhưng ta đi đâu cho bọn họ biến ra một người bạn gái à lại nói cũng không thể nào tiếp tục lưu lại nơi này tòng sự ngành nghề lưu thư quân khét tao mày cái kia có thể tìm khác ngược cớ nói thí dụ như ngươi ở bên ngoài mua dâm bị cục công an bắt được phải phát khoản cái này biện pháp cũng là rất linh không nên cảm thấy mặt mũi làm khó dễ ngược lại ngươi ở châu âu cũng đi dạo qua khu đèn đỏ phải biết đợi tương lai ngươi sau khi thành công nhưng chuyện nhỏ nhặt này đều chẳng qua là người thành công tin đồn giải trí mà thôi thanh thiên nhạc quả quyết lắc đầu nói không được ngươi cũng không biết chuyện lần đó mặc dù cứ như vậy thôi nhưng là thân thích đều biết ta đang nói láo trong tối cũng nói thế nào ta đây ta đã quyết định, không còn gạt cha mẹ tiền. Vũ phi, ngươi cũng không phải là chưa từng lửa. Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, ta liền không thể cải tà quy chính sao? Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, ta gia nhập chúng ta tốt như vậy ngành nghề, có tính hay không cải tà quy chính? Hai người kia vừa nói chuyện lại phải cay vã, Vân thiếu nhàn nghiêm mặt quên cả nói, Thành Kinh Lý, xem ra ngươi hay là không có đoan chính tâm tính nha. Đây không phải là gạn, chẳng qua là người nhà ở trên thân thể ngươi đầu tư, tương lai ngươi sẽ cho bọn họ ngàn lần gấp trăm lần hồi báo. Suy nghĩ ra một điều này, ngươi chỉ biết rõ ràng nên làm như thế nào. Thành Thiên Nhạc lại xoay người nói, mời lãnh đạo yên tâm ta đã nghĩ đến biện pháp có thể hay không để cho ta cùng với quản lý đơn độc nói chuyện một chút vân thiếu nhàn một chỉ bên cạnh tiểu môn đạo không cần đi ra ngoài các ngươi có lời muốn nói riêng một chút vậy có thể ở trong nhà nói thành thiên nhạc đem vu phi kéo vào bên cạnh nhà nhỏ lôi cánh tay không buông tay nói vu phi là ngươi nói đây là người giúp người ngành nghề đúng không vu phi trầm mặt nói đương nhiên là khóa ngươi cũng lên người ngươi cũng thấy thành thiên nhạc chỉ cần thành công phát triển hai tên thuộc hạ lại để cho thuộc hạ dùng phương thức giống nhau đi mở mang thuộc hạ không dùng đến năm năm là có thể thăng làm cấp a Đến lúc đó lương tháng một trăm mấy mươi ngàn đâu, đúng không? Vu Phi sắc mặt hòa hóa lại, đúng nha, nói không phải là mà. Ngươi xuất hiện ở đây 3800 khối tính là gì a? Thành Thiên Nhạc cười ha hạ gật đầu nói, đúng nha, ta là ngươi khai thác thuộc hạ, thành công của ta sẽ là của ngươi thành công, ngược lại tương lai muốn kiếm nhiều tiền như vậy, cái này 3800 khối ngươi trước giúp ta ứng tiền trước đi. Vì thành công, ngươi sẽ để ý điểm này bỏ ra sao? Vũ Phi có chút chần váng, không ngờ Thành Thiên Nhạc đánh chính là cái chủ ý này, quả quyết lắc đầu nói, ngươi làm gì phải cùng ta vay tiền. Thành Thiên Nhạc nụ cười không thay đổi, bởi vì chúng ta quan hệ tốt. Bằng không, chuyện tốt như vậy nghiệp, ngươi thế nào lại cứ nhớ tới ta, để cho ta tới gia nhập đâu? Giống như cái đó chọn vàng câu chuyện, ngươi ở trên núi phát hiện khắp nơi hoàng kim, liền nhớ lại tới gọi điện thoại cho ta. Cũng sắp đến trình độ này, 3800 đồng tiền tính là gì? Hơn nữa, ngươi năm đó ở châu Âu đi dạo khu đèn đỏ, ta nhưng là giúp ngươi giao qua 500 euro, trải qua nhiều năm như vậy là phát, ngươi hôm nay giúp ta giao 3800 khối nhân dân tệ, cũng không tính là gì à. Lời nói này để cho Vu Phi rất là bất đắc dĩ nha, Thành Thiên Nhạc là hắn đã tới, bây giờ lại để cho Thành Thiên Nhạc đi gặt tiền thời điểm. thành thiên nhạc không ngờ đánh lên chủ ý của hắn kỳ thực hắn không rõ ràng lắm thành thiên nhạc mới vừa phát hiện mình bị lừa đến đa cấp nhóm người thời điểm liền đã nghĩ xong cái này đối sách ngược lại nơi này bao ăn bao ở nếu đòi tiền liền cùng vũ phi mượn không tìm hắn lại tìm ai đâu vũ phi có chút ứng phó không được thành thiên nhạc chỉ đành phải cũng mang ra đòn sát thủ công ty chúng ta có nội bộ kỷ luật quy định nghiệp vụ đại biểu giữa không thể âm thầm vay tiền nếu như giữa hai người sinh ra âm thầm vay mượn quan hệ nhất định phải trải qua lãnh đạo đồng ý thành thiên nhạc hỏi tới có điều quy định này sao ta mấy ngày nay thế nào cũng không nghe nói đâu ngươi liền đừng gạt ta rồi vũ phi vội vàng giải thích nói thật sự có quy định đó là chính thức nghiệp vụ đại biểu bên trên tâm tính khóa cùng kỷ luật trên lớp nói nội dung ngươi còn chưa từng nghe qua đâu thành thiên nhạc tay bắt càng chặt hơn ồ vậy ta phải đi nghe nghe xong mới có thể tin tưởng ngươi vũ phi được ta dẫn ngươi đi nghe ngươi nghĩ nghe cái gì khóa đều được vội vàng đem tiêu pha Thanh thiên nhạc lại vẫn không tung tay áp sát nhỏ giọng nói vũ phi lại ca ngươi âm thầm cho ta mượn tiền không nói cho người khác biết ai có thể biết ngươi trái với công ty quy định đâu vũ phi mặt chính nghĩa lâm nhiên hình lớn tiếng nói không được gia nhập ngành nghề tâm tính nhất định phải đoan chính một lời một hành động cũng muốn tự giác. Ta tại sao có thể âm thầm trái với công ty kỷ luật cho vay người đây? kiên quyết không thể. Ta không phải loại này người. Nói xong vội vàng tránh thoát thành thiên nhạc tay, đẩy cửa ra chạy vào phòng khách, tố cáo vậy hướng vân thiếu nhàn nói. lãnh đạo, thành kinh lý phải cùng ta vay tiền. Vân thiếu nhàn trong ánh mắt có một tia vẻ âm trầm, lại hơi có chút dở khóc dở cười, khoát tay nào nói. hai người các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta cũng nghe thấy được. thành kinh lý, với quản lý nói đúng, công ty xác thực có quy định này, nghiệp vụ đại biểu giữa không thể âm thầm vay mượn. thành thiên nhạc cũng đi ra cửa nói. ta đây không biết ta, ta phải đi nghe giảng. Vân thiếu nhàn nhìn hắn một cái giống như đang suy nghĩ người này sau một lúc lâu khẽ mỉm cười nói bắt đầu từ bây giờ ngươi nghĩ nghe cái gì khóa liền nghe cái gì khóa chỉ cần không trễ lại bình thường nghiệp vụ khai triển như vậy đi ngươi ngày mai sẽ đi thật tốt nghe một chút công ty nghiệp vụ kỷ luật cùng hành nghề tâm tính chương trình học nếu như còn không nghĩ ra ta sẽ tổ chức nghiệp vụ cốt cán làm cho ngươi tư tưởng công tác giúp ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp nhất định có thể thành công thành thiên nhạc sờ một cái cái hốt nói cảm ơn lãnh đạo cũng cảm ơn đại gia ta cho các ngươi thêm phiền thái kỳ thực biện pháp lãnh đạo thì có a bây giờ liền có thể giải quyết chỉ cần ngươi nói một câu Vân Thiếu nhàn ôm một tiếng nói, ta nói gì lời. Thành Thiên Nhạc với quản lý mới vừa nói, công ty có nội bộ kỷ luật, nghiệp vụ đại biểu giữa không cho âm thầm vay mượn, vay tiền muốn trải qua lãnh đạo phê chuẩn. Tiếng ngươi liền phê chuẩn Vu Phi mượn ta tiền, không phải giải quyết sao? Nguyên Lai like Thành Thiên Nhạc nghĩ tới là cái biện pháp này, Vu Phi thiếu chút nữa không có đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Vân Thiếu nhàn hơi cau mày nói, tư nhân vay mượn quan hệ là tự giác tự nguyện, hắn không đưa ra xin phép, ta nói chuyện gì phê chuẩn? Nếu như hắn không muốn cho mượn, ngươi cũng không thể mạnh mượn a. Coi như hắn nghĩ cho ngươi mượn, ta bây giờ cũng sẽ không phê chuẩn. Thành Thiên Nhạc vẻ mặt đưa ra nói. vì sao? tiếng vân thiếu nhàn trọng tâm giải nói thành kinh lý, bởi vì ngươi còn không có biết được tự thân cụ bị tiềm năng, không có vượt qua thành công trên đường tâm tính trước ngại, không có thử đi chiến thắng tự mình. ngươi yêu cầu tiếp nhận nhiều hơn bồi hỗn là đúng, nhất định phải quản cung nợ, giải phóng tư tưởng, ta sẽ tìm lão nghiệp vụ đại biểu làm cho ngươi dạy kèm. lưu thư quân, ngươi bây giờ mang thành kinh lý trở về đi thôi. chương 16 thư thụ người cá thực lui kết mình lưới. lưu thư quân mang theo thành thiên nhạc trở về túc xá, vu phi lại lưu lại. vân thiếu nhàn nhìn hắn, dùng hòa ái quan hoài giọng điệu nói, với quản lý a, kỳ thực thành thiên nhạc có mấy lời là đúng. Nếu hắn thực tại không bỏ ra nổi 3.800 đồng tiền gia nhập ngành nghề, ngươi chưa chắc không thể giúp hắn một chút. Vu Phi trên trán có chút đổ mồ hôi, kinh ngạc hỏi, cái gì? Lãnh đạo ý là khuyên ta cho hắn một tiền. Cái này tại sao có thể đâu? Nếu như vậy tạo thành phong khí, nghiệp vụ cũng rất khó khai triển. Vân thiếu nhàn gật đầu một cái nói, quy định là có đạo lý, cho nên vay mượn quan hệ cần lãnh đạo phê chuẩn, chỉ ở đặc thù dưới tình huống mới có thể. Bất quá ngươi yên tâm, nếu không muốn mượn, ta là Tuyệt sẽ không miễn cưỡng. Nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ một chuyện, nếu như hắn trở thành chính thức nghiệp vụ đại biểu, làm thuộc hạ của ngươi. chỉ cần hắn có thể tiếp tục khai phát nhiều hơn thuộc hạ, người giống nhau là có hoa hồng đây cũng là thành công cơ sở a vu phi suy nghĩ một chút như có chút động tâm lại như có chút do dự nói chứ không cần gấp gáp như vậy đi để cho hắn nhiều lên lớp cũng nhiều tiếp nhận tư tưởng công tác ta nhìn liền một tháng kỳ hạn đi có lẽ không cần phải chờ đợi lâu như vậy hắn liền đã nghĩ biện pháp làm được đầu tư vân thiếu nhàn mỉm cười nói được rồi vậy thì đến lúc đó lại nói trong lòng ngươi hiểu rõ là được vu phi có chút thấp thỏm lại hỏi thân phận của thành thiên nhạc hay là bạn mới nhưng hắn đã quyết định gia nhập ngành nghề khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí phải chăng có thể để cho hắn nếm thử trước hạn khai phát thị trường đâu." Vân Thiếu nhàn nụ cười trên mặt sâu hơn, "Hắn là thuộc hạ của ngươi, ngươi nên biết thế nào đi hướng dẫn công tác của hắn, nếu như hắn có năng lực trước hạn khai thác hạ tuyến thị trường, đó cũng là năng lực của ngươi a." Với quản lý, Thành Thiên Nhạc nghĩ đi học, "Ta nhìn ngươi cũng cần thật tốt bổ một chút khóa, công ty giảng thụ các hạng nghiệp vụ kỹ xảo, ngươi nắm giữ còn rất không đủ à, nghiệp vụ năng lực còn có thể đề cao rất nhiều mà." Trên đường trở về, Thành Thiên Nhạc hơi có chút dương dương tự đắc, hắn cảm thấy mình mới vừa rồi ứng đối đơn giản quá thông minh, quá có tâm cơ. Đáng tiếc bên cạnh không có ai khích lệ hắn mấy câu. Cảm giác này để cho trong lòng hắn ngứa ngáy rất chưa đủ nghiền, chủ động đưa tay ôm Lưu Thư Quân eo nhỏ nhắn. Lưu Thư Quân sợ hết hồn, nhẹ nhàng linh hoạt một bên thân né tránh nói, Thành Kinh Lý, đừng thân thiết như vậy, ảnh hưởng không được. Thành Thiên Nhạc cười ha ha, cái này có ảnh hưởng gì không tốt. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ngươi chủ động kéo cánh tay của ta, ta lúc ấy rất có cảm xúc mênh mông a mấy ngày nay ngươi lại đối ta tốt như vậy, biết không, ta đối với ngươi là rất có thiện cảm a thật lòng, không phải người. Giọng điệu của Lưu Thư Quân sâu xa nói, nếu như ngươi đối với ta ấn tượng thật tốt như vậy, kia sẽ không ngại giúp ta một cái. Thành Thiên Nhạc tay trái đỡ cánh tay phải, vung Quyền nói, muốn ta thế nào giúp ngươi là đến canh hay là đạo lửa lưu thư quân bật cười lại dựa đi tới khoác lên cánh tay của hắn nói không cần phải ngươi không tiết mạng sống chẳng qua là rất đơn giản một chuyện nhỏ ta khai phát 4 tên nghiệp vụ đại biểu trong đó ba người đều đã lên tới cấp e cho nên ta cũng lên tới cấp d nhưng là chỉ có một vu phi đến bây giờ liền cấp e cũng không có đi lên ngươi là hắn khai thác cái đầu tiên thuộc hạng, liền không thể sớm một chút đóng sản phẩm phí chính thức gia nhập ngành nghề giúp hắn cũng trở với đang giúp ta thanh thiên nhạc mặt mang kinh ngạc nói ngươi đã là cấp d lãnh đạo chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp c đi Công ty nghiệp vụ ta cũng hiểu, ngươi chỉ cần khai phát hai tên thuộc hạ, để cho thuộc hạ mỗi người lại đi mở mang thị trường, như vậy là được rồi. Ngươi vì sao tổng cộng khai phát 4 tên thuộc hạ đâu? Lưu Thư Quân đáp, ngươi không có thật tốt nghe giảng sao? Lên tới cấp a sau liền không lại thăng cấp, đợi đến tương lai bị đỉnh suất cục thời điểm nhiều một đường liền nhiều 1 triệu 200 ngàn suất cục phi a. Thanh kinh lý, nếu như ngươi nghĩ thực hiện cuộc sống huy hoàng, kỳ thực không nên chỉ thỏa mãn khai phát hai đầu tuyến. Thanh Tiết Nhạc, a, là như vậy a. Xem ra ta còn thực sự phải đàng hoàng lại đi nghe giảng. Trong lớp không để cho ghi bất ký, Tiêu Tiết khóa nội dung không có nhớ quá cả kẽ. lưu thư quân kéo cánh tay của hắn đi đây là mùa hè hắn có thể gửi được nàng trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cảm giác không khỏi có chút hơi say còn có chút động tâm không tự chủ được rút ra cánh tay lại ôm con gái bà vai lưu thư quân lắc người một cái thể đem hắn tay đánh xuống đi mí môi nói nơi này không phải phố sân đường nội bộ công ty có quy định giữa học viên không thể quá mức thân thiết muốn khống chế bất lương phong khí đây là cự tuyệt nhưng là để cho thành thiên nhạc trong lòng nữa hơn hắc hắc cười gượng nói kia không ở công ty thời điểm đâu có cơ hội ta nghĩ lại mời ngươi đi dạo một chút phố sân đường Còn muốn mời ngươi đi chân chính trăm năm hiệu lâu đời khách sạn lớn thật tốt hưởng thụ. Lưu thư quân nghiêng đầu nở nụ cười xinh đẹp, chờ sự nghiệp của ngươi thành công, thế nào đều tốt nói, đến lúc đó tự nhiên có thể hưởng thụ cuộc sống rất tốt. Nhưng là bây giờ muốn từ bước đầu tiên làm lên, ngươi trước gia nhập ngành nghề trở thành chính thức nghiệp vụ đại biểu, sau đó đi cố gắng khai phát thị trường. Lưu thư quân cười mặc dù xinh đẹp, nhưng là nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ khấu chặt một cái mục đích cùng chủ đề. mà thành thiên nhạc hôm nay tự cho là có tâm cơ nhưng là hắn kia điểm tâm nhãn người ngoài liếc mắt một cái thấy ngay chẳng qua chính là nghĩ không móc tiền cũng có thể gia nhập nghề nghề chơi cái tay không bắt giặc chiêu trò mà thôi thành thiên nhạc người này đầu góc không thế nào thích khúc quanh gặp chuyện không có thói quen sâu suy nghĩ hắn ý nghĩ thường thường đơn giản mà trực tiếp hắn là vu phi gạt tới hắn không nghĩ móc tiền vậy thì tìm vu phi vay tiền nhiều đơn giản à trở lại nhà tập thể vừa vào cửa thành thiên nhạc liền sửng suốt buổi chiều vốn hẳn nên là giải trí hoạt động thời gian nhưng là trong phòng khách mười mấy vị quản lý cũng ngồi trên chiếu trung gian có một người đang hướng đại gia đình nói Hoàn toàn chính là lên lớp vẽ vẻ giảng bài người lại là Thẩm tứ bảo. Thẩm tứ bảo nói tựa hồ là đa cấp hóa, nhưng lại hình như là cổ văn hóa. Thành Thiên nhạc đến rất đúng lúc, nghe thấy được bắt đầu lại từ đầu nội dung. Có một câu cổ ngữ gọi thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá. Những lời này đã từng rất nổi danh. ở đa cấp triều cường mới vừa lúc cao hứng, gần như thành các lớn đa cấp lớp nhất định sẽ trích dẫn một câu danh ngôn. Khi đó giảng sư nói dĩ nhiên là bạch thoại, sơ sẩy đều là cho ngươi một con cá, không bằng giáo hội ngươi câu cá phương pháp. Sau đó khích lệ các học viên như thế nào đi phát triển một chút tuyến như vậy liền có thể tài nguyên cuồn cuộn vân vân. nhưng là sau đó đa cấp tổ chức bồi hấn tài liệu trong nhắc tới câu này danh ngôn số lần lại càng ngày càng ít bởi vì mười mấy năm qua những lời này không ngừng bị trích dẫn tên giảng đã sắp nát đường cái nếu là ai cũng biết vật liền mất đi cảm giác thần bí cũng không cách nào lộ ra giảng sư trên đài lý luận cao thâm trình độ cao siêu nhưng thụ người lấy cá tục ngữ cổ đã có chi không lại bởi vì nghe qua ít người đám người không biết mà cao thâm cũng không lại bởi vì trích dẫn người nhiều ai cũng có thể bạch thoại đôi câu mà dung tù nó nói chính là giáo dục tầm quan trọng Loại này giáo dục chỉ cũng không phải là đa cấp lớp, chúng ta từ nhỏ ở trường học học tập các loại kiến thức, bồi dưỡng các loại tố chất cùng kỹ năng, đạo lý đều là như vậy, giáo dục bản thân liền là thụ người lấy cả quá trình. Từ nhỏ ở trong trường học học được đi học viết chữ, học tập toán lý hóa, văn sử kinh tế vân vân kiến thức, bản thân nó sẽ không sáng tạo cái gì, mà là dùng để sáng tạo cơ sở. Có một loại người tâm tính rất thú vị, thường thường tự phụ tài hoa, oán trách ở trong cái xã hội này không chiếm được mong muốn, vì vậy cảm thấy cái thế giới này lỗi, đối với mình mà nói không phải là bộ dáng như vậy. Kỳ thực trên đời rất nhiều chuyện khẳng định cũng có vấn đề, nhưng còn có một chút nếu muốn đến. Bản thân trên đời này không chỉ là học được cái gì, càng quan trọng hơn là sáng tạo cái gì. Rất lâu trước đa cấp tổ chức bồi huấn tài liệu giảng dạy bên trên, tuyên bố thụ người lấy cá, không bằng thụ người lấy cá những lời này là lao thử nói. Kỳ thực đạo đức kinh trong không có câu này. Nếu như nhất định phải ở trong điện tịch tìm ra chỗ, nói nguồn gốc đạo có thể là sử ký trong một câu danh ngôn, đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Nếu như nói lời rõ ràng, ý tứ không phải là, cùng này ở nước vừa nhìn con cá thấy thèm, không bằng đi về nhà học thế nào dệt lưới cá. Nó nói đạo lý cùng thụ người lấy cá là nhất trí nhưng là góc độ bất đồng càng thêm khắc sâu cũng càng thêm tích cực cõi đời này trừ quốc gia cưỡng chế tính hoặc xã hội công ích giáo dục giới tính ra có rất ít người sẽ vô duyên vô cớ giáo hội người đạt được thành tựu kỹ năng mỗi người sẽ có cái gì tế ngộ ngay tại ở chính hắn đi học cái gì chúng ta sẽ rất ít vô duyên vô cớ gặp phải thụ người lấy cá chuyện lớn nhất có thể sẽ chỉ là trương tam thường hướng lý tứ lấy không cá ăn lý tứ thực tại phiền đối trương tam nói muốn ăn cá không biết xài tiền mua a không mua nổi liền tự mình đi đánh sẽ không đánh liền nghĩ biện pháp đi học đây cũng là lui mà kết lưới mà lui mà kết lưới hàng nghĩa có thể lớn có thể nhỏ lớn như thống trị quốc gia thiên hạ nhỏ như đi đánh con cá đạo lý cũng ở trong đó thẩm tứ bảo cuối cùng nói hôm nay giải thích hai cái này thành ngữ không phải nói công ty bồi huấn tài liệu giảng dạy như thế nào mà là chúng ta thái độ của mình như thế nào đừng ảo tưởng người khác sẽ vô cơ thụ ngươi lấy cá chúng ta sở dĩ là có linh trí người là bởi vì chúng ta sẽ suy tính rất nhiều lúc lựa chọn của chúng ta không ở chỗ người khác nghĩ dạy ngươi cái gì mà là chính ngươi học được cái gì lại ở học làm gì trong phòng một đám quản lý cửa nghe có chút mắt lớn trừng mắt nhỏ mà bạch thiếu lưu dẫn đầu vô tay Thành Thiên Nhạc cũng cùng vỗ tay ha ha cười nói, lao từ à, ngươi thật tốt có học vấn A ta sùng bái ngươi. Lưu Thư Quân nhìn thấy một màn này ngầm tóc mày, lặng lẽ khép cửa phòng lại lui ra ngoài. Nàng đi xuống lầu móc ra điện thoại gọi số nói, Mây lãnh đạo, cái đó thẩm tứ bảo rất không đúng, còn có hắn kéo tới cái đó bạch thiếu lưu cũng giống vậy khả nghi, mặc dù cũng đóng sản phẩm phí gia nhập ngành nghề, nhưng căn bản không phải người qua đường này. Ta hoài nghi bọn họ là nằm vùng, nhưng vẫn không rõ sở đến tột cùng là kia đạo nhân mã. Vân thiếu nhàn trong điện thoại dặn dò, ta cũng đã nhìn ra, hai người kia rất khả nghi, nhưng bọn họ không có, có cử động thất thường gì. chúng ta cũng không cần liều lĩnh manh động, ta luôn cảm giác bọn họ không phải dễ chơi. Như vậy đi, ngày mai sẽ được ngủ, đem bọn họ tận lực cách biệt, lần sau rời đi thời điểm, nhân cơ hội đem hai người kia hất ra. Thành Thiên Nhạc cũng không biết Lưu Thư quân ra cửa gọi điện thoại hội báo loại chuyện như vậy, Thẩm tứ bảo kể xong khóa, chúng quản lý cửa tiếp theo làm trò chơi làm giải trí. Thành Thiên Nhạc tìm cái cơ hội tiến tới nhỏ giọng nói, "Lão thư à, ngươi ở chỗ này bên trên nhiều như vậy khóa còn chưa đủ, không ngờ có hang hái nói về khóa đến, đến rồi." Chương 17, rút tuổi thấy nổi, gây duyên mà vô hại. Thẩm Thứ Bảo cười khổ nói, "Ngươi mới vừa rồi không ở?" không nhìn thấy cái đó chẳng diện. Có một vị ban đầu ở hương hạ nuôi heo đại thẩm, không ngừng cùng ta nói thụ người lấy cá đạo lý, chất vấn ta tại sao tới thời gian dài như vậy còn không có thành công thăng cấp e. Ngồi ở chỗ đó kéo ta không dứt ta, có thể so với cao thủ thần niệm công kích. Ta thực đau đầu phải không chịu nổi, cho nên mới đổi khách làm chủ, dứt khoát cũng khai giảm đi. Thành thiên nhạc bắt lại thẩm tứ bảo hỏi, thần niệm công kích, có ý gì? Có thể hay không giải thích một chút? Thành Thiên Nhạc gặp chuyện không thích để bụng, nhưng cũng rất có thể bắt trọng điểm. Đối cảm giác hứng thú vật ngược lại rất để ý. Đáng tiếc hắn trừ ăn nhậu chơi bởi trở ra đối những phương diện khác hứng thú thực tại quá ít, chẳng qua là bây giờ lại thêm chuột dậy tu hành pháp quyết. Chuột tự xưng là một đạo thần niệm tâm ấn. thành Thiên Nhạc mông lung thật giống như có thể hiểu là có ý gì, nhưng hắn lại không hoàn toàn hiểu. Mới vừa rồi nghe Thẩm Tứ Bảo trong lúc vô tình nhắc tới thần niệm công kích cái từ này, dĩ nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Thẩm Tứ Bảo hơi ngật ra, ngay sau đó cười nói, ta chính là đánh cái ví dụ mà thôi. Ngươi cũng không biết vị kia đại thẩm có nhiều đáng ghét ta, một bộ đầy nhiệt tình dáng vẻ, vừa bãi, không dứt. nói đến ta cũng mau nghị chém người thành thiên nhạc ha ha cười ra tiếng xin bất giận đừng để trong lòng ngươi như vậy có học vấn người khô mà chấp nhặt với nàng thẩm tứ bảo liếc hắn một cái nói ngươi cười cái gì nhìn có chút hả hay sao đừng cao hơn quá sớm hôm nay lãnh đạo tìm ngươi bản công việc đi không lâu liền sẽ có người tới dạy cả ngươi đến lúc đó ngươi cũng biết lợi hại thành thiên nhạc cũng âm thầm có chút lo lắng lại áp sát một ít nói nhỏ lão tứ đã ngươi như vậy có học vấn ta có thể hay không thỉnh giáo một cái vấn đề nếu có người nghĩ bức ngươi gọi điện thoại cả người ngươi lại không muốn, nên làm cái gì bây giờ Thập tứ bảo giống như nhìn một người ngu ngốc nhìn như vậy hắn, một lát sau mới hỏi ngược lại, những thứ kia số điện thoại, ngươi không nhìn danh bạ cũng có thể nhớ được sao? Thành thiên nhạc đáp, dĩ nhiên không nhớ được, sao có thể mỗi một người đều học thuộc? Trừ nhà ta điện thoại, cái khác toàn phải xem điện thoại di động danh bạ. Thập tứ bảo không nhanh không chậm lại nói, điện thoại di động ngươi trong danh bạ đối ngươi rất trọng yếu sao? Nếu nói như vậy, coi như ta chưa nói. Thành thiên nhạc bừng tỉnh nộ nói, ta hiểu, ngươi thật là quá thông minh. Đa tạ, đa tạ. Nói xong lặng lẽ đi tới phòng rửa tay đem điện thoại di động móc ra, đem phía trên tồn điện thoại liên lạc toàn bộ thủ tiêu. Lần này được rồi. coi như đa cấp nhóm người muốn cho thành thiên nhạc gọi điện thoại gặp người liền chính hắn cũng không biết đáng đánh cho người nào kỳ thực thẩm tứ bảo dạy thành thiên nhạc chính là rút tuổi đáy nổi kế sách thực tại tính không phải cao minh cũng chỉ có thành thiên nhạc loại này ngốc nết giá hỏa mới nghĩ cũng không nghĩ liền làm theo sinh hoạt ở hiện đại thông tin trong xã hội mọi người giao thiệp với người làm ăn tiến hành các loại trao đổi khoảng cách bên trên hạn chế đã rất nhỏ nếu như tình cờ đem điện thoại di động ném đi đảo không coi là chuyện lớn nhưng là đem từ xưa tới nay tích lũy các loại phương thức liên lạc cũng mất đi đây chính là rất muốn chết Tỷ như có người làm ăn trong điện thoại di động tồn hơn ngàn cái dây số, bình thường có chút người liên lạc căn bản không nghĩ tới cũng không cần phải, nhưng một lúc nào đó lại nhất định phải liên lạc với, nếu không một số chuyện liền muốn mệnh. Lại rơi một đơn giản hơn ví dụ, mới quen bạn trai bạn gái ước hẹn, ước định ở một gia lớn thương trường phụ cận gặp mặt, mặc dù chỉ định đại khái vị trí, nhưng là không biết điện thoại của đối phương dây số, có thể căn bản liền người cũng tìm không ra. Đem điện thoại di động trong ghi chép toàn bộ xóa, vừa không có làm dự sẵn bảo tổ lời. thì đồng nghĩa với đem trước kia tích lũy các loại xã hội tài nguyên cùng xã giao quan hệ cũng tạm thời cắt rời phần lớn. Nếu thật có chuyện gì cần muốn liên lạc với ai vậy, vậy chỉ có thể trợn mắt khóc. Cũng được thành thiên nhạc đã không làm gì làm ăn, cũng không có bằng hữu nào nhất định phải bảo đảm có thể liên lạc với, mới có thể ngốc niết làm như vậy, làm xong sau còn rất đắc ý. Nhưng thành thiên nhạc coi như để ý, hắn nhận biết bạn bè phần lớn cũng thêm cờ cờ bạn tốt, những người này phương thức liên lạc chờ có cơ hội bên trên cờ cờ một cái nữa cái đi hỏi đi. Đêm hôm ấy, thành thiên nhạc mặc dù biết rõ bản thân rất không có khả năng tiến vào cái loại đó trạng thái kỳ dị. nhưng vẫn là ngồi ở đệm đất bên trên thử một chút, quả nhiên không có thành công, ngược lại có vẻ hơi tâm phiền ý loạn, nằm xuống lúc ngủ lại mất ngủ, ngay cả trong phòng khách chuyển tới tiếng ngáy cũng nghe rõ ràng như vậy. vì vậy hắn chạy ra phòng ngủ, dán phòng khách góc tường đi tới trên ban công đi hóng mát một chút. trên ban công cũng có hai người ở hóng mát, chính ở chỗ này nhỏ giọng vừa nói chuyện, nghe thanh âm là Thẩm Tứ Bảo cùng Bạch Thiếu Lưu. Thẩm Tứ Bảo, buổi chiều bị vậy lao nương cửa dây dưa phải thực tại có chút chịu không nổi, nơi này không ở nổi nữa, ta phải đi. Bạch thiếu Lưu, cảm ơn ngươi gọi ta tới, còn chủ động móc tiền giúp ta đóng sản phẩm phí. Thẩm thứ Bảo, khách khí cái gì? Ngươi cũng giúp qua ta bận điệu, bằng không ta liền bị cái đó lao giang hồ lừa, tổn thất tiền tài cũng chẳng có gì, nhưng là cắm như vậy lộn đầu, nhưng là thật mất thể diện. Bạch Thiếu Lưu khẽ mỉm cười, ngươi cùng người nọ ở lúc ăn cơm nói chuyện làm ăn, ta ngồi bàn cây cận, thừa dịp người nọ đi nhà cầu công phu, ta chẳng qua là thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngươi tuổi không lớn lắm nhưng cũng là lao giang hồ, thế nhưng nhân thủ đoạn cao minh, có sơ hở ngươi không nhìn đấu, ta thỉnh thoảng nghe thấy các ngươi nói chuyện, vừa vặn phát hiện một chút vấn đề. Thẩm Thứ Bảo, ngươi nói nghĩ tìm một chỗ ngắm nhìn thế gian lòng người dụng ta vừa nghĩ đến một chỗ như vậy, còn hài lòng a? Bạch thiếu Lưu, chỗ này rất thích hợp, nên nhìn cũng không xê xích gì nhiều, ngươi còn có việc phải bận rộn, mà chuyện của ta nhiều hơn, bây giờ thì đi đi. Thầm Thứ Bảo, ta rất hiếu kỳ, ngươi kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người bạn lĩnh, chính là như vậy lịch luyện ra được sao? Bạch thiếu Lưu cười một tiếng, có chút cảm giác có thể là trời sinh tương đối bén ngậy, mọi người hỉ nộ ai nhạc, không giống bọn họ tự cho là có thể ẩn nút tốt như vậy. Nhưng xem lời nói biết lòng người, đích xác là một sự rèn luyện, đây chính là cái gọi là người tướng, ta tướng, mỗi người một vẻ a. Thẩm Thứ Bảo, a, nghe ngươi nói những lời này, chẳng lẽ là Phật môn tu sĩ sao? ta nhìn lại không quá giống a bạch thiếu lưu lắc đầu một cái chưa tính là như đúng mà là sai trên đời cảm nộ luôn co tương thông có thể mượn dáng chỗ mỗi người phúc báo cũng là bất đồng thẩm tứ bảo phúc báo Tiếng người đối cái gọi là kiếp này kiếp sau nói đến lại là thế nào nhìn bạch thiếu lưu vừa cười chúng sanh đều là trở lại người xoắn suýt những thứ này không có ý nghĩa chỉ nhìn bây giờ là đức hạnh gì thẩm tứ bảo gật đầu nói đa tạ chỉ điểm ta là giang hồ phong môn bên trong người cảm xúc sâu nhất địa khí linh su người ngày hô cảm đối với phương diện này suy nghĩ cũng là không nhiều bạch thiếu lưu khó trách ngươi đối hoàn cảnh thể nghiệm và quan sát như vậy bén nhạy. tổng ở chỗ này cái ô yên trướng khí địa phương cảm giác rất không thoải mái à vậy thì nhanh lên đi thẩm tứ bảo đột nhiên quay đầu nói thành thiên nhạc nếu cũng nghe thấy được kia ngươi có đi hay không nghĩ đi ta bây giờ liền mang ngươi đi trở về nhà thu thập một chút hành lý ta ở trên bàn công chờ ngươi thành thiên nhạc còn có chút mơ hồ rủi rủi con mắt nói các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha ta giống như không có quá nghe hiểu bạch thiếu lưu có thể nghe cho dù có duyên nghe biết cái gì tính là gì đi ngươi cũng nghe cái gì rồi Thanh thiên nhạc ta liền nghe rõ hai người các ngươi là thế nào nhận thức giống như lại nói các ngươi là địa phương nào người hiện đang còn muốn chạy muốn đi rơi không quá dễ dàng à đừng xem nơi này giống như không có an ninh cảnh vệ kỳ thực chẳng chẳng phải nhưng chẳng đâu các ngươi nghĩ đi như thế nào Thẩm tứ bảo một chỉ ban công ngoài trời đất bao la thế nào không thể đi Thanh thiên nhạc dương miệng thật to à nơi này chính là lầu bốn a các ngươi muốn từ trên ban công bỏ xuống dưới quá nguy hiểm Thẩm tứ bảo khẽ mỉm cười nói lầu 4 rất cao sao người muốn đi ta có thể mang ngươi đi bảo đảm không kinh động bất luận kẻ nào cũng không có bất kỳ nguy hiểm ta đã nhìn ra ngươi không phải người nơi này còn ở lại chỗ này làm gì thành thiên nhạc hạ thấp giọng kinh hô lao tứ nguyên lai like ngươi là võ lâm đại hiệp a sẽ khinh công có thể phi diêm tổ bích thầm tứ bảo thiếu chút nữa cười ra tiếng không kém bao nhiêu đâu bớt nói nhảm ngươi có đi hay không thành thiên nhạc lắc đầu nói ta không đi nơi này bao ăn bao ở có cô nương lại thật xinh đẹp đối ta còn rất tốt ta mới không bỏ được đi đâu lao Tứ à đã ngươi biết công phu có thể hay không dạy ta mấy chiêu tuyệt kỹ đến lúc đó ta học được không liền có thể tự mình đi rồi chưa Thẩm tứ bảo thiếu chút nữa không cho hắn một quyền, Nhĩ Lô vui nói, ở nơi này Ô Yên trấn khí địa phương quỷ quái lợi công, ngươi liền chăm chỉ luyện tập tâm đi. Công phu của ta nhưng là gia truyền, ngươi muốn học đi tìm người khác, cho cơ hội ngươi không đi, quay đầu hối hận có thể muộn. Bạch thiếu Lưu hướng Thẩm tứ bảo quát tay nói, hắn nguyện ý lưu lại tự có hắn ý nghĩ của mình, ngươi cũng không cần miễn cưỡng. Sau đó lại nghiêng đầu hướng Thành Tiên Nhạc nói, ta mấy ngày nay nói, ngươi cũng nhớ chưa? Ngươi là như thế nào tự đọa yêu hảnh, ngươi còn không có nhìn đủ chưa, thật không muốn đi. Thành thiên Nhạc vẫn lắc đầu nói, ta thật không muốn đi, còn có việc đâu. Bạch thiếu Lưu đã như vậy người đi trở về ngủ đi chớ đứng ở chỗ này thảo luận lợi để cho người trong phòng sinh nghi thành thiên nhạc gật đầu nói được được được ta trở về nhà ngủ hiểm hộ các ngươi chạy trốn lão bạch Lão tứ có thể hay không lưu cái phương thức liên lạc à? thẩm tứ bảo cười nói ngươi đem điện thoại di động trong toàn bộ phương thức liên lạc cũng xóa cần gì phải lại lưu chúng ta xem duyên phận đi hữu duyên tự sẽ gặp lại chúng ta ở chỗ này mua hai bộ sản phẩm lười mang đi sẽ để lại cho người đi thành thiên nhạc ban đêm rời giường vừa đúng bắt gặp thẩm tứ bảo cùng bạch thiếu lưu tại nói chuyện thẩm tứ bảo ý tốt phải dẫn hắn đi nhưng thành thiên nhạc lại kiên trì muốn lưu lại thẩm tứ bảo nguyên lai là một vị cao thủ sẽ ra truyền công phu điều này làm cho thành thiên nhạc rất là háo ức nhưng bây giờ thành thiên nhạc cũng có bí mật của mình hắn có chuột truyền lại pháp quyết ở đa cấp nhóm người trong chính là vì tu luyện trong lòng suy nghĩ làm không cẩn thận một ngày kia hắn so thẩm tứ bảo còn lợi hại hơn đâu thành thiên nhạc trở về nhà ngủ một bên lắng thai nghe trên ban công động tĩnh nhưng hắn thanh âm gì cũng không nghe thấy cũng không biết lúc nào mơ mơ màng màng liền ngủ mất đêm hôm ấy hắn lại làm cái mộng mơ thấy cũng không phải cùng chuột nói chuyện mà là đứng ở một con giống như châu lớn như vậy chuột trên người phi diêm tập bích cuối cùng lại đằng vân giá vũ tóm lại là tu luyện thành cao nhân. lại sau đó bị tiếng ca hát đánh thức sau khi tỉnh lại hắn phát hiện gối đầu bên cạnh nhiều mấy thứ đồ hai phần nữ sĩ si mỹ phẩm dưỡng da thiên tư đẹp cùng hai phần nam sĩ si mỹ phẩm dưỡng da bạch thái tiêu chính là nên đa cấp nhóm người hai bộ sản phẩm nên là thẩm tứ bảo cùng bạch thiếu lưu lưu cho hắn chương 18, nhận hổ thẹn tự mình Nhuộm dịch còn chuyên ôn ban đêm không giải thích được thiếu hai người thẩm tứ bảo cùng bạch thiếu lưu không thấy cũng không ai biết bọn họ là lúc nào đi đi như thế nào lại đi nơi nào nhưng những người còn lại cửa buổi sáng rời giường còn tiếp tục ca giống như có một loại trước thói quen quyết định bọn họ thông thường hành vi cũng không biết là tố chất tâm lý siêu cường hay là thần kinh không bình thường. Nhìn bên ngoài, chuyện này giống như liền chưa từng xảy ra, bởi vì lãnh đạo ngay trong ngày sẽ để cho nhóm người thành viên lại một lần nữa điều ngủ. Cái gọi là điều ngủ, chính là đổi cho nhau chỗ ở một đa cấp nhóm người quy mô bao lớn, trừ số ít nhân viên cao tầng ai cũng không rõ lắm. Bọn họ bình thường lấy một cấp C lãnh đạo làm một cái hoạt động đơn vị, bao hàm mấy chục đến hơn trăm người không giống nhau, thuê lại ở cả mấy bộ dân phòng trong. Những nhân viên này sẽ không định kỳ thay đổi hoặc đổi cho nhau chỗ ở, một mặt là vì đối phó ban ngành liên quan kiểm tra, mà khác cũng là vì đem ở cùng một chỗ nhân viên lần nữa chia tách tổ hợp. giữ vững một loại lưu động tính tránh khỏi tâm tình tiêu cực này sinh cùng lẫn nhau cảm nhiễm tỷ như mới vừa bị lừa tới bạn mới liền tận lực không thể an bài ở cùng nhau như vậy bất lợi cho tư tưởng biến chuyển mà muốn cho cốt cán các tinh anh bao vây ở bạn mới bên người không ngừng hiện thân thuyết pháp kiếm cân bằng cũng đúng lúc tiến hành nghiệp vụ bên trên dẫn rát thanh thiên nhạc cũng không có bị điều ngủ vẫn ở tại ban đầu gian nào trong phòng nhỏ hắn hay là mới thân phận bằng hữu hưởng thụ bạn mới lãnh ngộ chẳng qua là mỗi ngày ở ăn cơm chung người lại đổi năm sáu tấm khuôn mặt mới bởi như vậy nhóm người bình thường thành viên thậm chí không có ý thức đến bạch thiếu lưu cùng thẩm tứ bảo cứ như vậy không giải thích được mất tích xem ra lãnh đạo hiện nhiên là muốn kín tiếng xử lý không hy vọng sinh ra quá lớn ảnh hưởng trái chiều bị lừa tới nơi này loại người gì cũng có khó bảo toàn có cái gì ngoài ý muốn chạm muốn phát sinh nhưng là như loại này ngoài ý muốn thực tại quá hiếm thấy vân thiếu nhàn cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi hai người kia vốn đã đưa tới hắn cảnh giác bây giờ bản thân đi càng tốt hơn chỉ mong quay đầu sẽ không có nhiều hơn phiền thoái, bọn họ có thể như vậy vô thanh vô tức thoát thân hiển nhiên thật không đơn giản trạng huống này làm thành thiên nhạc cũng có điểm bực tại sao không ai nói chuyện này đâu hắn là biết nội tình cái này phản phất cũng được hắn một cái bí mật nếu tất cả mọi người không nói hắn cũng sẽ không nói nói ra chẳng phải thành thẩm tứ bảo đồng bọn hắn còn nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này hôn ăn hơn ở tu luyện thần công đâu ăn xong điểm tâm vu phi mang hắn đi học lần này không phải trong kho hàng phòng học lớn mà là ở một gian dân phòng trong phòng khách trang bị thăng cấp không còn là dùng tảng đá làm băng ghế trên sàn nhà để cả mấy trượt bàn nhỏ 30 mét vuông tả hữu trong căn phòng vậy mà dồn xuống hơn 40 người nghe rằng nơi này cũng không rảnh rỗi điều à mà những người này vậy mà không ngờ cũng rất phấn khởi chẳng lẽ liền không cảm thấy nóng sao kỳ thực bọn họ cũng toát mồ hôi nhưng giống như liền không có cảm giác vậy hôm nay cái này lớp chủ giảng người lại là vân thiếu nhàn thành thiên nhạc chú ý tới vị này mây lãnh đạo hoàn toàn không có có chảy mồ hôi không khỏi âm thầm cảm khái lãnh đạo chính là lãnh đạo A, quả nhiên khác nhau nơi này bàn nhỏ còn không có đá băng ghế thoải mái đâu bởi vì người kể bên đùi người cũng không đông ra eo cũng tự nhiên khó có thể thắng tắp thành thiên nhạc bên trái là một vị lại cao lại mập đại hán một thân mùi mồ hôi thúi rất khó ngửi cũng được bên phải ngồi chính là cái cô nương trẻ tuổi nhìn khí chất trang điểm là một bộ học sinh tướng da rất trắng mịn ngay giảng rất nghiêm túc. Thanh Thiên Nhạc cùng đầu gối của nàng cũng đụng cùng nhau, tình cờ không nhịn được động động cọ hai cái, coi như là hơi thở này ấu trọng trong hoàn cảnh duy nhất để cho hắn cảm giác thật thoải mái chuyện. Vân Thiếu Nhàn hôm nay giảng bài đối tượng là những thứ kia đã thông qua tư tưởng biến chuyển, chính thức gia nhập ngành nghề trở thành nghiệp vụ đại biểu, cần gia tăng khai thác thị trường, làm xong nghiệp vụ khai thác người, bao gồm một ít đã lên cấp E thành viên. Thanh Thiên Nhạc coi như là một ngoại lệ, là chính hắn chủ động yêu cầu tới nghe cái này khóa. Chương trình học nội dung chủ yếu là mở rộng nghiệp vụ kỹ xảo cùng với nội bộ công ty kỷ luật quy định, cái gọi là nghiệp vụ kỹ xảo liền là thế nào đem người gạt tới, trừ đoan chính tư tưởng thái độ ra. còn phải có công việc cụ thể phương pháp thành thiên nhạc lúc này mới rõ ràng chính mình là thế nào bị vu phi gạt tới vu phi thì tại sao lại cứ chọn chúng hắn nguyên lai người này gia nhập ngành nghề sau cũng sẽ ở thượng viện lãnh đạo dạy kèm hạ kéo một danh sách từng bước phân tích đối người nào ra tay tỷ lệ thành công cao nhất Vì phong ngựa mới vừa tẩy não thành công các học viên sinh ra tâm tình mâu thuẫn danh sách này tạm không bao gồm hôn người nhà họ thích có lẽ là bởi vì những thứ này thành viên mới tới thời gian còn thiếu nhân tính lương chi còn chưa hoàn toàn vặn đi trực tiếp đi hiếp gạt người thân cận nhất của mình hay là khó có thể tiếp nhận đa cấp nhóm người đối với lần này cũng có cách nói đem hôn người nhà họ thích xưng là bên trong bản là đã nắm giữ tài nguyên phải dựa vào tự thân sự nghiệp thành công đi cảm hóa bọn họ hiểu lầm chứ không cần vội vã đi động như vậy nghiệp vụ khai thác trọng điểm chính là cái gọi là ngoài bản cũng chính là ở quan hệ mật thiết nhất thân bằng hảo hữu ra những thứ kia bình thường từng có lui tới hiểu một ít bối cảnh quan hệ xã hội trong đó trọng yếu nhất là đồng học danh sách mở sau khi đi ra thượng tuyến lãnh đạo lại trợ giúp thuộc hạ đi phân tích trong danh sách mỗi người đặc điểm xác định trọng điểm đối tượng tiến hành cặn kẽ thảo luận thảo luận nội dung bao gồm người này tuổi tác giới tính thói quen yêu thích, trước mắt chuyên nghiệp, sinh hoạt trạng muốn vân vân, từ đó phân tích cái dạng gì người gia nhập ngành nghề có khả năng lớn nhất, cùng với nên dùng dạng gì lời nói dối gạt tới. nghe đến đó thành thiên nhạc mới hiểu được, Vu Phi sợ dĩ sẽ gọi điện thoại cho mình, là cho là hắn rất dễ gạt, hơn nữa gạt tới sau gia nhập ngành nghề có khả năng cũng rất lớn. Vu Phi thượng tuyến là Lưu Thư Quân, xem ra hắn cũng là Lưu Thư Quân trợ giúp Vu Phi chọn chúng. Kỳ thực ở bảng quan người trong mắt, Ngây Ngô Thành Thiên nhạc đúng là lý tưởng nhất ra tay đối tượng. hắn sau khi tốt nghiệp đại học không có công tác chính thức một mình ở ngoại địa làm việc và sống lây lất người ta như thế đỉnh bối cảnh cũng không thể nào quá tốt gạt tới không sẽ chọc cho quá phiền bài lớn nhưng hắn đã từng lại đi châu âu du học trong nhà điều kiện kinh tế cũng sẽ không quá kém xã hội lui tới quan hệ cũng hẳn là có một ít dưới đài ngồi những người này đều là đã từng bị như vậy gạt tới nhưng bây giờ lại nghe rất nghiêm túc bởi vì lãnh đạo nói là thành công mở rộng nghiệp vụ bí tử trên đài vân thiếu nhàn giờ phút này liền tự xưng thụ người lấy cá để cho các học viên rất là phân chấn khuyên khí tức ố chọc cùng hoàn cảnh nóng gian đây quả nhiên không phải ngay từ đầu liền có thể nghe khóa phải trải qua một hệ liệt tẩy não khiến mọi người tin chắc bọn họ đi tới nơi này là lựa lấy hoàng kim gạt người hành vi là thiện ý là trợ giúp mình cùng người khác đi về phía thành công mới có thể theo lẽ đương nhiên tiếp nhận loại này bồi vấn nếu thành thiên nhạc đi tới nơi này sau chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống rất khó nói hắn hôm nay sẽ không giống như những người khác cũng xa vào đến loại này vàm bèo tâm cảnh trong nhắc tới thành thiên nhạc không có trải qua đa cấp nhóm người chố mong đợi biến chuyển cần cảm tạ hai vị bằng hữu một vị là chuột là nó để cho thành thiên nhạc không rảnh cạnh chú ý đa cấp nhóm người an bài một hệ liệt thủ đoạn gần như đều được vô dụng công một vị khác là bạch thiếu lưu hắn giống như một mảnh ô trọc trong chút nào không dính vào rõ ràng đơn giản trực tiếp nói thấu rất nhiều chuyện thực chất dọc theo bạch thiếu lưu vậy đi nhìn chuyện trước mắt sẽ tự nhiên có một loại cảm giác a nguyên lai thật sự là như vậy à. mà thành thiên nhạc hăng hái cũng không ở đa cấp nhóm người nghiệp vụ bên trên cũng không ở bạch thiếu lưu nói những đạo lý kia trong mục đích của hắn rất đơn thuần ngay từ đầu chính là vì tìm bao an quản chỗ ở sau đó bị không tên xuất hiện chuột hấp dẫn toàn bộ tâm thần hắn phải ở chỗ này tu luyện chỉ có khi đi học mới có thể tìm được tu luyện cảm giác cho nên hắn muốn lên khóa nhưng vào hôm nay cái này tiết khóa bên trên. Thành Thiên Nhạc lại không có tiến vào kia trạng thái kỳ dị, bởi vì ngay từ đầu hắn liền bị Vân Thiếu Nhàn nói hấp dẫn, coi như là người ngu, cũng phải làm rõ ràng bản thân đến tuột cùng là thế nào bị lừa tới a. Mà trên đài nói chính là đi lừa gạt quá trình, Thành Thiên Nhạc sau khi nghe xong là bừng tỉnh ngộ. Vân Thiếu Nhàn tiếp theo đi xuống nói, lại là cũ lời, liên quan tới ở khai phát thị trường lúc như thế nào đặt đúng tâm tính. Mây lãnh đạo lại giới thiệu cả mấy vị danh nhân trải qua rất nhiều tòa chết cuối cùng đi về phía thành công câu chuyện, khích lệ đại gia nhất định không phải tao nộ khó khăn liền nản lòng, kiên trì chính là thắng lợi vân vân. Nếu Bạch Thiếu Lưu ở chỗ này, có thể lại sẽ nói không phải là lá gan càng lớn một chút không biết xấu hổ càng triệt để hơn một chút nghe đến đó thời điểm thành thiên nhạc dần dần cảm thấy rất nhàm chán không nên có chút hoài niệm lên bạch thiếu lưu thành thiên nhạc bản ý là vì đến trong lớp tu luyện mà hôm nay lên lớp lại không có tu luyện vân thiếu nhàn ngay từ đầu nói nội dung hắn cảm thấy rất hứng thú nói đến cảm giác nhàm chán địa phương lúc thành thiên nhạc còn đang chờ nghe nội dung phía sau bởi vì trong lòng hắn nghĩ làm rõ ràng hai chuyện liên quan tới nội bộ công ty kỷ luật quy định có phải hay không giống như vu phi nói như vậy không thể âm thầm vay tiền có phải hay không giống như lưu thư quân nói như vậy nam nữ nghiệp vụ đại biểu giữa không thể quá thân mật đợi nửa ngày vân thiếu nhàn rốt cuộc nói đến nội bộ công ty các hạng quy chế chế độ quả nhiên có những thứ này quy định thanh thiên nhạc còn nghe được một cái cảm thấy rất hứng thú nội bộ chế độ thì ra nơi này cũng không phải ăn không ở không bị lừa tới bạn mới nhìn như không cần giao tiền thật ra là người tiến cử ứng trước mà chính thức vào nhóm trở thành nghiệp vụ đại biểu sau là muốn đóng ăn ở phí mỗi ngày 15 đồng tiền liên ăn mang ở một ngày chỉ cần 15 đồng tiền thực tại rất rẻ a nhưng cũng phải suy nghĩ một chút ăn ở điều kiện thanh thiên nhạc ở kia phòng nhỏ ba phòng ngủ một phòng khách kết cấu ở vào rất vắng vẻ ngoài ô Buổi tối trong phòng ngủ 6 người, ngoài ra hai gian trong phòng mỗi gian phòng cũng ngủ 4 người, chỉ có Thành Thiên Nhạc chỗ ở gian nào nhà nhỏ chỉ ngủ hắn một, tổng cộng ở 15A. Ăn ở phí một ngày là 225, một tháng chính là 6.7005, suy nghĩ lại một chút nhóm người trong cái loại đó cơm nước tiêu chuẩn, công ty cũng không có ở những chỗ này trên thân người dán tiền liền gì. Mà Thành Thiên Nhạc cũng căn bản không chuẩn bị tiêu số tiền này, hắn ngược lại không phải là nghĩ lừa gạt Vu Phi, bởi vì tới đã nói trước bao ăn bao ở, cho nên hắn mới có thể chạy đến Tô Châu công tác. Nghe nói điều quy định này, hắn càng thêm quyết định chú ý không thể giao tiền vào nhóm Bởi vì như vậy vậy, thân phận của hắn liền không còn là bạn mới, mà là chính thức nghiệp vụ đại biểu, ăn ở cần bản thân móc tiền. Nếu như hay là bạn mới vậy, hắn mỗi ngày 15 khối ăn ở phí sẽ phải từ Vu Phi móc, đây cũng không phải là hắn cùng Vu Phi vay tiền, mà là hợp lý lợi dụng công ty chế độ. Chương 19, ngoại cảnh bên trong thủ, ngồi vững nhập cảnh xem. Trên đài lãnh đạo tiếp theo lại bắt đầu nói thị trường phân tích hóa cùng với sau khi thành công cảm ơn tâm tính vân vân, Thành Thiên Nhạc đã không có hứng thú nghe nữa, hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện, vậy mà làm thế nào cũng không tiến vào được trạng thái, ngay cả hắn ở trong trường học tu luyện nhiều năm công năng đặc dị đều không dùng tốt. Ở chỗ này, hắn không có cách nào tiến vào cái loại đó trạng thái kỳ dị, nguyên nhân rất đơn giản, hoàn cảnh quá ác liệt. Nhiều người như vậy ngày nắng to đóng cửa chen ở trong một gian phòng, bàn nhỏ dẫm dạp chẳng chịt kể cùng một chỗ, có thể tưởng tượng nóng bức cùng các loại mùi mồ hôi hôn tạp cảm giác. Thành Thiên Nhạc lại không giống những người khác như vậy tinh thần phấn khởi, âm thầm tính toán phát đại tài mộng đẹp mà quên bản thân ngồi ở địa phương nào. Hắn mồ hôi đem quần áo cũng thấm ướt, bên trái vị đại hắn kia trên người mùi đặc biệt nặng, làm cho Thành Thiên Nhạc tận lực đem thân thể hướng bên phải rời vào, nhưng nhỏ, như vậy địa phương lại có thể hướng nơi nào tránh. Đùi phải cọ cô nương đầu gối Cánh tay cũng dính vào người ta trên bả vai, cảm giác kia liền cùng ra thị tương thân bình thường, làm thành thiên nhạc trong lòng ngưỡng ấy, tóm lại mười phần quái dị thậm chí hoang đường. Tu luyện đối hoàn cảnh là có yêu cầu, càng là nhập môn giai đoạn càng là để ý, thành thiên nhạc ở loại trường hợp này căn bản là không có cách nhập cảnh, đừng nói gì đến tu luyện. Cái này cho tới trước khóa, là thành thiên nhạc tiến vào cái này đã cấp tổ chức tới nay gian nan nhất trải qua, cả người cảm thấy vô cùng hành hạ, khó khăn lắm mới kiên trì khi đến khóa, hắn thậm chí có điểm nứt dịu, mọi eo đau lưng chân quất gân thiếu chút nữa không có mệnh lạ, gần như là thở hổn hển đỡ chân từ lầu, thật lâu mới hồi lại. Nếu mệnh như vậy. hắn giữa chưa lại liền rất mặn món ăn ăn tràn đầy hai bát lưỡng cơm mặc dù cũng không ít lại không có ngày hôm qua ăn được nhiều đa cấp tổ chức gạt người cùng khống chế người thủ đoạn dù rất có để ý nhìn qua hoa dạng cũng rất nhiều nhưng nó cái gọi là nghiệp vụ mô thức lại rất đơn giản tất cả mọi người làm chuyện đều là giống nhau nó nói cho các học viên một loại mô thức chỉ cần dựa theo cái này mô thức đơn giản phản phục làm tiếp liền có thể đạt được thành công to lớn vân vân. cho nên cuộc sống của bọn họ hoàn cảnh cũng rất giống đeo vào một có quy luật mô thức bên trong mỗi ngày thức dậy rất sớm ca hát ăn điểm tâm lên lớp ăn cơm trưa giải trí ăn cơm tối trao đổi trước 10 giờ liền tắt đèn ngủ, ngày lại một ngày, sinh hoạt trên có điểm tương tự nửa quân sự hóa, cũng là một trên tinh thần trại tập trung. Thành Thiên Nhạc sinh hoạt cũng biến thành rất có quy luật, buổi sáng luyện một chút cổ họng, cơm nước xong liền nhanh đi lên lớp, hắn không còn đi nghe tinh anh cốt cán cửa mới có thể bên trên, ngồi ghế xếp nhỏ khóa, chỉ chọn những thứ kia cho bạn mới hoặc nhất cơ sở nghiệp vụ các đại biểu bên trên, ngồi đá đại khóa. Kỳ thực như vậy đại khóa đường cũng là bắt náo, Thành Thiên Nhạc lại vui ở trong đó, bởi vì hắn vừa vặn có thể đi vào cái loại đó bông rèm lịch nghe, hàm dưỡng bản nguyên nhập cảnh trạng thái. thành thiên nhạc đối với lần này nắm giữ được càng ngày càng thuần thục ấn thuật ngữ phải nói là dần dần biết thường biết thường sau là thủ thường nhưng hắn rời đi cái này lớp ra hoàn cảnh lại không làm được bởi vì hắn căn bản cũng không có học qua như thế nào đi tự mình điều dưỡng cả người lấy được pháp quyết bắt đầu tu luyện đều là đánh bậy đánh bạn mượn chính là diện ngoài mặc dù không giống trong tivi điện ảnh thấy được như vậy không thể tin nổi thành thiên nhạc cũng không biết phi thiên độ địa nhưng cảm giác cũng rất thần kỳ cảm sát thực hình dung là mới mẻ ngồi ở đây bao lớn một gian trong phòng học không có cố ý đi nghe Đi nhìn, lại đem bốn bề vách tường cùng trần nhà vây quanh mảnh không gian này cảm ứng được rõ ràng, có thể rõ ràng xét biết nơi này mỗi một loại tồn tại. Phản phục nghe rất nhiều lần giống nhau chương trình học sau, Thành Thiên Nhạc cứ việc lúc ấy không đang nghe khóa, nhưng sau đó đã có thể đem lão sư nói những nội dung kia học thuộc, cái này đối với hắn mà nói đây thật là cái kỳ tích. Hắn đang hoàng ngồi ở chỗ đó, tầm mắt hơi rũ mang theo ngu cười a a dung, chính là như vậy cho tới chưa bất động cũng không nói chuyện, ở trong mắt người khác hắn là vừa lên khóa liền ngủ gật, lại cứ còn như vậy thích đi học, hơn nữa ngủ gật thời điểm còn ngủ như vậy đoan chính. Thanh Thiên Nhạc bao nhiêu vẫn có chút thiếu thông minh, nếu đi làm cặp kính mát đeo lên, liền không ai có thể nhìn ra hắn đang ngủ gà ngủ gật, ngược lại lộ ra hắn là nghe nhất nghiêm túc. Thanh Thiên Nhạc dĩ nhiên không có đưa tay đi sờ loạn, nhưng là cảm giác lại giống như có một bàn tay vô hình có thể dọc theo rất xa, có thể cảm nhận được hết thể trung quanh. Đây là yêu tu ban đầu cảm ngộ thiên địa cảnh giới cùng trạng thái, nếu hắn là trong núi một con ngọn, có thể sẽ ngây ngốc ngồi ở trên núi đá thể nghiệm và quan sát thiên địa vạn vật, phảng phất đang hấp thụ tinh hoa Quá trình này sẽ có bao nhiêu lâu đâu? Muốn nhìn cơ duyên, không ai nói rõ được, có thể mấy năm, mấy mươi năm. có rất nhiều yêu vật bước qua bước này thậm chí dùng trên trăm năm thanh thiên nhạc cũng không phải là sơn giã trong hút lấy thiên địa tinh hoa yêu vật hắn chính là ngồi ở đa cấp trong lớp học viên đối với hắn cái này người mà nói loại tu luyện này thật ra là ở bồi dưỡng một mạc nhất thần thức không có ai nói cho hắn biết cái gì là thần thức toàn bằng chính hắn đi cảm ứng hắn cảm ứng là thiên địa vạn vật cùng cả người hô ứng lúc này nơi đây cũng chính là đa cấp trong lớp học các loại tình hình trong người tâm trong yên tính thể hội trùng quanh thế giới sinh động cái này kỳ thực cũng am hợp tu luyện xem cảnh nhập môn ngoại cảnh bên trong thủ phương pháp trong lúc này hắn cùng chuột cũng có qua mấy lần trao đổi. Ở thói quen khi đi học tu luyện sau, có một lần hắn trong đầu kêu gọi nói, chuột, ngươi đang làm gì đó? Chuột thanh âm đáp, giống như ngươi, ta cũng đang tu luyện, tu luyện của ngươi thì đồng nghĩa với ta tu luyện. Thanh thiên nhạc hỏi tới, chuột, ta biết ngươi là chuột, đây là ta cho ngươi là tên, nhưng ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu, có lai lịch ra sao ha Chuột đáp, ta đang tu luyện chính là những thứ này a không cảm nhận thế giới, nào biết bản thân? Thanh thiên nhạc, ngươi là làm sao biết những thứ kia pháp quyết tu luyện? Chột, nên là có người lưu lại, mà cùng kia thần niệm tâm ấn thật giống như đã dung hợp một thể, tiến vào thần trí của ngươi trong giống như là tỷ lại, mà nhiệm vụ của ta chính là muốn đem nó truyền thụ cho ngươi. Thanh Thiên Nhạc, a, đây là nhiệm vụ của ngươi a. Như vậy ta tu luyện sẽ là của ngươi tu luyện, ta cũng là đang giúp ngươi đi. Chuột, đúng thế. Thanh Thiên Nhạc, vậy ngươi là không phải nên cảm ơn ta một phát ta. Chuột, thế nào ta? Thanh Thiên Nhạc, ta ngày ngày dậy thật sớm tới lên lớp, cũng là giúp ngươi đang tu luyện. Sau này ta có chuyện gì, ngươi có phải hay không cũng hẳn là giúp ta. Chuột, nên, nhưng là ta có thể giúp ngươi làm gì đâu. Thành Thiên Nhạc, chờ ta có chuyện lại nói, ngươi lại có thể làm gì đâu? Chuột, ta trừ dạy ngươi pháp quyết tu luyện ra, tốt như cái gì đều không làm được, trừ phi ngươi tu luyện thành công, mà ta cũng có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Nhưng bây giờ pháp quyết chẳng qua là nhập môn, nó cũng không hoàn chỉnh. Thành Thiên Nhạc, không hoàn chỉnh? Kia ngươi thế nào dạy ta? Chuột, không nên gấp gáp, pháp quyết tổng cộng có 7 phần, ở ta tới địa phương, tổng cộng có 7 cái bất đồng địa điểm. Ngươi chỉ có đem cái này nhập môn pháp quyết tu luyện thành công, mới có thể theo thứ tự lấy được những pháp quyết khác. Thành Thiên Nhạc đột nhiên nhớ tới, mình là ở sở loạn Tây Sơn Miếu Đầu Cầu tòa kia thạch ly tượng lúc phát sinh chuyện lạ, chuột không giải thích được liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Phố Sơn Đường một giải tổng cộng có 7 tòa thạch ly tượng, từ đông hướng tây đến Tây Sơn Miếu Đầu Cầu là tòa thứ nhất, như vậy còn dư lại pháp quyết khẳng định liền tại cái khác sáu tòa thạch ly tượng trong. Hắn lại hỏi, thế nào mới tính tu luyện thành công? Chuột, đến lúc đó chính ngươi cũng biết, bây giờ ta cũng không nói được. Nhưng nếu tu luyện chưa thành, ngươi là không chiếm được kia bước thứ hai pháp quyết. Có một đoạn như vậy trao đổi, thành Thiên Nhạc chủ ý liền kiên định hơn, tạm thời tuyệt không thể rời đi cái này đa cấp nhóm người. cái này không chỉ là vấn đề ăn ở mà là đi đâu có thể tìm loại này lớp đi tu luyện à? coi như đến bên ngoài, sợ rằng nghe khác khóa cũng không có thứ hiệu quả này, hơn nữa còn phải tiêu tiền. đợi đến tu luyện thành công sau, lại nghĩ biện pháp rời đi, còn phải lấy được ngoài ra pháp quyết đâu? những thạch ly tưởng đó đang ở đường cái bên cạnh, nhưng tuyệt đối đừng ném đi hoặc là để cho người rời đi. nhưng loại khả năng này không lớn, hắn suy nghĩ một chút cũng liền an lòng. thành thiên nhạc không nóng nảy, nhưng là vu phi lại sốt ruột muốn chết. ngoài mặt nhìn, thành thiên nhạc ở đa cấp nhóm người trong tư tưởng biến chuyển rất thành công, ngày ngày tích cực lên lớp. sau khi tan lớp liền đàng hoàng ở trong túc xá cũng không chạy loạn xưa nay không ầm ý não phải đi nhưng là lên lớp cũng được bình thường các loại giải trí trao đổi cũng tốt đều là đa cấp tổ chức khống chế người một loại thủ đoạn mà không phải mục đích mục đích của họ chỉ có tiền thành thiên nhạc ngày ngày lên lớp vu phi nhưng kiếm không tới tiền a mỗi ngày còn phải ở trên người hắn lấy lại 15 khối. khoảng thời gian này hắn gần như mỗi ngày đều muốn khuyên can thành thiên nhạc vội vàng làm tiền hảo giao sản phẩm phí gia nhập tổ chức nhưng là thành thiên nhạc chính là không lấy được tiền vu phi chỉ đành phải nói coi như ngươi không muốn từ cha mẹ nơi đó mượn cũng có thể tìm bằng hữu thân a. Thanh Thiên Nhạc vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng muốn a, đáng tiếc phương thức liên lạc cũng ném đi. Vu Phi buồn bực nói, điện thoại di động ngươi trong không phải có danh bạn sao? Cho dù có một số người không biết phương thức liên lạc, ngươi cũng có thể gọi điện thoại hỏi a tỷ như tìm một cái bạn học đại học, hỏi trong tay hắn có hay không lớp học danh bạn, có biết hay không ai ai điện thoại của ai. Những kỹ xảo này khi đi học cũng nói nha, ngươi là thế nào nghe? thành Thiên Nhạc lấy điện thoại di động ra nói, ngươi tự mình xem đi, giống như mắc lỗi. Vu Phi nhận lấy điện thoại di động mần mò đường này, ảo não nói, ngươi là thế nào làm? Là không phải cố ý xóa. Thanh Thiên Nhạc. cái này cũng không trách ta, chỉ có thể trách ngươi. Vu Phi, tại sao lại trách ta? Thành Thiên Nhạc, ta ngày đó đến Tô Châu xuống xe lửa một cái, ngươi muốn ta gọi điện thoại cho nhà báo cái Bình An, ta đánh. Lúc ấy điện thoại di động hay là thật tốt. Đến phố sân đường, ngươi nói điện thoại di động của ngươi không có điện, muốn mượn điện thoại di động của ta cho công ty gọi điện thoại, sau đó điện thoại di động liền thiếu phí. Ta rất kỳ quái a, lên xe trước mới vừa mạo xương một trăm khối, mới đánh hai điện thoại làm sao lại không có đâu? Cho là chặn mắt lỗi, liền đem bình điện tháo ra, đem chặn cũng rút ra gắn lại một cái, kết quả cũng không biết đụng chỗ nào rồi, bên trong tồn vật toàn không có. Sách thực từng có một màn như thế, Thành Thiên Nhạc sau khi xuống xe, Vu Phi mượn điện thoại của hắn đánh thu lệ phí âm thanh tín đài, cho đến đem lợi phí toàn dùng hết, đây là đa cấp nhóm người hạn chế bạn mới cùng liên lạc với bên ngoài một trong thủ đoạn. Không ngờ Thành Thiên Nhạc cầm cái này nói chuyện, rõ ràng trong điện thoại toàn bộ ghi chép đều là thẩm tứ bảo nghị kế để cho hắn toàn xóa, bây giờ lại quái đến Vu Phi trên đầu. Chương 20, cười ra nước mắt, tinh tiến gì thần tốc. Thành Thiên Nhạc điện thoại di động dừng, người lại bị vây ở chỗ này, muốn cùng liên lạc với bên ngoài chỉ có thể dựa theo đa cấp nhóm người chỉ định phương thức, từ công ty cung cấp điện thoại liên lạc nghiệp vụ, gọi điện thoại thời điểm còn có người giám đốc. nhưng là đối với một đã chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài phương thức người, coi như Vu Phi nghĩ buộc hắn, Thành Thiên Nhạc lại có thể tìm ai vay tiền đâu. Vu Phi rất buồn bực, càng nghĩ càng không cam lòng. Hắn làm sao lại gạt đến rồi Thành Thiên Nhạc như vậy cái hoạt bảo đâu? Nếu Thành Thiên Nhạc hiện đang còn muốn chạy, Vu Phi cùng với nhóm người này là tuyệt đối sẽ không thả hắn. Khó khăn lắm mới đem người gạt đến rồi, lại đầu nhập nhiều như vậy tinh lực, coi như cuối cùng không để lại, không gạt ra chút dầu nước tới cũng đừng nghĩ thoát thân. Nhưng là Thành Thiên Nhạc căn bản không còn muốn chạy, hắn trên thái độ phối hợp hết sức tốt, hy vọng gia nhập ngành nghề. tích cực học tập nghiệp vụ chính là điều kiện khó khăn điểm thực tại không lấy được tiền a thời gian thoáng một cái thành thiên nhạc ở đa cấp nhóm người trong đã ngây người hơn nửa tháng mỗi ngày ăn bạch canh rau đầu hũ ngủ đến đất nhưng là thành thiên nhạc ha ha khóa một ngày không rơi cơm chưa có thể ăn tứ đại chén rốt cuộc có một lần điều ngủ thời điểm thành thiên nhạc cũng bị điều đến ký túc xá mới hắn không còn hưởng thụ bạn mới ở phòng nhỏ đãi ngộ mà là cùng mấy vị khác quản lý cùng nhau ở trong phòng khách ngủ trên sàn nhà lưu thư quân từ một tuần lễ trước liền không lại cho hắn bóp từng chút quần áo dĩ nhiên cũng phải tự mình tắm thành thiên nhạc mặc dù không nên thân có tiền thời điểm yêu phung phí chuyện hoang đường cũng đã từng làm không ít nhưng cũng không phải không hưởng qua cuộc sống khổ hắn ở nước đức thời điểm cùng mấy cái trung quốc bạn học hợp thuê phòng bình thường chỗ tiêu tiền cũng không ít như vậy sinh hoạt phí liền rất khẩn trương bản thân họ nấu cơm ăn ngay tại chỗ trong siêu thị mua thức mua thức ăn cũng không thể nào để ý cái gì tay nghề nấu nướng rất nhiều lúc cơm nước cũng không thể so với đa cấp nhóm người trong tốt bao nhiêu những ngày đó cũng đều đến đây hắn trở về nước lúc gầy đi trông thấy đợi đến lên đại học sau học tập nhẹ nhóm thành thiên nhạc dần dần lại nuôi cho béo nhưng vóc người một mực cũng không tệ lắm ở đa cấp nhóm người cái này hơn nửa tháng ngày qua gian khổ thành thiên nhạc lại gầy chút bụng cùng bên hông thịt dư không có thể cốt ngược lại lộ ra càng bền chắc tinh thần đầu cũng càng ngày càng chân có thể nói ngã đầu liền có thể ngủ ngon tình ngủ liền có thể ăn được hương lên lớp ngồi xuống rất nhanh liền có thể nhập cảnh tu luyện phản phất đã hoàn toàn thích đứng cuộc sống như thế hoàn cảnh cùng tiết tấu Hắn tu luyện ước chừng hơn 20 ngày chuột lại một lần nữa trong đầu nói chuyện thành thiên nhạc tu luyện của ngươi tinh tiến thần tốc những ngày này đã đến thủ thường cảnh giới nhưng là ta đều ở cố định thời gian mới có thể cảm thấy tu luyện của ngươi chuyện này là sao nữa đâu ngươi giữa chưa cùng ban đêm cũng đang làm gì thành thiên nhạc đáp Ta chỉ có thể buổi sáng tu luyện, bởi vì lúc này mới lên khóa nhà, chỗ khác tìm không ra cảm giác. Chuột giọng điệu lần đầu tiên có vẻ hơi do dự, để cho ta suy nghĩ một chút. Cái này làm như có chút quan trướng ở ngăn trở ngươi tu hành. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi muốn cân nhắc một ít tập quán bên trên thay đổi. Đầu tiên nên từ ăn uống làm lên, ở nhập môn pháp quyết tu luyện thành công trước. Nếu như có thể kiên trì, tốt nhất không ăn thức ăn mặn. Không cần phải sợ, ngươi đã cùng tộc loại bất đồng, chỉ cần thân thể của ngươi không có có gì thường, liền thử tận lực kiên trì. Thanh Thiên Nhạc buồn bực hỏi, ta mỗi ngày ăn cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng làm sao? chuột hỏi ngược lại, ngươi tu luyện chưa thành, ta chẳng qua là ngươi trong thần thức một đạo tâm ấn, làm sao sẽ rõ ràng ngươi mỗi ngày ăn cái gì? Ta chẳng qua là có thể cảm ứng được ngươi trạng thái tu luyện mà thôi, tinh tiến thần tốc nhưng dù sao tựa như có chút vấn đề, đến lúc này liền nên nhắc nhở ngươi chú ý tập quán, nói sớm cũng vô dụng thôi. bọn họ nói thật ra là hai nhà lời, hơn nữa hoàn toàn nói ngắt. yêu loại tu hành, khó khăn nhất chính là tự cảm giác thiên địa bước này, nếu muốn ở linh trí trong đánh thức rõ ràng tự mình ý thức, tự tộc loại trong thoát thân ra, quá trình này là tương đương dài rằng dẳng, có rất nhiều yêu loại phải trải qua trên trăm năm. Thường thường nhân thọ nguyên đã hết mà tu hành không được. Thanh Thiên Nhạc dù không tính là gì xuất sắc nhân tài, nhưng hắn chỉ cần có thể nhập cảnh tu luyện, bước đầu tiên này cảm nộ có thể so với trong núi một con cái gì cũng không biết ngu láo hổ mạnh hơn nhiều lắm. Có lẽ thần thức của hắn còn thiếu nhiều lắm hùng mạnh, nhưng cái gọi là tu hành tinh tiến chỉ chính là thần thức rõ ràng, cho nên chuột mới có thể khen hắn tinh tiến thần tốc. Đây là một cái làm người ta cười ra nước mắt hiểu lầm. Chuột nhắc tới tập quán biến chuyển, cũng là hoàn toàn từ yêu tu góc độ mà nói. Thì như một con cọp đương nhiên là ăn thịt, ăn chay sẽ chết đói. Nhưng là bước vào yêu tu cánh cửa biến dị rất kỳ diệu. cũng bao gồm tập quán siêu thoát, nếu không nó chỉ có thể vĩnh viễn là lao hổ không thể nào là hổ yêu. Lưu lại bộ này yêu tu pháp môn cổ nhân nên là một vị lâu dài trà trộn nhân gian cao thủ, hắn sửa sang lại pháp quyết thời vậy tham khảo nhân gian các phái tu sĩ truyền thừa kinh điển pháp môn. Diệu thị thức ăn mặn này khí vận đủ, bất lợi cho tu hành cũng bất lợi cho tu tâm, cho nên rất nhiều tu sĩ hàng năm ăn chay, đợi có tu vi nhất định sau còn thường lít cốc không ăn. Mà vị này yêu tu tiền bối cũng cố ý ở trong pháp quyết làm như vậy nhắc nhở, liền nhìn thấy pháp quyết yêu tu có thể hay không qua cửa ải này rồi. ăn chay cầm thú ngược lại cũng dễ nói, ăn thịt người thật đúng là có hơi phiền toái. nhưng cái yêu cầu này cũng không miễn cưỡng lấy không làm thương hại thân thể là tiền để tận lực làm được chỉ cần qua nhập môn cửa hải này cũng không phải nhất định phải vĩnh viễn kiên trì tóm lại chuột nói cho thành thiên nhạc khoảng thời gian này kiên trì ăn chay có thể đối tu luyện đột phá có chỗ tốt yêu loại mang theo trời sinh tập quán tỉ như mánh hổ thành yêu hóa thành hình người trong tiềm thức hay là thích ăn thịt đang tu luyện ban đầu có thể ăn chay ăn thật ra là đã chứng minh tự thân biến chuyển đồng thời cũng là đang trợ giúp tự thân hướng siêu thoát tộc loại cảnh giới nhanh hơn biến chuyển cái này không chỉ là tu tâm cũng là tu thần yêu tu từ vừa mới bắt đầu chính là cả người một thể thành thiên nhạc cơm nước bản cũng không có cái gì dầu mỡ trong tu luyện không tên tiêu hao lại khiến lượng cơm ăn của hắn trở nên đặc biệt tốt chuột không nói như vậy thì cũng thôi đi vừa nói như vậy ngược lại đem hắn thèm trùng cho con lên đi trên đường nghe thấy nhà ai trong cửa sổ bay ra một chút mùi rượu thịt thành thiên nhạc thèm đến là chảy nước miếng á vừa nghĩ tới tu luyện yêu cầu trừ đa cấp nhóm người còn có chỗ nào có thể ngày ngày nhịn được không ăn thì đâu nơi này thật là thật thích hợp thành thiên nhạc hiểu đến kiên trí ăn làm đối với mình chỗ tốt liền càng thêm an tâm ở đa cấp nhóm người trong đạo mắt liền gần một tháng vu phi đem thành thiên nhạc cả tới lại không có phát triển thành bản thân chính thức hạ tuyến ngược lại dán đi vào hơn 400 trăm khối rốt cuộc không thể nhịn được nữa tối hôm đó vu phi đơn độc gọi thành thiên nhạc đi ra ngoài đem hắn mang tới đầu hẻm một nhà ăn vặt phô trong nói bước kế tiếp ăn bài công việc vu phi hôm nay hiển nhiên là cắn răng lại tiền vốn hắn điểm một bàn xào ốc đồng một bàn kho nước đậu phụ khô hai phần dương châu mì xào hai bình bia ướp lạnh cùng thành thiên nhạc mặt đối diện ngồi xuống tới vừa ăn vừa nói chuyện nhà này ăn vặt phô là nên nhóm người khoảng thời gian này định điểm phòng nghiến hội có chuyện quan trọng nói mới lại muốn tới nơi này ăn cơm bọn họ xưng là dự bia lấy ra. Vũ Phi ở nghiêng đầu hỏi ông chủ muốn đồ mở nước chai, Thành Thiên Nhạc đã đứng dậy dùng chiếc đũa cậy ra nắp bình, không lưng cho Vũ Phi đổ đầy nhiệt tình một ly bia, lại rất cẩn thận cho mình rót đầy một ly mạt rất ít. Hắn buông xuống bình bưng ly nói, Vũ Phi đại ca, ngươi đối với ta thật là tốt, biết gần đây cơm nước quá một mạc, hôm nay đặc biệt mời ta tới dự tiệc, cảm ơn, ta uống trước rồi nói. Hắn đem tràn đầy một ly bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, rất thoải mái đánh cái nấc, lại ngồi xuống nói, Vu Phi đại ca, có chuyện gì ngươi liền cứ việc nói đi. Vu Phi thấy Thành Thiên Nhạc nâng nớp làm, vội vàng cũng đem mình cái này ly uống xong, nhẹ ho nhẹ hai cái. lại nắm chai rượu lần nữa rót đầy đưa lô gấp một khối mang kho nước đậu phụ khô nhai xong nuốt xuống cái này mới nhìn thành thiên nhạc nói ngươi không cần khách khí với ta ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, ai kêu quan hệ của chúng ta tốt như vậy đâu nơi này không có người khác thành thiên nhạc ngươi theo ta nói thật có phải hay không vẫn muốn tìm cơ hội chạy đi thành thiên nhạc ngờ ra Vũ phi đây là ý gì chẳng lẽ là nghĩ thử dò xét hắn đáng tiếc thành thiên nhạc không có gì hay thử dò xét ngay sau đó ha ha cười nói lời có thể nào nói như vậy đâu biểu hiện của ta chẳng lẽ không đủ tốt sao ngươi hiểu lầm a ta không đi liền muốn ở lại chỗ này Vũ Phi lại như không nghe thấy hắn vậy, lại uống xong rượu trong ly một lần nữa rót đầy, lại cúi đầu ăn xong vài hớp món ăn, lúc này mới tự mình nói tiếp, kỳ thực có rất nhiều người đi tới công ty, làm bộ như rất phối hợp dáng vẻ, lại căn bản cũng không có lĩnh ngộ cuộc sống giá trị cùng sự nghiệp thành công đạo lý, tìm các loại mượn cớ không giao sản phẩm phí gia nhập ngành nghề, chính là muốn dùng ngoài mặt thái độ lừa gạt công ty tín nhiệm, từ đó tìm cơ hội làm đào binh. Thành Thiên Nhạc thấy Vũ Phi nói chuyện không chế lại uống rượu dùng nữa, cũng vội vàng rót cho mình một ly, bốc lên một cây tăm tròn úp đồng thịt, tốc độ cực nhanh ăn. Úp đồng tuy nhỏ cũng là thịt ta, bao nhiêu ngày không ăn được như vậy cả khớ thịt. mặc dù chuột đề nghị hắn khoảng thời gian này tận lực kiên trì ăn chay nhưng là chuột lại không rõ ràng lắm thành thiên nhạc đã ăn gần một tháng làm thành thiên nhạc vừa ăn còn vừa ở trong lòng nghĩ công ty thức ăn kém như vậy ta đã sớm đạt tới chuột yêu cầu chuột nói chính là tận lực kiên trì ăn chay lại chưa nói kiên quyết yêu cầu ăn chay tình cờ tới một nhỏ đông nhiên cũng không có quan hệ vu phi thấy thành thiên nhạc không có phản ứng chỉ đành phải lại nói người rốt cuộc có nghe thấy hay không đừng chỉ lo ăn a thành thiên nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói ta ăn ta ngươi nói ngươi không có sao ta cũng nghe đâu vu phi rốt cuộc để đua xuống nói bất luận ngươi là ở tìm cơ hội muốn chạy đi vẫn là thật lòng muốn gia nhập ngành nghề ta đều đã đem ngươi trở thành thuộc hạ của mình cần dùng chân thành đánh động cùng trợ giúp đối tượng xét thấy tình huống của ngươi đặc thủ, tạm thời không cách nào nộp lên sản phẩm phí ta cùng lãnh đạo hội báo thương lượng qua quyết định đặc sự là bạn thành thiên nhạc nhai ốc đồng thịt ngân đầu hỏi một câu làm sao bây giờ a vũ phi công ty quyết định cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi trước hạn khai triển công tác kế tiếp bây giờ liền đem tinh lực chủ yếu đặt ở khai phát thuộc hạ nghiệp vụ đại biểu bên trên đợi đến tương lai kiếm được tiền lại nộp bù sản phẩm phí tương ứng cấp bậc vậy cho người tính toán giữa bằng hưu nói thêm câu nữa tư nhân đề tài Nếu như ngươi thật muốn đi, chỉ cần khai phát hai tên nghiệp vụ đại biểu, ta cũng có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi rời đi. Chương 21, thư cực tinh soạn, vật cũng làm xem phục. Nghe Vu Phi ý tứ, Thành Thiên Nhạc bất luận là muốn để lại còn là muốn đi, tiền đề đều là lại gạt hai người tới vào nhóm. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc để đũa xuống thở dài một hơi, nâng cốc làm rồi mới lên tiếng, nhưng là ngươi cũng bên nhà, ta phương thức liên lạc vứt hết, muốn liên lạc nhiệm vụ cũng không biết đi tìm ai nhà. Vu Phi nụ cười có chút hung ác, yên tâm, ta cho sẽ ngươi cung cấp phương thức liên lạc. vì trợ giúp ngươi khai phát thị trường thành công nghiệp vụ tài liệu cũng đều sẽ giúp ngươi chuẩn bị xong ngày mai lưu quản lý cùng ta sẽ còn làm cho ngươi hiện trường dạy kèm ngươi chỉ cần có chuẩn bị tư tưởng là được thành thiên nhạc hơi giật mình nói ngươi cung cấp phương thức liên lạc nhưng ta không nhận biết cũng không được a bọn họ uống rượu miệng ly một chai bia chỉ có thể miễn cưỡng đảo bốn ly thứ nhất bình đã không có vu phi lại mở ra một cái khác bình chủ động cho thành thiên nhạc rót một chén cái này mới chậm rãi đáp ngươi đương nhiên nhận biết sẽ là của ngươi biểu ca lý tiểu long đừng quên chúng ta ở nước đức cũng là đồng học ta còn có hắn phương thức liên lạc Thanh thiên nhạc nói tiếng tạc đang muốn uống rượu Nghe vậy nâng cốc ly bỗng nhiên ở trên bàn nói, "Lý Tiểu Long, hắn năm ngoái vay tiền mở cửa tiệm, làm ăn mới có chút khởi sắc, mấy tháng trước mới vừa kết hôn, ngươi muốn ta đem hắn kéo tới nơi này." Vu Phi nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc ánh mắt, gần như là gần từng chữ nói, "Nơi này thế nào? Chú ý tư tưởng của ngươi thái độ. Chúng ta làm như thế, chẳng lẽ không đúng đang giúp hắn đi về phía dám nghĩ dám mộng cuộc sống sao? Muốn tin chắc chúng ta ngành nghề cùng tinh thần của chúng ta chính là ở giúp người, đây là vì chính ngươi cũng là vì thành công của hắn. Đợi đến tương lai hắn gia nhập ngành nghề, thu được huy hoàng nghiệp tích lúc, hắn cùng người nhà cũng sẽ cảm kích ngươi." Nhạc đây không phải là công ty đang khảo nghiệm ngươi mà là ngươi khảo nghiệm mình thời điểm đến không thích suy nghĩ chuyện thành thiên nhạc trong chấp nhoáng này nhưng trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm không khỏi nghĩ tới bạch thiếu lưu nói qua những lời đó vu phi vậy mà muốn cho hắn đem biểu ca lý tiểu long gạt tới nơi này buông xuống vay nợ kinh doanh mới vừa có khởi sắc cửa hàng vứt bỏ tân hôn thê tử cùng trong nhà cha mẹ thành thiên nhạc không khỏi có cái nghi vấn vu phi nhìn qua tâm trí và ăn nói cũng bình thường nhưng hắn còn là người sao kia là người tối thiểu lương tri liêm sĩ đạo nghĩa thân tình cũng đi nơi nào những người này phản phục tự nói với mình làm như vậy là đúng lời nói dối là thiện ý chỉ cần đem người gạt tới lại để cho bọn họ dựa theo phương thức giống nhau đi gạt người chính là cuộc sống thành công giá trị chỗ may nhờ thành thiên nhạc cũng không có rơi vào trong đó hắn còn giữ vững bình thường phương thức tư duy nếu như hắn thật dựa theo vu phi giao phó đi gạt biểu ca vậy hắn sẽ cảm thấy mình cũng không phải người nghĩ tới đây thành thiên nhạc hỏi vu phi ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm gì vu phi cho lý tiểu long gọi điện thoại thành thiên nhạc nói cái gì đó vu phi ngươi đây không cần lo lắng ta đều đã chuẩn bị xong đến lúc đó ngươi đem bản thảo thuộc lòng nói tự nhiên điểm là được rồi thành thiên nhạc điện thoại di động của ta ngoài vùng phủ sóng. Vu Phi, không sao, dùng công ty điện thoại đánh. Ta lại lặng lẽ nói cho ngươi, sẽ có lãnh đạo ở bên cạnh ngay trộm. Còn có vấn đề gì không? Thành Thiên Nhạc, đương nhiên là có vấn đề, khi đi học không phải đã nói rồi sao? Người nhà thân thích đều là bên trong bản, cần dùng tương lai thành công thay đổi quan niệm của bọn họ, bỏ đi bọn họ hiểu lầm, không cần sốt ruột động trước. Vu Phi cười, Thành Thiên Nhạc, ngươi hiểu lầm. Chúng ta sở dĩ trước bất động bên trong bản là bởi vì có ngoài bản tài nguyên có thể khai phát, nhưng ngươi bây giờ có sao? Nói đến bỏ đi hiểu lầm, cũng không ai hiểu lầm ngươi a. chờ ngươi đem lý tiểu long cho mang đến hôn người nhà họ thích đến lúc đó mới có thể có thể đối ngươi có chút hiểu lầm nhưng các ngươi biết dùng cuộc sống thành công chứng minh cho bọn họ nhìn không phải sao đa cấp nhóm người trong có không ít người cứ việc vặn vẹo lương tri tiếp nhận cái gọi là bồi hấn nhưng cũng chưa chắc am hiểu gạt người rất khó đem quan hệ bình thường bằng hữu bình thường gạt ra ngoài tới lâu này như có yêu ma gặm nhấm khiến đến bọn họ nội tâm nội điên hoặc là thực tại bất đắc dĩ cũng sẽ đem đưa tay hướng thân thích bây giờ là thành thiên nhạc đem Vu phi bức bất đắc dĩ vì vậy hắn để cho thành thiên nhạc đi gạt lý tiểu long gạt ngươi có thể thành công hay không không chỉ có muốn nhìn bị bợm kỹ lưỡng càng phải nhìn bị bợm thân phận thân thích giữa ai có thể nghĩ tới đâu chuyện như vậy là khó lòng phòng bị a thanh thiên nhạc nghĩ từ chối cũng không thể nào chậm dại uống nửa chén đến rượu túi đầu nói cho lý tiểu long cứ gọi điện thoại đúng không ta đã rất lâu không có cùng người nhà liên lạc đang muốn đánh một đầu. vu phi rất hài lòng gật đầu nói như vậy là tốt rồi ngày mai sẽ ấn công ty an bài làm ăn cơm trước đi vì cầu chúc sự nghiệp thành công chúng ta cạn một chén thanh thiên nhạc lặng lẽ uống rượu lúc này dương châu mỹ xào đi lên nóng hội thả không ít dầu bên trong còn có hành tây sợi thịt ớt trung xanh mục nhĩ người thơm ngát hết sức là câu người lẽ ra thành thiên nhạc nên thèm đến chảy nước miếng mới đúng nhưng hắn bây giờ lại không có cảm giác nhiều ngày trôi qua như vậy bất luận cơm nước có nhiều trích lệch thành thiên nhạc một mực ăn rất ngon lành à hôm nay đối mặt khó được bữa ăn ngon cơ hội lại đột nhiên mất đi khẩu vị mặc dù không thấy mất miệng thành thiên nhạc lại tựa như phản xạ có điều kiện vậy ăn xong rồi trong cái mâm thức ăn cũng là hôn cái cơm no rượu say sau khi trở về sáng ngày thứ hai cứ theo lẽ thường lên lớp hắn ngồi ở chỗ đó lại chân chính thất thần buổi chiều vu phi sẽ phải để cho hắn cho biểu ca lý tiểu long gọi điện thoại đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ thật là buồn người a ưu sầu thành thiên nhạc không lòng dạ nào tu luyện cũng không cách nào tu luyện một mực ở cao mày suy nghĩ một chút hắn đột nhiên bản thân cười nhỏ giọng thầm nói làm gì suy nghĩ phức tạp như vậy chuyện này không rất đơn giản sao đánh liền đánh thôi ngược lại ta tới tô châu trước cũng cho lý tiểu long gọi điện thoại tới nói qua chuyện này thuận tiện để cho hắn cho nhà báo cái bình an cũng tốt thời gian dài như vậy cũng liên lạc không được cũng để cho đừng để cho cha mẹ lo lắng thành thiên nhạc đến tột cùng là nghĩ như thế nào Sợ rằng chỉ có trời mới biết, Vu Phi là tuyệt đối đoán không được. Kỳ thực đầu góc của hắn đơn giản rất, bây giờ chẳng qua là quyết định phát huy bản sắc mà thôi. Tâm tình an định lại, Thành Thiên Nhạc lại bắt đầu tu luyện, rất mau tiến vào đến trải qua mấy ngày nay thành thói quen kỳ dị trạng thái. Biến cố liền phát sinh ở ngày này buổi sáng, tiến vào buông rèm lịch nghe cảnh, ở trong yên tĩnh cảm thụ trùng quanh hết thảy sinh động thành Thiên Nhạc, trong đầu đột nhiên oanh một cái, giống như có đồ vật gì nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở nhập cảnh trong đối với ngoại giới cảm ứng, những ngày này một mực chỉ giới hạn ở căn phòng học này trong, giờ phút này lại thật giống như đột nhiên đột phá vách tường hạn chế, kéo dài đến ngoài phòng. Hắn mặc dù không nhìn thấy phòng học ngoài tình cảnh, lại có thể thông qua loại này kỳ dị phương thức cảm giác được chuyện bên ngoài vật. Loại này cảm nhận không thể hình dung là thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, mà giống như một loại kỳ dị dung hợp. Không phải như vậy rõ ràng lại rất sinh động. Hoàn cảnh lập tức trở nên huyên náo nhiều, tràn đầy nhiều loại nhiễu động, giống như bị động trong đầu nhét vào rất nhiều thứ. Cảm giác này cũng không phải là đầu đau muối nước, cũng không trở ngại thành thiên nhạc vẫn dừng lại ở nhập cảnh trong trạng thái, nhưng là lại thật không dễ chịu. Lúc này hắn chỉ nghe thấy chuột kêu một tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc, chủ động trong đầu mở miệng nói, ngươi tinh tiến thần tốc. Nhưng là thần thức cũng có mạnh, thế nào cho tới hôm nay đột phá thấy mà biết chướng. Thanh Thiên Nhạc đang khó chịu lắm, hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, đang muốn gọi chuột đi ra, khó được nghe nó chủ động mở miệng, liền vội vàng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, cái gì gọi là thấy mà biết chướng? Chuột thanh âm ban đầu phảng phất là không mang theo tình cảm, giờ phút này lại có tâm tình thành phần, tức giận nói, ngươi ngồi trong phòng, nhìn thấy bốn bề vách tường cùng nóc nhà đem ngươi phòng ở trong đó, liền tự nhiên cho là cảm nhận không tới ngoài phòng tình cảnh, hoặc là căn bản liền không ngờ đi cảm nhận ngoài phòng thiên địa, đây cũng là thấy mà biết chướng. không nên hỏi ta là làm sao biết ngược lại ta dĩ nhiên là biết thanh thiên nhạc a thì ra là như vậy a ta căn bản không có nghĩ đến đi cảm nhận ngoài phòng hết thảy bây giờ lại đột nhiên nhận ra được đây chính là đột phá nói như vậy ta tầng thứ nhất pháp quyết tu luyện thành công chuột còn không có đâu đây chỉ là một phải trải qua quá trình nhưng ngươi thật sự càng tiến lên một bước thanh thiên nhạc nhưng là cảm giác rất không thoải mái a chuột chỉ dựa vào khổ luyện không thể được tu hành nhưng tu hành cũng không thể không khổ luyện bây giờ liền là tầng thứ nhất trong pháp quyết cần chịu khổ cực địa phương nếu không phải ngươi nhập cảnh sâu hơn, lại sao có thể cảm nhận được bình thường thế giới nhiều như vậy huyên náo? muốn ở loại này huyên áo trong rèn luyện tâm thần bất động, mới có thể ngưng luyện thần thức rõ ràng. trong pháp quyết chỉ có hai chữ, anh hả? giải thích coi như phức tạp, nó có rất nhiều loại pháp môn, cái này là một cái trong số đó. ngươi từ từ thể hội chính là. thanh thiên nhạc, nếu thời gian dài, ai cũng chịu không nổi a. chuột giọng điệu lại khôi phục bình thản, nếu như chịu không nổi chủ động buông tha cho, chính là phóng khí tu luyện. nếu như thực tại không cách nào kiên trì, chính là tu luyện chưa thành. cửa hải này cũng là ở tu luyện của ngươi tâm trí. không cần có nghi sư nghi pháp nghi đạo tim nó có lúc rất sâu áo thành thiên nhạc lại mơ hồ có thể hiểu cái đại khái nhưng cũng không phải là mười phần thấu triệt nếu muốn đuổi theo hỏi rốt cuộc chuột bản thân cũng nói không rõ lắm thành thiên nhạc chỉ đành phải lại hỏi vậy lúc nào thì là một đầu a chuột đợi đến ngươi không chịu quá nhiễu tâm thần tự nhiên về lại an định thời điểm liền tu thành bước đầu tiên này pháp quyết thành thiên nhạc trong đầu đối đáp thanh âm đã dần dần yếu số dưới cho ta ta bây giờ đã sắp không chịu nổi chuột chịu không nổi hay thu công nhà cũng không muốn ngươi một lần tu thành mỗi ngày cố gắng không ngừng kiên trì đây mới gọi là khổ luyện Chuột để cho Thành Thiên Nhạc thu công, Thành Thiên Nhạc lập tức liền rời đi cái này trạng thái kỳ dị, giống như từ hư ảo phiền nhiễu trong trở lại thực tế thế giới, mà kỳ thực mới vừa rồi kia viên náo tình cảnh mới là rõ ràng hơn thực tế. Khi hắn mở mắt lại nhìn trên bục giảng đạo sư cùng bên người học viên cửa lúc, thở hồn hển tốt mấy hơi thở ngục, lại đột nhiên ý thức được một chuyện, chính là mới vừa rồi chuột đã nói thu công. Chương 22, nhân gian chính đạo, phiền não tức Bồ đề. Thành Thiên Nhạc ban đầu căn bản cũng không biết cái gì gọi là thu công, giống như hắn cũng không rõ ràng lắm nên như thế nào nhập cảnh. Trước kia mỗi một lần tu luyện đều là nhân bên ngoài các loại quái nhiều cắt đứt mà kết thúc, tỉ như Bạch Thiếu Lưu từng đột nhiên nói chuyện, mỗi lần tan lớp dẫn đường sư mang theo các học viên quần loạn hô khẩu hiệu. Mà hôm nay hắn trong tu luyện bị lớn nhất từ trước tới nay quấy nhiễu, lại không có từ định cảnh trong thất lạc tâm thần, mà là chủ động lui ra ngoài, rốt cuộc học được thu công. Không có người dạy qua hắn làm như thế nào thu công, thành thiên nhạc đi đến một bước này, dĩ nhiên là nắm giữ, đây cũng là phù hợp yêu tu phương pháp tự nhiên quá trình. Đây là thành thiên nhạc cho đến hiện tại thu hoạch lớn nhất, hắn tu luyện quả nhiên có đột phá, mặc dù hắn vẫn không thể tự chủ nắm giữ như thế nào nhập cảnh. lại đã biết nên như thế nào đang tu luyện lúc tu công dùng một câu văn nghệ điểm vậy để hình dung ta dù không biết nên như thế nào bắt đầu cũng hiểu được như thế nào đi kết thúc từ hôm nay trở đi thành thiên nhạc mới có thể nói chân chính tu luyện mà trước đây hắn chẳng qua là ở liên tục thể hội nhập cảnh trạng thái mà thôi mỗi một lần cũng là bởi vì ngoài ý muốn quấy nhiễu mà lui ra trước giờ liền không có chủ động thu qua công mặc dù cảnh giới thể hội càng ngày càng rõ ràng thế nhưng lương luyện dị thường hơi yếu thần thức pháp lực mỗi một lần cũng đều tàn đi công lực cũng không tiến thêm nếu hắn là nhân gian đại phái tu hành đệ tử cũng phải để cho sư phụ mắng chết nhưng chuyển cho hắn pháp quyết chuột cũng không như vậy, thậm chí còn khen hắn tinh tiến thần tốc, bởi vì đây là từ yêu tu góc độ tới nói. Bộ này pháp quyết là một vị trà trộn nhân gian nhiều năm, cảnh giới cao thâm yêu tu lưu lại, đặc biệt chỉ điểm yêu loại tu hành, nó cũng tham khảo nhân gian các phái pháp môn nội dung. Thì như chuột nhắc tới anh thả hai chữ, liền ngữ ra trắng tử. Kỳ thực chuột bản thân không hề giải thích rõ ý nghĩa, thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng không biết rõ, chuột chính là hình dung loại trạng thái này cảm thụ cùng quá trình, để cho chính hắn đi thể hội. Chuột nói nghi sư, nghi pháp, nghi đạo tất cả có ý tứ. Yêu tu ban đầu đều là nhân cơ duyên tự cảm giác thiên địa không có sư thừa chỉ điểm cho nên cũng không sư khả nghi nếu đi tới thành thiên nhạc hôm nay bước này đó chính là nhân gian tu sĩ chỗ hình dung nghi pháp thành thiên nhạc có chuột chỉ điểm mới có thể biết là chuyện gì xảy ra nhưng là sơn giã trong cầm thú gặp gỡ loại trạng hướng này dĩ nhiên hoang mang không hiểu hoặc là không còn dám tiếp tục nếm thử hoặc là có thể sẽ lâm vào cùng loạn nhân gian thị trấn trong nếu như có một con chó điên rồi mọi người sẽ biết có thể là bởi vì bệnh chó dại hoặc là nguyên nhân khác nhưng nếu như trong núi sâu có một đầu lá hổ phun ra nuốt vào thiên điệu tinh hoa lúc phiền nhiều khó nhịn. chỉ sẽ trở nên như loạn như cuồng, từ xưa tới nay có thể có bao nhiêu người rõ ràng đâu. yêu tu nếu không có truyền thừa, tuyệt đại đa số tình huống cũng ngoài ý muốn cơ duyên, nghĩ bước qua bước đầu tiên phi thường chật vận. cầm thú thành yêu, này sát suất so với mọi người mua vé số trúng số độc đắc còn không lớn lắm. thành thiên nhạc nhập cảnh trước nghĩ thông suốt phạm xấu chuyện, sau khi thu công lại có sở hạch, hắn rất hài lòng, cơm chưa lại chịu không ít, một mực cười ha hà, cho đến vu phi tới mời hắn đi công tác, bọn họ lại đi tới lần trước cùng mây lãnh đạo bàn công việc bộ kia căn hộ khách kín, lưu thư quân cũng ở đây, thành thiên nhạc bị gọi tới trong phòng, lưu thư quân cho hắn hai tầm giấy. trên đó viết gọi điện thoại yếu điểm nên nói như thế nào hỏi vấn đề gì từ lúc nào cắt đứt tổng cộng muốn đánh mấy lần như thế nào nắm giữ hỏa hầu chờ chút đây là hai phòng ngủ một phòng khách nhà dân bọn họ ở trong phòng lúc nói chuyện một gian phòng khác trong cũng có người đang nói nghiệp vụ cũng là hai vị thượng tuyến lãnh đạo ở chợ giúp một vị mới gia nhập nghiệp vụ đại biểu phân tích như thế nào như thế nào gọi điện thoại cùng bạn bè liên hệ thành thiên nhạc không ngờ nghe thấy được cách vách nói chuyện đại khái hiểu được bên kia chuyện đã xảy ra vị tiêu nghiệp vụ đại biểu cùng thành thiên nhạc có chút đồng bệnh tương liên mặc dù mình đóng sản phẩm phí gia nhập nghề nhưng là khoảng thời gian này từ đầu đến cuối không có thành công gạt đến người gọi điện thoại câu được một vòng cá lại hai tay trống trơn nhưng hắn cùng thành thiên nhạc không giống nhau người này thái độ làm việc rất tích cực càng là gạt không tới trong lòng người càng xuất ruột khẩn cấp muốn thành công đi ra sự nghiệp bước đầu tiên người này hôm nay muốn gọi điện thoại đối tượng là biểu đệ của hắn nói cách khác cuối cùng đem tay rời khỏi bên trong bàn người này vị này biểu đệ năm nay hạ trời đã bên trên sông đại học năm thứ ba gia đình điều kiện tuy bình thường nhưng cũng coi như chấp nhận được đọc chính là một khu nhà hạng ba chính quy trường học Học phí rất đắt, nhưng thành tích của hắn chính lệnh, chỉ có thể xài nhiều tiền như vậy mới có học bên trên. Hắn ở đại học năm nhất liền bắt đầu yêu đương, đại học năm hai ở bên ngoài trường mướn phòng ở chung, đại học năm thứ ba lại đổi người bạn gái tiếp tục ở chung. Gần đây có hai chuyện khó chịu chuyện, một là bạn gái không cẩn thận mang thai, mới vừa đi xong bệnh viện, hai là cuối kỳ rất môn quá nhiều, trường học yêu cầu trùng tu. Khó khăn lắm mới hôn đến năm thứ ba đại học kết thúc, thêm một năm nữa là có thể tốt nghiệp, bây giờ lại muốn trùng tu một năm, hơn nữa bạn gái chuyện, giữa hai người khó tránh khỏi có ở nào. Hắn trong lòng phi thường phiền não bực bực. có chút không muốn tiếp tục đọc, nhìn cái gì cũng không quá thoát mắt, thậm chí cũng không muốn lại cùng cái này người bạn gái tiếp tục chỗ đi xuống. đa cấp nhóm người hai tên thượng tuyến lãnh đạo đối tên kia nghiệp vụ đại biểu phân tích nói, biểu lệ của ngươi là tốt nhất khai phát đối tượng, bây giờ là nghỉ hè, hắn không muốn tiếp tục đọc sách lại không muốn về nhà chịu cha mẹ mắng, cùng bạn gái sống chung một chỗ còn phiền lòng, nên rất hy vọng ra ngoài đi đi thay cái hoàn cảnh. giống như hắn loại này người, thành tích kém như vậy, tiêu nhiều tiền như vậy đi học thì có ích lợi gì đâu. tới nơi này chính là thực hiện cuộc sống chuyển mặt cơ hội, ngươi phải thật tốt trợ giúp hắn, gia nhập chúng ta ngành nghề chỉ cần dụng tâm đi làm. không dùng đến mấy năm ngươi cùng hắn cũng có thể áo gấm về làng tên tiêu nghiệp vụ đại biểu gật đầu liên tục cùng hai vị thượng tuyến lãnh đạo thảo luận phải rất tha thiết thành thiên nhạc lại không tên cảm giác được một loại lạnh leo dâng lên bọn họ có thể đem chuyện như vậy làm như vậy yên tâm thoải mái nói đến như vậy đường hoàng nếu cái đó biểu đệ thân ham đa cấp nóng người thì đồng nghĩa với buông tha cho đại học học nghiệp cũng trở với không tên mất tích vứt bỏ bạn gái đây là nhân tính lương tri vặn vẹo cùng mất đi à vậy mà bọn họ lại làm như vậy lý trực khí tráng nghĩ tới đây thành thiên nhạc không khỏi dùng mình nghiêng đầu nhìn lưu thư quân một cái mới quen vị cô nương ngày thời điểm Thành Thiên Nhạc cảm thấy nàng là đẹp như vậy đáng yêu, ôn nhu khéo léo, nhiệt tình lương thiện. Nhưng là sau đó ở công ty dạo chơi một thời gian dài, quen thuộc những thứ kia nghiệp vụ trường trình học, Thành Thiên Nhạc mới bao nhiêu hiểu Lưu Thư Quân đối hắn biểu hiện ra nhiệt tình cùng quan hoài chỉ là một loại nghiệp vụ thủ đoạn. Nhưng những thứ này cũng không trở ngại hắn ở trong nội tâm đối với nàng có một loại đặc thù thiệt cảm. Dù sao người ta giúp hắn chen hơn một tuần lễ kem đánh răng, ông đang một mực đi dạo qua phố sân đường. Nam nữ trẻ tuổi giữa cảm giác vốn chính là không nói được, Thành Thiên Nhạc rất thích ôm Lưu Thư Quân eo loại cảm giác đó. rất hy vọng có thể cùng nàng có nhiều hơn thân mật tiếp xúc nhìn thấy nàng lúc luôn có một loại mông lung xung động nhưng là bây giờ hắn lại không thể không lấy một loại khác ánh mắt tới dò xét vị cô nương này vu phi muốn thành thiên nhạc làm chuyện kỳ thực cùng cách vách chuyện tính chất là giống nhau mục tiêu chọn chúng thành thiên nhạc biểu ca lý tiểu long cái này tất nhiên cũng là thương lượng với lưu thư quân thảo luận sau kết quả nếu như không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nhân tố đi nhìn lưu thư quân cùng những người kia có cái gì khác biệt đâu thành thiên nhạc dùng mình dùng sức vây vây đầu lưu thư quân đúng vào lúc này mở miệng nói thành kinh lý lợi mới vừa nói ngươi cũng nhớ chưa có đường tổng lắc đầu a thành thiên nhạc nhìn nàng nét mặt có chút cổ quái làm như ở hỏi thăm vừa tựa như ở cười khổ đắp không nên cứ gọi ta thành kinh lý gọi ta thành thiên nhạc lưu thư quân hơi ngần ra ngay sau đó nợ nụ cười xinh đẹp nói gọi ngươi thành kinh lý cảm thấy khách khí vậy thì tốt thành thiên nhạc lời mới vừa nói cũng nhớ chưa có biết phải đánh thế nào điện thoại sao thành thiên nhạc lại khôi phục ngày xưa cười ha hả dáng vẻ nói coi ta là ngu ngốc à, điện thoại làm sao có thể sẽ không đánh đâu lưu thư quân đưa cho hắn một bộ điện thoại đây là một loại cắm chặn thức di động máy bàn máy nội bộ hiển nhiên nói chuyện thời điểm có thể bị nghe trộm cũng không biết nghe trộm người là ai. thanh thiên nhạc nhìn một cái vu phi cho hắn kia mấy tờ giấy bấm biểu ca lý tiểu long điện thoại di động vang cả mấy âm thanh đối phương mới tiếp thông nói này vị kia nha thanh thiên nhạc tiểu long ta là nhạc nhạc lý tiểu long ai nha nhạc nhạc ca thật ngại ngùng khoảng thời gian này một mực quá bận rộn cũng không có với ngươi liên lạc qua ngươi dùng như thế nào cái số này thanh thiên nhạc nhìn một cái trong tay giấy vừa niệm vừa nói ta ở ngoại địa đi công tác điện thoại di động xảy ra chút tật xấu đây là chúng ta công ty con làm việc điện thoại tiểu long à gần đây trong tiệm làm ăn thế nào ta cậu lớn cùng mợ cả thân thể cũng còn tốt đi đang bận gì đâu Lý Tiểu Long cũng rất tốt. Hôm nay ra cửa xe cọ sát một cái, mới vừa đưa sửa chữa lắp ráp xưởng trở lại. Buổi chiều còn phải giao hàng, ai nha, thật là vội chết. Vừa nói chuyện hắn còn cố ý thở dài một cái, tiếng thở dài trong lại ẩn hàm mấy phần đắc ý. Thanh Thiên Nhạc, a, ngươi lúc nào thì mua xe rồi? Lần trước ngươi kết hôn, ta trở về uống rượu mừng, còn không nghe nói ngươi có xe nha? Hắn mới vừa rồi căn bản cũng không có hỏi cái này chuyện, biểu ca ở trong điện thoại rất đột ngột nhắc tới, hiện nhiên có chút hướng hắn ý lấy lè. Lý Tiểu Long lại thở dài nói, mới từ đại lý xe nói trở lại không bao lâu, trong tiệm làm ăn nội, không có xe không thể được. chính là gia đình bình thường xe con không tới một trăm ngàn khối hay là tiền vay mua lần sau ngươi trở lại ta đi ngươi nhà đón ngươi đi ra ngoài chơi thanh thiên nhạc phòng của ngươi có tiền vay lại tiền vay mua xe xem ra trong tiệm làm ăn khá khẩm nha lý tiểu long rốt cuộc cười ha ha nói vốn nhỏ mua bán nuôi sống gia đình mà thôi ba mẹ ta về hưu cũng không có sao đều ở đây trong tiệm rút một tay ta chủ yếu là chạy ở bên ngoài hơn nữa những thứ này đều là trước khi kết hôn nói tốt không nhà không có xe chỉ dâu ngươi cũng không muốn nha thanh thiên nhạc vẻ mặt trở nên có chút mập mờ hì hì cười nói tân hôn sinh hoạt cảm giác như thế nào "Mập hay là gầy rồi?" Lý Tiểu Long thanh âm rõ ràng cũng đang cười, lời lại đáp, "Ai, khỏi nói. Kể từ mua xe sau, ngày ngày giữa trưa bận rộn như vậy, còn phải chạy đến chị dâu nơi công ty các nàng dưới lầu chờ nàng tan việc cùng nhau ăn cơm trưa, quá đáng ghét nhà." Thanh Thiên Nhạc cười hát hắc nói, "Không phải có một câu như vậy nha, đây là hạnh phúc phiền não." Thanh Thiên Nhạc vậy mà ở trong điện thoại lại nhảy ra thường đến rồi, cùng Lý Tiểu Long là vừa nói vừa cười. Lưu Thư Quân không nhịn được ở hắn khắc một lỗ hai bên nhẹ giọng nhắc nhở, "Chú ý nghiệp vụ kỹ xảo, muốn dẫn dắt đề tài, trọng điểm nói ngươi tình trạng gần đây." Chương 23, Quan âm không tên, hỗn mở một thiếu. Lý Tiểu Long gần đây ngày hiển nhiên qua phải thật tốt, ít nhất so mới vừa trở về nước lúc khắp nơi tìm việc làm đụng tưởng tình cảnh muốn dễ chịu nhiều, cùng Thành Thiên Nhạc thông điện thoại thời điểm, rất có vô tình hay cố ý nghĩ khoe khoang tâm tính, chỉ lo nói chính mình sự tình, qua nửa ngày mới hỏi, "Nhạc Nhạc, ngươi gần đây thế nào à?" Tháng trước gọi điện thoại, nghe nói Vu Phi cho ngươi ở Tô Châu giới thiệu phần công tác. "Ngươi đi sao? Ngay tại lúc này cái công ty này?" Thanh Thiên Nhạc lại túi đầu nhìn giấy, vừa niệm vừa nói, "Rất tốt, ta, phi thường tốt, ta đã ở công ty đi làm một tháng. Đây là một nhà xí nghiệp xuyên quốc gia tập đoàn, ở trên quốc tế có rất nhiều chi nhánh cơ cấu." đái ngộ không sai chính là bình thường bận rộn một chút bất quá công ty có quy định ngành chủ quản trở lên lãnh đạo hàng năm còn có thể ra nước ngoài nghỉ phép ta sẽ chờ sang năm nghỉ phép đâu lại đi châu âu trở lại trốn cũ lý tiểu long lấy làm kinh hãi tốt như vậy công ty ngươi không có gạt người a thanh thiên nhạc công ty chính là nói như vậy nha bất quá ta mới tới đang quen thuộc tình huống đâu lý tiểu long kia ngươi nhưng phải đàng hoàng làm đồng thời cũng dài cái đầu óc đường chỉ toàn nghe gạt gẫm vu phi người này căn bản không đáng tin cậy làm gì cũng không được hắn giới thiệu công tác cũng phải cẩn thận một chút thanh thiên nhạc liếc bên cạnh vu phi một cái ha ha cười nói ta biết ta lý tiểu long vẫn có chút không yên tâm hỏi tới ngươi ở vũ phi thủ hạ làm sao hắn không là tìm ngươi làm lao động tay chân đi đi hứa hẹn các loại tương lai đãi ngộ chính là muốn ngươi ở trong bộ môn cho hắn làm công việc bẩn thịu mệt nhọc thanh thiên nhạc ngươi hiểu lầm a không phải như vậy tương lai đãi ngộ cũng là công ty nói thích nói như thế nào liền nói thế nào thôi ta làm tốt mình sự tình là được vũ phi bây giờ không phải là ta lãnh đạo ngược lại có điểm giống thư ký của ta đặc biệt an bài cho ta ăn ở đâu Vu phi ở bên cạnh dương mắt nhìn nhưng lại không tiện chen vào nói lưu thư quân lại ở thành thiên nhạc bên tai nói nói chuyện phải có trọng điểm không cũng dạy ngươi giỏi nói thế nào mà thành thiên nhạc vừa nghiêng đầu nói sai rồi sao ta không cũng dựa theo đọc sao lý tiểu long ở điện thoại bên kia kinh ngạc nói đọc cái gì đọc nhạc nhạc ngươi ở nói chuyện với người nào đâu thành thiên nhạc đọc họp lên tiếng bản thảo cùng viết bản thảo trợ lý nói chuyện đâu lý tiểu long có chút bị chấn áp ách công tác thật không tệ nhà ngươi làm chủ còn sao đều có phụ tá thành thiên nhạc lại ha ha cười nói cũng cứ như vậy đi nghe nói công ty chủ yếu là nhìn chúng ta ở châu âu du học trải qua Vũ phi giới thiệu ta là nước Đức ổ ẹo bật tốt nghiệp đại học nghiên cứu sinh. Ta mới vừa thích ứng hoàn cảnh, vẫn còn ở thời gian thử việc đâu. Lý Tiểu Long có chút nửa tin nửa ngờ nói, kia ngực nhưng phải đàng hoàng quen thuộc nghiệp vụ, ngay từ đầu đừng lộ tẩy. Kỳ thực rất nhiều công tác đi, làm đến tay đều giống nhau. Tỷ như ta trước kia cũng không biết làm làm ăn, bây giờ không cũng giống vậy làm con sao. Chờ đến lúc đó, vấn đề bằng cấp đã không trọng yếu, đây là một rèn luyện quá trình, chờ ngươi tích lũy đủ tư lịch lại nói cái khác. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, "Ừm, ta đang ở chỗ này khổ luyện đâu." Lưu Thư Quân lại ghé vào lỗ thai hắn nói, "Sắp gì?" Đây là thứ nhất thông nghiệp vụ điện thoại, chính là làm cửa hàng, không cần phải nói thời gian quá dài. Nàng lúc nói chuyện trong miệng thổi ra khí A phải thành Thiên Nhạc Lỗ thai ngưỡng ấy, phản phất rất thoải mái, nhưng thành Thiên Nhạc lại có ý hướng bên cạnh lóe lóe. Vu Phi cũng nhỏ giọng nhắc nhở, tài liệu viết vật ngươi ngược lại chú ý nhìn a, hỏi mau hắn mập mạp điện thoại. Mập mạp là thành Thiên Nhạc sau khi về nước ở thi đại học lớp học thêm nhận biết bạn học, quan hệ của hai người phi thường tốt, sau đó mập mạp cũng biết Lý Tiểu Long, đã từng thường ở chung một chỗ chơi. Vu Phi tháng trước một lần nào đó cho thành Thiên Nhạc gọi điện thoại thời điểm, nhìn như vô tâm tán gẫu, hỏi hắn mới vừa rồi thế nào đường dây bận. Thành Thiên Nhạc thuận miệng nhắc tới hắn mới vừa cho Lý Tiểu Long gọi điện thoại, để cho Lý Tiểu Long đi tìm mập mạp ba hắn giúp một chuyện. Vu Phi lại thuận miệng hỏi mập mạp là ai. Thành Thiên Nhạc liền giới thiệu sơ lược mấy câu, kết quả Vu Phi liền nhớ kỹ. Thật là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ a. Bây giờ Thành Thiên Nhạc mất đi toàn bộ phương thức liên lạc, Vu Phi tìm được một Lý Tiểu Long làm chỗ đột phá, sau đó lại phải thông qua Lý Tiểu Long để cho Thành Thiên Nhạc tìm được nhiều hơn người liên lạc. Hắn nhưng vẫn chưa đủ với chỉ làm cho Thành Thiên Nhạc gạt tới một cái Lý Tiểu Long, phải nhiều gạt tới mấy cái mới đủ vốn. Hơn nữa đa cấp nhóm người gạt người tới tỷ lệ thành công không hề cao. Đương nhiên phải đem lưới vung phạm vi càng lớn càng tốt. Thành Thiên Nhạc thu hồi nụ cười gật đầu một cái, tiếp tục ở trong điện thoại nói, Tiểu Long à, ta đem mập mạp số điện thoại di động cho mất đi, ngươi vậy có sao? Lý Tiểu Long, ngươi đợi lát nữa. Một lát sau mà hắn nói cái số điện thoại di động là mập mã. Thành Thiên Nhạc vừa liếc nhìn trong tay giấy, "Tiểu Long à, ngươi làm việc của ngươi, chứ không tán gẫu nữa. Ta lập tức muốn mở ngành sẽ, còn phải lên tiếng đâu." Điện thoại cắt đứt sau, Thành Thiên Nhạc hỏi Lưu Thư có nói, "Thế nào, còn có thể a?" Lưu Thư Quân gật đầu một cái, lần đầu tiên liên hệ nghiệp vụ, trên căn bản còn chấp nhận được. nhưng có chút chi tiết vấn đề phải chú ý ngươi thiếu chút nữa liền bị đối phương dẫn đường đề tài đối nghiệp vụ khai phát sinh ra ảnh hưởng bất lợi hôm nay chẳng qua là cái cửa hàng chúng ta trở về lại thương lượng một chút ngày mai ngươi lại gọi điện thoại cho hắn chỉ cần mượn cớ thích đáng liền nhất định có thể để cho hắn tới làm ăn người hay cùng hắn nói chuyện làm ăn liền nói chúng ta công ty có một khoản nghiệp vụ vừa vặn hắn có thể tiếp cần bản thân qua tới ngay mà nói cái này rất tốt thành thiên nhạc hơi khe tao mày nói biểu ca ta sinh hoạt cũng không tệ lắm các ngươi nhất định phải đem hắn kéo tới nơi này sao hắn mở tiệm mượn tiền làm sao bây giờ nhà xe thiếu tiền vay hay tới trả còn có ta trị dâu đâu, Vu Phi cắt đứt hắn vậy nói, Thành Thiên Nhạc, để cho hắn đi tới nơi này, chính là trợ giúp hắn lấy được thành công. Chỉ cần hắn gia nhập ngành nghề làm rất tốt, lên tới cấp b, cấp a, nhà xe tính là gì nha? Về phần hắn lão bà, chỉ cần tương lai hắn làm rất khá, cũng có thể đem bạn đời gọi tới cùng nhau gia nhập ngành nghề. Đây không phải là tạo phúc cả nhà sao? Ngươi tiếp nhận thời gian dài như vậy bồi huấn, đạo lý này cũng không có suy nghĩ ra. Thành Thiên Nhạc rất nghiêm túc gật gật đầu, hiểu, ta rốt cuộc suy nghĩ ra. Hắn dĩ nhiên hiểu, đa cấp nhóm người cái gọi là trợ giúp người đi về phía thành công cách nói cử động nghe. nói một cách thẳng thừng chính là đơn giản nhất hai chữ gạt tiền hơn nữa lửa là như vậy ác liệt liền tâm thần của người ta cùng nhau gạt vì gạt tiền tới tay không để ý bất luận người nào sống chết dù là đối tượng là thân bằng hào hữu ham thân trong đó người vạn vẹo nhân tính cắt rời thân tình mất đi lương tri lại đem bản thân hành vi nói đến dễ nghe như vậy khó trách di vãng bằng hữu hiểu chân tướng sau cũng sẽ giống như tránh né ôn dịch vậy tránh né bọn họ nghĩ thông suốt những thứ này thành thiên nhạc đã không muốn nói nhiều lần này hắn có chủ ý của mình bất luận vu phi cùng lưu thư quân thế nào dụ đạo hắn hắn cũng sẽ dựa theo phương thức của mình đi làm nói chuyện điện thoại xong ra cửa sau, thành thiên nhạc rất trầm mặc, nhìn qua hình như là đang suy tư ngày mai thế nào tiếp tục mở rộng nhiệm vụ, kỳ thực hắn là đang suy nghĩ một chuyện khác, hắn mới vừa rồi tiến trong phòng thời điểm, trong lòng thầm nghĩ cách vách sẽ có hay không có người, tâm niệm vừa động liền lưu ý cách vách trả hướng, kết quả thật nghe thấy được cách vách tiếng nói chuyện, theo thanh âm thật giống như còn mông lung cảm giác được ba người kia đại khái vóc người, trước kia hắn tuyệt không có bản lĩnh này, hoặc là người bình thường cũng không có loại bản lĩnh này, đây là tu luyện ra thần công sao? lúc xuống lầu hắn cũng cố ý ở thể hội, phảng phất có thể bén nhạy nhận ra được thang lầu nhỏ nhẹ chấn động. thông qua loại chấn động này thành thiên nhạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng sau lưng vụ phi đi ở vị trí nào thậm chí đối chung quanh hơi yếu khí lưu cùng khí tức biến hóa cũng có cảm giác đây là một loại trở về với trực giác nhưng lại vượt qua trực giác thân thức yêu tu phần lớn ở phương diện này khác hẳn với tầm thường thành thiên nhạc tập luyện chính là yêu tu pháp quyết cứ việc không có cái gì khác bạn lãnh hiện ra tới điểm này biến hóa cũng là rõ ràng nhất giống như ngơ ngơ ngác ngác trong không tên mở một khiếu nhưng là loại cảm giác này cũng không hơn gì người bình thường có thể khó hiểu vì sao có thể rơi một không tính quá thích hợp ví dụ Trung Quốc vị thứ nhất vũ trụ viên Dương Lợi Vĩ bay lên vũ trụ, gánh vác nhiều hạng nghiên cứu khoa học cùng khảo nghiệm nhiệm vụ, trở lại trở lại địa cầu sau, có chuyên gia hỏi hắn đối vũ trụ khoang thể nghiệm cùng với cải tiến ý kiến. Dương Lợi Vĩ nói trong đó một cái, vũ trụ trong hoàn cảnh trên lý thuyết không có thanh âm nào khác, nên cực kỳ yên tĩnh, nhưng trên thực tế người trong thai, nhưng thủy chung có thể nghe được một loại bối cảnh tiếng ổn, có thể là vũ trụ khoang các loại nghi biểu phát ra. Như loại này hơi yếu tiếng ồn trên mặt đất hoàn cảnh căn bản nghe không hiểu, nhưng ở vũ trụ trong khoang thuyền lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. NG, ông ông không ngừng, giống như trực tiếp chui vào đầu. đối nhà du hành vũ trụ nghỉ ngơi là cực lớn quấy nhiễu. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên không phải bay đến vũ trụ nhà du hành vũ trụ, nhưng là hắn dọc theo thần thức đi cảm ứng chúng cái lúc. Đột nhiên rõ ràng trực giác mang đến cũng là cực lớn quấy nhiễu. Qua tốt, hắn muốn đi như vậy cảm ứng thời điểm mới có loại này thể hội, không cố ý như vậy lúc vẫn cùng bình thường vậy. Chẳng qua là mỗi lần tu luyện lúc ở nhập cảnh trong trạng thái lại có vẻ rất phiền toái, vì vậy chuột mới có thể nói đây là một đoạn khổ tu rèn luyện. Dựa theo an bài, hắn ngày mai còn phải cho Lý Tiểu Long gọi điện thoại, đánh liền đánh đi. Thành Thiên Nhạc trong óc có sợi đàn trong lòng hiểu rõ, biết làm như thế nào gọi cú điện thoại kia. gặt người thành công không dễ dàng nghĩ không thành công còn không đơn giản a nếu là phát huy bản sắc đó là hắn am hiểu nhất sáng ngày thứ hai thành thiên nhạc tiếp tục lên lớp luyện công, nhập cảnh sau cảm thụ vạn vật phiền nhiễu liền ngoài phòng trên cây tiếng côn trùng kêu đều là như vậy rõ ràng tiến vào đầu có bao nhiêu người biết rõ như vậy là bị tội còn phải cố ý đi bị hành hạ đâu ít nhất thành thiên nhạc tuyệt không có đam mê này nhưng hắn bây giờ là vì tu luyện vì một loại lớn hơn yêu thích theo đuổi cho nên lựa chọn chịu được cũng may nhờ chuột đem những này đều nói rõ ràng rồi nếu không lấy thành thiên nhạc tính tình là tuyệt đối sẽ không tự mình chuốc lấy cửa Trước kia luyện công đều là ngồi xuống không lâu liền nhập cảnh, cho đến tan lớp trước bị khẩu hiệu cùng tiếng hoan hô đánh thức. Mà hôm nay lần này nhập cảnh lại rất ngắn, ước chừng chỉ qua 20 phút thành thiên nhạc liền chủ động thu công, sau đó không thể không ở trong lớp lại ngồi cho tới trưa. Mà Vu Phi hiển nhiên rất gấp, đối thành thiên nhạc làm cho cũng coi chút chặt, mới vừa ăn cơm trưa liền đem thành thiên nhạc mang đi gọi điện thoại. Chương 24, Châu Bay ở ngày, khí thổi núi sông động. Điện thoại gọi thông sau, trung quanh bối cảnh em rất hỗn loạn, thành thiên nhạc hỏi một câu, Tiểu Long A đang ở đâu? Lý Tiểu Long đáp, ngồi chị dâu ngươi ăn cơm đâu. Ngày hôm qua không là để cho ngươi biết nhà." Ngày ngày giữa chưa phải lái xe đến các nàng lầu dưới, theo nàng ăn cơm chưa xong lại về tiệm. "Thím ta có chuyện gì a?" Thành Thiên Nhạc lời ít ý nhiều, nói thẳng thắn nói, "Ngươi bây giờ làm chính là thông tin làm ăn, đúng không?" Lý Tiểu Long cười nói, "Cái gì thông tin làm ăn, chính là tiệm điện thoại di động, kiêm bán chặn, nhập lưới, sửa chữa, nạp tiền, thủ ở cửa trường học nơi xa cũng không tệ lắm." "Thế nào, ngươi cũng đối với kinh doanh cảm thấy hứng thú?" Thành Thiên Nhạc nghiêm túc nói, "Công ty có người nói cho ta biết, có một cuộc làm ăn bên trên cơ hội." Là trên quốc tế một nhà làm dụng cụ thông tin tài chứ danh đại công ty. nghị xem xét một cấp đại lý mỗi mức tiêu thụ hàng năm có mấy mươi tỷ đâu đối phương ngưỡng mộ đã lâu ngươi tại nghiệp giới danh vọng cho nên cô ý muốn ta mời người qua tới ngay mà hiệp đàm vu phi ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân tiến tới bên thai thấp giọng nói sai rồi sai rồi chẳng qua là địa khu đại lý là mấy triệu không phải mấy mươi tỷ ngươi nói nhăng gì đấy lý tiểu long chẳng qua là mở một cái điện thoại di động tiệm cái nào quốc tế đại công ty có thể ngưỡng mộ đã lâu đại danh của hắn thành thiên nhạc buông xuống điện thoại quay đầu nói không phải ngươi giao phó sao để cho ta cùng lý tiểu long nói chuyện làm ăn đem làm ăn miêu tả càng lớn càng tốt tuyệt đối không nên có gánh nặng trong lòng mấy mươi tỷ không thể so với mấy triệu lớn hơn a ngươi còn phải ta tận lực khen hắn bình thường thành tín có thể làm trong thời gian ngắn ngủi là có thể đem tiệm kinh doanh như vậy có khởi sắc thị trường bia miệng rất tốt cho nên mới phải đề cử cho hắn cơ hội này ngày hôm qua ta ở nhà tập thể nghe một vị khách quản lý gọi điện thoại nói chính là ngưỡng mộ đã lâu ngươi tại nghiệp giới đại danh ta cũng nói như vậy không phải dễ nghe hơn sao vu phi vội vàng để lại thành thiên nhạc trong tay vậy cơ ống nghe nói đang đánh điện thoại đâu ngươi theo ta ngồi chém gió cái gì đừng để cho hắn nghe thấy được thành thiên nhạc trợn mắt nói rõ ràng là ngươi đang tìm ta trò chuyện lưu thư quân ở bên cạnh khoát tay nói các ngươi chớ nói chuyện thanh thiên nhạc ngươi đổi ngay sau đó gọi điện thoại mới vừa rồi vu phi bưng bít ông nói động tác có chút chậm lý tiểu long bao nhiêu hay là nghe thấy một ít thanh âm của hắn từ trong thai nghe chuyện ra ngươi đang nói bậy bạ gì đó lại ở cùng ai nói chuyện đâu ta thế nào cảm giác ngươi không bình thường thanh thiên nhạc cầm ông nói lên nói ta nói chuyện với vu phi đâu làm ăn này chính là hắn đề cử cho nên mới phải nghĩ đến ngươi lý tiểu long quát lên miệng lưỡi rào quẹo ngươi cũng tin a ta một điện thoại di động tiệm nói chuyện gì mấy mươi tỷ làm ăn Ngươi nói cho hắn biết, trực tiếp đi tìm Trung Quốc di động. Không phải ta nói ngươi, tuổi tác cũng không nhỏ, thế nào cả ngày không đứng đắn đâu. Thanh Thiên Nhạc vội vàng giải thích nói, đừng hiểu lầm nha, đúng là có suy nghĩ, muốn cho ngươi tới một chuyến gặp mặt nói chuyện, ngươi có tới hay không? Lý Tiểu Long, thấy quỷ tài đi. Ngươi quên Vu Phi hướng Châu Âu chuyển túi du lịch chuyện à? Nói là tập tư kiếm nhiều tiền, kết quả đâu? Nói gì bị Hải Quan trừ. Đại gia đi theo hắn toàn bồi. Ta đề nghị ngươi lưu ý ngoài ra tìm thêm một phần công tác đi, hắn giới thiệu cho ngươi công ty mà, sớm làm cẩn thận một chút. Thanh Thiên Nhạc có lời thật tốt nói, làm gì kích động đâu. Lý Tiểu Long âm điệu thấp xuống, kia liền nói chuyện đàng hoàng, ta mỗi ngày cơm trưa cũng không thể đến bên ngoài ăn, còn có thể chạy đến Tô Châu với ngươi nói vu phi làm ăn. Lúc này Thành Thiên Nhạc lại nghe thấy điện thoại bên kia có cái giọng nữ không nhịn được hỏi, với ai gọi điện thoại đâu? Cực cũng không đàng hoàng ăn. Lý Tiểu Long đáp, là ta biểu đệ Nhạc Nhạc, nói là có mấy mươi tỷ làm ăn cần nói, để cho ta nam chuyến lần sau. Chị dâu thanh âm lại nói, nhạc nhạc, ngươi cô nhà cái đó nhạc nhạc, làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ, lại còn muốn bảo ngươi đi vùng khác nói chuyện làm ăn, liền hắn như vậy bị người lừa còn rút kiếm tiền đâu? lý tiểu long vội vàng ngắt lời nói nhỏ giọng một chút điện thoại không có treo đâu đừng để cho hắn cho nghe thấy được lại lần nữa cầm điện thoại lên nói nhạc nhạc ta bây giờ nghiệp vụ rất nhiều chính là tiền bạc khẩn trương làm không tới thật không có thời gian đi xa nhà trong tiệm mỗi ngày đều không đi được đâu tốt như vậy làm ăn hãy để cho vu phi bản thân làm đi ngươi cũng đừng tham dự lúc nào về thăm nhà một chút ta ta và ngươi chị dâu mời ngươi ăn cơm lý tiểu long cho là biểu đệ không nghe được lao bà mình ở bàn ăn đối diện của trách lại không nghĩ tới bây giờ thành thiên nhạc chỉ cần cố ý lưu ý lỗ hai linh cực kỳ lời nói mới rồi cũng nghe rõ ràng Thành Thiên Nhạc cười khổ nói, "Mười một trở về không đi?" An Thiết khẳng định trở về, "Sẽ không quấy dậy các ngươi ăn cơm, bị bị." Nói xong hắn chủ động cúp điện thoại, bản sắc phát huy phi thường thành công. Sau khi để điện thoại xuống, Vu Phi cùng Lưu Thư Quân sắc mặt cũng khó coi, Thành Thiên Nhạc hỏi, "Làm sao vậy? Các ngươi làm gì cũng nhìn ta như vậy?" Lưu Thư Quân giống như như nhìn quái vật hỏi, "Thành Thiên Nhạc, ngươi là thật khở hay là giả bộ ngu?" Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Ta nói có cái gì không đúng sao? Đều theo các ngươi cho tài liệu nói, chính là mình phát huy một cái, cũng là nghiệp vụ trên lớp nói những thứ kia tinh thần nhà." nhìn vu phi nét mặt đơn giản nghĩ một quyền đánh đến thành thiên nhạc trên mặt đi hắn thở hồn hề nói thành thiên nhạc lần sau ngươi tuyệt đối không nên bản thân phát huy liền chiếu bản thảo đọc phía trên viết như thế nào ngươi liền nói thế nào lưu thư quân hướng vu phi nói lý tiểu long đường dây này coi như là phế kỳ thực ta đã sớm khuyên ngươi đừng ôm quá lớn trông cậy vào trong nhà có xe có phòng có lao bà giống như hắn tình huống như vậy rất khó lấy được coi như đến, đến rồi đoán chừng cũng không thể thật lòng lưu lại gia nhập ngành nghề lần này coi như là để cho thành thiên nhạc quen thuộc nghiệp vụ Vô Phi sầm mặt lại gật đầu một cái, lại chiều Thành Thiên Nhạc nói: "Hai ngày này ta thật tốt chuẩn bị cho ngươi một cái tài liệu, muốn hấp thu kinh nghiệm dạy dỗ, không thể nản lòng. Hai ngày nữa ngươi cho thêm mập mạp gọi điện thoại, ta giúp ngươi lập ra cặn kẽ phương án, thuận tiện đem các ngươi cái đó thi đại học lớp học thêm danh bạc cũng tận lực muốn tới. Thành Thiên Nhạc, thi đại học lớp học thêm, cùng ta quen người không nhiều a. Khi đó ta là cả lớp một tên sau cùng, tất cả mọi người vội vàng học tập đâu, đoán chừng còn nhớ tên của ta người cũng không nhiều. Khi đó cũng không phải ai đều có điện thoại di động, hơn nữa tốt mấy năm trôi qua, lớn nhiều đi vùng khác đi học." phương thức liên lạc đã sớm thay đổi chỉ sợ cũng không có gì danh bạn Vu phi ngươi liền thuận tiện hỏi một tiếng có hay không có lời liền tận lực thu vào tay chúng ta chủ yếu nghiệp vụ khai phát đối tượng là mập mạng tranh thủ từ trên người hắn mở ra sự nghiệp ngươi thành công chỗ đột phá Thành thiên nhạc rất lâu không có liên lạc hắn gần đây tình huống ta cũng không phải hiểu rất rõ vũ phi chỉ cần có thể liên lạc với là được cú điện thoại đầu tiên không trực tiếp nói nghiệp vụ trước do xét hắn ngươi nhất định phải chú ý kỹ xảo kỳ thực ngươi cho lý tiểu long đánh cú điện thoại đầu tiên trên căn bản vẫn là có thể Vu phi bây giờ nhìn thành thiên nhạc là càng xem càng tức giận, càng xem càng thất vọng, nhưng càng là như vậy hắn lại càng không chịu buông tha cho, nhất định phải nghĩ biện pháp ở Thành Thiên Nhạc trên người ép ra dầu mỡ tới mới cam tâm, cho nên cho mập mặt cú điện thoại kia, hắn muốn nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc thật tốt đánh. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc ở đa cấp nhóm người trong an phận thủ thường biểu hiện tích cực, làm chuyện gì cũng rất phối hợp, đối công ty hoặc người khác mà nói cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng đối Vu Phi mà nói lại không giống nhau, Thành Thiên Nhạc không chỉ là hắn kinh tế bên trên một cái gánh nặng, càng đã trở thành trên tinh thần gánh chịu. Thành Thiên Nhạc lại không quản được Vu Phi có cái gì gánh nặng. đồng thời đối ngủ đến đất ăn không có dầu mỡ nổi lớn món ăn cũng là yên tâm thoải mái duy nhất để cho hắn khó chịu chính là tu luyện mỗi ngày chuột nói đây là khổ tu thật sự là rất khó nhịn trải qua ngày thứ hai hắn lần nữa ở trong lớp nhập cảnh lúc luyện công chuột lại chủ động mở miệng nói một câu nói ngươi ngày hôm qua thời gian tu luyện quá ngắn ta mới vừa muốn nói chuyện ngươi liền đã thu công kỳ thực ngươi vốn có thể kiên trì thời gian dài hơn chỉ cần tâm thần không thất lạc có thể chủ động thu công chỉ biết tinh tiến nhanh hơn thanh thiên nhạc ngày hôm qua ta kiên trì thời gian dài như vậy a ngươi lại vẫn nói không đủ còn muốn để cho ta thế nào chuột đáp công phu hạ càng chân ngươi đột phá tầng này cảnh giới lại càng nhanh trong này đạo lý không khó suy nghĩ ra ngươi nếu ngày ngày chỉ tu luyện ngắn như vậy thời gian có thể vĩnh viễn cũng không đột phá nổi nếu như ngươi mỗi một lần cũng có thể khiến công lực tăng trưởng một phần mới có tu luyện thành công cơ hội nó nói đạo lý rất đơn giản thành thiên nhạc chỉ có mỗi lần luyện công kiên trì thời gian càng dài mới có thể ở càng trong thời gian ngắn đột phá nếu như đã muốn tu luyện lại không nghĩ chịu khổ cực tiêu kỳ thực sử dụng toàn bộ thời gian ngược lại là dài nhất hơn nữa có thể sẽ vĩnh viễn không phải đột phá đây gần như là một mạc nhất phép biện chứng thành thiên nhạc dĩ nhiên hiểu, cho nên lần này hắn kiên trì nửa giờ. đang đến gần tại tâm thần thất lạc cực hạn mới chủ động thu công sau đó mới phát hiện mình toát mồ hôi ngày rất nóng trong phòng học người nhiều ra một thân mồ hôi túi vốn là rất bình thường nhưng thành thiên nhạc toàn thân trên giới gần như mỗi cái lỗ chân lông trong đều hướng ngoại xuất mồ hôi hột quần áo quần liền dày cũng ướt đẫm cái này mồ hôi mùi còn đặc biệt tanh hôi ngồi ở hắn trước sau trái phải học viên cửa cũng che mũi tận lực đem người mau tránh ra dùng một loại không thể tin nổi chán ghét không tên mắt chỉ nhìn hắn càng về sau bọn họ thậm chí đổi chỗ ngồi lớn như vậy trong lớp học lấy thành thiên nhạc làm trung tâm tạo thành một nho nhỏ khu vực chân không Thanh thiên nhạc nhập cảnh tu luyện lúc chi giác tương đương bén nhạy, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có nhận ra được thay đổi của mình, đợi đến sau khi thu công dương mi mắt, một cô nóng hầm hập tao mùi hôi tức thiếu chút nữa không có bắt hắn cho hôn mất đi, hắn che lô mũi trong lòng sợ hai nói, ai túi như vậy à? Trời ơi, là tự ta a. Hoảng sợ sau, hắn lại cảm thấy đến một loại trước giờ chưa từng có mệt mỏi, giống như ở giữa hè quý tiết chạy một toàn trình mạ dạ tổng như vậy mệt mỏi. Hơn nữa loại này mệt mỏi không chỉ là trên thân thể, trên tinh thần cảm giác cũng là mỏi mệt cực kỳ, giống như xoa cả đêm mạ trước mới vừa đẩy bài hạ bàn. Hắn ngồi ở chỗ đó thở hào hẹn thật lâu mới miễn cưỡng hồi lại lúc này hắn lại cảm thấy đặc biệt khác, cổ họng giống như muốn bút lửa đầu cũng là choáng váng ra nhiều như vậy mồ hôi hắn bộ dáng bây giờ giống như mới từ danh nước thối trong mò đi ra vậy có thể không khác không thiếu chút nữa sẽ phải thoát nước chương 25, ý ở ngoài lời đối ngưu nói anh nghe tan lớp sau gần trăm tên học viên cắt trở về nhà tập thể nhìn như tán loạn tùy ý, kỳ thực đều có mỗi người đội ngũ nhỏ còn có người trong bóng tối giám đốc thành thiên nhạc bước như nhún ra hai chân tận lực nhanh hướng trở về trên người sệt, thối thoát cảm giác thực tại quá khó chịu ở túc xá lầu dưới hắn gặp phải cùng phòng mã quản lý vị này mã quản lý mới từ một cái khác lớp trở lại che lỗ mũi nói thành kinh lý ngươi rơi trong sông đi rồi thành thiên nhạc cũng không tâm cùng hắn chào hỏi ba bước cũng làm hai bước sông lên lầu tiến nhà tập thể mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc trong vọt thẳng tiến phòng rửa tay trong phòng rửa tay truyền tới một tiếng ngắn ngủi kêu lên có một vị nữ quản lý đang ngồi ở phía trên buồn cầu liền đâu cửa lại quên khoa kỹ đột nhiên chỉ thấy thành thiên nhạc mang theo một thân khó ngửi mùi hôi thối vào vào nhưng mà thành thiên nhạc căn bản liền không nhìn nàng trực tiếp từ trước người lướt qua hướng đến bên trong gian phòng nhỏ thuận tay kéo rèm sau đó hắn cách rèm nói một câu thật xin lỗi ta không biết ngươi ở bên trong vừa nói chuyện đã mở ra vòi bông sen liền dây cùng quần áo cũng không có thoát liền bắt đầu tắm rửa đứng lên người nữ kia quản lý vừa mới bắt đầu là bị sợ ngây người rất là không biết làm sao chờ phục hồi tinh thần lại là vừa xấu hổ vừa thẹn thùng buồn bực quát lên thành thiên nhạc người chơi lưu manh thành thiên nhạc vẫn cách dèm giải thích nói ngại ngùng ta thật không phải cố ý người đi nhà cầu thế nào không khóa cửa người nữ kia quản lý ngồi ở trên buồng cầu bị thành thiên nhạc nghẹn phải nói không ra lời lúc này thành thiên nhạc lại nói thêm một câu có thể hay không làm phiền ngươi rút một chuyện đến hành lý của ta trong túi sách cầm bộ quần áo sạch cảm ơn rồi trên đời này liền chưa thấy qua như vậy mặt dạng mày dày người người nữ kia quản lý cũng nương ngác một lát sau mới phản ứng được vội vàng nói tốt quần vọt ra khỏi phòng rửa tay trở tay nặng nghề giữ cửa ké bên trên Thanh thiên nhạc thật không phải cố ý hắn cả người mồ hôi thấu tầng này mồ hôi không chỉ có tanh hôi còn đặc biệt sền sệt nửa làm sao hợp với quần áo thật chặt dính ở trên người thậm chí đi bộ cũng rồi tức rồi tức vang mà cổ họng giống như là có lửa ở đốt hay đau đôi môi gần như cũng làm rách hắn mở ra vòi bông sen tắm rửa thân thể đồng thời ngửa mặt từng ngụm từng ngụm uống nước Thành Thiên Nhạc không có uống nước lã thói quen, nhưng hôm nay cái này vòi bông sen trong nước máy lại tựa như quỳnh tương ngọc dị vậy, là như vậy ngọt mát lạnh, không chỉ có sông vỡ toàn thân khó nhịn tanh hôi, cũng dập tắt hắn cổ họng đoàn kia lửa, lúc này cảm giác đơn giản rất thư thái. Người khoan hay nói, đa cấp nhóm người thật là một tràn đầy nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui tổ chức. Một lát sau, Thành Thiên Nhạc ở dưới lầu đụng phải vị kia mã quản lý đem quần áo cho đưa vào, cách rèm nhỏ giọng nói, "Thành kinh lý, chờ một lúc ngươi phải thật tốt làm kiểm điểm." Hướng mạc quản lý xin lỗi. Nàng mới vừa rồi đã hướng lãnh đạo khiếu nại, nói ngươi chơi lưu manh trêu nàng. "Ta biết ngươi rơi danh nước thối bên trong." đã ở các đồng nghiệp trước mặt giúp ngươi làm chứng, nhưng là mạc quản lý vẫn không làm, kiên trì phải đến lãnh đạo nơi đó khiếu lại. Thành Thiên Nhạc đứng ở dưới vòi đông sen kinh ngạc nói, "Chơi lưu manh, ta không biết nàng ở bên trong, nói xin lỗi là nên, nhưng ta thật không có muốn trêu đùa nàng a. Mới vừa rồi cũng không có chú ý đến nàng, cũng không đối nàng làm gì a." Mã quản lý thấp giọng nói, "Cái này càng là ngươi không đúng." Nữ đồng sự đi phòng rửa tay không có giữ cửa khóa kỹ, ngươi làm bộ như không biết đẩy cửa đi vào chính là chơi lưu manh. Nhưng ngươi căn bản giống như không nhìn thấy nàng, cái này càng khiến người ta tức giận. Sau đó lại vẫn muốn người ta giúp ngươi cầm quần áo Ngươi rốt cuộc ý gì a? Chờ hắn rửa sạch sẽ thay xong quần áo, ăn cơm chưa thời điểm, Thành Thiên Nhạc ngay trước mọi người mặt lần nữa hướng mạc quản lý xin lỗi, thành khẩn giải thích là bản thân khi trở về không cẩn thận rơi danh nước tối bên trong, có mã quản lý có thể làm chứng, cả người tanh hôi khó nhịn, cho nên vừa vào nhà liền vọt vào phòng rửa tay, thật không biết nàng ở bên trong, cái này hoàn toàn là một hiệu lầm. Vị kia mạc quản lý không tới 30 tuổi, vóc người hơi có chút nợ nàng, dáng dấp lớn lên còn không tính có coi, nhưng bất luận Thành Thiên Nhạc giải thích thế nào, nàng cũng nhìn chằm chằm một đôi mắt vượng nổi giận đùng đùng nhìn hắn không nói một lời. Thanh Thiên Nhạc chỉ đành phải hư tâm tiếp nhận đại gia mỗi cái phê bình, còn chủ động cho nàng đối cơm gấp thức ăn. Hảo ngôn Hảo ngữ nói, chớ nghĩ quản lý, thật ngại, ta thật không phải cố ý ngươi ngửi được ta mới vừa rồi trên người kia cổ mùi hôi sao? Đây chỉ là cái hiểu lầm, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Mặc quản lý, ngươi liền tha thứ ta đi. Thanh Thiên Nhạc múc cơm chớ nghĩ tiếp, kẹp món ăn nàng cũng ăn, chính là không mở miệng nói một câu chịu tha thứ lời. Thanh Thiên Nhạc nói xin lỗi nửa ngày, cuối cùng dùng cầu khẩn giọng nói, mỹ nữ, ngươi liền tha thứ ta đi. Chớ nghĩ rốt cuộc gật đầu một cái, vẫn nghiêm mặt nói, mặc dù ngươi nói là vô tâm. nhưng cũng hẳn là bị công ty kỷ luật xử phạt. Ta đã hướng lãnh đạo khiếu nại ngươi, ngươi đi cùng lãnh đạo giải thích đi. Thanh Thiên Nhạc ở nhà tập thể trong phòng rửa tay làm sao sẽ có nữ đây này. đa cấp nhóm người bình thường không hề nam nữ hơn ở. buổi tối lúc ngủ nơi này là nam nhà tập thể, nhưng ban ngày công ty bình thường cũng muốn tổ chức chuỗi ngủ. đến khác nhà tập thể chuỗi ngủ người thường thường đều là đoàn đội trong thái độ tích cực, biểu hiện xuất sắc cốt cán phần tử. Thanh Thiên Nhạc ở chỗ này hơn một tháng, mặc dù biểu hiện cũng rất tích cực, nhưng mỗi ngày đều ở túc xá của mình trong, trước giờ cũng không có bị lãnh đạo phái đi ra chuỗi ngủ. buổi chiều lãnh đạo đến rồi. Phải xử lý Thành Thiên Nhạc chơi lưu manh sự kiện. Lệnh Thành Thiên Nhạc hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, hôm nay tới xử lý hắn lãnh đạo lại là Lưu Thư Quân. Lưu Thư Quân cô nương này nghiệp vụ năng lực thật không đơn giản, nàng khai phát 4 điều hạ tuyến, hơn nữa nhiệt tâm trợ giúp thuộc hạ lại khai phát thuộc hạ, trừ Vu Phi đường dây này ra, cái khác ba đầu tuyến cũng rất thành công. Đang ở mấy ngày trước, nàng đã lên tới cấp C, cũng coi như công ty mỗi điều tuyến bên trên lãnh đạo quản một chi gần trăm người đoàn đội. Lưu Thư Quân vừa vào nhà, đầu tiên là dùng một đôi tiếu nhãn hung hăng nhìn chằm chằm Thành Thiên Nhạc, sau đó ngồi xuống nắm quyền cai trị tình trải qua. Thành Thiên Nhạc chỉ đành phải lại giải thích một phen. Mã quản lý có cho hắn làm chứng, Thành Kinh Lý đúng là rơi vào danh nước tối. Mặc quản lý đi nhà cầu cũng thật là bản thân quên khóa cửa. Sau khi nghe xong, Lưu Thư Quân trầm ngâm nói, khả năng này là một hiểu lầm, nhưng là công ty có nghiêm khắc kỷ luật quy định, Thành Kinh Lý nếu phạm sai lầm, lẽ ra như vậy ác liệt tình hình là muốn khai trừ. Cầm chưa lúc một mực trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Thành Thiên Nhạc chớ nghĩ lại chủ động chen vào nói, Lưu lãnh đạo, không cần khai trừ nghiêm trọng như vậy a. Thành Thiên Nhạc mặc dù kỳ cục, nhưng cũng xác thực có nguyên nhân, ta nhìn ở giữa bộ xử phạt đi. Thành Thiên Nhạc vội vàng hướng chớ nghĩ cười theo nói: "Mị nữ, đa tạ ngươi khoan hồng độ lượng, thay ta cầu tha thứ." Chớ nghĩ lại mặt lạnh lùng liếc hắn một cái nói: "Chúng ta ngành nghề tinh thần chính là người giúp người, ta đây là cứu vớt ngươi một thành, không đại biểu không yêu cầu lãnh đạo xử phạt ngươi." Lưu thư quân nói tiếp: "Ta đã nói xong đâu, nếu có nguyên nhân riêng, tạm thời cũng không đem thành kinh lý khai trừ ra đội ngũ của chúng ta, muốn lấy cứu vớt làm chủ, nhưng xử phạt là nhất định phải có, hôm nay liền do đại gia đến đòi luận đi." Chuyện lần này tạm thời ghi lại trong danh sách, sau này liền nhìn thành kinh lý biểu hiện. Nếu trong công tác biểu hiện được tốt, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu còn nữa làm trái kỳ chuyện, vậy nhất định phải nghiêm túc xử lý." Thành Thiên Nhạc, người nghe rõ chưa? Thành Thiên Nhạc vội vàng gật đầu nói, "Đúng vậy, ta nghe rõ." Luôn luôn ngây ngô Thành Thiên Nhạc, lần này hoàn toàn tự nhiên liền nghe ra Lưu Thư Quân ý ở ngoài lời, hơn nữa cũng không có phí tâm đi suy nghĩ. Lưu Thư Quân cái gọi là trong công tác biểu hiện được tốt, kia liền làm mau chóng khai phát hạ tuyến, đánh tốt phía sau nghiệp vụ điện thoại, mấy ngày nữa cho mập mạp gọi điện thoại chính là một trọng yếu khảo hạch. Nếu hắn không là còn có thể có chuyện gì, luôn không khả năng sẽ ở nữ đồng sự đi nhà cầu thời điểm đi vào trong số a. vậy nhưng thật thành cố ý chơi lưu manh Đa cấp nhóm người cái gọi là nội bộ xử phạt không phải là hai đầu một là tiền phạt hai là trợ giúp đại gia làm việc Thành thiên nhạc cũng không khoản như phạt vì vậy chúng quản lý bèn yêu cầu hắn lấy công lý phục vụ thay thế cái gọi là công lý phục vụ nghe nói là học tập nước ngoài tòa án tiên tiến kinh nghiệm vân vân thanh thiên nhạc cũng đã gặp các quản lý làm như thế có lúc chủ động có lúc là bị động tỷ như cho đại gia nấu cơm giặt quần áo bóp từng chút gấp khăn lông quét dọn túc xá vệ sinh cho chút thanh thiên nhạc muốn lau một tuần lễ nhà kiêm quét dọn phòng vệ sinh nấu cơm, đồng thời làm đối người trong cuộc xin lỗi, hắn còn phải cho mạc quản lý giặt quần áo. ở sự phạt thảo luận trong, mọi người còn phải hắn mỗi ngày cho chớ nghĩ bóp từng chút. lưu thư quân lại bác bỏ nói, quyền này chính là đối chơi lưu manh sự phạt, để cho thành thiên nhạc cho mạc quản lý bóp từng chút. gấp khăn lông, cần mỗi ngày sáng sớm liền chạy tới nữ đồng sự nhà tập thể đi. đây không phải là cho hắn sáng tạo nhiều hơn chơi lưu manh cơ hội sao? không được, nói phạt liền phạt. học xong thành thiên nhạc lập tức đi ngay quét dọn phòng rửa tay, sau đó chớ nghĩ liền đem mình quần áo giơ đưa tới. nàng thật là không khách khí, có lẽ là cô ý muốn nhìn một chút thành thiên nhạc thành ý. liền Đồ Lót cũng làm cho hắn tắm. Thành Thiên Nhạc một bên tắm tiểu nữ Đồ Lót, một bên ở trong lòng thẳng thốt thở, đồng thời lại cảm thấy phía trên tản ra khí tức có chút. Hắn bây giờ chi giác quá nhạy cảm, vội vàng cố ý không đi suy nghĩ lung tung. Dựa xong quần áo làm cơm tối, Thành Thiên Nhạc ở nước Đức cũng từng bản thân tổ chức bữa ăn tập thể, tay nghề nấu nướng mặc dù chẳng ra sao, nhưng đa cấp nhóm người loại này nổi lớn món ăn không có gì dầu mỡ cùng hoa dạng, hắn cũng là có thể ứng phó được. Cơm nước xong lau nhà bản, dĩ nhiên muốn dốc sức lau sạch sẽ, bởi vì buổi tối còn phải nằm đất đâu. Khó khăn lắm mới cũng làm xong, cũng liền nên tắt đèn ngủ. Nằm ở đệm đất bên trên thời điểm, bên cạnh mấy người tiếng ngáy cùng tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, mùi mồ hôi cảm nhận cùng với trong không khí các loại khí tức cũng lộ ra như vậy nồng nặc. Cứ việc Thành Thiên Nhạc cũng không có cố ý đi cảm nhận, nhưng cả người trong ngoài trong lúc lơ đãng phát sinh biến hóa khiến trực giác của hắn đã thay đổi phải bén nhạy dị thường, cái này hoàn cảnh để cho hắn phi thường không thoải mái, chỉ có cố ý không thèm nghĩ nữa, không đi thăm dò dò, nếu không thậm chí đi ngủ đều không cách nào ngủ. Thành Thiên Nhạc lại mất ngủ, hắn chỉ dành tận lực suy nghĩ chuyện khác tới phân tán sự chú ý, với là nhớ tới Lưu Thư có nói, rõ ràng là nhắc nhở hắn cho mập mạp gọi điện thoại thời điểm đừng có lại ra sơ suất. Hắn lại nghĩ tới cho Lý Tiểu Long gọi điện thoại trải qua, trong đầu phản phất lại không tên nghe thấy được chị dâu đối biểu ca đánh giá hắn, kia lời nói, làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ, lại còn muốn bảo ngươi đi vùng khác nói chuyện làm ăn, liền hắn như vậy bị người lừa còn rút kiếm tiền đâu. Chương 26, bùi bằng một cụ, lúc nào cũng chăm chỉ lau Ở chị dâu trong mắt, bản thân chính là như vậy tuổi mục một cây sao? Nghe biểu ca phản ứng, tựa hồ cũng công nhận chị dâu nói, chẳng qua là không muốn để cho Thành Thiên Nhạc nghe mà thôi. Hắn ở thân bằng hảo hữu trong hình tượng thật là thế này phải không? Thành Thiên Nhạc nghĩ lại, không thể không cho ra một lệnh hắn đưa đám kết luận sự thật xác thực như vậy thực sự câu thị nói liền kinh nghiệm của hắn mà nói đích xác là chẳng làm nên trò chống gì chị dâu hình dung phi thường thích đáng nếu không hắn bây giờ làm sao sẽ nằm ở đa cấp nhóm người đệm đất bên trên thành thiên nhạc không có cách nào tức giận bởi vì đó chính là hắn không phải ai thành kiến cùng hiểu lầm hoặc là mang theo mục đích phỉ bán cùng dễ cận nhìn kinh nghiệm của hắn cùng gây nên hắn trên đời này chính là một người như vậy hắn không khỏi liền nghĩ tới chuột nói qua một câu nói ta chỉ biết là muốn cho ngươi cảm ngộ thiên địa cảm giác được tự thân tồn tại đi suy tính mình là ai đây thật ra là yêu loại khai ngộ ban đầu tu luyện tâm pháp nhưng thành thiên nhạc cũng không phải là xuất thân sơn dạ cầm thú hắn là nhân thế trong một vị thanh niên hắn trong quá trình này càng ngộ không chỉ là thể nghiệm và quan sát thiên địa vật vật mà càng quan trọng hơn là coi đời này đối với mình cảm nhận thành thiên nhạc mặc dù không tức giận nhưng bao nhiêu cũng có chút không phục a, hắn lại muốn kỳ biểu ca lý tiểu long trải qua lý tiểu long năm đó cũng không thể so với hắn tiền đồ bao nhiêu giống nhau là ở nước đức hốn hai năm luôn ngữ học trường học gì cũng không có học được trở lại sau khi trở về tìm việc làm khắp nơi độ tường không ít chịu cha mẹ cờ trách cùng bằng hữu thân thích trong tối cười nào sau đó thực tại hết cách rồi lúc này mới vay tiền mở cửa tiệm tự mình giải quyết vấn đề nghề nghiệp mở tiệm hơn một năm không ngờ làm ăn cũng không tệ lắm nhỏ sinh hoạt làm dịu tâm tính cũng thay đổi gọi điện thoại thời điểm cũng sẽ rất tự nhiên giáo dục lên thành thiên nhạc lời trong lời ngoài bao nhiêu cũng mang theo tự mình cảm giác tốt đẹp khoe khoang thành phần biểu ca nói như vậy đã có hắn tư bản như vậy thành thiên nhạc lại có cái gì từ bản đâu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có chịu khổ cực đem chuột truyền thụ pháp quyết luyện thành thành thiên nhạc không biết tu luyện bộ này pháp quyết tương lai có ích lợi gì coi như hắn luyện thành chị dâu nên nói như thế nào hắn sẽ còn nói thế nào nhưng có một chút nếu hắn không có tu luyện qua chị dâu vậy hắn phải không sẽ nghe thấy đấy bây giờ ít nhất nghe thấy được đây chính là tiến bộ mà thành thiên nhạc lại nghĩ tới một chuyện sáng hôm nay luyện công thời điểm ra một thân khó nghe như vậy mồ hôi thối giống như từ ranh nước thối trong mỏ đi ra vậy đem những người bên cạnh hôn chạy một vòng nhưng mà nhập cảnh trong hắn lại không có chút nào phát hiện cho đến thu công sau mới ý thức tới xem ra mọi người rất nhiều lúc tự cho là đem thế giới quan sát phải rất rõ ràng thường thường lại vừa đúng không thấy rõ bản thân là chuyện gì xảy ra ngày thứ hai dậy sớm nấu cơm cơm nước xong lại đi học luyện công khoảng thời gian này vu phi có chuyện khắc vội vội vàng gọi điện thoại đi mở mang mới hạ tuyến không thể đem sự nghiệp thành công cũng gửi gắm vào thành thiên nhạc loại này không đáng tin cậy hoạt bảo trên người cho nên tạm thời không tìm đến thành thiên nhạc nhưng thành thiên nhạc cũng không thể thanh nhàn khi đi học khổ luyện hết giờ học còn phải nấu cơm giặt quần áo quét dọn phòng vệ sinh lau nhà bản nếu là thường ngày hắn như vậy cần cù nhất định sẽ chịu không nổi huống chi ngủ là đệm đất cơm nước lại kém như vậy nhưng bây giờ cùng mỗi ngày khổ luyện so sánh còn sót lại chuyện tựa hồ cũng không tính là gì chịu tội người nào đó rơi vào danh nước tối một lần có thể là bởi vì không cẩn thận hoặc là không may mắn, có lẽ còn phải trách ai đem danh nước thối đào ở chỗ đó. Nhưng nếu ngày ngày cũng rơi vào danh nước thối trong, lại sẽ là hạng người gì đâu? Câu trả lời chính là, thành thiên nhạc. Hắn mỗi ngày đều dựa theo chuột yêu cầu, nhập cảnh thời gian tu luyện tận lực kiên trì đến cực hạ, từ ban sơ nhất 20 phút, mấy ngày sau đã biến thành hơn một canh giờ. Mỗi lần thu công sau, hắn cũng nhận ra được bản thân lại lưu một thân mồ hôi thối, chung quanh các học viên cũng đều tránh ra một vòng. Tiêu mùi rất là hôn người a quần áo niêm hồ hồ dán ở trên người rất đúng khó nhịn. Cái này kỳ dị hiện tượng mỗi lần cũng sẽ phát sinh, lại mỗi lần ra mồ hôi cũng sẽ giảm ít một chút, mùi hôi thối cũng sẽ càng nhạt một ít. Coi như thế, người chung quanh cũng chịu không nổi à, vừa thấy được hắn liền phản xạ có điều kiện vậy bị mũi tử, tránh né ôn dịch vậy nhanh trong xa, hắn ở nhóm người này trong những nổi danh. Ngay từ đầu cùng phòng người không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, bởi vì Thành Thiên Nhạc thích chính là sơ cấp nhất đại khoa, cùng cùng phòng quản lý cửa không hề ở một lớp, mã quản lý còn kỳ quái hỏi hắn, Thành Thiên Nhạc, ngươi thế nào ngày ngày rơi vào danh nước thối? Sau đó đại gia mới biết thật tình cũng không phải là như vậy, hắn chính là ở trong lớp ra một thân khó người mồ hôi hôi. vì vậy có lại người cho là hắn là ác tính hôi nách phát tác. mặc dù thành thiên nhạc khi đi học sẽ hun mở một vòng người, nhưng đối cùng phòng bạn cùng phòng lại không có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn vừa tan học liền đổi về nhà tập thể trước tắm vòi sen. Khi thân mồ hôi thúi sông lên rơi, cả người thậm chí lại phát ra sảng khoái mát mẻ khí tức, ngay cả đến gần người của hắn cũng sẽ không tên cảm thấy có chút thoải mái. thành thiên nhạc cũng hỏi qua chuột, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? chuột trả lời cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua là nói cho hắn biết, tu luyện nhập môn, cả người một thể, đã luyện thần cũng luyện hình, người siêu thoát tộc loại cùng tự thân tập quán, thân thể cũng tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. đây là một loại tỉnh hóa cũng là tiến hóa không cần lo âu chờ ngươi tu luyện thành công sau liền không có những phiền phái này thành thiên nhạc lại hỏi tầng thứ nhất này pháp quyết ta lúc nào có thể luyện thành a chuột lại đáp tu vi của ngươi tinh tiến thần tốc chỉ cần cứ như vậy tự nhiên kiên trì rất nhanh chỉ biết luyện thành nhưng có một chút phải cẩn thận lúc tu luyện tự có khảo nghiệm ngươi nguyên bản tập quán phản ứng có thể sẽ thay đổi đến mức dị thường mãnh liệt nhất định phải chú ý không thể bị lạc trong đó bị khống chế tâm thần như vậy thì đồng nghĩa với công sức đổ sông đổ biển chuột vậy giống như một cái thuốc căn thần thành thiên nhạc mặc dù ngày ngày thối hoắt trở về nhà tập thể nhưng là nét mặt lại trở nên luôn là cười ha hả chuột cảnh cáo hắn tu luyện nhập môn lúc nguyên bản tập quán sẽ trở nên mạnh liệt hơn, thành thiên nhạc rất nhanh liền cảm nhận được. chuột là từ yêu tu góc độ nói, nói chính là cầm thú chi thuộc thiên tính trong bản năng dục vọng bộc phát, mà đối với thành thiên nhạc người này mà nói, cũng là một loại khác khó chịu đựng cảm thụ. vốn là hắn đã thích đứng đa cấp nhóm người trong cơm nước, nhưng là mấy ngày nay lại đột nhiên lại trở nên dị thường thèm, dù là đi trên đường người được một tia mùi thịt cảm giác cũng sẽ chịu không nổi. trước kia bình thường dưới tình huống hắn lại thèm cũng bất quá là chảy nước miếng mà thôi, nhưng bây giờ lại có một loại khó có thể hình dung xung động. Nếu kia mùi là từ bên đường mô gia đình chuyển tới, trong lòng hắn liền sẽ không tên dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt, thẳng muốn đánh vỡ cửa sổ nhảy vào đi, để người ta món ăn đều ăn. Nhưng cuối cùng có xúc động như vậy ý niệm, Thành Thiên Nhạc cũng không có thật làm như vậy, cũng không thể nào làm như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại phản ứng này rất khó chịu, bất quá chỉ là thức ăn thanh đậm điểm, thế nào liền thèm thành cái này được hành đâu? Thêm chẳng qua là một phương diện, còn có mặt khác phản ứng để cho hắn càng khó hơn nhai răng. Hắn đã cho chớ nghĩ tắm trường mấy ngày đổ lót, trời nóng suốt mồ hôi nha, ngày ngày đổi cũng rất bình thường, nhưng là Thành Thiên Nhạc mấy ngày nay trạng thái lại không bình thường. Ngay nay ở trong ao xoa áo lót thời điểm, chẳng biết tại sao thất thần tay hơi dùng sức, vậy mà cho xé rách. Chỉ có chính hắn hiểu lúc ấy trong lòng liên nghĩ tới điều gì, kỳ thực hắn ở trong lòng suy nghĩ cái này nổi y mặc ở chớ nghĩ trên người tình hình, sau đó hai tay làm ra theo bản năng phản ứng, chờ phục hồi tinh thần lại lại mắng bản thân một câu, cầm thú a, dùng như thế nào sẽ? Mặc dù thầm mắng mình là cầm thú, nhưng là cái loại đó dị thường mãnh liệt xung động phản ứng cũng là tránh không khỏi. lúc xế chiều đa cấp nhóm người ở chung một chỗ làm hố động giải trí thành thiên nhạc cũng cô ý tránh mặc dù bình thường mượn làm trò chơi ăn cái khác nữ quản lý đầu hũ rất thích ý nhưng bây giờ hắn sợ bản thân không khống chế được sẽ thất thố người phi cầm thú những lời này cũng biểu bày ra xã hội loài người văn minh trong truyền thừa tự mình tỉnh lại quá trình siêu thoát nguyên thủy thú tính bản năng từ đó tạo thành luật pháp ước thúc cùng đạo đức tự giác So như sơn dã trong một con cường tráng hổ va lớn lên sẽ trực tiếp đụng ngã làm nó động dục hổ mẹ trừ thiên địa tự nhiên pháp tác ra không có thứ khác ngăn trở nó nhưng là xã hội loài người trong thành thiên nhạc lại không thể làm như vậy đây cũng là thiên địa tự nhiên tiến hóa một loại khác phát tắc thành thiên nhạc tránh phương thức chính là để cho mình tận lực đường rảnh rỗi có công phu suy nghĩ lung tung luôn là không ngừng đang kiếm chuyện tình làm chứ mỗi ngày nấu cơm lau nhà bản quét dọn phòng vệ sinh cho chớ nghĩ giặt quần áo ra thành thiên nhạc lại chủ động làm nhiều hơn sống hắn lại bắt đầu cùng làm nhà cái khác quản lý cửa giặt quần áo dựa đến có sạch sẽ hay không hai chuyện nhưng xoa cũng đủ dùng tình không chỉ có lau nhà bản hắn liền cửa sổ cũng lau về phần sàn nhà vậy càng là lau một lần lại một lần trong phòng vệ sinh mỗi một khối gạch men cũng đều bị hắn lau đến khi sáng loáng thành thiên nhạc từ lúc sinh ra tới nay Chưa bao giờ như vậy cần cụ chịu làm qua. Chỉ có dưới loại trạng thái này, hắn mới có thể tận lực quên kia bản năng dục vọng buộc phát đối tâm thần hướng tập. Thành Thiên Nhạc ở nơi này đã cấp nhóm người trong đã là tiếng xấu lừng lẫy, rất nhiều người nhắc tới hắn lúc cũng sẽ như mày, mặt vẻ chán ghét. Nhưng ở trong túc xá, Thành Thiên Nhạc lại lấy được đồng nghiệp cửa nhất trí tán thưởng, như vậy chịu khổ chịu cực tiểu từ đi đâu đi tìm a. Bây giờ như vậy người tuổi trẻ nhưng là có ít. Đối cái nhìn của hắn biến chuyển lớn nhất, lại là vị kia từng bị hắn chơi lưu manh chớ nghĩ Lần trước Thành Thiên Nhạc đem áo lót của nàng cho ta mỡ, nhắm mắt đỏ mặt đi xin lỗi, bày tỏ mình nhất định sẽ bồi. Nhưng chớ nghĩ vậy mà không có để cho hắn nổi, mặt của nàng cũng đỏ cùng cái trái hơn vậy, còn nói sau này không cần làm phiền Thành Thiên Nhạc giúp nàng giặt quần áo, Thành Thiên Nhạc nếu như có bẩn y phục, còn có thể đem ra để cho nàng giúp đỡ tắm, chuyện lần trước chẳng qua là hiểu lầm, lúc ấy bản thân chẳng qua là giận dỗi mà thôi vân vân. Không biết là bởi vì trạng thái thân thể khác thường, hay là tự mình cảm giác tốt đẹp, Thành Thiên Nhạc luôn cảm thấy chớ nghĩ nhìn mình ánh mắt có điểm không đúng, mị mị hết sức là câu hồn, phảng phất ở cám dỗ hắn đối với nàng làm chút gì vậy. Thành Thiên Nhạc lúc ấy vội vàng nhanh chóng, trở lại nhà tập thể lại đem phòng vệ sinh hoàn toàn quét dọn một lần, liền một tia bụi cũng chưa thả qua. Cái này mới thở bình thường trong lòng xung động liên tưởng cùng thân thể khó chịu phản ứng. Chương 27, phu vật đông đảo, cắt trở lại gốc dễ. Nói thật, Thành Thiên Nhạc đối chớ nghị căn bản cũng không có cái gì ý tưởng, nhưng là như thế nào không tên có như vậy liên tưởng cùng xung động đâu. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc đối Lưu Thư Quân nguyên bản ngược lại rất có chút ý kiến cùng khát vọng, nhưng sau đó hắn thấy rõ Lưu Thư Quân chờ người đang làm gì, trong lòng liền cảm giác tiếc nuối cùng tiếp hận, thậm chí còn có mấy phần phiền muộn, đem rất nhiều ý niệm cũng bỏ đi. Nhưng bây giờ gặp lại Lưu Thư Quân thời điểm, hắn lại tự nhiên có loại rất mắc cỡ xung động, thật giống như trong thân thể cất giấu một con dạ thú. Tại sao phải như vậy? hắn cũng hỏi qua chuột, chuột giải thích được rất út út mở mở, cũng không thể hoàn toàn nói rõ rốt cuộc. nhưng thành thiên nhạc lại mình làm ra một loại giải thích, bởi vì tu luyện duyên cớ, hắn chi giác cảm ứng trở nên rất bén nhạy rõ ràng, như vậy bên ngoài đối cả người sinh ra các loại kích thích cũng sẽ không giống thường bánh liệt, hắn cần một thích ứng, vượt qua cũng trở về thái độ bình thường quá trình. đây chính là chuột cái gọi là tu luyện thành công a. đến lúc đó trở về thái độ bình thường, có thể cảnh giới đã cao hơn. thật khó cho thành thiên nhạc ở cũng không minh sư chỉ điểm dưới tình huống, có thể tự mình nghĩ thông suốt một điểm này, này cũng không thể nói rõ hắn người này dường nào có ngộ tính. mà là hắn cân nhắc vấn đề thói quen luôn luôn như vậy đơn giản mà trực tiếp nghĩ thông suốt những thứ này sau thành thiên nhạc tạm thời cũng không lo lắng hắn nếu có thể thấy rõ là chuyện gì xảy ra thì có biện pháp đi đối mặt cùng vượt qua kỳ hạn một tuần nội bộ xử phạt đã kết thúc nhưng thành thiên nhạc lại hóa bị động làm chủ động vẫn tích cực làm sự tỉnh các loại chính là không để cho mình có công phu rảnh rỗi suy nghĩ lung tung ban ngày rất mệt mỏi ban đêm ngủ được tự nhiên liền chìm cũng liền mất làm một ít hoang đường ăn sắc chi mộng vậy mà ngày này nằm xuống sau thành thiên nhạc nhưng lại không ngủ Hắn bén nhạy cảm giác được dưới người sàn nhà từ góc tường bên kia truyền tới nhỏ nhẹ run rẩy. ở trong bóng tôi nghiêng đầu nhìn lại, mặc dù tầm mắt rất mơ hồ, lại có thể rõ ràng xét biết bên kia chuyện đã xảy ra. Cung phong Hồng quản lý đệm đất đến gần góc tường, hắn mặt hướng tường nằm nghiêng. Mặc dù là ngày nóng, nhưng là trên người còn đắp một giường mỏng manh chăn phủ giường, để tay ở chăn phủ giường phía dưới rất có tiết tấu động, hô hấp rất to lại tận lực để nén không phát ra âm thanh. Hắn không cần hỏi liền rõ ràng, Hồng quản lý ở nơi nào tự sơ đâu. Cái này đa cấp nhóm người đóng kín trong hoàn cảnh, mỗi ngày lên lớp, giải trí, gọi điện thoại mở rộng nghiệp vụ, nhìn như qua phải phong phú. Mỗi người cũng rất phấn khởi dáng vẻ, kỳ thực chống không vô cùng, người các loại cơ bản dục vọng, ở yên tĩnh thời điểm sẽ mạnh liệt hơn. Hiểu mặc dù có thể hiểu được, nhưng Thành Thiên Nhạc lại cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì phòng khách trên sàn nhà tổng cộng ngủ 6 người a. Mấy ngày nay Thành Thiên Nhạc dục nghiệm mấy liệt, lúc ngủ cũng không phải không nghĩ tới bắn máy bay, nhưng là hắn lại làm không được, bởi vì bên cạnh còn ngủ 5 cá nhân đâu. Người khác rất nhỏ động tác hắn cũng có thể phát hiện, như vậy ở tiềm thức trong sự phản ứng, phản phát chuyện của mình làm cũng là như vậy rõ ràng như xét. Dưới tình huống này bắn máy bay, cảm giác kia giống như ở dưới ban ngày ban mặt nơi công cộng thủ dâm, Thành Thiên Nhạc là không làm được. nhưng bây giờ lại nhìn thấy cùng phòng bạn cùng phòng ở đây sao làm một lát sau hắn lại nghe thấy một tiếng không đẻ nén được gì gì người thấy một cô rất gay mũi khí tức chẳng biết tại sao thành thiên nhạc đột nhiên cảm thấy đặc biệt chán ghét Phản phất trong thân thể kia sao động bất an dục vọng cũng không tên chìm xuống hắn thực tại không muốn thấy cảnh này vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác phảng phất che giấu cảm thấy ở mê man trong ngủ thiết đi ngày thứ hai khi đi học những học viên khác vừa thấy được thành thiên nhạc cũng theo thói quen trống ra một vòng chỗ ngồi có người vẫn còn ở nhỏ giọng lầm bầm mang theo chán ghét vẻ mặt kháng nghị cái gì thành thiên nhạc lại mặt dày không chút lay động mở khóa không lâu sau liền theo thói quen đánh lên ngủ cả tới nhưng chính là ngày này trên người hắn lại đã không còn mùi hôi thối, càng không có bất kỳ khó ngửi mùi phát ra, phản phất đã trở về bình thường dáng vẻ. nhập cảnh thành thiên nhạc cảm thụ vẫn là vạn vật hỗn loạn, nhiễu động khó nhịn, vậy mà chẳng biết lúc nào lại đột nhiên biến đổi, hết thảy đều yên tĩnh lại. này yên lặng lại không phải cái đó yên lặng, trạng thái 10 phần kỳ dị, hắn vẫn có thể rõ ràng nhận ra được trung quanh thanh sắc nhiễu động, lại có thể tự nhiên thu liễm thần thức không động tâm thần, thì như hắn có thể nghe cũng đã có thể không đi nghe, không chịu quấy nhiễu. chuột thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, mang theo vui vẻ nói, đệ nhất bộ pháp quyết đã luyện thành. thành thiên nhạc là được rồi chuột phải đang lúc này trong phòng học lại vang lên biết hai tiếng hoan hô cùng tiếng hô khẩu hiệu thành thiên nhạc cảm thấy mình nhập cảnh thời gian thật giống như không hề dài không ngờ chờ phản ứng lại lúc liền đã tan lớp chuột nói hắn tu luyện đã thành mà thành thiên nhạc tự nhiên liền hiểu đi ở trở về nhà trọ trên đường nó tâm niệm vừa động lại tiến vào cái loại đó kỳ dị yên lặng trạng thái nếu hắn có một vị đáng tin sư phụ sẽ nói cho hắn biết đây bất quá là có thể đem thần thức tựa như dọc theo cùng khống chế kỳ thực hắn pháp lực còn hơi yếu không thể lại yếu đất thành thiên nhạc giờ phút này cũng là mừng rỡ vô cùng hắn trong đầu nói một câu chuột, ta thật luyện thành. chuột đáp, đúng vậy, ngươi luyện thành. cái này một hỏi một đáp sau, thành thiên nhạc đột nhiên ý thức được, bản thân đi trên đường vậy mà cũng có thể cùng chuột đối thoại. mà trước đây hắn chỉ có ở trong phòng học nghe rằng lúc mới có thể làm đến một điểm này. cái này cũng ý vị một kiện khác đối hắn rất chuyện quan trọng, hắn không cần lại đi truyền lên tiêu khóa. tu luyện lâu như vậy, đợi đến tầng thứ nhất pháp quyết rốt cuộc luyện thành, thành thiên nhạc lớn nhất thậm chí nói thu hoạch duy nhất, chính là hắn không cần mượn nữa giúp đa cấp lớp cái loại đó đặc thù riêng ngoài, đã có thể tự chủ nhập cảnh tu luyện. đây cũng là tu luyện đã thành sao? nếu có chân chính tu hành cao nhân rõ ràng trạng huống của hắn nói không chừng sẽ cười đến rụng răng cái này tính công phu gì nhưng là thành thiên nhạc cùng chuột cũng hưng phấn không tên bởi vì chuột biết chẳng qua là tầng thứ nhất này pháp quyết ở trong mắt nó thành thiên nhạc đây chính là thần công đại thành a thành thiên nhạc rất tự nhiên lại hỏi chuột bước kế tiếp nên làm cái gì chúng ta tiếp theo tu luyện cái gì chuột ta cũng không rõ ràng lắm ngươi cần trở lại ta tới địa phương lại lấy được những pháp quyết khác từng bước từng bước cũng luyện thành chờ cho đến lúc đó ngươi liền rất lợi hại chuột nói rất lợi hại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại thành thiên nhạc cũng không rõ ràng lắm nhưng tóm lại cảm giác nên là rất lợi hại dáng vẻ hắn lại ý thức được bây giờ đã không cần tiếp tục lưu lại đa cấp nhóm người bên trong rời đi đã đến giờ nhưng là làm như thế nào thoát thân đâu mấy ngày này nhìn như không có ai cố ý hạn chế hành động của hắn thật ra là bởi vì hắn bản thân không có bất kỳ quá đáng cử động nếu thật muốn đi cũng là không dễ dàng thoát thân đa cấp nhóm người tự có các loại thủ đoạn hắn cũng không phải là thẩm tứ bảo có gia truyền tuyệt kỹ sẽ phi diêm tổ mười thanh thiên nhạc mặc dù cũng là thần công đại thành nhưng là cùng người ta so sánh suy nghĩ kỹ một chút lại có chút một chí vì vậy hắn đối kia sau này pháp quyết tu luyện là càng thêm tò mò cùng hướng tới Thanh Thiên Nhạc lại hỏi tới, "Ngươi dạy pháp quyết ta luyện thành, cũng coi là có công phu a?" Chuột vẫn mang theo ngạc nhiên giọng điệu đáp, "Ừm, phải." Thanh Thiên Nhạc cũng rất là buồn bực, "Vậy ta có công phu gì đâu?" Chuột cũng là người, một lát sau mới hỏi ngược lại, "Ngươi muốn cái gì công phu?" Thành Thiên Nhạc rất khiêm tốn nói, "Đàng Vân Giá Vũ tạm thời coi như xong đi, Phi Diêm Tẩu Bích cũng có thể a." Chuột, "Ngươi tu luyện là căn bản pháp quyết, đột phá cảnh giới tâm pháp, mà Đàng Vân Giá Vũ Phi Diêm Tẩu Bích loại, chẳng qua là thi triển pháp lực thủ đoạn, là làm phép thuật." Thanh Thiên Nhạc đột nhiên phản ứng kịp nói, "Làm nửa ngày, nguyên lai like ngươi cũng không biết ta chuột giọng điệu càng trở nên có chút ngượng ngủng phía sau mấy bước trong pháp quyết phải có đi thanh thiên nhạc nắm quả đấm cơ cơ cánh tay nói vậy ta có pháp lực sao chuột có đương nhiên là có a ngươi đã đem pháp quyết luyện thành làm sao sẽ không có pháp lực đâu thanh thiên nhạc đang ở đâu chuột đang ở hình thần trong a chính ngươi làm sao sẽ không có cảm giác thanh thiên nhạc nhưng ta xác thực không biết ta chuột thật giống như lúc này mới nghĩ từ bản thân nói lộ ra một ít gì giọng điệu có chút, chút chắc kia ngươi lấy tại sao là pháp lực không phải ngươi ăn cơm vác gạch đầu khí lực nghị lực định lực cũng bao hàm trong đó ngươi có thể khống chế thần thức cảm nhận vật ngoài thân vạn vật phiền nhiều trong chấn định tâm thần những thứ này chính là pháp lực ca người pháp cầu pháp tu pháp mà có thể tinh tiến đầu tiên phải biết cái gì là pháp thiên địa vạn vật chính là pháp biến hóa vận chuyển cũng là pháp có thể xét biết thiên địa vạn vật khống chế kỳ biến hóa vận chuyển chính là pháp lực thành thiên nhạc cắt đứt nó nói chờ một chút ta thế nào cảm giác ngươi giống như ở đọc bản thảo a chuột lại giải thích nói pháp quyết này bản chính là một đạo thần nghiệm tâm ấn lưu là bị ta dung hợp cũng không phải là ta sáng chế ta có thể biết cái gì sẽ nói cho ngươi biết cái gì thành thiên nhạc kia ngươi còn biết cái gì chuột thanh âm lại hơi lộ ra đắc ý ta biết quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không hiểu ngươi muốn hỏi gì a Thanh thiên nhạc có chút nhụt chí nói ta bây giờ rốt cuộc có thần công gì a ta thế nào cảm giác luyện thành cùng không có luyện thành cũng không có khác nhau quá nhiều a chuột nhắc nhở ngươi đây coi như lỗi phân biệt là rất rõ ràng ngươi có thể thể nghiệm và quan sát thiên địa vạn vật tử có điều lộ ra đây là cơ sở ngươi mới vừa nói phi thiên độn địa khả năng thoát khỏi không được cơ sở này ít nhất ngươi phải biết cái gì là thiên địa a chỉ có ngươi có thể cảm nhận cái thế giới này mới có thể thuận theo cùng thay đổi nó nếu ngươi không phát hiện được thiên địa vạn vật liền diệu lại làm sao vận chuyển huyền diệu của nó đâu giống như ngươi có sức lực nhưng tổng phải biết hướng địa phương nào khiến a cảm nhận khả năng kỳ thực chính là chân chính đại thần thông hết thể pháp thuật thi triển căn cơ thành thiên nhạc rốt cuộc gật đầu nói a nguyên lai like đây chính là đại thần thông a hắn bước hài lòng bước đi về phía nhà tập thể cứ như vậy thỏa thuê mãn nguyện ở giữa tiêu nhập cảnh mà xem trạng thái thất lạc cần lần nữa chấn định tâm thần mới có thể đi xét biết chung quanh vạn vật sinh động luyện thành đại thần thông thành thiên nhạc là người nào hắn hay là thành thiên nhạc mang trên mặt cười lắc ý hắn thậm chí không có phát hiện cửa thang lầu đang đứng một người đang chờ hắn Ngươi nọ đột nhiên mở miệng quát lên, "Thành Thiên Nhạc, ngươi cười gì vậy?" Chương 28, động một tí là phạm lỗi, vọng làm không tự biết. Thành Thiên Nhạc bị dọa một nhỏ nhảy, định thân nhìn lại nguyên lai like là Vu Phi, lập tức cười ha hả chào hỏi, "Vu Phi đại ca, chừng mấy ngày không thấy, thế nào hôm nay có rảnh rỗi nhớ tới ta rồi?" Vu Phi sắc mặt nguyên bản rất khó coi, giờ phút này tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Ngươi là ta ở công ty thuộc hạ nhà, mấy ngày nay quá bận rộn, một mực không có thời gian quan tâm tình huống của ngươi. Hôm nay khó khăn lắm mới rút ra vô ích tới tìm ngươi, nghiệp vụ chuẩn bị phải thế nào?" Thành Thiên Nhạc hỏi ngược lại, "Cho mập mạp gọi điện thoại sao?" Lúc nào đánh đều được. Hắn đang trên đường trở về liền đã quyết định chủ ý muốn rời khỏi cái này đa cấp nóng người, đang đang suy nghĩ thế nào thoát thân, nhưng là vô luận như thế nào trước mắt một cửa ải này là phải qua, không chỉ là qua Vu Phi cửa này, cũng là qua chính hắn cửa này. Vu Phi nét mặt có chút cười lạnh lùng, ta cùng ngươi cùng lên lầu ăn cơm trưa, cơm nước xong đi ngay cho Mập Mạp gọi điện thoại. Kỳ thực nghiệp vụ không chỉ là cho Mập Mạp gọi điện thoại, cũng bao gồm vì sự nghiệp thành công tùy thời làm xong các loại chuẩn bị. Ngươi không cần có quá lớn tư tưởng áp lực, coi như Mập Mạp không thể tới, chỉ cần ngươi phát huy xuất sắc cũng sẽ nhận lãnh đạo công nhận. Ta không phải đã nói rồi nha. tận lực từ mập mạp nơi đó hỏi ra các người lớp học thêm bạn học phương thức liên lạc nhất là những thứ kia so với người so quen quan hệ cũng không tệ lắm đây cũng là công tác trọng điểm Vu Phi khoảng thời gian này đang bận gì đâu hắn cũng đang không ngừng thu thập có thể nghĩ tới phương thức liên lạc điên cuồng cho trước kia bạn bè bạn học gọi điện thoại hy vọng có thể đem bọn họ gạt đến đa cấp nhóm người tới thất bại số lần rất nhiều nhưng mấy ngày trước rốt cuộc lại gạt tới một cái người nọ là Vu Phi chơi đùa từ nhỏ đến lớn hàng xóm từ tiểu học đến cấp 3 bạn học nhận được điện thoại không nghi ngờ gạt hào hứng đã tới rồi nhưng là Vu Phi rất suy chẽo Người này tốt nghiệp trung học sau ở trong xã hội hôn một đoạn thời gian lại đi làm lính, lính đặc chủng mới vừa giải ngũ, tương đối không tốt trọng. Đa cấp nhóm người tẩy não cần một quá trình, bạn mới muốn dung nhập vào cái này đóng kín trong hoàn cảnh, các loại thủ đoạn mới có thể dần dần phát huy tác dụng. Phần lớn người phát hiện bị lừa vào trong phản ứng đầu tiên đều là xoay người đã muốn đi, bất luận là ngay cả mông mang rỗ hay là quái giày đòi hỏi hoặc là tăng thêm nhân thân hạn chế uy hiếp, đa cấp nhóm người cũng phải đem bạn mới tận lực ở lâu một đoạn thời gian. Nhưng người này lại không giữ được, ngay trong ngày ở một đêm phòng nhỏ, ngày thứ hai ở trong hành lý rút ra một cây đào thiếu chút nữa đem vu phi cho thọc. Vũ Phi sở dĩ còn lưu một cái mạng là bởi vì hắn bằng hữu kia hạ thủ lưu tình, một mặt là bởi vì chơi đùa từ nhỏ đến lớn giao tình, mặt khác cũng không muốn bởi vì chuyện như vậy phạm tội giết người, không đáng giá. Vũ Phi bị đạt một cước, nằm buổi sáng không có bảo dậy, lúc này có một nhóm người đem vị kia bạn mới vây. Người bình thường có thể khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm gì, trang diện kia là làm người trận mắt há mồm. Đa cấp nhóm người trong phát sinh loại này bạo lực sự kiện, đầu tiên hơi đi tới cũng không phải là một bang đại hán, mà là một đám già trẻ nương môn. Có đại thẩm ôm lấy hành lý của hắn, luôn mồm hô, đại huynh đệ, tuyệt đối đừng xung động. Với quản lý thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi liền ở lại chỗ này nhiều khảo sát hai ngày, liền hai ngày. Ngươi sẽ hiểu hắn làm như vậy là vì sao, tương lai sẽ cảm kích hắn. Còn có một cái cô nương bị ở trước người ôm hai chân của hắn nói, Vị đại ca này, ta tình nguyện ngươi bây giờ ta, cũng phải giữ ngươi lại tới. Ngươi liền có thêm hiểu mấy ngày nơi này tình huống chân thật đi, không nên để cho cuộc sống của mình hối hận. Đa cấp nhóm người trong những thứ này cốt cán tinh anh, có lúc nhìn qua nhật tình mà chân thành, so người bình thường còn phải bình thường. nhưng là các nàng vạn vẹo tâm tính cùng với bình thường ở các loại tình cảnh trò chơi trong rèn luyện kỹ năng diễn xuất giờ khác này cũng bạo lộ ra đã không có vấn đề ra mặt cùng liếm sĩ hoàn toàn không giống người bình thường lúc này coi như vị này bạn mới thân thể cường tráng cũng rất khó ra tay a tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ một tên đại hán bị bảy tám cái nương môn ôm cánh tay ôm chân quyền cước cũng không thi triển được hơn nữa dưới tình huống này tuyệt đại đa số người cũng sẽ có tạm thời thỏa hiệp cùng do dự không phải là ở lâu hai ngày mà thôi đã không phạm pháp cũng sẽ không chết như vậy vừa đọc thăng qua phía sau rất nhiều chuyện liền khó nói nhưng vị này bạn mới là một ba gai đã từng vẫn còn ở bên cạnh tập độc giết qua người, suy nghĩ lối đi cùng bình thường người cũng không giống mấy, hắn liền nữ nhân đều đánh, hơn nữa ra tay rất nặng, lúc ấy đau đóng tay trái, vung hữu trưởng liền cho ôm chân cô nương một cái bả thai, chỉ nghe một tiếng vang lên, liền răng cũng đánh rất hai viên, cưỡng ép lưu người chiêu thứ nhất không được, dựa theo lệ thưởng, nên là lãnh đạo mang theo mấy vị nam tử thân thể cường tráng cùng người này nói chuyện, nói chuyện quá trình thường thường là hòa ái trong giọng nói ẩn hàm uy hiếp, yêu cầu người này không nên vọng động, không ngại ở chỗ này khảo sát mấy ngày, coi như du lịch, nếu như đến lúc đó còn muốn đi, sẽ mua xong vé xe tự mình đưa hắn rời đi vân vân. tóm lại bước đầu tiên chiến lược chính là tận lực trì hoãn bạn mới ở lại đa cấp nhóm người trong thời gian, trước tiên đem người trước ổn xuống mới tốt thi triển khác thủ đoạn. Lưu thư quân lãnh đạo lúc ấy mang theo mấy tên thuộc hạ chạy tới hiện trường, đối người nọ cũng là nói như vậy, thế nhưng người cầm đao lắc đầu nói, các ngươi nói câu nói đầu tiên là gặp người, không thể lại để cho ta tin tưởng câu thứ hai, câu thứ ba. Lưu lãnh đạo rất ít gặp quyết định làm trận buông tha cho, đồng ý để cho người nọ lập tức đi ngay, mà dựa theo lệ thường là vu phi móc tiền mua vé xe lửa. Có người bị bạn bè gạt đến đa cấp nhóm người tới, đối gạt hắn tới bạn bè phẫn hận ra tay, tình huống cũng là thường có phát sinh. Nhưng khi trận là có thể thoát thân người cũng rất ít thấy. Nguyên nhân rất đơn giản cũng rất phức tạp, đầu tiên điểm thứ nhất, người rất khó đối tươi cười chào đón, nhiệt tình giúp người lau dãi ra, lau mồ hôi, bóp từng chút, miệng đầy định nọ thậm chí ngay cả quần áo cũng tắm xong người trở mặt hạ nặng tay. Tỷ như thành thiên nhạc là bị lừa tới, chờ hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, cũng rất khó lập tức liền một bạn thai quất vào lưu thư quân trên mặt. Phần lớn người phản ứng đầu tiên đều là trước làm rõ ràng chạm hướng lại nghĩ biện pháp thoát thân, mà đa cấp nhóm người thứ hai lời nói dối chính là tới lui tự do. Bọn họ sẽ đối với bạn mới nói, chỉ cần lưu lại thật tốt khảo sát mấy ngày. đến lúc đó còn muốn đi liền cứ việc đi vân vân rất nhiều người lựa chọn tạm thời lưu lại chính là nguyên nhân này kỳ thực thật qua vài ngày nữa còn muốn đi đa cấp nhóm người còn có cái khác giải thích cùng thủ đoạn đang chờ đâu có người ở trên web cùng tạp chí bên trên thấy được chuyện như vậy có thể sẽ ngồi ở chỗ đó vô ích phóng miệng pháo đã biển nếu là ta liền cầm lên cán đao một phòng toàn người cũng chém chết trên thực tế thật đặt mình vào trong đó lúc tuyệt đại đa số người là rất khó tại chỗ không thèm đếm sửa, càng khỏi nói loại này tự mình hủy diệt thức cử động bởi vì đây còn không phải là tuyệt cảnh người bình thường cũng không phải biến thái sát thủ máu lạnh người bình thường ở hoàn cảnh xa lạ trong không rõ ràng lắm còn có cái gì không biết uy hiếp cũng sẽ có chút sợ hãi phản ứng đầu tiên là trước tự vệ mới tới đa cấp nhóm người tình cảnh nhìn như cũng không có liều mạng cần thiết tạm thời ngốc hai ngày vừa là bất đắc dĩ lại là sáng suốt lựa chọn hơn nữa đối với mình cũng không có nguy hiểm gì đa cấp nhóm người mục đích chính là muốn để cho bạn mới chủ động lựa chọn loại này kế hoa binh mà vu phi gạt tới vị bằng hữu này tình huống xác thực tương đối đặc thù người này làm việc quá xung động lại bất chấp hậu quả lưu thư quân không nghĩ ở trên người hắn bỏ ra quá lớn giá cao cho nên khi trận đem người để cho chạy Vu phi bị thương mặc dù không xương gãy đầu nhưng là ngực có một mảng lớn nữ thanh chừng mấy ngày cũng phải dùng tay che ngực túi người đi bộ dáng vẻ khỏi nói có nhiều thảm hắn còn bị vân thiếu nhàn cùng lưu thư quân nghiêm nghị phê bình vị kia bị đánh dụng hai viên răng nữ quản lý chám răng tiền thuốc thang dùng cũng phải vu phi bỏ ra vu phi gia nhập ngành nghề thời gian cũng không ngắn nhưng đến bây giờ cũng không thành công khai phát một kẻ chính thức nghiệp vụ đại biểu hắn tổng cộng gạt đến rồi hai người trừ ngày thứ hai đi liền rơi vị tia còn lại một cái khác chính là thành thiên nhạc đi mất vị bằng hữu tia tự nhiên để cho hắn tổn thất nặng nghề mà lưu lại thành thiên nhạc lại càng thêm để cho hắn giận không chỗ phát thiết gần đây khoảng thời gian này vân thiếu nhàn cùng lưu thư quân không ngừng nhận được loại này khiếu nại đều là nhằm vào thành thiên nhạc nghe nói người này mỗi ngày không tắm có thể còn có ác tính hôi nách hướng trong phòng học ngồi xuống mùi hôi ngút trời làm đám học viên mới đều không cách nào lên lớp nhưng hắn còn đặc biệt không tự chủ ra mặt dày đến muốn mạng ngày ngày sáng sớm liền chạy đi ngồi ở phòng học ngay chính giữa nếu là hắn tích cực lên lớp cũng là có thể nói còn nghe được nhưng là vừa lên khóa liền ngủ gà ngủ gật căn bản chính là tới trong lớp ngủ nhằm vào các học viên khiếu nại lưu thư quân cũng đã làm điều tra kết quả lại không thể xử lý thành thiên nhạc cùng phòng người cũng đối thành thiên nhạc đồng thanh khanh Biểu hiện của hắn tốt không thể tốt hơn, căn bản chọn không ra bất kỳ tật xấu. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là không tắm, sự thật vừa đúng ngược lại, hắn vừa tan học trở về nhà tập thể tắm gọi sen, hơn nữa cũng không có cái gì ác tính hôi nách, hắn chính là ở trong lớp ra một thân mồ hôi túi mà thôi. Đa cấp phòng học điều kiện đơn sơ, ngày nóng không có điều hòa không khí, loại chuyện như vậy cũng không thể xử phạt học viên a. Đang ở ngày hôm qua, Vân Thiếu Nhàn cố ý tìm Vu Phi nói chuyện, khai đạo hắn nói, Thành Thiên Nhạc người này, không quá thích hợp chúng ta như vậy ngành nghề. Hắn tố chất quá kém, có thể vô luận như thế nào cố gắng cũng không đạt tới yêu cầu. chúng ta ngành nghề thành công kinh nghiệm trong cũng bao gồm đầu tư học nguyên lý giống như một cái cổ phiếu nếu như ngươi ngay từ đầu đang ở cơ bản mặt phương hướng phán đoán bên trên hoàn toàn lỗi như thế nào đi nữa tăng thêm chi phí bổ kho đều là phí công vô ích cuối cùng có thể chẳng qua là bạch bạch bỏ ra nhiều hơn là ngươi ý thức được cái này một lúc thời điểm liền nên quả quyết rút bỏ thành thiên nhạc một người lưu trong công ty vốn là cũng không có gì nhưng hắn lại quá nhiều những người khác nghe ý của hắn là nghĩ tìm cơ hội đem thành thiên nhạc cho đội ra ngoài vũ phi vội vàng hỏi lãnh đạo chúng ta lúc nào rời đi người khó khăn lắm mới gạt đến rồi lưu lại, đều là đa cấp nhóm người tiếp tục gạt tiền tài nguyên, không phải thực tại không thể nhịn được nữa làm sao sẽ đuổi người đi đâu. Muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Cho nên đa cấp nhóm người bình thường không chủ động đuổi đi người, chuyện như vậy đều là rất kín tiếng xử lý, phần lớn lựa chọn ở dọn nhà thời điểm đem người nào đó bỏ lại. Chờ người nào đó tỉnh dậy, phát hiện toàn bộ nhóm người người đã đi nhà vô ích, kia được xưng người giúp người chung nhau đi về phía thành công công ty, rốt cuộc đem chi vứt bỏ. Chương 29, khó được hồ đồ, thần công nhạc thiên thành. Vẫn thiếu nhà đáp, rời lần sau rời đi còn có một đoạn thời gian, tạm thời không có định sát thực nhật ký. Đây là các lãnh đạo chuyện, ngươi liền không cần quan tâm. Thành Thiên Nhạc là ngươi khai ra, hắn vấn đề nên từ ngươi để giải quyết, hơn nữa phải mau sớm giải quyết. Vu Phi rất không cam tâm nói, hắn mới tới hơn một tháng, kỳ thực biểu hiện được rất tích cực, chính là người nộ tính kém một chút, ta nhìn còn có thể lại cứu vớt một cái. Lưu Thư Quân sen vào nói, Vu Phi, ngươi càng cần hơn thật tốt kiểm điểm chính mình vấn đề. Khai triển công việc gặp phải khó khăn rất bình thường, nhưng ngươi cũng không thể làm loạn à, làm sao sẽ tạo thành nghiêm trọng như vậy sai lầm? Nhìn một chút ngươi mấy ngày trước mời tới người kia, ngươi trước đó làm sao lại chưa nói thanh hắn cặn kẽ bối cảnh cùng vấn đề nhân phẩm? nếu trước đó tìm hiểu tình huống công ty là không đề nghị ở loại này trên thân người khai phát thị trường vũ phi cúi đầu nói bởi vì ta quá nhớ lấy được công tác thành tích nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có mời hắn tới chắc chắn nhất tâm tồn may mắn muốn đạt được thành công lời này ngược lại không giả vũ phi bây giờ đã là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng có một hoạt bảo thành thiên nhạc đập ở trong tay lại chậm chạp không cách nào lấy được cái khác tiến triển thì thôi hiểu vị bằng hữu kia lai lịch cũng chỉ được nhắm mắt thử một lần kết quả lại chứng minh hắn thật đúng là cái thằng xui xẻo vân thiếu nhàn lại nói thành thiên nhạc tình huống lưu lãnh đạo đã nói với ta ta quyết định cho hắn một cái cơ hội cuối cùng. Kế tiếp nghiệp vụ khai phát đối tượng, cũng chính là hắn vị kia gọi mập mạp bạn bè, ngươi phải phụ trách để cho hắn thật tốt liên hệ. Có thể hay không đem người thành công mời tới, cũng không phải là trọng yếu nhất, trọng điểm muốn nhìn hắn có hay không nắm giữ tối thiểu nghiệp vụ năng lực, tư tưởng nhận thức bên trên có hay không cũng đạt tới ngành nghề yêu cầu. Ngươi biết nên làm như thế nào sao? Vu Phi vội vàng gật đầu nói, biết. Ta ngày mai sẽ đi tìm Thành Thiên Nhạc, tự mình hướng dẫn hắn cho mập mạp đánh nghiệp vụ điện thoại, mời lãnh đạo thật tốt giám đốc biểu hiện của hắn. Vân Thiếu Nhàn không nhanh không chậm nói, cái này không chỉ là biểu hiện của hắn, cũng là biểu hiện của ngươi. Vậy hay nhanh đi chuẩn bị đi. vũ phi đi lưu thư quân hỏi vân thiếu nhà nói lãnh đạo ngươi thế nào không đúng hắn nói thật đâu vân thiếu nhàn đáp ta không muốn chờ khi đến thứ rời đi thời điểm sẽ giải quyết thành thiên nhạc vấn đề người này ngoài mặt rất tích cực lại không thể cho đoàn đội mang đến ngay mặt ảnh hưởng mà lại tiếp tục ngồi ở trong phòng học còn sẽ quấy nhiêu đại gia tiếp nhận công ty bình thường bồi hấn nhưng chúng ta lại cứ lại không thể để cho hắn không đi học công ty kỷ luật liền yêu cầu mỗi người cũng tích cực học tập nghiệp vụ hắn vừa lên khóa liền ngủ gật đem phòng học hun đến tối thoát ăn một lần cơm liền tinh thần còn đối nữ quản lý chơi qua lưu manh một người như vậy ở lại chỗ này đối chúng ta ngành nghề hình tượng đôi cái khác bạn mới tư tưởng biến chuyển cũng rất bất lợi Về phần lần sau rời đi ta cũng có sắp xếp tính toàn đế n lúc đó đem vu phi bỏ lại mặc dù cũng có chút chuẩn bị tư tưởng nhưng lưu thư quân vẫn cảm thấy rất đột nhiên kinh ngạc nói lãnh đạo ngươi nguyên lai là muốn đem vu phi cho viết qua vòng loại vu phi người này mặc dù năng lực kém một chút nhưng thái độ là tích cực đối chúng ta ngành nghề cũng hoàn toàn đỡ chuộng có phải hay không nên nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian vân thiếu nhàn lắc đầu nói nhỏ lưu à ngươi nghiệp vụ năng lực tương đương xuất sắc hơn nửa năm liền lên tới cấp c nhưng ngươi nhìn người ánh mắt còn có chút vấn đề Hoặc là không biết cái gì gọi nên ngừng liền gãy. Vu Phi bản thân mặc dù gia nhập ngành nghề trở thành nghiệp vụ đại biểu, làm việc cũng rất cố gắng, nhưng ngươi xem một chút kết quả, hắn tìm đến đều là những người nào? Hắn là thuộc hạ của ngươi, buông tha cho đường dây này ngươi sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng bây giờ không có cần thiết lại lãng phí thời gian, mà lại nói không chừng hắn lại sẽ chọc ra cái gì rất rối. Lưu Thư Quân lại hỏi, ngươi không phải nói cho Thành Thiên Nhạc một cái cơ hội sao, muốn nhìn hắn cho mập mạp gọi điện thoại biểu hiện. Vân Thiếu Nhàn cười nhạt, lần này đúng là ở khảo sát Thành Thiên Nhạc, nếu hắn đem mập mạp cho mời tới, hơn nữa mập mạp cũng gia nhập ngành nghề Điều này nói rõ người này đối chúng ta vẫn hữu dụng, có thể tự mình đóng sinh hoạt phí vậy, sẽ để cho hắn tiếp tục làm một đoạn thời gian. Nhưng là cái đó vu phi, ta là thật không muốn để lại. Thành Thiên Nhạc lần trước cho Lý Tiểu Long gọi điện thoại, Vân Thiếu Nhàn đang ở máy chủ bên kia nghe trộm, sau đó cũng cùng Lưu Thư Quân thảo luận qua Thành Thiên Nhạc tình huống, phân tích trọng điểm là, người nọ là thật khờ hay là giả ngu. Cuối cùng cho ra kết luận là, hắn là thật ngu. Làm gì gì không được, ăn gì gì không có đủ, coi như hắn muốn gạt người, hiểu lai lịch ai có thể nghe hắn gạt gẫm, mà không biết lai lịch, hắn càng gạt gẫm không cũng liên lạc không được. bất quá đa cấp nhóm người chính là chuyên nghiệp kéo người gạt tiền thành thiên nhạc dạng này đồ đần ít nhất vô hại mà vu phi đem chuyện làm đập mang đến cũng là phiền toái thành thiên nhạc nếu như người ngốc có ngốc phúc có thể ngẫu nhiên bắt được chuột chết vậy cũng là cái tài nguyên coi như là đuổi đi trước khi đi cũng không thể lãng phí nhưng là giống như vu phi như vậy mù làm làm không cẩn thận sẽ đem mẹo cho đưa tới vu phi đến tìm thành thiên nhạc thời điểm cũng không rõ ràng lắm hắn mình đã bị lãnh đạo quyết định buông tha cho trong lòng chỉ muốn thế nào làm xong công việc nhìn thấy thành thiên nhạc lúc không khỏi có chút giận thầm nghĩ trong lòng cái này hoạt bảo thế nào tổng cho ta gây chuyện ngày hôm qua lại chịu lãnh đạo phê bình Hắn gọi cho mập mạp nghiệp vụ điện thoại ta nhất định phải trầm trầm tốt. Không biết tại sao, Thành Thiên Nhạc gặp lại vụ Phi thời điểm, không giải thích được thì có một loại ưu thế tâm lý, phản phất mấy ngày không thấy bản thân liền trở nên cao minh hơn hắn như vậy. Loại này vi diệu tâm tình biến hóa, chẳng qua bắt nguồn từ hắn thần công đã thành, tự mình cảm giác tạm thời có chút lâng lâng. Gọi điện thoại liền đánh đi, lên trước lầu ăn cơm, kết quả đại gia liền ngồi ở chỗ đó chờ khan hắn đâu. Thành Thiên Nhạc vừa vào nhà lại hỏi, làm sao vậy, còn không ăn cơm, đại gia chẳng lẽ không đói không? Ông quản lý ngồi ở bên cạnh bàn hô, cũng đang chờ người đấy. thế nào hôm nay tan lớp thời gian dài như vậy mới trở về người còn chưa làm cơm đâu chúng ta ăn cái gì thanh thiên nhạc sử sở ngay sau đó phản ứng kịp khoảng thời gian này đều là hắn cấp cho đại gia nấu cơm khỏi nói nấu cơm căn phòng đều là hắn quét dọn sàn nhà cùng phòng vệ sinh gạch men cũng là lau một lần lại một lần thanh thiên nhạc làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn trời sinh chính là giường nào cần cụ chất phác, không phải là vì vượt qua cái loại đó khó có thể hình dung dục niệm xung động nhưng là tình huống của hôm nay thay đổi thể xác và tinh thần của hắn trạng thái đã khôi phục bình thường hơn nữa thần công đã thành vì vậy nói không làm là không làm Liền nghĩ cũng không nghĩ nhiều. Bữa trưa hôm nay căn bản liền đem nấu cơm chuyện quên, ở trên đường nhanh nhẹn thông suất cùng chuột trò chuyện đường này